Trước người kêu gọi ớ trước 1091, hướng kêu gọi bước c vào, vào. ư n gọi g kêu thám hiểm giả sàng chọn quá trình so mạc linh tưởng tượng được phải đơn giản rất nhiều tham gia đại đa số người kỳ thật cũng không phải chân chính độc lập người mà là rất nhiều tổ chức cùng cơ cấu chọn phái đi đại biểu người hoặc là linh đánh thuê dù sao đây là thâm viên lần thứ nhất đối người thám hiểm giả mở ra về sau còn có rất nhiều cơ hội rất nhiều muốn đi vào thâm viên tìm tòi hư thực người đều lựa chọn quan sát ta có phải là quá cứng lên bất quá có thể sớm một chút đi vào cũng là chuyện tốt bước lên thâm viên thang máy mạc linh ngắm nhìn phía dưới h tám Cái kia không tiếng động kêu gọi、so、trước đó, bất cứ lúc kia tiếng gọi không kêu động nào bất đó đều so mãi u ố n n mê g ư đến thang máy bắt đầu vận hành mạc linh đều đang ngó chừng thâm n g uyên xung quanh bắt đầu dần dần biến thành đen rõ ràng vẫn là ban ngày t h â m n g uyên vách đá lại trực tiếp thôn p h ệ tất cả ánh mặt trời để nồng đậm hắc cám bao phủ tại trước mắt mọi người thám hiểm giả bọn họ bị bất thình lình hắc á m kinh hai đến bắt đầu xì xào bà tán chỉ có mạc linh không có có nhận đến mảy may ảnh hưởng tầm mắt của hắn đem h ắ cám bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều nhìn thấy rõ ràng hắn nhìn thấy thám hiểm giả bọn họ trên mặt kinh hoàng nhìn thấy nguyên bản dọc theo vách đá cách thang máy càng ngày càng xa cuối cùng biến mất ở phương xa chống r ô n g hắc cám bên trong c h ỉ để lại một bộ trầm g ã i hạ xuống thang máy càng hướng xuống hố diện tích mặt cắt càng lớn có lẽ là bảo mật d u y ê n cớ từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng mạc linh nói qua điểm này thâm viên tầng cao nhất kết cấu giống như là một cái treo ngược cái phê bên trên nhỏ bên d ư ớ i lớn dần dần mở rộng thành một cái hoàn chỉnh thế giới có thể tựa hồ cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua thâm viên biên giới là qua mức xa v ờ sao còn là căn bản không tồn tại mạc linh biết không thể dùng bình thường quan niệm đi tìm hiểu thâm viên có khả năng cái này treo ngược cái phế ấu căn vốn không có một bên khái niệm một mực vô hạn kéo dài lại hoặc là thâm viên cũng là cùng địa cầu đồng dạng hình tròn kết cấu viên này bóng bị đặt ở cái phế bên trong nhân loại cũng chỉ là tại bóng bên trên thăm dò căn bản không có khả năng rời đi mặc cầu đến cái phế bên giới cái này cũng đều là mạc linh vô căn cứ tưởng tượng hắn mục đích cũng không phải là thăm dò thâm viên bên giới mà là một mực hướng thâm viên chỗ sâu nhất đi đến cái kia từ đầu đến cuối tại trong đầu hắn quanh quẩn kêu gọi liền là đến từ nơi đó nhân loại rất sớm đã xác minh thâm viên tầng hai tồn tại tại thâm viên vừa vạn d á n g lâm thời điểm liền có nhà khoa học thông qua địa chất cùng lực hút đo lường tính toán đưa ra thâm viên nhiều tầng lý luận tựa như là không đồng hành sao ở giữa lực hút quấy n h i ề u đồng dạng thâm viên khác biệt tầng ở giữa cũng có đem đối ứng lực hút ảnh hưởng những n à y nhà khoa học còn lợi dụng lực hút đo ra nhất tầng cùng nhị tầng ở giữa thông đạo đó là một tòa trọng lực điên đảo sân mạch bởi vì hai tầng khoảng cách quá gần dẫn đến trên dãy núi trọng lực triệt tiêu lẫn nhau tại vừa vạn leo lên sân mạch lúc nhận đến trọng lực chủ yếu đến từ thâm viên tầng một cho nên trọng lực là hướng phía dưới b bởi vì cách thâm viên tầng hai khoảng cách càng ngày càng gần cách nhất tầng khoảng cách càng ngày càng xa lúc này trọng lực liền sẽ đạt tới cân bằng xuất hiện mất trọng lượng chờ b ò đến chỗ càng cao hơn lúc thâm viên tầng hai trọng lực lại sẽ chiếm cứ vị trí chủ đạo đem người hướng lên phía trên thoát đi cuối cùng rơi đến thâm viên tầng hai bên trên nhị tầng cùng tam tầng ở giữa thông đạo nghe nói cũng là như thế đo tính ra chỉ bất quá muốn so một nhị tầng ở giữa muốn phức tạp phải nhiều các nhà khoa học tính ra nhiều cái tầng ở giữa gần điểm mỗi cái tầng ở giữa gần điểm đều có thể xem như thông đạo sử dụng lại hướng xuống thâm uyên kết cấu có vẻ như liền càng phức tạp mạc linh hiện nay vẫn chưa từng nghe nói liên quan tới tầng bốn thông tin ngắn ngủi năm năm nhân loại có thể hiểu rõ nhiều như thế đã vô cùng không dễ dàng cũng có lẽ bây giờ quan phương cho phép người thám hiểm giả tiến vào thâm uyên cũng là bởi vì thâm uyên nghiên cứu gặp bình cảnh cẩn càng nhiều nhân viên đầu n h ậ p mạc linh đang suy nghĩ đột nhiên thang máy run dày một chút trực tiếp tại hắc cám bên trong ngừng lại làm sao vậy thám hiểm giả bọn họ nháy mắt hoảng loạn mạc linh cũng liền bận rộn xem xét gây ra dòng điện bậc thang tình hình phát hiện phía trước một mực tại chuyển động bánh răng đã ngừng là ra cái gì ngoài ý muốn sao? c ò bởi vì gặp phải đột phát tình hình thông báo lặp lại mấy lần đều là đồng dạng nội dung phát thanh cũng không có từ nói tỉ mỉ đến cùng phát sinh cái gì chỉ nói là vội vã hàng tại đệ nhất chắc t r ạ m bắc bộ bắc bộ là bao xa là chính bắc vẫn là lệ bắc trên thang máy thám hiểm giả bọn họ nghị luận ở mỹ phát thanh nội dung vẫn là quá làm mơ hồ không lâu lắm thang máy lại lần nữa di động chỉ bất quá cũng không phải là thẳng đứng hạ lạc mà là nghiêng nghiêng hạ lạc còn thỉnh thoảng sóc này mấy lần vận hành tư thái rất bất ổn nhưng dạng này trạng thái cũng không có duy trì liên tục bao lâu thang máy đang hạ xuống đến cái nào đó độ cao về sau giống như là đột nhiên xuyên thấu nhất tầng bích trướng đồng dạng xung quanh nháy mắt phát sáng lên hình như phía trước cái kia nồng đậm hắc cám chỉ là h ảo giác t r ó i mắt ánh mặt trời từ chỗ cao rơi xuống phía dưới là xanh đun tươi tốt rừng cây tầng mây từ bên cạnh thang máy thường má. đông thang máy cũng đình chỉ sóc này khôi phục thẳng đứng hạc hạ lúc này có chút thám hiểm giả đã xuyên thấu qua tràn ngập t ầ n g mây nhìn thấy nơi xa đệ nhất chắc chạm liền tại hướng chính nam khoảng cách đại khái ba bốn km không xa đi bộ một giờ liền có thể đ ế n tới nhóm này thám hiểm giả rất nhiều đều có dã ngoại kinh nghiệm lại càng không cần phải nói còn có một chút thân kinh bách c h i ế n lính đánh thuê nghe tới khoảng cách không xa phía sau hốt hoảng cảm xúc nháy mắt liền lắng xuống có người bắt đầu lấy ra la b à n xác định phương hướng còn có cầm lấy kính viễn vọng quan sát trạm giám sát cùng rất xuống đất điểm ở giữa rừng cây bắt đầu quy hoạch đáng tin lộ tuyến thang máy rất nhanh liền vững vàng rơi xuống đất nơi này đúng lúc là rừng cây ở giữa một mảnh không địa xung quanh còn có người làm khai hoang vết tích xem ra là kế hoạch s o n g hạ cánh khẩn cấp địa điểm mặc linh nhìn một chút trên trời hắn còn đối vừa mới đột phát tình hình canh cánh trong lòng đến cùng phát sinh cái gì hắn còn đang xoan suýt thám hiểm giả bên trong đã bắt đầu có người tổ chức lên đội ngũ tính toán cùng nhau hướng trạm giám sát tiến lên sửa sang một chút một phút phía sau xuất phát ta cho các vị mở đường làm phiền các vị theo sau lưng ta giúp ta nhìn xem sau lưng đại ra đ ư n g tụt lại phía sau a nơi này là thâm nguyên cùng trên mặt đất không giống rất nguy hiểm đoàn kết một điểm lúc này cũng không có người sẽ ra ngoài làm trái lại mọi người do dự một chút phía sau đều yên lặng đi theo vị kia người tổ chức sau lưng m ặ c linh cũng không ngoại lệ xuất phát kiểm tra xong không có người tụt lại phía sau phía sau người tổ chức liền nhanh chân đi vào rừng cây vừa vào rừng cây hắn liền cầm lên đ ã s ớ m chuẩn bị xong khảm đao bắt đầu chém vào lên ven đường cản đường cành cây cùng cỏ dại tận chức tận trách thực hiện lên mở đường nghĩa vụ trong rừng cây phi điệu bị động tính này g i ậ mình tàn đi khắp nơi bay về phía bầu trời ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khoảng cách chiếu dọi tại trong đội ngũ từng đạo c ộ sáng đem rừng cây chia cắt đến sáng tối tinh tế không khí thanh tân để tất cả mọi người lên tinh thần nhưng cái k i a phức tạp màu xanh lại khiến người ta hoa mắt xanh ung tươi tốt rừng cây ở giữa phiêu tán ở mất sương ngủ thỉnh thoảng có dọ s ư ơ n g nhỏ xuống đến mạc linh trên đầu thấm đến hắn hơi lạnh tầm mắt của hắn nhanh chóng ở trong rừng rậm đảo qua chẳng biết tại sao từ khi tiến vào cái này rừng cây về sau nội tâm hắn liền dâng lên một chút bất an hình như có đồ vật gì tại nhìn chằm chằm chúng ta đồng dạng chương một nghìn chín mươi hai ngưng cố bất an chương 1092, trong rừng tiến lên đã không sai biệt lắm hai mươi phút mạc linh cái chán chạy xuống một tia mồ hôi lạnh không biết là giọt kia trên đầu g i ọ t s ư ơ n g tuột xuống còn là hắn khẩn trương thái quá hắn lau mồ hôi trâu tiếp tục dùng t ầ m mắt liếc nhìn lên xung quanh cái kia tâm tình bất an như cũ tại mạc linh trong lòng quanh quẩn hắn vẫn là có thể cảm giác được cái kia thăm dò ánh mắt nhưng chính là tìm không được ánh mắt ra ở đâu hắn cũng không dám nhắc nhở cái khác thám hiểm giả bởi vì hắn không có chứng cứ tùy tiện nhắc tới tỉnh l ờ i nói chỉ sẽ gây nên bối rối bởi vì vẫn luôn không có gặp phải cái gì nguy hiểm vị kia mở đường người tổ chức cũng không có vừa bắt đầu khẩn trương như vậy mặc dù còn tại tận chức tận trách mở đường nhưng bộ pháp cũng lớn mật cấp tiến rất nhiều cái này xanh đúng tươi tốt rừng cây rất dễ dàng liền để người ta b u n g lòng cảnh giác mặc dù thảm thực vật xanh tươi nhưng phần lớn là thấp bé bụi cây chỗ cao tán cây cũng ngăn cản không đến người ánh mắt mặc dù thỉnh thoảng bay tới một trận sương mù nhưng cũng có thể rõ ràng xem đến cảnh sát phía xa nếu quả thật có cái gì nguy hiểm xa xa liền có thể phát hiện thám hiểm giả bọn họ hiểu qua thâm nguyên đáng sợ nhưng cuối cùng không có tự mình đến qua thâm nguyên rất nhiều người thậm chí chưa có tiếp xúc qua di vật đối thâm viên lý giải chỉ giới hạn tại tưởng tượng bên trong đội mũ bầu không khí ngay tại dần dần thay đổi đến nhẹ nhõm mặc linh thần kinh lại càng thêm căng thẳng lên loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt thậm chí muốn theo bộ ngực hắn bên trong phát ra vì cái gì ta sẽ có cái này loại cảm giác mạc linh cũng không biết hắn rõ ràng một mực tại quan sát xung quanh một mực dùng cực hạn nhỏ xíu thị giác cảnh giác trong rừng cây tất cả rõ ràng không phát hiện chút gì vì sao lại bất an như vậy đâu chẳng lẽ là ta kỳ thật đã thấy một loại nào đó nguy hiểm chỉ là ta tiềm thức đem những nguy hiểm này cho bỏ qua đây là một loại có thể nhìn thấy lại không cách nào phát giác nguy hiểm mặc linh hít sâu một hơi để suy nghĩ của mình trước tạm thời trở nên bằng thẳng hắn đem tìm được nơi xa tầm mắt thu hồi lại đem đ ạ i nào trống rỗng lại một lần cẩn thận kiểm tra nhìn lên xung quanh lần này hắn không có khắp nơi loại quét mà là nhìn chằm chằm một số cảm giác chỗ không đúng toàn bộ phương hướng dò xét cái này cây bụi cây có chút không đúng một k h ỏ a thường thường không có gì lạ bụi cây cùng xung quanh mặt khác bụi cây dài đến giống nhau như lúc lớn lên tại ở mức rừng cây bùn đất bên trong phần gốc phủ kín hư thối lá dụng những này không đáng chú ý lá dụng có thể vì đó cung cấp phong phú dinh dưỡng bụi cây đại khái cao hơn một mét da màu nâu xám mà hơi có vẻ thô giáp trụ cột thấp bé và mèo cảnh tinh miệng giao t h o a giống như là vô số mở ra cánh tay các loại những n à y c ả n h mặc linh ánh mắt dọc theo cành đường vân kéo dài lại tại trên không không ngừng mà điều chỉnh quan sát góc độ cuối cùng tại một cái từ dưới đi lên nhìn phương hướng ngừng lại đây là một cái đồ án những này c ả n h hợp thành một cái đồ án tại mặc linh trong tầm mắt cái này thoạt nhìn lộn xộn cành vừa lúc tại cái này quan sát đánh giá phương hướng bên trên hợp thành một cái trung tâm đối xử hình vẽ giống như là có người tận lực dùng những n à y c ả n h đang vẽ tranh tận lực loay hoay ra cái này phi tự nhiên đồ án đây tuyệt đối không phải t r ù n g hợp mạc linh có thể loáng thoáng cảm giác được cái này đồ án không thuộc về cái này cây bụi cây nó là đ ồ t ngột là không bình thường cái kia từ đầu đến cuối quanh quẩn tại mạc linh bất an trong lòng có một bộ phận liền đến từ cái này đồ án hắn kỳ thật đã sớm nhìn đến cái này đồ án chỉ là trước kia một mực không có phát giác được sự chú ý của hắn tại chỉnh thể trong hình không có đem những n à y c ả n h chuyên môn tách ra ngoài đây chỉ là bên trong một cái còn có địa phương khác mạc linh tầm mắt lại nhanh chóng rời động tập hợp tại một gốc cây trên t h n cây miếng lá cây này cũng không đúng cái này l á cây bên trên đường vân cùng mặt khác lá cây đường vân hoàn toàn khác biệt tuy nói lá cây đều không có giống nhau đường vân nhưng miếng lá cây này bên trên đường vân đã chạy hướng bình thường phạm vi giống như là có người dùng con dấu k h ắ c c ấ n ở bên trên đồng dạng cái này đường vân hoàn toàn bất tuân theo bình thường lớn lên mạch lạc có nhiều chỗ xuất hiện kỳ quái hốn con cùng con lên rõ ràng là vì hoàn thành bước đồ án này mới như thế lớn lên cái này rời bỏ thực vật bản tính để lớn lên thành thứ yếu hoàn thành đồ án thành mục đích chủ yếu còn có còn có mặc linh tầm mắt tiếp tục bắt đầu dạo chơi cây này vỏ cây bên trên vết rách cũng không đúng tảng đá kêu bên trên l õ m cũng không đúng những hạt cắt này lỗ hổng cũng không đúng cái này cây đẳng mạn còn cũng không đúng m ặ c linh phát hiện rất nhiều chỗ chỗ không đúng những địa phương này đều có một cái điểm giống nhau bọn họ xuất hiện một chút cùng tự nhiên phát triển trái ngược vết tích những này vết tích đều đang tận lực biểu đạt ra một loại nào đó đồ án hoặc là nói đồ đằng đây là đồ đằng m ặ c linh đột nhiên linh quang nói lên nghĩ đến dạng này biểu đạt loại này cùng tự nhiên hoàn toàn hòa là một thể nhưng lại siêu thoát tại tự nhiên gánh chịu đặc thù nào đó ý nghĩa biểu đạt rõ ràng chính là một loại nào đồ đằng nhưng loại này đồ đ ằ n g lại cùng bình thường khái niệm bên trong đồ đẳng khác biệt nó cũng không phải là khắc cấn tại một loại nào đó đặc biệt gánh chịu vật bên trên mà là lớn lên tại trong tự nhiên mặc dù lộ ra như vậy một một nhưng loại này lớn lên khắc cấn tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản liền có thể làm đến vẽ những hình này này tuyệt đối không phải nhân loại là một loại nào đó cái khác văn minh mặc linh trong lòng làm ra suy đoán thần kinh của hắn cũng càng thêm căng thẳng chúng ta là ngộ nhập văn minh khác địa bàn sao một loại thâm viên văn minh hoặc là nói đây chỉ là bọn họ lưu lại một loại nào đó tiêu ký loại kia theo dòi ánh mắt y nguyên còn tại mặt linh không biết ánh mắt kia đến cùng đến từ nơi đâu có phải là liền là đến từ cái này không biết văn minh l i ê n tại hắn nghi hoặc thời điểm vị kia ngay tại mở đường người tổ chức đột nhiên ngừng lại kinh ngạc đứng ngay tại chỗ làm sao vậy sau lưng thám hiểm giả dò hỏi các ngươi nhìn xem phía trước nơi đó hắn chỉ về đằng trước cách đó không xa một đoàn xương m ủ nhàn nhạt, nhạt phía sau giọng nói có chút rút rỗi dậy mọi người theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn nhộn nhịp sửng sốt đó là một đạo khai hoang vết tích cành cùng nát lá rơi trên mặt đất tựa hồ là vừa mới có người chạy qua cái kia không phải chúng ta đi qua đường sao có khả năng hay không là những người khác đi qua không có khả năng ta nhớ kỹ nơi đó chúng ta đi qua nhánh cây kia vẫn là ta chém đây này ta nhớ kỹ rất rõ ràng có thể chỉ là dài đến tương tự mà thôi ta vẫn đang ngó chừng la bản phương hướng của chúng ta không có sai một mực tại đi về phía nam làm sao sẽ quay về lối đâu đây là thâm uyên chuyện gì cũng có thể phát sinh trước cảnh giác lên a nơi này tuyệt đối không giống thoạt nhìn bình tĩnh như vậy nói không chừng chúng ta đã rơi vào một loại nào đó hiện tượng chúng n g h e lấy phía trước đối thoại mạc linh quyết định không lại giấu giếm chính mình phát hiện cái kia ta có cái phát hiện hắn la lớn ánh mắt của mọi người đều nhìn lại mạc linh vội vàng đi đến một bên nhặt lên mấy khối khắc cấn quỷ dị đồ đằng tảng đá các ngươi trước nhìn những tảng đá này chương một nghìn chín mươi ba đồ đằng lĩnh vực chương một nghìn chín mươi ba đồ đằng lĩnh vực ngươi đến cùng là thế nào phát hiện là mạc linh đem chính mình phát hiện nói cho mọi người phía sau xung quanh một vị thám hiểm giả kinh ngạc hỏi là di vật năng lực mạc linh trực tiếp hồi đáp thì ra là thế vị t i a thám hiểm giả không có tiếp tục hỏi nữa bắt đầu xem xét lên thời khắc đó cổ quái đồ đằng tảng đá đến còn có mấy vị thám hiểm giả e dần dần một t h â h ể vị thám hiểm giả một bên nói một bên đem tay đưa về phía cái kia bụi cây cảnh muốn đem cảnh tách ra gãy nhưng hắn hành động lại lập tức bị xung quanh đồng bạn ngân lại đừng hành động thiếu suy nghĩ nói không chừng còn sẽ có mặt khác kết quả đây ít nhất thảo luận trước một chút hoặc là trước làm tốt cảnh giới lại nói bị ngăn lại xúc động hành động phía sau vị tiêu thám hiểm giả cũng bình tĩnh lại chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy chúng ta bây giờ nên làm gì ta cảm thấy vẫn là thử đem những hình này nhảy phá hủy đi hắn hướng mọi người đề nghị muốn không đi nữa đi thôi nếu như tiếp tục ủy đà tường chúng ta thử lại phá hủy đồ đằng cũng được đại gia trước giữ vững tinh thần chúng ta đã chỗ vì loại nào đó nguy hiểm bên trong nói không chừng lúc nào nguy cơ liền sẽ bộc phát chuẩn bị tâm lý thật tốt Vị kêu người tổ chức nghiêm n đối mọi túc bước ờ i dàn nói chân thả rất chậm hắn nhìn chằm chằm dưới chân mỗi một bước đều dẫm tại phía trước dẫm qua dấu chân bên trên những ngày mới mẻ dấu chân đủ để chứng minh con đường này bọn họ trước đây không lâu vừa vặn chạy qua nhưng bây giờ con đường này lại xuất hiện ở trước mắt tráng của hắn chạy xuống một giọt mồ hôi xem như đi tại đội ngũ nhất phía trước người hắn tâm lý áp lực cũng là lớn nhất hắn nắm chặt trong tay k h ẳ n g đ a o bắp thịt bởi vì quá độ co vào có chút run run tay mồ hôi dính ướt cắn đ a o hắn cũng không dám bông ra lau một chút chỉ có thể mặc cho cái kia dính trượt mồ hôi thấm vào giữa ngón tay khẽ hở m ặ c linh nhìn xem một màn này cũng bị cái kia khẩn trương bầu không khí cảm nhiễm nhịp tim của hắn thay đổi đến càng lúc càng nhanh hô hấp cũng biến thành rộn rợp đội ngũ bên trong lặng ngắt như tờ chỉ có cái kia dậy dẫm tại dính trượt bùn nhau bên trên phát ra cạch gió xương từ lá cây ở giữa nhỏ xuống nhẹ nhàng nện ở trên thân mọi người sương mù nhàn nhạt phiêu đãng ánh mặt trời ở trong đó lưu lại từng đạo sáng tỏ â n ký hình như tất cả đều về tới ban đầu tiến vào rừng cây một khắc này mở đường người tổ chức đột nhiên giơ tay lên làm cái đ ỉ n h chỉ động tắt tay sau đó hắn chậm r i hướng đi một bên nhìn về phía mặt đất cái kia có một cái dùng chặt xuống cành dao nhau lưu lại tiêu ký đây là ta vừa mới tiến rừng cây thời điểm lưu lại làm làm điểm xuất phát tiêu ký hiện tại chúng ta lại trở về hắn bình thản nói xong câu nói này ngữ khí có một chút ngắt trong cổ giống như là kẹp lấy cái gì ngay sau đó hắn liền quay đầu nhìn về phía sau lưng đội ngũ trong ánh mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ vị này vẫn luôn như vậy trầm ổn người tổ chức lúc này lại có vẻ hơi luôn c uống miệng mở rộng lại không còn gì để nói bình tĩnh một chút vẫn là đi theo phía sau hắn vị kia thám hiểm giả mở lời an ủi về sau trên mặt hắn cái kia khó mà không chế hoảng sợ mới dần dần lắng lại là ta nên bình tĩnh một chút tình huống còn không tính quá tệ hắn nhẹ giọng an ủi chính mình hiện tại chúng ta thử hủy đi những cái kia đồ đằng có thể nhưng trước làm tốt cảnh giới a cái kia vị tiểu huynh đệ phiền phức ngươi đem phụ cận đồ đ ằ n vị trí nói cho chúng ta biết chúng ta kế hoạch sòng phá hư trình c ù n giao một từng chỗ c phá hư á sao. Vẫn là từng cái, Từng cái đến. từng, cái, từng cái tới đi, xem trước một chút đến. cái cái cái có đi, hiệu xem hữu h y tùy không, phía sau lại hành h sau sự lại t e hoàng cảnh. Tốt. Giao Tốt. lưu vô cùng có hiệu suất không bao lâu mạc linh liền đem phụ cận đồ đẳng vị trí đều rõ ràng nói cho mọi người đại gia cũng rất nhanh liền phân phối xong nhiệm vụ bắt đầu bắt đầu một vị dáng người to con thám hiểm giả đi đến một mảnh đất cắt phía trước cẩn thận nhìn một chút cái kia cắt trên đất đường v â n sau đó lại đi đến một bên nhặt một cái thật dài gậy gỗ một đầu cắm ở đất cắt bên trên một đầu dùng lòng bàn tay dùng sức đẩy cắt trên đất kỳ quái đường vân nháy mắt bị gậy gỗ chọc đến loạn thất bát tao mà thám hiểm giả thì bỗng nhiên hướng về sau nhảy dựng cách xa cái k i a mảnh đất cát có chuyện gì phát sinh sao mọi người nhìn chằm chằm cái k i a đất cát xung quanh tựa hồ không có gì thay đổi vô dụng t ự a n h ư là vô dụng là chúng ta phá hư đến không đủ sao khả năng là a tiếp tục phá hư cái khác thám hiểm giả bọn họ chính xì xào bàn tán trong đội ngũ mạc linh đột nhiên giơ tay lên chỉ vào cái k i a đất cắt cách đó không xa một cây đại thụ không cần toàn bộ đều phá hư đi đem gốc cây kia vỏ cây văn trên đường đồ đằng vật rơi còn có m ạ c linh lại chỉ hướng đất cắt bên phải một cái đống đá viên kia khắc đồ đằng tảng đá hủy đi hoặc là ném đến nơi xa đều có thể ngay sau đó m ạ c linh lại đem tay giơ lên chỉ hướng đất cắt phía trên tắng cây gốc cây kia bên trái chắc cây từ thân cây bắt đầu cái thứ ba phân nhánh hướng xuống cái thứ năm phân nhánh lại hướng xuống cái thứ hai phân nhánh mảnh thứ mười lá cây cái kia đồ đằng cũng phải hủy đi hoặc là nghĩ biện pháp trực tiếp đem chặt cây làm gãy m ạ c linh tựa như là cái thần côn đồng đạo không ngừng mà chỉ vào từng cái hướng chỉ huy mọi người nhưng lúc này căn vốn không có người đưa ra chất vấn mỗi cái bị chỉ đến đồ đằng đều sẽ nhanh chóng bị chuyên môn người phá hư bọn họ đã sớm thương lượng xong mỗi người phụ trách đồ đằng phá hư phương thức cũng sớm liền quyết định tốt cũng không lâu lắm cái cuối cùng đồ đằng liền bị phá hư hết đó là một cái dùng cong lên đằng mạn phát h ỏ a thành đồ đằng vô cùng ẩn nấp nhưng vẫn là chạy không thoát m ạ c linh cái kia lợi dụng mọi lúc tầm mắt làm khảm đao chạm tại đằng mạn bên trên lúc hình này nhảy cũng thành vỡ vụ n tạt bã có thể cặn bã còn chưa rơi xuống đất lại đột nhiên biến mất tại trên không đằng mạn xung quanh rừng cây đột nhiên bắt đầu sụp đổ giống như là bị một đạo vô hình khảm đao bổ chúng đ ồ n dạng nguyên bản hoàn chỉnh rất nhanh loại này sụp đổ liền lan tràn ra tảng đá đồ đằng xung quanh tình cảnh giống như là bị ném đi đồng dạng v u n g đến một bên vỏ cây đồ đằng xung quanh tình cảnh trực tiếp bị tiểu đào cho r ạ c h ra phiến lá đồ đằng xung quanh tình cảnh thì bắt đầu quỷ dị rơi xuống tựa như là bay xuống phiến lá đồng dạng xuyên qua đại địa tiến vào lòng đất chương một nghìn chín mươi b ố cầu tầng sụp đổ chương một nghìn chín mươi b ố cầu tầng sụp đổ mặc linh là thế nào xác định phá hủy những hình này nhảy về sau xung quanh tình cảnh sẽ bắt đầu sụp đổ đây này bởi vì hắn nhìn đến lúc trước vị kia thám hiểm giả phá hủy cắt trên đất đường vân đồ đằng phía sau hắn liền phát giác được vùng rừng tùng này phát sinh một ít biến hóa loại này biến hóa là phi thường nhỏ xíu nếu như chỉ cần nhìn bằng mắt thường căn bản là không phân biệt được nhưng mạc linh tầm mắt lại có thể bén nhạy phát giác được d ừ n g cây nhan s ắ c trở thành nhạt không những như vậy các sỏi lỗ hổng thay đổi đến có chút mơ hồ không rõ hòn đá nhỏ bên trên vết rách cùng địa chất đường vân có chút làm nhạt bao khỏa tại trên bùn đất màng nước thay đổi đến hơi khác thường v ậ n đục trôn trong lòng đất dễ cây nhỏ bẽ phân nhánh đột nhiên từ thô g á p thay đổi đến mềm hại t h ư n h ư là một tấm hình ảnh bị dễ hóa, dạng. Nhưng lại không chỉ là dễ hóa đơn giản như vậy trong tầm i mắt r n vô số biến hóa chi tiết tạo thành một đạo xác định tin tức phát đưa đến mạc linh đại não bên trong hán đại não cũng lập tức làm ra đáp lại cái này cái thế giới phát sinh biến hóa dạng này phản xạ tại mạc linh thu hoạch được loại này thị giác phía trước là tuyệt đối sẽ không sinh ra hắn cũng bởi vậy xác định những cái k i a đồ đằng là hình thành thế giới này cầu tầng tiêu chuẩn cơ bản điểm tựa như là cầu tầng chốt mở đồng dạng một khi những cái k i a đồ đằng bị phá hủy bọn họ chỗ liên quan cầu tầng liền sẽ hoàn toàn biến mất để cái này bị cầu tầng chỗ tô son chắt phân thế giới thể hiện ra nó không có bị m ị hóa phía trước cảnh tượng những hình này tầng hoặc là nói những hình này này tuyệt đối là tại ẩn tàng cái gì mạc linh cấp tốc liền có phán đoán nhưng loại bỏ xung quanh tất cả đồ đằng tiêu phí thời gian sẽ rất lâu vì vậy mạc linh quyết định rất nhanh để mọi người tập trung đánh hạ một cái trong đó khu vực cầu tầng là có phạm vi bao trùm chỉ cần cái phạm vi này bên trong đồ đằng tất cả đều bị phá hủy cầu tầng phía dưới chân tướng liền sẽ triệt để hiện rõ mà bây giờ m ặ c linh biết hắn thành công p h í a khu vực này đang lấy tốc độ cực nhanh sụp đổ rút đi ngụy trang làm hắn ngoại ý muốn chính là sụp đổ phương thức thế mà cùng phá hủy đồ đằng phương thức chặt chẽ tương quan tất cả phá hủy đồ đằng hành động đều bị chiếu dọi đến tình cảnh bên trong liền khối kia bị ném tới nơi xa tảng đá đồ đằng chiếu dọi trình diện cảnh bên trong đều thành cầu tầng bị ném đi cảnh tượng mặt linh không làm rõ ràng được những cái kia đồ đằng đến cùng cùng tình cảnh có quan hệ gì nhưng nhìn xem xung quanh tình cảnh lấy các loại kỳ quái phương thức sụp đổ hắn vẫn là bị cả kinh lui về phía sau mấy bước tốt tại những cái kia sụp đổ tình cảnh tựa hồ cũng không đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì bọn họ tựa như là một loại nào đó hư tượng đồng dạng dần dần tiêu tán tại trước mắt rõ ràng phía trước vẫn là nhìn thấy sờ được thực thể đang sụp đổ về sau trực tiếp liền thành không tồn tại ở hiện thực bên trong h u y ễ n ảnh mọi người ở đây đều tập hợp ở cùng nhau cảnh giác quan sát phát sinh trước mắt tất cả thực tế làm cho người rất khó có thể tin dừng cây một cái khu vực ngay tại bạo liệt l ộ sắc thành mặt khác bộ dạng theo những n à y viễn ảnh dần dần biến mất phía sau chân tướng cuối cùng hiện đi ra câu tân phía dưới thế giới cũng không phải là cái gì xanh u n tươi tốt rừng t â y mà là một mảnh đất hoang đất hoang bên trên trưng bày siêu siêu vẹo vẹo hàng rào gỗ tựa hồ là nhân tạo những n à y hàng rào cực kỳ thấp bé xem ra hoàn toàn ngăn không được thứ gì có thể trên hàng rào lại dính đầy sền sệt màu đen tức tối giống như là huyết dịch khô cạn phía sau dấu vết lưu lại thoạt nhìn buồn nôn vô cùng theo chân thật hiện ra ở trước mặt mọi người một cô hôi thối cũng theo đó bay tới thối quá một chút người tại chỗ bưng kín cái múi cái kia hôi thối tựa hồ là đến từ trước mắt hàng rào lại hình như là từ chân thật bên trong địa phương khác bay tới chỉ bất quá lúc này địa phương khác vẫn còn t ầ n g t ầ n g huyễn ảnh phía dưới hôi thối chỉ có thể thông qua cái này bị xé rách ra hiện thực lỗ thủng tiết lộ đi ra là mùi hôi thối còn có máu tươi vị có kinh nghiệm thám hiểm giả rất nhanh liền phản ứng lại cái kia trên hàng rào vết tích không phải thoạt nhìn giống vết máu mà là chính là vết máu phiêu tán hôi thối giống như gõ vang cảnh báo bừng tỉnh mỗi một vị còn đang s ứ n g sờ thám hiểm giả mọi người nhộn nhịp cầm lên vũ khí cảnh giác nhìn về phía cái kia hàng rào chỗ lỗ thủng còn chưa đủ chúng ta phải tiếp tục phá hư đồ đằng điều này có thể nhìn thấy chân thật vẫn là quá chật hẹp nhất định phải đem xung quanh chân thật hoàn toàn giải phóng ra ngoài bọn họ mới có thể đối hiện trạng làm ra quyết đoán chính xác mọi người ở đây đều ý thức được điểm này bọn họ không đợi mạc linh chỉ thị liền đều trực tiếp hướng về chính mình phụ trách đồ đằng vào tới có phía trước kinh nghiệm thám hiểm giả bọn họ cũng không tại câu nệ tại thủ đoạn chỉ cần có thể để đồ đằng hủy hoại hoặc là di động cũng có thể làm cho xung quanh hư hào chịu ảnh hưởng có thám hiểm giả trực tiếp một chân đem dưới chân tảng đá đồ đằng đá đến nơi xa có thám hiểm giả cầm lấy khảm đao trực tiếp đem xung quanh bụi cây chém sạch x còn có thám hiểm giả nắm lấy thân cây dùng sức nổ một cái thế mà trực tiếp đem chỉnh cái cây cho rút ra trên lá cây đồ đằng cũng trực tiếp mất đi nguyên bản công hiệu nhân loại làm cái khác có thể không được nhưng làm phá hư tuyệt đối là lành nghề đây là nhân loại bẩm sinh tiên h phú cũng không lâu lắm phụ cận đồ đằng liền triệt để bị loại bỏ cái sạch sẽ cho dù có cá lọc lưới cũng lập tức liền bị mặc linh điểm ra không cần hắn động thủ một đám thám hiểm giả lập tức q u a lên liên quan đồ đằng xung quanh tất cả vật thể đều bị tàn phá đến phá thành mảnh nhỏ con nước không con nước không bên kia còn giống như không có sụp đồ chỗ nào mặc kệ toàn bộ đều hủy đi là được rồi đ ố theo viễn ảnh sô đổ ồ vật xung quanh cảnh tượng chân thực cũng dần dần hiện ra cái này đích sắc là một mảnh đất hoang nhưng đất hoang bên trên lại thả rất nhiều hàng rào gỗ còn có nhiều chỗ xây dựng thật cao gai nhọn trụ tử trụ tử bên trên treo đầy sinh vật bạch cốt những ngày sinh vật huyết nhục tựa hồ cũng bị móc giống xương bên trên còn tràn đầy vết rách thê thảm vô cùng đất hoang bên trên hôi thối bao phủ không chỉ là mùi máu tươi cùng mùi hôi thối còn có một chút vật bài tiết hương vị hôn tạp trong đó những mùi này kích thích ở đây mỗi người thần kinh một chút chuẩn bị đầy đủ thám hiểm giả đã đeo lên mặt nạ phòng độc không sai b i t lắm đại gia không muốn phân tán bởi vì vì mọi người đều tại hướng bên ngoài mở rộng đội ngũ bắt đầu càng ngày càng phân tán có người chú ý tới điểm này vội vàng làm cho tất cả mọi người đều một lần nữa tập hợp các ngươi chú ý tới sao những n à y hàng rào không phải tùy ý thiết lập còn có những cái kia trụ tử ân những cái kia hàng rào đều là hướng bên trong trụ tử cũng là tại ngăn trở một và chúng ta bị bảo vệ. không sai, chúng ta cũng sớm ta rơi cái chúng cũng những đến trong tảng đã bẫy, không ê đổ đẳng làm mê o đoạn vào vào ặ c của chúng chúng cam Có chúng chỗ chết? thủ ta, ta tâm tình ta h để đi đẩy nguyện nơi này. người muốn k k h ô nhất g n định là người có thể là cái khác thứ gì không có cách nào binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tập hợp một chỗ hướng về một phương hướng tiến lên một bên đi về phía trước một bên phá hư đồ đảng địch nhân ở trong tối chỗ không thể lại liều lĩnh vậy liền trước dạng này đi được tới đâu hay tới đó đem cái kia vị tiểu huynh đệ bảo vệ tốt đến vị trí rồi về sau lại tình chuẩn phá hư đồ đảng đừng nói quá nhiều hành động minh bạch minh bạch chương một n chín m địch ở trong tối chương một n chín m địch ở trong tối một bên tiến lên tìm kiếm ra đường một bên phá hư đồ đằng đây đã là hiện nay lựa chọn tốt nhất mặc dù xung quanh đều đã khôi phục chân thật nhưng tương đối địa phương xa vẫn là một mảnh rừng cây những địa phương kia còn tại bị đồ đằng ảnh hưởng căn bản không biết phía sau chân thực đến cùng là như thế nào địch nhân cũng không biết ở đâu hiện tại bọn hắn liền địch nhân ảnh tử đều không thấy có khả năng chế tạo ra những này kỳ dị đồ đằng tuyệt đối không phải cái gì đơn giản mặt hàng mạc linh nhìn chằm chặp kế tiếp đồ đằng vị trí chỉ muốn đến cái kia phụ cận hắn ngay lập tức sẽ nói cho những người khác làm sao phá hủy nhưng lại tại đội ngũ sắp tới gần thời điểm đất hoang cùng rừng cây biên giới đột nhiên lao ra một đạo hình tròn hấp ảnh mạc linh l ự c chú ý lập tức liền bị hấp dẫn đó là vật gì hắn đem tầm mắt tập hợp tại đạo kia cao tốc nhấp nô h hấp ảnh bên trên cẩn thận nhìn một chút đó là một cái heo một cái đem chính mình q u ấ n thành viên cầu heo rừng mạc linh có chút không có kịp phản ứng cái kia heo rừng nhấp nô tốc độ rất nhanh trong mắt b ố c lên hồng quang trên lưng bị ma sắt đến nóng hổi thậm chí to chỉ là trong nháy mắt cái kia heo rừng liền v ọ t tới trước mặt mọi người mau tránh ra mặt linh lập tức hô lớn có thể phản ứng là cần thời gian cái kia heo rừng tốc độ tiến lên lại nhanh như vậy sao có thể lập tức liền kịp phản ứng thân ở phía trước mấy vị thám hiểm giả trực tiếp liền bị quả bóng kia hình heo rừng đụng bay nặng nề g h mà đổ vào phía sau heo rừng tại đ ụ n g mấy người về sau khí thế không giảm giống như là b á o l i n h đồng dạng tiếp tục hướng về đám người l n tới còn tốt bên cạnh vừa vặn có một hàng đứng lên hàng rào kịp phản ứng mọi người lập tức liền nút ở hàng rào phía sau heo rừng không sợ hai chút nào đụt vào trực tiếp liền bị hàng rào cho bay đến nơi xa trong rừng đó là cái gì là dùng đồ đằng vây khốn địch nhân của chúng ta sao không biết bất quá khẳng định là một loại nào đó sinh vật vực sâu thoạt nhìn giống như là một cái heo đối là con lợn rừng mặc linh vội vàng nhắc nhở một cái rất cường tráng heo rừng đem chính mình c o lại thành hình tròn cái kia hẳn là thủ đoạn công kích của nó mọi người một bên lo lắng thảo luận một bên cũng không có nhàn rỗi đem mấy vị k i a thương binh đỡ lên lúc này cũng quản không lên cái gì hai lần tổn thương trực tiếp đem bọn họ lưng đến trên lưng nó khẳng định sẽ còn trở về liền là hướng về phía chúng ta tới chúng ta vòng quanh hàng rào đi đừng bị hắn đụng phải phải nghĩ biện pháp để nó dừng lại có thể thử dẫn nó đi đụng những cái kia trụ tử quá nguy hiểm đừng làm như vậy chúng ta vốn là rất nguy hiểm không kém điểm này một vị tráng hán gầm thét một tiếng liền hướng cái kia heo rừng xông tới heo rừng ngặt o một cái cũng không chút do dự hướng về tráng hán lan tới l i ê n tại cả hai sắp chạm vào nhau lúc tráng hán một cái linh hoạt q u e n người nhảy tới phụ cận cột trụ nhọn hoắt bên cạnh dùng cả tay chân lại trực tiếp vịn gai nhọn bỏ tới phía trên cái này kỳ quái heo rừng hiển nhiên không có đầu ó c gì gặp tráng hán bỏ lên trên trụ tử y nguyên cứ thế mà đụ tử p bén nhọn g ả i dao ba cạnh cứ như vậy đâm vào heo rừng nghĩa hầu cái này heo rừng mặc dù trên lương thị thô giáp cứng cỏi nhưng phần bụng cùng chỗ cổ lại vô cùng mềm, mềm dẻo dao ba cạnh đâm đến đặc biệt sâu thậm chí liền đem tay đều kém chút không có đi vào đến tay phía sau tráng hắn lập tức nhảy ra đến trốn đến xa xa hắn h i ể n nhiên biết những này giã thu sau khi bị thương mới là nguy hiểm nhất thời điểm lúc này bọn họ tâm huyết thính nhất cũng cùng bạo nhất k h e o rừng một cái bật dậy trực tiếp lật chuyển đi qua bởi vì nó vận động dữ dội huyết dịch cũng theo dao ba cạnh lưỡi dao phun ra ngoài cái này vốn là vì lấy máu mà thành vũ khí mạnh liệt máu chạy nháy mắt dính ướt mặt đất k h e o rừng rõ ràng đã mất đi lý trí phát cùng công kích tới cái k i a n g ngăn lại nó trụ tử có lẽ tại nó lý giải bên trong chính là căn này trụ tử công kích nó tại cái này phát quần công kích đến cứng rắn trụ t ử trực tiếp ngã xuống thật vừa đúng lúc lại trực tiếp đập vào heo rừng trên thân gai nhọn theo bên bụng đâm vào trong thân thể của nó đang dãy rủa mấy lần phía sau heo rừng trong mắt hồng quang ả m đạm nó thở hổn hển thân thể mềm luôn luôn ra mặc dù còn sống nhưng đã làn đỏ mạnh hết đà t r á n g hắn chạy tới mặt k h á c một cái trụ t ử bên cạnh mới dám q u a y đầu xem xét nhìn thấy heo rừng đã bị đẹ lên không thể động đậy hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm không nghĩ tới hắn thế mà l ẻ loi một mình liền đều lộ ra kinh ngạc thân sắc tuy nói vận khí chiếm rất lớn một bộ phận nhưng vừa vặn tráng hán thân thủ cũng mười phần kinh diễm đừng lề mề tiếp tục đi tới vật kia tuyệt đối không chỉ một cái một thanh em bừng tỉnh đang ngẩn người mọi người cái kia heo rừng cho thấy lực lượng rõ ràng cùng những cái kia đồ đằng không liên hệ chút nào nó là bị điều động đến cùng chúng ta doanh bạn tương tranh trong đội ngũ vẫn là có rất nhiều người thông minh lập tức liền phát giác không thích hợp trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trốn rời cái này hoàn cảnh nếu như một mực ở chỗ này liền từ đầu đến cuối ở vào bị động cái kia núp trong bóng tối địch nhân còn không có xuất hiện liền để bọn họ chân tay luôn cuống thậm chí còn đả thương mấy người về sau thủ đoạn nói không chừng càng thêm khó có thể đối phó nhanh đến rừng rậm t i ể u h u y n h đệ phía trước đồ đằng ở đâu tại trên mặt đất cỏ dại bên trong cây cỏ hợp thành đồ đằng m ặ c linh trực tiếp chỉ về đằng trước bụi cỏ nói được đến chỉ thị trong đội ngũ lập tức có người xông lên trước đem cái k i a mảnh bụi cỏ nhổ tận gốc tình cảnh lại lần nữa sụp đổ biến thành che kín hàng rào không điện tiếp tục hướng phía trước mọi người tăng nhanh tốc độ m ặ c linh nhắc nhở đồ đằng lời nói cũng biến thành càng thêm ngắn gọn tảng đá hố nước miếng đất trên cơ bản chỉ cần hắn nói chuyện ngón tay chỉ một cái, cái kia đồ đằng một giây sau liền có thể bị hủy diệt bọn họ tựa như máy xúc đất đồng dạng trực tiếp tại hư hảo trong rừng cây khai hoang ra một mảnh đất hoang các loại trước dừng lại tại liên tiếp hủy hoại một mảng lớn đồ đằng phía sau mặt linh đột nhiên tại sụp đổ hư tượng bên trong thoáng nhìn mấy thân ảnh không là trước kia hình tròn heo rừng mà là một loại khác chưa từng thấy qua sinh vật g ỗ lìn loại này sinh vật dài đến tựa như là g ỗ lìn đồng dạng bất quá toàn thân đen nhánh mặc rách nát có áo trên thân còn vẽ lấy k ỳ quái đồ đằng những cái kia đồ đằng mặt linh cũng rất quen thuộc là trước kia những cái kia đồ đằng đây chính là chế tạo đồ đằng sinh vật không nghĩ tới bọn họ thế mà chính mình xuất hiện Bọn họ rõ ràng rõ cái ó t tia đồ đằng sáng tạo i cái vì gì m ra hư ảnh còn chưa hoàn toàn sụp đổ mấy vị gỗ lìn đã bắt đầu bô bô nói chuyện với nhau đó là một loại mạc linh chưa từng nghe qua lời nói giống như là tại niệm tụng chú ngữ nghe tới quỷ dị vô cùng c ước ước dần dần lần này tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này đứng ở trước mặt là một đám không biết sinh vật hơn nữa nhìn đi lên là có trí tuệ cùng phía trước heo rừng hoàn toàn không giống các ngươi có hiểu qua cái kia là cái gì sao một vị thám hiểm giả nhỏ g i ọ n hỏi không biết nhìn qua giống gỗ lìn đây không phải là hư cấu sinh vật sao nói không chừng thâm liên bên trong thật sự có đâu những cái k i a đồ đằng là bọn họ làm ra a không biết nhưng khẳng định cùng bọn họ có quan hệ nếu như không quan hệ hiện tại tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây còn lộ ra như vậy tức h ồ n hển biểu lộ đối mặt đám này không biết sinh vật mọi người cũng không có vừa vặn gặp phải cái k i a con lợn rừng lúc sợ hãi như vậy bởi vì trước mắt những địch nhân này quá mức thấp bé nhìn qua cũng không có cái gì khí lực chính diện chiến đấu hoàn toàn không là vấn đề nếu không chúng ta tiên hạ thủ vi cường có thể mọi người thương lượng Một b ê n lặng lẽ h ư ớ n g về phía trước tới g ầ ngày sau đó mấy vị thân thủ mạnh mẽ thám hiểm vị thân thủ tới, đem cái kia người thấp nhỏ không biết sinh vật trừ trong tay, cái kia người sinh lại đem đó không ngay sau nhỏ l m ấ người sinh lấy ra sợi dây đưa b ọ ọ bộp lại. sinh Những này sinh vật s á t thực cùng nhìn qua đồng dạng vô cùng nhỏ yếu không cần tốn nhiều sức liền có thể đem tù binh đơn giản như vậy làm đem những n à y sinh vật nhẹ nhom sau khi nắm được trên mặt mọi người đều lộ ra kinh ngạc thân sắc có thể bắt lấy mấy cái này không biết sinh vật phía sau hình như cũng không có tác dụng gì xung quanh tình cảnh vẫn là bị đồ đẳng hư tượng che giấu nôn ngữ không thông Bọn họ h lại k ô vì cái h nào gì mạc linh còn không có nghĩ rõ ràng càng xa xôi đồ đ ằ n g đột nhiên cũng bắt đầu làm nhạc phụ cận rừng cây nháy mắt bắt đầu mơ hồ giống như là một bức phai màu tác phẩm hội họa thuốc màu hướng phía dưới chạy xôi phía sau vải vẽ dần dần hiện đi ra phiên này biến hóa làm cho tất cả mọi người đều cảnh giác lại lần nữa tụ lại ở cùng nhau chờ d ừ n g cây hoàn toàn rút đi phía sau tất cả triệt để hiện ra trong đám người bắt đầu phát ra từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh bọn họ vị trí là một mảnh đất hoang hoang ngổn ngang trên đất trưng bày rất nhiều hàng rào gỗ còn có nhiều chỗ đứng thẳng kiên cố cột trụ nhọn thoát đây là vừa bắt đầu liền biết nhưng mọi người không biết là nơi này lại là một cái giống như là đấu thú trường đồng dạng địa phương tại bọn họ phía trước không thấy được càng xa xôi là từng cây cự mục vây thành cao ngất t ư ở n g thành mỗi một cái cự mục đều có ba tầng bốn lầu cao bọn họ bị những n à y cự mục vây quanh tại trung ương những cái kia hàng rào cùng cột trụ nhọn hoắt chỉ là cái này đấu thú trường bên trong đạo cụ dùng để tăng thêm niềm vui thú cự mộc trên tường thành đang đứng rậm rạp chẳng c h ị t gỗ l ì n bọn họ chính hưng ơ phấn mà nhìn xem đấu thú trường bên trong mọi người giống như là đang nhìn một loại nào đó đồ chơi trong ánh mắt mang theo trào phúng cùng miệt thị còn có một chút gỗ l ì n dùng tay nắm lên rắt r ư ỡ i hướng về phía dưới nem đến mọi người cuối cùng biết vì cái gì cái kia hôi thối từ đầu đến cuối không cách nào tàn đi cái này đấu thú trường trên mặt đất còn tùy ý ném một chút sinh vật tàn tạ thi thể có chút còn mang theo huyết đục ó chút đã chỉ còn b ấ cốt có chút tựa vào dư tựa hồ là trước khi chết còn muốn leo lên thành tường còn có chút một nửa đều trôn vào trong đất hiện nhiên là đã chết đi rất lâu rồi cái này kinh dị một màn làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt bọn họ nghĩ qua tình trạng của mình sẽ rất hỏng bét lại không nghĩ rằng sẽ như vậy hỏng bét bọn họ không biết lúc nào đã bị ném vào cái này đấu t h u trường bên trong bị những cái kia gỗ lìn xem xét dãy rủa bộ dạng vừa vặn cái kia hình tròn heo rừng khẳng định cũng là bị ném đi vào chỉ là không biết vì cái gì hiện tại những tên kia giải trừ đồ đằng hư tượng để một mực bị mơ mơ màng màng, màng mọi người thấy trật tướng bọn họ không muốn chúng ta lại phá hư đồ đ ằ n những cái kia đồ đằng đối với bọn họ rất trọng yếu m ặ c linh nhìn xem xung quanh tình cảnh nặng giải thích do nói có lẽ đối với những này không biết sinh vật đến nói bọn họ đã là cá trong chậu không cần thiết lại tiêu hao chân quý đồ đằng mặc dù trận này diễn xuất sẽ ít một chút niềm vui thú nhưng cũng đầy đủ đặc sắc ý thức được một mực tại bị hí lộng có chút thám hiểm giả đã không nén được tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt cầm vũ khí tay cũng tóm đến càng ngày càng gấp có thể tức giận nữa cũng vô ích lấy nhân loại tố chất thân thể là thế nào đều thoát đi không được cái này cự một cao tưởng chỉ sẽ không bị đoạn đầu nhập đi vào giã thú hao hết thể lực cuối cùng chết tại cái này đấu thú trường bên trong đừng lo lắng chúng ta có tù binh một vị thám hiểm giả vui mừng nói chúng ta có thể dùng những tù binh này đến đàm phán nghe đến hắn lời nói mạc linh thở dài một hơi trầm giọng nói những này không phải tù binh đây là bọn họ không muốn đồng bạn cái gì người xem một chút phía trên những tên kia bọn họ có bất kỳ lo lắng nào bộ dạng sao bọn họ là cố ý đem cái này mấy người đồng bạn vứt xuống đến tại phụ cận đồ đằng hư tượng hoàn toàn sụp xuống một khắc này mạc linh liền chú ý tới điểm này mặc dù không biết những này sinh vật lai lịch nhưng chúng nó ít nhất là hình người có thể từ nét mặt của bọn nó bên trên nhìn ra vài thứ đám sinh vật này đem cái này mấy người đồng bạn đưa đến đấu thú trường bên trong tựa hồ chỉ là vì chơi rất hay để đấu thú trường bên trong biểu diễn càng thêm đặc sắc căn vốn không có đem mấy vị này đồng bạn tính mệnh đ ể vào mắt bọn họ thế mà tàn nhẫn như vậy sao ngay s n g mạc linh giải thích vị kia thám hiểm giả kinh ngạc nói cho dù bị sợi dây buộc chặt mấy vị kia bị bắt làm tù binh không biết sinh vật cũng một mực bô bô kêu gạo còn tính toán dùng răng nhanh đi cắn xé xung quanh thám hiểm giả nhìn qua hoàn toàn không có vẻ sợ hãi mọi người ở đây do dự thời điểm phía trước cái không i a bị cột t h những như vậy mạc linh kinh ngạc phát hiện theo heo rừng chết đi những ngày gỗ liền trên da đồ đằng bắt đầu phát sáng lên tựa như là hấp thu năng lượng nào đó đồng dạo thay đổi đến càng ngày càng sinh động bọn họ tải thông qua sát lục thu hoạch được đồ đằng năng lượng hoặc là nói loại này đấu thú đồng dạng diễn xuất là một loại tế tự phương thức bọn họ t ạ i thông qua loại này tế tự thu hoạch đồ đằng ưu hái t r ư ơ một nghìn chín mươi bảy đồ đằng lực lượng t r ư ơ một nghìn chín mươi bảy đồ đằng lực lượng mặc linh trong lòng mơ hồ có loại cảm giác bất an những này sinh vật đại phí chu trương đùa bỡn bọn họ tuyệt đối không chỉ là vì tìm niềm vui khẳng định có một loại nào đó bí mật hơn mục đích hắn nhìn chăm chăm mấy vị kia tù binh trên thân đồ đằng quan sát đến đồ đằng biến hóa vốn chỉ là họa tại trên da đồ đằng giống như là bị làm nóng đồng dạng biến thành một loại nào đó là cấn phát ra xì xì xì nóng rực tiếng vang khắc ở trên da thậm chí toát ra một k i a khói trắng đồ đăng hình thức cũng càng ngày càng hợp quy tắc tựa hồ là tại bị lực lượng nào đó tiến hành điều chỉnh những cái kia không hợp lý bộ phận n ộ n nhịp theo khói trắng tiêu tán lưu lại bộ phận phát ra nhàn nhạt chỉ riêng tại thô r i á p trên da di động những hình này nhảy, hình như sống đi qua biến thành một loại nào đó giống như là cổ trùng đồng dạng sinh vật bọn họ có thể bám vào bất kỳ vật gì bên trên sinh tồn có thể ăn cắp tự nhiên lực lượng có thể đem những lực lượng này dùng cho thay đổi tự thân hình thái đồ đằng cũng không thuộc về những này cô lín đồng dạng sinh vật bọn họ là lẫn nhau độc lập chỉ là loại này sinh vật tại dùng phương thức nào đó lấy lòng đồ đằng tại nghị trăm phương ngàn kế đem tự nhiên lực lượng tách ra ngoài hướng dẫn những hình này nhảy biến hóa để bọn họ lột sắc thành làm mướn bộ dạng cổ chúng phát sinh b i ế n cố bọn họ muốn làm gì mạc linh chính nhìn chằm c h ặ m đột nhiên phát hiện cái kia di động đồ đằng đột nhiên chui vào bọn tù binh thân thể tia sáng l ó e lên lại trực tiếp trở thành thân thể một bộ phận bọn họ biến thành mạch mách lạc biến thành xương cốt phân nhánh biến thành bắp thịt đường vân biến thành lông giao thoa biến thành đồng tử màng sắc sai đồ đằng ở khắp mọi nơi ác gác mấy vị tia tù binh đột nhiên lớn tiếng giống kêu lên sau đó thân thể nháy mắt bành trướng tránh thoát dây thừng gò bó mỗi cái bị đồ đằng thay thế vị trí đều tại phát sinh thực biến thân thể của bọn chúng ngay tại theo đồ đằng di động mà v ậ n mẹo ngay tại giống cái tia chui và o bọn họ trong cơ thể cổ trùng đồng dạng thuế biến bành trướng bành trướng không đợi mọi người kịp phản ứng mấy vị tia tù binh lại trực tiếp biến thành cái tia chết đi heo rừng hình dạng trong mắt của bọn nó lóe da p h nhân hương q u n g phần lưng vỏ càng ngày càng dày trực tiếp bắt đầu phát cồn công kích xung quanh mọi người a a, -a. cựu m ộ tại c cái này bạo khởi công kích đến đội ngũ trực tiếp bị tách ra thì phản ứng mọi người vội vàng cóng lên thương binh tản đi khắp nơi né ra trốn đến xung quanh hàng rào cùng cột trụ nhọn thoát phía sau mặc linh cũng không ngoại lệ hắn mặc dù sớm hơn liền phát hiện tù binh biến hóa nhưng vẫn là không ngờ tới biến hóa kết quả kém chút liền bị heo rừng trực tiếp đục ngã tốt tại hắn ép túi người lộn nhào rời đến một bên mới khó khăn tránh thoát thở hồn hẹn mạc linh nhìn kỹ cái này đấu thú trường bên trong hỗn loạn tràn diện nhất thời cũng không có biện pháp cao tường bên trên còn có nhiều như vậy định nhân trong chẳng là khắp nơi va chạm phát cuồng heo rừng còn lại những người này liền thương binh đều chiếu không chú ý được đến chỉ có thể chạy trốn từ phía nên làm cái gì mạc linh đang suy nghĩ đột nhiên một con lợn r ừ n g hướng hắn lao đến hắn ngược lại là có thể né tránh nhưng bên cạnh hắn lúc này đang nằm một người bị thương cái kia thương binh thậm chí so hắn còn trẻ là một vị mang theo kính mắt thiếu niên hiện tại tựa hồ là mắt cá chân đạ thương chính một bên dùng tay che lấy một bên cắn răng nhìn phía xa heo rừng trong mắt tràn đầy hoảng h không do dự bao lâu mạc linh trực tiếp đem kính mắt thiếu niên kéo tới trên lưng hướng về phụ cận hàng rào đánh tới trước mắt cũng chỉ có thể chờ mong cái này hàng rào có khả năng ngăn lại heo rừng v à chạm biến thành hình tròn heo rừng lăn đến trước hàng rào không chút do dự đẹp lên mạc linh chỉ nghe được răng rắt một tiếng hàng rào nát xong cái kia heo rừng sợ là muốn trực tiếp quay lại đây hắn cùng cái này thiếu niên đều sẽ bị ép thành thịt nát có thể tình huống tựa hồ cũng không có giống mạc linh tưởng tượng được như thế hỏng bét cái kia hàng rào mặc dù bị ép nát vẫn là tạo thành một nấc thang nhấp lô heo rừng trực tiếp bị bỏ rơi hiểm lại càng hiểm vượt qua mạc、linh、cùng thiếu niên b đi mạc linh thấy cẩn thận từng l i từng tí đem thiếu niên để xuống mặc dù đầy mặt thống khổ nhưng ít năm vẫn là vững vàng đứng trên mặt đất hắn đem cái tia thụ thương mắt cá chân giơ lên bàn chân cứng đờ đỉnh mặt đất trọng tâm đặt ở cái chân còn lại bên trên người đi trước ta đi theo người có nguy hiểm ta lại lưng người đứng lên m ạ c linh vô v ô bả vai của thiếu niên để hắn đi tới đằng trước thiếu niên cũng không có lề mề lảo đảo nhảy hướng về phía phía trước trong tràng heo rừng còn tại khắp nơi đi loạn không có chỗ là tuyệt đối an toàn người mãi mãi đều dự phán không đến bọn họ sẽ từ cái gì góc độ quay lại đây chỉ có thể không ngừng di động điều chỉnh vị trí m ạ c linh một bên cẩn thận từng ly từng tí đi theo thiếu niên sau lưng một bên dùng tầm mắt theo sát lấy cái kia mấy con lợn rừng bọn họ trong cơ thể đồ đằng còn tại lấp lánh tỏa sáng nếu như có thể phá hư những hình này n à bọn họ tuyệt đối sẽ biến trở về nguyên bản bộ dạng có thể cái này người nào có thể làm được đâu mặc linh ngươi có thể bảo vệ ta qua bên kia sao l i ê n tại mạc linh suy nghĩ thời điểm đột nhiên có người kêu tên của hắn hắn xứng sở thu hồi tầm mắt hướng phương hướng của thanh nhầm nhìn mới phát hiện là vị k i a thụ thương kính mắt thiếu niên làm sao ngươi biết tên của ta mạc linh nghi hoặc mà hỏi thăm tại danh sách bên trên nhìn qua danh sách bên trên có tuổi tác rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra đến thiếu niên bình tĩnh hồi đáp mạc linh cái này mới chú ý tới thiếu niên một chia thẳng vào một cái phương hướng đó là đấu thu trường biên giới cự mộc tường thành phía dưới bên kia vũ trụ bỏ không có công sự che chắn rất nguy hiểm phía t r ê nhưng n ữ n lín nói không chừng sẽ còn ném xuống, n g gỗ g cái kia sẽ đồ vật ơ i qua b ê kia làm cái làm ì ta muốn làm cái thí nghiệm, nói cái thí thật, thật, không có h ừ n g c t hoàn ể tại tường trên một Thật, thật, ta kia nhưng bên hồng. không ra mở lỗ h có toàn chắc chắn chỉ có thể trước thử một chút thiếu niên thành khẩn hồi đáp hiện vào lúc này có một chút hy vọng sống đã vô cùng khó được mặt linh nháy mắt liền làm ra quyết đoán hắn lựa chọn tin tưởng vị này k í n h mắt thiếu niên đi ta che chở ngươi các loại nghe ta chỉ lệnh mặc dù không có cách nào thật bảo vệ thiếu niên nhưng ngợm nhờ tầm mắt trước thời hạn căn cứ heo dừng vị trí điều chỉnh lộ tuyến vẫn là rất đơn giản minh bạch thiếu niên trên mặt lộ ra kiên định t h ầ n sắc cắn răng hướng về cao tường phương hướng nhảy tới mạc linh xít sao theo sau lưng không ngừng mà làm ra chỉ lệnh đi phía trái bên phải r a tốc hướng về phía trước tại mạc linh chỉ đạo bên dưới bọn họ hiểm lại càng hiểm tránh khỏi mấy lần va chạm cuối cùng đến cự mục cao tường phía dưới người muốn làm gì mạc linh tò mò hỏi thăm thiếu niên thiếu niên đem tay vỗ bên trên cự mục sau đó từ bên hông rút ra một cây tiểu đao tam ớn vẽ n h ả chưng một nghìn chín mươi tám ăn miếng chả miếng chưng một nghìn chín mươi tám ăn miếng chả miếng các loại người nói đồ đằng ân chính là những tên kia dùng đồ đằng thiếu niên một bên đem tiểu đao đâm về cựu m ộ c một bên hướng mạc linh hồi đáp n g h e đến ít năm mạc linh càng thêm mê hoặc ngươi làm sao sẽ h ỏ a những cái k i a đồ đằng hắn không hiểu hỏi phía trước phá hư những cái k i a đồ đằng thời điểm ta đều nhớ kỹ không phải đều rất đơn giản sao cũng không có nhiều bất họa khi còn bé vẽ tranh vẽ thời điểm lão sư đều có d ạ y không muốn một mực ngầm đầu nhìn muốn đem họa chi tiết nhớ kỹ thiếu niên hời hợt nói xong một bên dùng tiểu đao tại c ự một bên trên khắp da đồ đằng ngoại luân quyết mạc linh có thể nhìn ra được ít năm vẫn là rất khẩn、trường. hắn một nói rằng đều chỉ là vì làm dịu nội tâm bối rối để chính mình cầm tiểu đao tay không đến mức phát run thiếu niên tiếp tục vỡ nát nói xong những cái kia gỗ lìn cùng đồ đằng là lẫn nhau độc lập gỗ lìn chỉ là mượn đồ đằng lực lượng nếu như nói đồ đằng là một loại di vật lời nói bọn họ chính là lợi dụng loại này di vật di vật là ai cũng có thể dùng bọn họ có thể dùng lời nói chúng ta cũng có thể dùng chỉ cần lấy chính xác phương thức tiếp xúc đến loại này di vật lấy chính xác phương thức thanh toán đại giới liền có thể phát huy di vật công hiệu nếu như ta không có đoán sai loại kia đồ đằng di vật năng lực c h í những là lìn là loại lao. thành thành thành này biến biến biến biến vi thái, di nó trong nhất định tình cảnh hoặc vật thể biến thành tương ứng hình hoang rừng rừng, công n hóa thể cho phạm hoặc thể heo h có cây, vật vật để để để đều gỗ dã cái kia gỗ lìn đem đồ đàng hoạ ở trên người sau đó mượn nhờ nghi thức hoặc là nói không phải nghi thức chỉ là bọn họ đem thanh toán đại giới hành động lý giải thành nghi thức những hình này nhảy cần sinh mệnh đến đem h o à n hóa vừa vặn cái kia chết đi heo rừng chính là thanh toán đại giới phần này đại giới giới định những cái kia gỗ lìn hẳn là cũng không có hiểu rõ bọn họ cũng là nửa biết nửa hở vừa nói chuyện làm dịu sợ hãi của mình thiếu niên một bên đem một cái đồ đằng khắc ở cự một bên trên tay của hắn mặc dù có chút bất ổn nhưng cái k i a đồ đằng nhưng là k h á c đến phi thường quy trình trước khác ra một cái ngoại luân huyết lại dùng mũi đao đem nội bộ đào sạch sẽ, sẽ một cái tiêu chuẩn đồ đằng liền xuất hiện ở trước mắt thiếu niên đem đao thu hồi lại sau đó lại bắt đầu trong túi tìm tòi trong chốc l á t liền lấy ra một kiện đồ vật đó là một cái chính đang r ã y rùa giáp trùng thiếu niên nhìn xem giáp trùng trầm giọng nói nếu như ta không có đòn o sai phần này đại giới cần thiết sinh mệnh là theo cái mà tính một cái sinh mệnh chính là một phần đại giới mà không phải theo sinh mệnh trọng lượng một cái giáp trùng cùng một con lợn rừng đều có thể thanh toán một phần đại giới không k h ả n sinh mệnh lớ trọng lượng làm sao đều là một cái không thể thay thế sinh mệnh một bên nói thiếu niên một vừa dùng sức nắm giáp trùng cái kia giáp trùng vừa vặn lại thấy ánh mặt trời liền bị thiếu niên đoạt đi sinh mệnh nồng dịch thể đậm đặc chạy xuôi tại thiếu niên trong tay hắn trong mắt lóe lên một tia không đành lòng nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường nó có lẽ tiếp thu đến ta thanh toán đại giới thiếu niên nhắc lên kính mắt nhìn về phía cái kia cự một bên trên đồ đằng quả nhiên tại giáp trùng sau khi chết cự một bên trên đồ đằng sáng lên ánh sáng nhạt thành công tựa như thiếu niên nói như vậy đồ đằng sống đi qua tựa như phía trước tù binh trên thân thể những cái kia đồ đằng đồng dạng bắt đầu phát nhiệt dâng lên nhàn nhạt khói trắng sau đó thật sâu in dấu vào cự mục bên trong cự mục vòng tuổi thành đồ đằng vỏ cây bên trên đường vân thành đồ đằng trên gỗ vết rách thành đồ đằng tất cả có dấu vết mà lần theo mạch lạc đều thành đồ đằng một bộ phận cái này đồ đằng ngay tại du nhập g n cự mục thay thế cự mục đem căn này cự mục biến thành gánh chịu vợt thuế biến chỉ là sự tình trong n y mắt mạc linh còn không thấy rõ ràng cái k i a đồ đằng lan tràn quy tích cái tia thật cao cự mục đột nhiên bắt đầu héo rút lấy một loại chưa hề nhìn thấy phương thức vạn vẹo thành một cái nho nhỏ vật thể mà vật kia thân thể bộ dạng chính là chiếp k cái này cự mộc biến thành giáp trùng không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất giống là căn bản không có, có ý thức đồng dạng thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng cái này đã không chỉ làm ở ra một lỗ hổng đơn giản như vậy đây là trực tiếp đem một cái cự mộc cho rút rơi bởi vì động tinh quá lớn đầu thu trường bên trong tất cả mọi người phát g i á c dù sao một cái cự mộc biến mất không còn tăm hơi làm sao có thể chú ý không đến phía trên những sinh vật kia nhìn thấy cự mộc biến mất cũng đều nóng nảy bô bô góp đến cùng một chỗ muốn nhìn một chút phát sinh cái gì bọn họ xô đẩy thế mà trực tiếp từ cao tường bên trên rớt xuống kêu thảm ngã đến trên mặt đất rốt cuộc không thể động nhìn thấy đồng bạn bị chen lấn rứt xuống những n à y sinh vật phản ứng đầu tiên không phải nóng nổi mà là hưng phấn kêu hô lên bắt đầu cười trên nôi đau của người khác mặt linh hiện tại không tâm tình đi nhổ nước bọt những n à y ác liệt sinh vật hắn nhìn hướng thiếu niên nghiêm túc hỏi cái khác gỗ cũng có thể dùng đồ đẳng làm r ơ i sao chúng ta phải đem lỗ hỏng mở lớn một chút đương nhiên có thể ta hiện tại liền đi h o ạ chính là hiện tại chúng ta không có thanh toán đại giới sinh mệnh giáp trùng ta chỉ nắm lấy một cái thiếu niên một bên nói một bên nhìn hướng trên mặt đất cái kia không n ú c n í c h giáp trùng không biết có thể hay không lặp lại lợi dụng ngươi không cần lo lắng cái này còn không có rất nhiều sao m ạ c linh chỉ chỉ những cái kia từ cao tường bên trên rơi xuống gỗ lìn thiếu niên cái này mới kịp phản ứng hai mắt tỏa sáng hắn không có lề mề trực tiếp liền vọt tới cái khác c ự một bên trên họa có kinh nghiệm lần đầu tiên lần này tay của hắn càng ổn dễ dàng lại vẽ mấy cái có thể thanh toán đại giới hắn đ u i với m ạ c linh hô、Tốt. tiếp ố t t vào chỉ thị phía sau m ạ c linh trực tiếp cầm lấy tiểu đao giơ tay chém xuống cắt một cái gỗ lìn n ư ớ hầu máu tơi ư bắn tung tóe đến mặt linh trên mặt hắn chỉ hơi hơi quay đầu không có biểu hiện ra cái gì khó chịu những này sinh vật trừ hình dáng giống người bên ngoài không có bất kỳ cái gì đáng giá đồng tình địa phương có thể cái k i a thiếu niên đã có điểm sợ choáng váng nhìn xem chạy xuôi màu tươi cái k i a cầm tiểu đao tay không bị k h ô n g chế run lên chịu không được cũng đ ừ n g nhìn mặt linh ngẩng đầu đối hàn nói ân thiếu niên m ứ c quá mức nhìn về phía cự mộc bên trên đồ đằng tại cái k i a bị cắt thiết hầu gỗ lìn tắt thở phía sau những hình này nhảy toàn bộ đều phát sáng lên Một phần đại giới có thể ủng hộ thể thời phần nhiều hóa. ủng đồ đằng đồng đại đồ giới cái biến có quả nhiên là dạng này cho nên vừa vặn những tù binh k i a mới sẽ cùng một chỗ biến thành h e o rừng nơi này biến hóa để đấu thú trường bên trong thám hiểm giả bọn họ đều chú ý tới bọn họ ở đây bên trong tránh chuyển xê dịch tránh né lấy heo rừng cũng dần dần nhích lại gần bị trên họa đồ đằng mấy cây cự m ộ t lại lần nữa biến hóa kéo rút thành mấy cái không nhúc nhích g ồ lìn mà tại cao tường bên trên vây tụ những cái kia g ồ lìn cũng dưới chân không còn giống như là bên dưới sủi c ả o đồng dạng rất xuống mà không rơi xuống những cái kia lại bắt đầu trào phúng kêu hô lên căn vốn không có đem đồng bạn nguy cơ coi ra gì mở miệng càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều thám hiểm giả đi tới phụ cận nhưng những cái kia heo rừng cũng theo đó đuổi đi theo đem những n à y rơi xuống ra hỏa ném b ả o để bọn họ đi hấp dẫn heo rừng chú ý những n à y rơi xuống gỗ lìn chính là có sắn biếng đắm thám hiểm giả bọn họ v ọ t tới phụ cận phía sau cũng không có nhàn g rỗi trực tiếp liền nắm lên những n à y tại trên mặt đất d â y rủa gỗ lìn h ư ớ n g đâu thu trường bên trong n é m tới những cái kia heo rừng tựa hồ i hoàn toàn mất đi lý trí chỉ cần thấy được di động mục tiêu liền không chút do dự sông đi lên đem những cái kia rơi ở bên cạnh gỗ lìn giống như là bóng đá đồng dạng đỉnh đến đỉnh đi còn lại thám hiểm giả cũng nắm lấy cơ hội mang theo thương binh đi tới tường thành vết nước chỗ người đều đủ sao đi ra ngoài trước đủ đi t r ư ơ n g một nghìn chín mươi chín thiếu niên suy đoán t r ư ơ n g một nghìn chín mươi chín thiếu niên suy đoán mặc linh đem k í n h mắt thiếu niên một cái tay gác ở trên vai của mình cảm ơn đến lúc nào rồi còn tại nói cái này hai người cứ như vậy xuyên qua cự m ộ t ở giữa khe hở trốn ra đến bên ngoài nhưng mà tại xuyên qua khe hở phía sau nhìn thấy lại không phải mênh mông vô bờ vùng quê mà là mặt khác một bức cao tưởng mọi người lúc này mới ý thức được bọn họ ở vào chính là một cái cùng loại sơn trại địa phương vừa vặn cái kia đấu thú trường chỉ là một cái trong đó kiến trúc bên ngoài còn có cảng kiên cố phòng hộ làm sao bây giờ bởi vì bọn họ làm ra động tinh quả lớn trong sơn trại những cái kia gỗ l í n đều vây quanh bọn họ tụ tập cùng một chỗ lớn tiếng k ê u la còn có một chút giống như là giống như con khỉ bỏ tới chỗ cao đối với mọi người làm lên trào phúng động tác một chút tính tình nóng này thám hiểm giả đã nhịn không được nếu không được g i ế t ra ngoài đối cùng bọn họ liều mạng bọn giá hỏa này như thế yếu ta một người liền có thể g i ế t mấy chục con l ừ a gạt chúng ta lâu như vậy cũng nên để bọn họ trả giá thật lớn một bên nói những n à y mang theo tức giận thám hiểm giả muốn xông về phía trước lại bị một tiếng quát lớn ngăn lại không được quát lớn âm thanh thế mà đến từ kính mắt thiếu niên hắn nhẫn nhịn đau đớn hô to mặt đều hơi trắng bệnh bọn họ muốn chính là tranh đấu cùng s á t lục không quản là bọn họ chết vẫn là chúng ta chết đều sẽ trở thành đồ đằng chất dinh dưỡng một khi không giữ được bình tĩnh phát động công kích khẳng định sẽ rơi vào hôn chiến chúng ta cần phải làm là tỉnh táo tỉnh táo không muốn rơi vào bọn gia hỏa này tiết h ấu không muốn cùng bọn họ đồng dạng làm ra xúc động cùng điên cùng hành động bảo trì chúng ta nên có lý trí n g h e đến ít năm đại bộ phận thám hiểm giả đều bình tĩnh lại bất quá còn có một chút còn tại nổi nóng lý trí không thể trợ giúp chúng ta chạy ra nơi này chúng ta không cần chạy ra nơi này thiếu niên nói lời kinh người chúng ta chỉ cần tỉnh táo chờ đợi cam đoan tự thân an toàn vì cái gì không chạy khỏi nơi này chờ lấy bị bọn giá hỏa này mãi chết sao nghe lấy cái này chất vấn lời nói thiếu niên lắc đầu sẽ có người tới cứu chúng ta thang máy hạ cánh khẩn cấp là sẽ phát ra đặc thù tín hiệu tựa như máy bay hạ cánh khẩn cấp đồng dạng trên mặt đất khẩn cấp hưởng ứng nhân viên sẽ lập tức căn cứ dự án làm ra phản ứng nếu như ta không có đoán sai trạm giám sát tại thang máy quỹ tích vận hành biến động một khắc này liền đã phái ra nhân viên cứu viện từ thời gian nhìn lại cũng kém không nhiều đến nơi này ngươi không thể đem mọi người chúng ta an toàn xây dựng ở một cái suy đoán bên trên một vị phản đối thám hiểm giả vẫn còn có chút khâm phục vạn nhất c h ạ m giám sát hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc đâu đối mặt dạng này chất vấn k í n h mắt thiếu niên trầm mặc trên trán của hắn chạy xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu kỳ thật hai người nói đến đều có lý chỉ là một cái bảo thủ một cái cấp tiến mà thôi trước mắt cũng không có một cái tuyệt đối chính xác lựa chọn thiếu niên trầm mặc chỉ chốc lát phía sau k hít sâu một hơi ngay sau đó liền ôn hỏa nhã nhận đối vị kia chất vấn người đưa ra một cái phương án như vậy đi chúng ta trước tại chỗ này thủ vững một đoạn thời gian năm phút hoặc là mười phút nhìn xem cứu viện có hay không đến nếu như không có chúng ta lại rết ra ngoài tiếp tục dùng vừa vặn phương pháp tại trên tường thành mở miệng ngươi xem coi thế nào gặp thiếu niên thái độ đột nhiên thay đổi đến như thế ôn hòa cái tia chất vấn người hòa khí nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa tất cả mọi người chỉ là vì sống mà thôi trên bản chất đồng thời không có cái gì xung đột hãn tự hồ cũng ý thức được chính mình quá đòn khiêng miệng giật giật phun ra một câu theo lời ngươi nói làm ngươi cứu qua chúng ta một lần ta nghe ngươi kính mắt thiếu niên thoạt nhìn vẻ nho nhã niên kỷ lại nhỏ xác thực rất khó để những cái kia kinh nghiệm phong phú thám hiểm g i ả tin phục bất quá hắn vừa v ặ n lợi dụng đồ đằng một màn kia đều bị những người khác xem tại trong mắt lúc này hắn lời nói vẫn là có nhất định phân lượng ta tin ngươi mặc linh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của thiếu niên cho hắn một cái cổ vũ cảm ơn ngươi mặc linh ngươi vô cùng xác định sẽ có cứu viện sao mặc linh trong lòng cũng có chút lầm bầm ta không thể xác định đây chỉ là phỏng đoán thiếu niên chi tiết hồi đáp phỏng đoán ân thiếu niên nhẹ gật đầu tại thang máy bắt đầu hạ cánh khẩn cấp thời điểm ta dùng tính viễn vọng quan sát qua trạm giám sát nơi đó thoạt nhìn tất cả bình thường cửa ra vào thậm chí còn có một chút lưu ý tới chiếc xe nói do trạm giám sát là có tinh lực đến cứu chúng ta đây là xuất phát từ hiện trạng phán đoán còn có chúng ta là nhóm đầu tiên tiến vào thâm viên người thám hiểm giả quan phương đối với chúng ta coi trọng trình độ sẽ đặc biệt cao bởi vì nếu như nhóm đầu tiên người thám hiểm giả đều sẽ ra ngoài ý m u ố n phía sau lại nghĩ để dân chúng tự nguyện báo danh sẽ rất khó đây là xuất phát từ dư luận cân nhắc không chỉ là dạng này mạc linh người quan tâm qua liên quan tới người thám hiểm giả tranh luận sao không có mạc linh lắc đầu hắn mỗi ngày ở tại chín trăm hai mươi mốt trong căn cứ thông tin vẫn là tương đối bế tắc Gặp Mạc l i nhưng h i trên thiếu n liền n thực tế dân gian phe phái phân chia chính là quan phương phe phái kéo dài nhất hạch tâm tranh đấu kỳ thật đang liên hiệp thân thể quan phương nội bộ người thám hiểm giả để án trải qua nhiều vòng thảo luận y nguyên không cách nào đạt tới chung nhận thức nhưng lại bởi vì tình thế bắt buộc không thể không đưa vào danh sách quan trọng kết quả sau cùng chính là người thám hiểm giả được cho phép tiến vào thâm n g uyên nhưng cần một chàng thí nghiệm đến chứng minh đây là chính xác mà chúng ta chính là trận này thí nghiệm tiểu bạch chuột tán thành phe phái cần chúng ta đến chứng minh cho phép người thám hiểm giả tiến vào thâm n g uyên là một cái chính xác quyết sách phe chống đối hệ thì ngược lại cần để cho chúng ta những này tiểu bạch chuột xấu mặt biến thành một cái có thể dùng để công kích tán thành phe phái viên đạn song phương đều cần trận này thí nghiệm đến chứng minh chính mình cho nên chúng ta lần này tiến vào thâm uyên khẳng định sẽ xảy ra chuyện vô luận là đại sự còn là chuyện nhỏ đều sẽ để chúng ta ngăn cách không thể nào tiếp thu được đến quan phương viện trợ tại trong nguy cấp dần dần bộc lộ ra chúng ta phẩm chất riêng vô luận là kết hợp thân thể quan phương vẫn là dân gian đều chú ý tới chúng ta loại này quan tâm cũng để cho bọn họ không có thể làm được quá tuyệt nhất định sẽ có lưu chỗ trống để song phương đều có bậc thang bên dưới cái này bậc thang chính là chúng ta đang chờ đợi cứu viện chúng ta đã rơi vào nguy cơ nếu như cuối cùng được đến cứu viện tán thành phái liền có thể nói người thám hiểm giả dựa vào dũng khí cùng ý chí chờ đến cứu viện phe chống đối cũng có thể nói người thám hiểm giả không có tác dụng lớn cuối cùng chỉ có thể dựa vào cứu viện sống sót bọn họ đều có thể được đến kết quả mong muốn chúng ta đám này tiểu bạch chuột cũng phát huy tác dụng v ố n có chúng ta sẽ không thuận buồn xuôi gió cũng sẽ không gãy kích c h ầ m xa sẽ chỉ l i ề u ám hoa minh lại một thôn dạng này mới có tự sự không gian tiểu bạch chuột sẽ không chết nếu như chết tán thành phái liền sai tiểu bạch chuột cũng sẽ không sống rất khá nếu như sống rất khá phe chống đối liền sai cuối cùng kết quả của chuyện này sẽ cho mọi người một cái thể diện tất cả phe phái cũng sẽ không sai tất cả mọi người là đúng chúng ta sẽ bị cứu đi lần này thí nghiệm cũng sẽ đến đây là kết thúc tất cả đều vui vẻ người rõ chưa đây chính là ta tin tưởng vững chắc sẽ có cứu viện nguyên nhân đây cũng không phải là ta tin hay không liền có thể cải biến được sự tình đây chính là chúng ta cái này tiểu bạch chuột cố sự cũng sớm đã bị sách viết xong chương một nghìn một trăm cố định cứu viện chương một nghìn một trăm cố định cứu viện thiếu niên tay đắp lên mạc linh trên b ạ vai ánh mắt hắn nhìn dưới mặt đất thấp giọng giải thích mạc linh có thể nghe được hắn nói những lời này thời điểm là phi thường chắc chắn nhưng thân là bị điều khiển vận mệnh đối tượng lời nói kêu bên t r o n g cũng mang theo mấy phần bất đắc dĩ mặc linh chính mình căn bản không có nghĩ qua nhiều như thế cũng là nghe xong thiếu niên nói tới những n à y về sau hắn mới ý thức tới vốn là tới đây mặt có nhiều như vậy c ò n con q u n n q u ấ n thâm viên bên trong thế mà cũng có đạo lý đối nhân xử thế ngươi đã sớm nghĩ tới những thứ này sao hắn tỏ mỏ đối thiếu niên hỏi ân tại ta tiến vào thâm viên phía trước ta liền đoán được lần này lữ chỉnh sẽ không như thế thuận lợi nhưng ta không nghĩ tới lại là lấy như thế một loại hình thức thực hiện quan phương so ta tưởng tượng bên trong làm đến càng thêm tàn nhẫn lần này sau khi trở về bọn họ sẽ tận lực cẩn tàng thang máy hạ cánh khẩn cấp nguyên nhân đem chuyện này hồ lập qua dù n g một chút vinh dự cùng khen thưởng đem chúng ta lực chú ý rời đi thiếu niên không có tiếp tục nói hết nhưng mạc linh đã hiểu cứu viện nhất định sẽ tới cứu viện thời cơ cũng là định tốt mạc linh kinh ngạc nhìn thì thầm không sai ta không hiểu rõ thâm n g uyên nhưng ta hiểu rõ nhân loại căn cứ vào đối với cái này phán đoán ta cảm thấy cứu viện rất nhanh liền sẽ đến đây chính là thiếu niên p h ỏ n đoán không có bất kỳ cái gì chứng cứ nhưng lại như thế khiến người t h u phục mỗi ạ c n cái này trong lòng thần kinh người đều kéo căng đến cực hạ mùi hôi cùng huyết khí tại trong sơn trại lan tràn họ kích thích xoắn mũi rất nhiều người lúc này đều đã đầy mắt vào bừng phảng phất một giây sau liền muốn xông ra đi cùng gỗ liền c h é m giết nhưng tất cả mọi người nhớ kỹ ít năm không có hành động thiếu suy nghĩ thời gian từng giây từng phút đi qua trong sơn trại chiến ý phảng phất ngưng cố đồng dạng lúc này chỉ cần có người nhịn không được độc thủ liền sẽ lập tức đốt đốn lửa nhỏ làm cho tất cả mọi người đều nháy mắt bốc u cháy lên nhưng lại tại không khí này vô cùng cháy bỏng thời điểm k í n h mắt ít năm vẫn là tỉnh táo nhìn phía xa cao tưởng đó là trạm giám sát phương hướng vê anh một cái thanh em đột ngột phá vỡ rằng co mọi người nhộn nhịp nhìn hướng cái kia phương hướng âm thanh truyền tới chính là thiếu niên vẫn đang ngó chừng cao tưởng t i ế u niên h khoe miệng có chút câu lên nở một nụ cười rốt cuộc đã đến không đợi mọi người kịp phản ứng phát sinh cái gì cái tiêu cự mộc cao tường đột nhiên bắt đầu nghiêng sau đó nặng nề g h mà hướng trong sơn chạy nga xuống nghiêng đổ tốc độ rất nhanh phía dưới gỗ lìn còn không kịp né ra liền bị trực tiếp đặt ở phía dưới cự mộc đem đất hoang bên trên khô cạn cắt đá đều dâng lên kích thích một trận tràn ậ n t r ngập cắt bụi cái tiêu cắt bụi bên trong lại chuyển tới mấy tiếng ầm ầm tiếng vang nghe tới giống như là có đồ vật gì tại công kích cao tường lại giống là cự mộc sụp đổ phát ra âm thanh gỗ lìn chạy trốn từ phía phát ra bô bô ngược lại đối với thế thì hạ cự một t ử ừ đồng nâng lên bụi mù nào tới trên mặt mọi người lại hướng về phía sau càn quét mà đi cuối cùng dần dần rơi xuống trên mặt đất cái kia bị bụi mù che giấu cảnh tượng cũng cuối cùng hiện ra ở trước mắt mọi người tại thế thì sập cao tường phía sau là một chi võ trang đầy đủ bộ đội tất cả mọi người trang bị chế tạo trang bị trang phục thống nhất xem xét chính là quân chính quy mà cái này còn không phải chủ yếu nhất chi đội ngũ này phía trước sụp đổ cự một bên cạnh còn đứng một vị kỳ quái người hắn mặc dù đồng dạng mặt thống nhất trang phục nhưng cái cổ là lệch ra đầu lấy một cái cổ quái góc độ nghiêng về một bên thế đứng cũng cực kỳ vặt mẹo d ũ cụp lấy cánh tay giống như là cái bị tùy ý loay hoay về sau không có khôi phục có thể động thủ xử lý người kia cứ như vậy siêu siêu vẹo vẹo đi hướng về phía một bên cự u mục sau đó cụp cánh tay cấp tốc dạo qua một vòng lấy một loại nhìn như hoàn toàn không có phát lực động tác đánh tới ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn cự u mục giống như là nhận lấy trọng kích đồng dạng nghiêng nga xuống cái kia siêu siêu vẹo vẹo quái nhân nhìn cũng chưa từng nhìn lại hướng đi mặt khác một cái cự mục là cứu viện quả nhiên có cứu viện binh thấy cảnh này trong đội ngũ đã có người phản ứng lại đây là quan phương phái người đến cứu bọn họ đi chúng ta giết đi qua mạc linh đem cánh tay của thiếu niên giật giật tránh đi những cái kia chính tại chiến đấu thám hiểm giả hướng về đội cứu viện phương hướng chậm rãi tới gần đang chờ tới cứu viện về sau thiếu niên một mực cưỡng ép chống đợi ý chí tựa hồ thư giãn thân thể mềm núm r a người còn tốt chứ vì không cho thiếu niên mất đi ý thức mạc linh không ngừng mà đối hắn nói chuyện còn tốt chính là quá đau thiếu niên chạy mồ hôi lạnh dùng một cái tay khác n ắ m lấy chân gân xanh trên mu bàn tay bảo khởi gặp hắn thống khổ như vậy mạc linh thử dùng tầm mắt kiểm tra một hồi thương thế của hắn cái này xem xét không sao mạc linh trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu niên mắt cá chân chỗ xương. hoàn toàn bể nát xương cặn bã đâm vào trong thịt mỗi một lần hoạt động gân bắp thịt đều tại lôi kéo những này bã vụn để bọn họ tải máu thịt bên trong c ắ t tới cắt tới t ụ huyết đã đem khoang trống đều chiếm hết lúc này ngược lại thành những cái k i a bã vụn dầu bôi trơn để thiếu niên mắt cá chân tình huống thay đổi đến càng h ỏ n g bét chỉ là nhìn thoáng qua mặt linh mắt cá chân chính mình liền bắt đầu h u y ế n đau hắn cái này đều có thể n h ì n được nếu là người bình thường đã sớm đau ngất nhưng thiếu niên lại còn giống một người không có chuyện gì đồng dạng cùng hắn trò chuyện cho tới bây giờ mới có hơi ý thức mơ hồ không thể lại tiếp tục như vậy trước tiên cần phải tìm đồ cho hắn cố định lại. m ạ c linh ở xung quanh nhìn một chút tìm tới hai cây côn gỗ hắn đem thiếu niên để xuống dùng gậy gỗ cùng quần áo đơn giản đem mắt cá chân hắn cố định chịu đựng ta có thể kiên trì ở không có việc gì tại đơn giản xử lý xong về sau m ạ c linh trực tiếp đem thiếu niên cong đến trên lưng rất nhanh liền có thể tới ngươi nếu là quá đau liền kêu đi ra lúc này không có người sẽ chú ý tới ngươi không mất mặt ha ha không có việc gì thiếu niên tại m ạ c linh trên lưng cười khổ một tiếng kêu nha người khác sẽ chỉ cho rằng ngươi tại chiến giống ta không kêu nhất nhịn sẽ chỉ càng khó chịu hơn vậy rằng này ta kêu n g ư ơ i đi theo ta liền không có người có thể nghe đến a a a thật không phải là bởi vì cái này tại mạc linh lời nói liệu bên dưới thiếu niên ý thức ngược lại là thành t ỉ n h rất nhiều mắt thấy là phải chạy thoát mạc linh đột nhiên ý thức được chính mình còn không biết thiếu niên danh tự đối phương một mực mạc linh mạc linh gọi hắn hắn lại không có chính thức xưng hô qua đối phương người tên là gì tới ta a ta gọi đường t ử đường quốc lộ đường lý do t ử cái khác du tờ đường t ử kỳ thật du tờ đường từ chương một nghìn một trăm linh một đồng bạn chương một nghìn một trăm linh một đồng bạn du tờ chân ngươi khá hơn chút nào không tốt nhiều hiện tại đã có thể đi lại chỉ là còn có chút đau nhức còn có đừng gọi ta rủ tờ ta không phải cho ngươi viết qua tên của ta sao ách như thế kêu lên thuận miệng tính toán ngươi muốn đeo thế nào thì kêu a ta nhìn ngươi xương đều nát làm sao chữa cho ngươi tốt dùng di vật trị tựa như ta suy đoán như thế lần này trở về phía sau quan phương sẽ hết sức dùng các loại vinh dự cùng khen thưởng đến rời đi tầm mắt của chúng ta để chúng ta không đi để ý thang máy hạ cánh khẩn cấp sự tình nhờ vào loại này mang theo mục đích quan tâm chúng ta những n à y thương binh cũng đã nhận được siêu quy cách đối đãi những cái kia so ta thương thế càng nặng thương binh đều cứu trở về khoảng cách thang máy sự kiện đã qua không sai biệt lắm hai tháng vụ này không nên phát sinh ngoài ý muốn nhận lấy nhiều mặt quan tâm thâm viên thang máy người phụ trách nhận lấy trên cùng xử phạt trạm giám sát trạm trường bởi vì tri viện trễ bị giáng trước từ nguyên bản phó trạm trường tiếp nhận trạm trường vị trí nghe nói trên mặt đất chuyện này cũng viên náo doanh doanh liệt, liệt liên quan tới người thám hiểm giả biện luận càng lúc càng k ị liệt nhưng cái này đều không phải tiểu bạch chuột nên quan tâm sự tình mặt linh tại trạm giám sát phụ cận cũng lắc lư hai tháng đi theo mặt khác thám hiểm giả hoàn thành một chút nhiệm vụ thu hoạch một chút điểm tích lũy loại này điểm tích lũy chế cũng là sàng chọn người thám hiểm giả quy tắc chỉ có thu hoạch đầy đủ điểm tích lũy mới có thể đi đến bên dưới nhất tầng thật phiền phức cùng chơi game đồng dạng mạc linh căn vốn không muốn đi tuân theo những n à y dườm già quy củ hắn chỉ muốn v ọ t thẳng đến đáy t h â m v i ê n ngươi biết những nhiệm vụ kia có nhiều b u ồ n kẻ sao tất cả đều là thu thập các loại rác rưởi khắp nơi đi nhặt ve chai đào đất hái hoa lấy cỏ tách ra vỏ cây vườn chán đến một điểm thậm chí còn có nhiệm vụ để chúng ta chạy đến mười mấy cây số bên ngoài đi trang người sống đem chúng ta làm trâu ngựa dùng mạc linh đ ố i còn nằm ở trên giường đường từ nhổ nước bọc nói đường từ cười cười nhưng chúng ta chính là trâu ngựa a quan phương sở dĩ cho phép người thám hiểm giả tiến vào thâm n g uyên chính là vì làm dịu nhân t h ủ không đủ vấn đề hiện tại chúng ta đến đương nhiên muốn hung hăng điều động điểm tích lũy thu hoạch càng khó chúng ta liền càng muốn liều mạng làm nhiệm vụ kỳ thật ngươi nói rất đúng cái này liền giống như là trò chơi đồng dạng đem nhiệm vụ ban thưởng đ i ề u thấp người chơi vì thu hoạch đầy đủ tài nguyên chỉ có thể một mực liệu mạng gan quan phương cũng có thể nhờ vào đó đạt tới điều động mục đích nghe lấy đường từ lời nói mạc linh sắc mặt càng thêm khó coi chúng ta cũng chỉ có thể dạng này một mực mệnh nhọc đi xuống hắn bất đắc dĩ hỏi dĩ nhiên không phải theo nhóm thứ hai nhóm thứ ba đến tiếp sau người thám hiểm giả lục tục tiến vào thâm n g uyên quan phương liền sẽ bắt đầu phân lưu đem nhân thủ điều hành đến những địa phương khác tựa như là tân thủ thôn bên trong không thể nhét quá nhiều người đồng dạng lúc kia quan phương liền sẽ nâng cao nhiệm vụ ban thưởng để một bộ phận tân thủ biến thành tay giả đời những n à y tay giả đời cũng sẽ bị đưa đi cái khắc bản đồ sau đó tại cái khắc bản đồ tiếp tục làm trâu ngựa tiếp tục bị điều động lời nói cậu thả lý không cậu thả nhưng cứ như vậy nói ra vẫn là rất đâm tâm mặc linh gục xuống hắn từng cho rằng tiến vào thâm viên về sau sẽ kinh lịch một tràng ầm ầm sóng dậy mạo hiểm không nghĩ tới là đi vào làm công đừng ngủ rũ nếu như ta không có đoan sai cuối tháng này nhóm thứ ba người thám hiểm giả liền muốn đi vào đi lần này số lượng hẳn l à sẽ so trước đó đều muốn nhiều phe phái tranh đấu đã được đến làm dịu kết hợp thân thể quan phương cuối cùng sẽ nhận thức đến giải quyết thâm viên vấn đề mới là nhân loại cộng đồng mục tiêu cảm nhận được người thám hiểm giả tiện lợi tính phía sau liền sẽ dần dần thả ra ngươi không phải một mực tại chỗ này làm sao làm sao biết nhiều chuyện như vậy mạc linh kinh ngạc hỏi ta sẽ nhìn tin tức cũng sẽ từ người khác cái kia thu hoạch tin tức ta chỉ là nằm cũng không phải là ngăn cách những này nhìn như không có gì liên quan sự kiện kỳ thật đều quan hệ chúng ta tương lai phát triển là nhất định phải quan tâm đ ư ờ n g từ có chút bất đắc dĩ giải thích nói mạc linh đoạn này thời gian đều đang vùi đầu làm nhiệm vụ làm châu ngựa thật đúng là không nhất định có đường từ hiểu nhiều ý của ngươi là chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị đổi ra ngoài ân tân thủ thôn nhét không người làm chúng ta sẽ bị điều hành đến mặt khác bản đồ ngươi biết là cái gì bản đồ sao biết đương từ nhẹ gật đầu hồi đáp ngươi còn thật biết mạc linh chỉ là tùy ý hỏi hỏi không nghĩ tới đường từ thật đúng là có thể trả lời chúng ta sẽ bị điều động đi giải quyết một chút nghi nan vấn đề lấy thu hoạch thông hướng nhị tầng tư cách chỉ cần có thể hoàn thành những n à y nghi nan nhiệm vụ liền có thể không nhìn điểm tích lũy điều kiện trực tiếp tiến về nhị tầng vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy như vậy ngươi lại thu hoạch đến tin tức gì sao mạc linh ban tín bán n g h i hỏi quan phương không có khả năng một mực dùng điểm tích lũy kẹp lấy chúng ta những này thật vất vả mới lừa gạt vào thâm viên châu ngựa khẳng định muốn tìm cơ hội phân phối ra nhưng bọn hắn lại không thể trực tiếp phủ định chính mình thiết lập điểm tích lũy chế độ cho nên sẽ cho chúng ta tìm một bậc thang thiết lập một cái không phải rất khó khăn vượt cấp chế độ tựa như là trong trò chơi khiêu chiến quan đồng dạng đánh qua liền có thể trực tiếp thu hoạch đẳng cấp cao trang bị nghe lấy đường từ giải thích mặc linh lộ ra một cái vẻ mặt khinh bị ngươi có phải hay không thường xuyên chơi game là trách không được ngươi bây giờ đi nhiệm vụ trên bảng nhìn một chút khó khăn nhất mấy cái nhiệm vụ đó chính là chúng ta sắp bị điều động đi qua bản đồ bởi vì nhiệm vụ có hạn quan p ư ơ n g sẽ đề nghị chúng ta lấy tiểu đội hình thức hoàn thành cho nên ngươi muốn hay không cùng ta tổ đội đường từ lời nói xoay chuyển trực tiếp đối mạc linh nói ra chính mình mục đích mạc linh sửng sốt hắn không nghĩ tới đường từ đi vòng đường này chính là vì hỏi cái này đương nhiên có thể a ngươi như thế thông minh đây là mạc linh trong lòng nói hắn là thật cảm thấy vị này s o hắn trẻ mấy tuổi k í n h mắt thiếu niên có cái tốt n à o ít nhất so đầu góc của hắn muốn tốt cứ quyết định như vậy đi đến lúc đó quan phương tuyên bố thông tin thời điểm ngươi tìm đến ta nhớ tới không muốn cùng những người khác tổ đội liền hai chúng ta nhiều người ngược lại còn phiền thức a mạc linh nghe lời gật gật đầu tất nhiên đường từ đều nói như vậy cái kiên nghe hắn liền tốt ngươi đoạn này thời gian trước không muốn đi làm nhiệm vụ trước đi mua sắm một chút vật tư chuẩn bị sẵn sàng không đủ tiền đến tìm ta l i ê n bình thường vật tư sao ân l i ê n bình thường vật tư không cần quá nhiều còn có giúp ta mua một điểm giấy bút người muốn giấy bút làm cái gì mặc linh nghi hoặc mà h ỏ i tham cái khác vật tư hắn có thể lý giải nhưng giấy bút hoàn toàn lý giải không được đây cũng là thâm u y ê n bên trong thứ vô dụng nhất vẽ phủ đường từ phun ra hai chữ trực tiếp liền để mạc linh đừng máy người muốn vẽ phủ người là đạo sĩ sao dĩ nhiên không phải ta phía trước tại những cái tia đồ đằng vị cái kia không học một chút đồ đằng sau ta nghĩ đem chúng nó họa trên giấy nói không chừng hữu dụng a mạc linh phát ra bừng tỉnh đại ngộ âm thanh trở lại trạm giám sát về sau đứng ở giữa nhân viên công tác mới nói cho bọn họ phía trước những cái kia gỗ l ì n gọi là đồ đằng quỷ là một loại kém thông minh loại người sinh vật cùng loại kia kỳ quái đồ đằng di vật cộng sinh ngươi làm rõ ràng những cái kia đồ đằng tác dụng sao còn không có đường từ l ắ t đầu ta nằm tại cái này cũng không có cái gì thí nghiệm cơ hội phía sau thử lại lần nữa có lẽ có thể hiểu rõ dù sao ngươi trước chuẩn bị có vấn đề gì lại đến hỏi ta minh bạch mạc linh thích hợp từ so cái ố c â động t a y lại đôi hắn nháy máy mắt thích nhưng ấ hiện nay phần lớn thám hiểm giả vẫn còn ngắm nhìn trạng thái cũng không tính làm cái này người dẫn đầu quan phương tạm thời cũng không có thúc giục dù sao hiện tại tân thủ thôn còn không có kín người hết chỗ đồng thời không nắm nảy bất quá mạc linh cùng đường từ nhưng là hai một ngoại lệ bọn họ cũng định muốn đón lấy nhiệm vụ người muốn đi đánh to lớn phun chạy sao người đang suy nghĩ cái gì chúng ta liền hai người làm sao có thể đánh thắng được người cho hắn ném phụ a đâu đâu ném đánh đánh đánh đ ư ờ n g từ thở dài cũng không biết có phải hay không là tại phản nạn tìm như thế cái ngớ ngẩn đồng đội nếu không cái này nhiệm vụ đâu điều tra lôi nóng cơn xoáy lô dị hưởng cái này cũng không được đ ư ờ n g từ trực tiếp đánh gãy mạc linh đề nghị vậy liền cái này bắt được thủy tiên mỹ nhân ngư mạc linh chỉ vào nhiệm vụ tấm cao nhất bên trên một cái nhiệm vụ đầy mặt nghiêm túc nói nghe đến mạc linh đề nghị đường từ sắc mặt nháy mắt thay đổi hắn kéo kéo kính mắt rất nghiêm túc nói những này cũng không được ta đến tuyển chọn a ngươi trước tiên lui phía sau đi tất nhiên không cần hắn động não m ặ c linh liền ngoan ngoan ở phía sau trở lấy đường từ đi tới nhiệm vụ t ấ m phía trước cùng nhân viên công tác bắt đầu trò chuyện nhân viên công tác nhìn qua cũng rất bất ngờ đường từ lựa chọn tại nguyên chỗ cùng hắn xác nhận mấy lần mới bắt đầu tại trong máy tính thao tác cũng không lâu lắm đường từ liền trở về ngươi chọn cái nào nhiệm vụ bởi vì nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ đổi lấy đổi đi mặt linh cũng không biết đến cùng chọn cái nào cái này đường từ lấy ra một bản tiểu thiện ký không lâu sau đó hai người rời đi trạm giám sát hướng về đại thụ động xuất phát đường từ cũng bắt đầu cùng mạc linh giới thiệu cái này nhiệm vụ chi tiết đại thụ động là trạm giám sát bắc bộ một cột mốc tính địa điểm xung quanh sinh hoạt một loại tên là hóa thụ sinh vật rất thân mật thậm chí có thể cùng nhân loại tiến hành giao lưu có một lần một c h i đội thám hiểm tại ban đêm ngẫu nhiên đi qua đại thụ động xung quanh thời điểm nhìn thấy đại thụ động trên không xuất hiện cùng loại hải thị thận lâu huyết tượng huyết tượng nội dung là một tòa thành thị vì vậy liền đem chuyện này nói cho trạm giám sát trạm giám sát đối tòa thành thị kia cảm thấy rất hứng thú vì vậy lại chuyên môn điều động một c h i đội thám hiểm điều tra việc này kết quả đội thám hiểm sau khi quay về mang đến một cái rất làm cho người khác khiếp sợ thông tin cái k i a huyết tượng bên trong thành thị chính là chính đang kiến thiết thâm viên chi thành chẳng biết tại sao thâm viên chi thành hình chiếu xuất hiện ở đại thụ động trên không bởi vì nhân viên vấn đề phía sau trạm giám sát không còn có điều động qua đội thám hiểm tiến về đại thụ động chuyện này cũng gác lại xuống dưới thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp chúng ta tiếp vào cái này nhiệm vụ xem như là nhặt nhạnh chỗ tốt bởi vì quan phương cũng không biết nhiệm vụ này độ khó làm sao giới định hạn mức cao nhất có thể rất cao hạn cuối có thể rất thấp vì vậy dứt khoát liền theo khó khăn nhiệm vụ định nghĩa n g h e lấy đường từ giải thích m ặ t linh hiểu rõ gật gật đầu cho nên chúng ta chỉ cần đem cái kêu v i ệ n tượng sinh ra nguyên nhân điều tra rõ ràng là được rồi â nhiều lắm là muốn bên dưới đại thụ động nhìn xem đây đã là tất cả khó khăn nhiệm vụ bên trong đơn giản nhất một cái minh mạch, cho nên người nên cho mới đừng ể hiểu cho Mạc được cái nhiều như thế thăm thiết Linh Chờ hoàn thành cái này nhiệm vụ, ta t mua mới đường gió giờ gì bị. vì sẽ c h ọ c h ú n cái có cái công Chờ cái tiệc. quá, nhiệm tại nhiệm tới nhiệm nhiệm mời người này bên trong này khẳng định lớn fan hoàn thành này ăn Ngừng. Đừng là thể hoa hạ phu. mắt tấm tìm một vụ. vụ vụ, vụ, Bất rất ta dùng loại này tiểu câu sẽ xảy ra vấn đề đường từ liền vội vàng che mạc linh miệng Người có chút mê tín.、Đây、không phải là mê tín, đây là kinh nghiệm phải có chút học. khoa mê mê Đây đây Đ là là Cuối cùng đến đ mặt h động linh giới. n ngươi nói chúng ta tại thâm viên bên trong nhìn thấy ngôi sao cùng trên mặt đất nhìn thấy ngôi sao là giống nhau sao đường tư đột nhiên hỏi không biết ta nhìn không thấy ngôi sao mạc linh chi tiết hồi đáp từ khi hắn thu hoạch được loại kia kỳ quái tầm mắt phía sau liền không nhìn thấy những thiên thể này ngươi làm sao đột nhiên hỏi ta cái này ngươi là nhớ nhà sao mạc linh thích hợp từ nhẹ giọng hỏi không không có như thế phức tạp ta chính là hiệu kỳ à ta còn tưởng rằng ngươi cùng ngươi bạn gái nhỏ ước định cẩn thận muốn tại cái nào đó thời gian điểm đồng thời ngẩng đầu ngắm sao ngôi sao sẽ đem các ngươi ánh mắt đan vào một chỗ dạng này liền xem như tại ngắm nhìn đối phương nghe đến mạc linh cái này há mồm liền ra thần tượng kịch bán tiết đường từ nháy mắt im lặng không còn gì để nói g i tinh một chút lấy chỉ cấu kết lấy tâm làm bạn lấy mộng cùng nhau rát chờ ngươi nhập mộng thời điểm liền có thể nhìn thấy đồng dạng đang nằm mơ nàng các ngươi tay nắm tay cùng một chỗ nhìn xem cái kia cùng một mảnh tinh không đ ừ n g đọc m ặ c linh tính toán ta cầu ngươi a chờ đợi nhất định là d à y vò hai người cứ như vậy tại hắc cám bên trong lắng nghe ban đêm côn trùng k ê u vang bởi vì trắng trời đã nghỉ ngơi qua hai người đều vô cùng tinh thần bởi vì buồn chán m ặ c linh một mực tại dùng các loại lời nói dày vò lấy đường tử hắn lại không nhìn thấy ngôi sao chỉ có thể mượn nhờ cái kia không nhìn đêm tối tầm mắt nhìn xem đường từ biểu lộ đủ kiểu biến hóa lây thế làm vui m ạ c linh ngươi thực sự là quá ác liệt đường tư thở dài bất đắc dĩ nói cớ gì nói ra lời ấy ngươi không thể thật tốt trở lấy sao nhất định muốn t r a tớ ta ta là sợ ngươi quá sợ hãi nơi này đen như vậy ngươi lại không có ta như vậy t ầ mắt m cho nên cùng ngươi nói một chút rời đi chú ý của ngươi lực m ạ c linh m ặ t không đỏ tim không đập giải thích vậy ta còn phải cảm ơn ngươi đúng không không cần cảm ơn m ạ c linh đường tư đã có chút cắn răng nghĩ lợi hắn hiện tại chỉ hy vọng cái tia hải thị thận lâu tận nhanh xuất hiện dạng này hắn mới có thể thoát khỏi mặt linh tra tấn hokei trưng một nghìn một trăm lẻ ba hokei ta nói thật à, nhưng thật ra là ta sợ hãi ta nhìn không thấy địa phương xa luôn cảm giác nơi xa có đồ vật đang ngó chừng ta mặc linh đầy mặt vô tội nhìn xem đường tử nghiêm túc nói thật thật tại sao ta cảm giác ngươi đang gạt ta đâu cái k i a cảm giác của ngươi là đúng chớ linh luôn luôn ôn tồn lễ độ kính mắt thiếu niên cuối cùng bị t r a tấn đ i ê n hắn nắm lên một cái nhanh cây liền muốn hướng mặc linh trên thân đ â m tới nhưng vào lúc này một trận gió mát đột n h i ê n từ đại thụ động phương hướng thổi đi qua m ạ c linh cùng đường từ tại cùng một thời gian đình chỉ đổ dỡn nhìn về phía đại thụ động trên không chỉ thấy giữa bầu trời kia giống như là bị đánh bóng một cái diêm đột nhiên xẹt qua một đạo phát sáng ngấn sau đó cái kia phát sáng ngấn sẽ ra chân trời biến thành một chi bức vẽ tại trên không làm lên hòa đến n g ọ i bút chỗ chỉ riêng mực ngất ra một mảng lớn rõ ràng đồ án giống như đen trắng mảng gạ bản thảo đồng dạng không có nhan sắc cũng không đủ cụ thể nhưng đại khái kết cấu lại vô cùng hoàn chỉnh đó là một tòa thành thị đường chân trời bức họa này là tại trên không quan sát một tòa thành thị làm đi ra trong thành thị tất cả đều nhìn thấy rõ ràng phản phất một vị thần minh tại nhìn chăm chú thành thị phát triển mặc dù tấm này chỉ riêng mực họa còn không có hoàn toàn bày ra nhưng mạc linh cùng đường từ đều xác định bức họa này miêu tả thành thị chính là nhân loại xây dựng ở thâm viên bên trên t ò a thành kia mạc linh nhìn thấy trên quảng trường địa kỷ niệm đó là cái không thể coi thường tiêu chí cũng từ một cái góc độ khác nhìn thấy thành thị trung ương đại hố tại 921 căn cứ thời điểm h ắ n từng không chỉ một lần nhìn chằm chằm thâm viên lối vào vệ tinh cầu ngầng người đối với cái này không thể quen thuộc hơn nữa đích thật là thâm viên chi thành mạc linh kinh ngạc nhìn nói nhiệm vụ tình báo cũng không có sai nhanh g i chép lại đường từ hậu chi hậu giác nhắc nhở m ặ c linh hai người lập tức lấy ra ghi chép thiết bị đem cái này quang ảnh vẽ tranh quá trình cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi xuống phát hiện cái gì sao m ặ c linh đối cầm thiết bị chiếu lại đường từ hỏi không có hình như chính là chống rông xuất hiện hoàn cảnh nơi này cũng không phù hợp hải thị thận lâu xuất hiện điều kiện vậy chúng ta làm sao bây giờ trước ở xung quanh đi một vòng sau đó đi đại thụ động phía dưới nhìn xem minh bạch hai người cong lên thiết bị dọc theo đại thụ động biên giới quay vòng lên vừa mới đi không đến một phần tư đường từ liền ngừng lại chỉ vào ảo ảnh trong không chúng nói mặt linh ngươi có phát hiện hay không k hai ô n g q người h n ta lại dọc theo đại thụ động biên giới đi cùng đường từ suy đoán đồng dạng cứ như vậy đi vòng qua xuất phát vị trí trên bầu trời bức kia họa tắc vẫn luôn không có thay đổi từ đầu tới cuối duy trì giống nhau trạng thái chuẩn bị một chút chúng ta đi hốc cây phía dưới nhìn xem Tốt. bên trong có loại kêu động ma sinh vật thế nhưng lúc buổi tối bọn họ không sẽ xuống động chúng ta đến đổi ở trước khi trời sáng đi lên ta nghe ngươi chỉ huy có đường từ như thế cái đầu h ố c tốt dùng r a hỏa tại m ặ c linh cũng không cần động não chỉ cần theo ở phía sau là được rồi thu thập một chút vào động trang bị phía sau hai người liền theo một cái đắp lên biên giới to lớn dễ cây tiến vào trong động trong động nhiệt độ so bên ngoài còn thấp hơn nhưng gió lại nhỏ đi rất nhiều không khí bên trong tràn ngập một cỗ ẩm ướt cỏ xỉ r ê u mùi một chút nhỏ xíu côn trùng đều vang tại hát cám bên trong v a n g lên cái này trong động cũng có độc thuộc về nơi này sinh thái mặc linh ngươi đi chưa ca ngươi không phải có thể thấy rõ ràng sao đi chỉ cần một mực đi xuống dưới là được rồi đúng không đối chọn một chút an toàn một chút đường muốn quá gấp gáp biết mặc linh một bên đ ắ p trả một bên vượt qua đường từ hắn trên quần áo có phản quang nhãn hiệu đường từ trong tay ánh đèn đánh ở trên người hắn đem xung quanh chiếu lên dị thường sáng l ờ cẩn thận dưới chân hắn thích hợp từ một lời nhắc nhở cây này trên r ễ mọc đầy nấm cùng c ỏ xì r ê u đặt chân mười phần chất ư ớ c mạc linh mình ngược lại là không có ảnh hưởng gì h ã n thị giác có thể rõ ràng phân biệt ra được thích hợp điểm dừng chân căn bản sẽ không xuất hiện trượt vấn đề tầm mắt chậm rãi lộ ra mạc linh nghiêm túc phân tích hướng phía dưới lộ tuyến nơi này dễ cây rắc rối khó gỡ khắp nơi kéo dài nhưng có nhiều chỗ nhìn qua rất tốt đi trên thực tế lại tràn đầy cả m ấ y tầm mắt quét qua mạc linh liền biết thích hợp nhất lộ tuyến đi theo ta dẫm đại ta dẫm qua địa phương mạc linh đối sau lưng đường từ nhắc nhở giữa bầu trời kia quang ảnh còn tại chiếu sáng đại thụ động đường từ trong tay ánh đèn trong động chế tạo một cái chùm sáng chùm sáng theo dao thoa dễ cây chậm rãi trượt xuống càng ngày càng sâu nhanh đến ta nhìn thấy ngọn n g u ồ n m ặ c linh nhỏ giọng nói càng hướng xuống trong hốc cây liền càng yên tĩnh m ặ c linh âm thanh phá vỡ phần này yên tĩnh để xung quanh sâu b ỏ lại bắt đầu kêu kêu lên phía dưới là cái gì đường từ tại sau lưng nhẹ nhàng dò hỏi là một mảnh đầm nước rất bình tĩnh mặt linh đem chính mình nhìn thấy đồ vật thực sự nói cho đường từ đầm nước nghe đến mặt linh lời nói phía sau đường từ cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy đi đến căn này dễ cây liền có thể đến tới bên mở. côn trùng kêu vang sinh động một hồi phía sau lại lần nữa trở nên yên lặng càng ngày càng mờ hốc cây bên trong liền hô hấp âm thanh đều có thể nghe đến rõ ràng phần này cực hạn yên tĩnh để hai người nội tâm đều khẩn trương lên hát cám cùng yên tĩnh là sẽ để cho người suy nghĩ lung tung tuy nói cái này nhiệm vụ cho đến trước mắt đều không có gặp phải cái gì nguy hiểm nhưng đây chính là tại thâm viên bên trong người nào cũng không thể bảo đảm một giây sau cái kêu h á cám bên trong sẽ không thoát ra thứ gì tí tách dọn nước nhỏ xuống âm thanh đem hai người suy nghĩ đều cho kéo lại nhờ vào mạc linh tầm mắt bọn họ liền nhẹ nhàng như vậy đến đáy động người thấy được sao tất cả đều là nước nhìn thấy đường từ trong tay ánh đèn hướng về phía trước bắn ra một mực hướng nơi xa kéo dài đem mặt đầm chiếu lên rõ ràng đầm nước có chút phát lam mặt ngoài nổi lơ lửng một chút phát sáng tạo loại thoạt nhìn ngọn ảo vô cùng đầm nước diện tích so đại thụ động diện tích mặt cắt còn mùa lớn nơi xa tựa hồ liên tiếp đến những địa phương khác có lẽ là mặt khác hốc cây đáy động hay là mạch nước ngầm loại hình địa phương đầm nước rất nhạt có thể liền đến người đầu gối cao thật mỏng nhất tầng giống như là trải trên mặt đất xà phải có thể đầm nước này tuy m lại cùng hốc cây kia phía trên hư ảnh không liên hệ chút nào đường từ nhìn một chút mặt đầm lại ngẩng đầu quan sát trên không trong ánh mắt lóe lên một kia mê man chương một nghìn một trăm linh bốn đầm nước cũ quang chương một nghìn một trăm linh bốn đầm nước cũ quang h u lam đầm nước n ộ t nạo những cái kia phát sáng tạo loại hội tụ thành một đoàn giống như là từng cái phiêu p h ù ở trong nước sữa bọn họ vung vẩy hình thù kỳ quái xúc tu cho đi tới cái này hai người chào hỏi dễ cây bên trên ngưng kết dọ xương tí tách rơi vào trong nước ở trên mặt nước kích thích một đạo lại một đạo gợn sóng gợn sóng theo bình tĩnh mặt đầm rập rờn đến nơi xa đậm nệm tại những cái kia hội tụ thành để n hai ữ n g cái i k sứa x u người tới lội. là loại sinh Nhìn này, đúng thật xem một mặt có cơ bờ ừ ừ n n g b đầm nhìn xem cái kia đầm nước chậm rãi không có qua dễ cây lại cảm giác có một loại đặc dính cảm giác bọn họ không hẹn mà cùng ngồi s ồ m xuống thân thể nhẹ nhàng dùng tay xúc động đụng một cái mặt đầm nước thật lạnh có loại so bình thường nước thân thể muốn dính cảm giác hình như vững vàng dán tại trên tay không những như vậy cái kia trong nước màu xanh ú quang hình như trực tiếp theo ngón tay lan tràn đi lên cho dù đem nước đều bỏ rơi cái kia chỉ riêng lại như cũ bám vào trên tay ý thức được không thích hợp mạc linh vội vàng lấy ra b à i muốn đem trên tay còn lại trình độ lao đi nhưng cố sức lao thật lâu cái kia ú quang y nguyên vững vàng bám vào trên tay mà còn tia sáng còn tại bộ phát sáng rực vầng sáng bắt đầu hướng về địa phương khác lan tràn lao không xong mạc linh nhìn xem phát sáng tay xứng sờ nói không nghĩ tới chỉ là tùy ý đụng một cái thế mà lại có hiệu quả như vậy một bên đường từ cao mày nhìn chằm chằm đồng dạng phát sáng tay cái kêu u quang vẫn còn tiếp tục leo lên mắt thấy liền muốn bao trùm toàn bộ cánh tay đây là vật gì không biết nó muốn thôn p h ệ chúng ta sao không giống giống như là đồng hóa nghĩ đem chúng ta cũng biến thành cùng đầm nước đồng dạng vật sáng tầm mắt của ngươi có thể nhìn ra cái gì sao những này chỉ là nấm vẫn là cái gì những thứ đồ khác nhìn không ra nhưng khẳng định không phải nấm những này chỉ là rời dạc tại thân thể chúng ta bên ngoài mặc dù nhìn qua là phụ thuộc nhưng hoàn toàn không có tiếp xúc làn ra giống như là muốn đây e m chúng ta b là thâm n quan s á viên chi thành phía trên chúng ta hình như chạy đến cái tia hư ảnh bên trong bọn họ lúc này hình như tung bay ở trên không h một, một trận đen nhánh sau đó một cái tay từ bên cạnh đưa ra ngoài đem thị giác chống lên m ặ c linh cùng đường từ tại xưởng sốt một chút về sau lập tức liền ý thức được đây là một cái người thị giác cái kia quan sát toàn bộ thâm viên chi thành hình ảnh đến từ một người con mắt là cái này cái người tung bởi a y trên không, nhìn xem chỉnh tòa thành thị. không, nhìn chỉnh g xem Mà bây ờ người người thời chẳng cái chơi chế cái họ thành khiển như họ khống nhau nhân bọn này đồng dạng, bọn họ tại đồng thời chế một cái giống biết tại điều tại tựa trò một sao, là vì ậ t trước ta tới tốt. Mạc cho Linh, người Bởi không nên động, để v bọn họ phía trước một mực tại c ư ớ p quyền khống chế cho nên cái này nhân tài sẽ nặng nề g h mà nện trên quảng trường hiện tại mạc linh đình chỉ khống chế phía sau nhường đường từ một mình điều khiển cái này người động tắc một cái liền linh bắt đầu chuyển động hắn đầu tiên là nghiêm túc nhìn nhìn mình tay trắng trẹo non n t giống như là một thiếu nữ tay có thể như thế một vị mềm mại thiếu nữ sẽ từ trên cao rơi xuống mặt nền đều nện ra khe hở còn lông tóc không thương sao phải tìm cái tấm gương nhìn xem ta biết nơi nào có tấm gương người hướng bên trái chạy cách đó không xa có cái a o nước tức đường từ lập tức bắt đầu thao túng lên cỗ này không biết thân thể hướng ao nước chạy đi vừa bắt đầu còn có chút không quen thuộc lảo đảo như ngã nhưng rất nhanh liền càng ngày càng thông thuận đi tới bên cạnh a o nước hướng trong a o nước nhìn thoáng qua hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh cái này đích sắc là một vị thiếu nước nhưng vị này thiếu nữ hình dạng lại có chút đặc biệt nàng dài một đôi to lớn s ừ n dê tựa như là trong thần thoại ác ma đồng dạng con ngươi là hồng sắc ngập nước đại nhãn con ngươi bên cạnh còn điểm suýt lấy một viên như ẩn như hiện nước mắt n ố t rồi cái mũi nhỏ nhắn mà tính xảo miệng ngơ ngác mở ra tựa hồ cũng tại là trong ao nước chính mình mà kinh ngạc thật là dễ nhìn mặc linh cùng đường từ trong miệng một lời nói xem ra chúng ta thẩm mỹ còn rất thống nhất cái này đích sắc là một vị rất thiếu nữ xinh đẹp chính là trên đầu to lớn sừng dê có chút đột ngột rõ ràng liền không phải là nhân loại liền tại hai người đều vì thân phận của thiếu nữ này cảm thấy nghi hoặc lúc đột nhiên sau lưng chuyển đến tiếng còi cảnh sát một xe cảnh sát trực tiếp lái vào quảng trường dừng ở thiếu nữ sau lưng trên xe đi xuống mấy vị võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát đại khái là vừa vặn không trung rơi xuống động tinh quá lớn thâm v i ê n nhập khẩu xung quanh lại là trọng điểm cảnh giới khu thiếu nữ ngắn thời gian bên trong liền bị tìm tới giơ tay lên nghe đến nhân viên cảnh sát lời nói thiếu nữ liền vội vàng xoay người giơ tay lên báo ra thân phận của ngươi thiếu nữ trầm mặc không nói ngươi làm sao không báo thân phận mạc linh thích hợp tự hỏi không nói được lời nói ngươi thử xem mạc linh thử một chút xác thực không nói được lời nói tựa hồ thiếu nữ cũng không có nhân loại lời nói kỹ năng gặp thiếu nữ lời gì đều không nói chỉ là nâng tay một vị nhân viên cảnh sát cầm súng chậm rãi đi lên phía trước từ bên hông móc ra còng tay hắn tựa hồ là tính toán trước đem thiếu nữ còng lại đi tới thiếu nữ bên cạnh phía sau nhân viên cảnh sát đem thiếu nữ nâng tay tách ra đến phía sau nhưng vào lúc này nơi xa chờ đợi một vị nhân viên cảnh sát đột nhiên nổ súng Phang! Thương này âm thanh đem mạc linh cùng đường từ giật này mình. Thiếu nữ bị đánh sao? Hình như cũng không có. Bên cạnh nhân viên cảnh sao? này cùng đường nảy nữ trung cũng Bên viên giật từ sát âm đem mạc mềm mềm có. bị a m ạ c linh cùng đường từ điệu đốc đây là cái gì phát triển vì cái gì vị kia nhân viên cảnh sát muốn nổ súng bắn đồng nghiệp của mình liền tại bọn hắn mê hoặc thời điểm cái kia nổ súng nhân viên cảnh sát tức giận sông lên trước đối với ngã xuống đồng sự giận mắng lên ngươi đang làm gì ngươi vì cái gì đối nàng như thế thô lỗ ngươi không biết tay của nàng sẽ đau sao Trước năm, quỷ dị phát triển, tăng thêm. Trước năm, quỷ dị phát triển, tăng thêm. cười cười chủ quỷ qua quỷ qua dị dị minh lạnh nhìn minh chủ lạnh nhìn là là đối mặt này quỷ dị phát triển mạc linh cùng đường từ hoàn toàn lâm vào ngất trệ bọn họ khống chế vị này kỳ quái thiếu nữ cũng x ữ n g s ở ngay tại chỗ cái kia bị súng bắn ngược lại nhân viên cảnh sát không dám tin tưởng nhìn một hồi nổ súng đồng sự phía sau vừa nhìn về phía một bên thiếu nữ ngay sau đó liền lộ ra áy náy t h ầ n s á c áy náy hắn vì sao lại áy náy nhân viên cảnh sát che lấy cái cổ phát ra ô i ô i mấy tiếng phía sau liền rốt cuộc bất động gậy máu tươi của hắn t h u ậ n mặt đất chạy xuôi ra sau đó chậm dãy biến thành hồng nhạn vì cái gì máu lại biến thành hồng nhạn cái này chết đi nhân viên cảnh sát thân thể mới vừa vận hiện ra dị trạng tiếng súng lại văng lên phanh phanh phanh phía trước vị kia nổ súng nhân viên cảnh sát trực tiếp bị mặt khác đồng bạn cho đánh chết ngươi vì cái gì muốn đột nhiên nổ súng ngươi hủ đến nàng ngươi biết không ngươi nhìn nàng đều sửng sốt đều là ngươi hại ngươi cũng nổ súng ngươi còn nói ta đây không phải là hắn trước mở sao ta không quản dù sao ngươi cũng mở phanh phanh phanh những n à y nhân viên cảnh sát đi ngang qua một phen cãi vã kịch liệt sau đó lại nộn nhịp thay đổi đến đỏ bừng cả khuôn mặt bắt đầu đối bên người đồng sự phát động công kích nguyên bản còn vô cùng bình thường mấy người cứ như vậy đột nhiên loạn chiến đấu quảng trường như thế chống trải địa phương căn vốn không có công sự che chắn viên đạn đều tràn đầy đánh vào trên người bọn họ không những như vậy những n à y nhân viên cảnh sát tựa hồ còn đang tận lực tránh thiếu nữ không có để nàng nhận đến một điểm thương tổn một phen súng vang lên sau đó liền chỉ còn lại thiếu nữ còn đứng trên mặt đất nằm đầy nhân viên cảnh sát hồng nhạt huyết dịch khắp nơi chảy xôi thương thế của bọn hắn cửa ra vào bãi lộ dưới ánh mặt trời bắt đầu hòa tan thành đậm đặc dòng máu máu loang lại từ từ trở thành nhạt hướng hồng nhạt dựa s á t vào cuối cùng biến thành hoàn toàn trong suốt chất lỏng nhìn xem một màn này mặt linh trong đầu dây cung sập bọn họ cũng không phải nhân loại rõ ràng hình dáng giống là nhân loại còn thân ở quen thuộc thâm viên tri thành nhưng tại sao khi chết lại lại biến thành trong suốt chất lỏng cái này để mạc linh nhận biết nhận lấy to lớn s u n g kích bọn họ đến cùng là đi tới một cái địa phương nào đây chỉ là một hình dáng giống thâm viên chi thành thành thị những người này chỉ là hình dáng giống người trên thực tế là một loại khác sinh vật vô số dấu chấm hỏi xuất hiện ở mạc linh trong đầu mà hắn mê man cũng thể hiện tại thiếu nữ trên mặt thiếu nữ đầy mặt ngốc trệ đứng tại bên cạnh ao nước bên trên trên mặt đất tất cả đều là trong suốt chất lỏng xe cảnh sát còn vang lên còi cảnh sát bên cạnh xe lại không có bất kỳ người nào dù tờ đây là hào ra sao hình như không phải cái k i a ta nhìn thấy đây là cái gì không cần sợ thâm v i ê n chính là như vậy cái này rất bình thường đường từ cố nén kiếp sợ an ủi mạc linh có thể hắn hiện tại cũng là không hiểu ra sao nơi xa lại có tiếng còi cảnh sát vang lên bừng tỉnh còn tại mê man hai người chạy mau ta biết nếu là cái khác nhân viên cảnh sát tới nhìn thấy tình huống hiện trường khẳng định không có cách nào giải thích bọn họ không thể tiếp tục để thiếu nữ tại cái này đợi đến làm rõ ràng nơi này đến cùng là địa phương nào hướng ngoài sân d ọ n chạy đường từ lại lần nữa khống chế lên thiếu nữ thân thể trên quảng trường chạy vội Bọn họ đương từ,、so、từ điều khiển vẫn còn có chút không thích ứng một thời gian không có phanh lại xe vọt thẳng đến trên quốc lộ sau đó hướng đường quốc lộ đối diện kiến trúc công trường bay đi hung hăng đâm vào một chiếc máy xúc bên trên thiếu nữ ngược lại là ngừng lại nhưng máy xúc cũng siêu siêu vẹo vẹo đ ả o hướng một bên ầm ầm một tiếng đập vào còn chưa xây s o n g kiến trúc bên trên bụi mù tản đi khắp nơi máy xúc tài xế hùng hùng hổ hổ từ phòng điều khiển bỏ đi ra thứ quỷ gì tài xế ngoài miệng mắng thân thể đã mềm n ú n loạn trà loạn trọn g mà từ trên xe nhảy xuống tới vỗ trái tim cách xa cái kia bị hao tổn kiến trúc hắn xuyên thấu qua bụi mù nhìn về phía thiếu nữ phương hướng mới vừa muốn tiếp tục mắng nhưng thiếu nữ thân hình hoàn toàn hiện rõ phía sau hắn lại nháy mắt sửng sốt ngươi không có bị thương chứ tài xế một cái bước xa vật lên cầm thiếu nữ tay. Đúng không hắn đầy mặt lo lắng hỏi đến thiếu nữ sau đó giơ tay lên hung hăng cho chính mình tới một bàn tay ba ta thật đáng chết ta vì cái gì muốn đem máy xúc dừng ở chỗ này ta vì cái gì không mở ra địa phương khác đều do cái k i a n g ớ n g ẩn nấp công không phải là để cho ta tới nơi này làm việc ta muốn liều mạng với hắn tài xế nổi gân xanh con mắt phun ra l ử a giận bắp thị toàn thân đều run dày lên từ h u n g hùng hổ hổ đến lên cơn giận dữ chuyển biến liền tốn không đến mười giây đồng hồ biến hóa như thế trực tiếp cho hai vị thiếu nữ người điều khiển trình ngộng hắn tại tự trách cái gì tự trách máy xúc đả thương người nhưng cũng không có tổn thương đến a nội d ậ n tài xế nhìn hướng thiếu nữ ánh mắt lại một nháy mắt thay đổi đến nhu h ò a giống như là đang diễn kịch đồng dạng có lỗi với là lỗi của ta ngăn ngơi ư đường ta hiện tại liền gọi điện thoại gọi bác sĩ tới tiền thuốc men ta tới đỡ ta tới chiếu cấu ngươi không cần phải sợ nói xong sau hắn lại nhìn một chút xung quanh còn chưa t à n đi bụi mù vì cái gì nơi này như thế bẩn sẽ làm bẩn thân thể của nàng tài xế buông xuống thiếu nữ tay trực tiếp đối với không khí tới mấy quyền không khí ta cảnh cáo ngươi nhanh thay đổi đến tới mát hắn cứ như vậy cùng không khí đập đấu đánh phải tự mình thở h ư n hộp đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem một màn quỷ dị này mặc linh hít sâu một hơi chậm d ã i thì t h ầ m ta không thể nào hiểu được ta cũng chờ tài xế đánh mệt mỏi hắn cuối cùng đem điện thoại của mình đem ra nhìn qua là muốn gọi điện thoại thay thế đường từ vội vàng điều khiển thiếu nữ đem tài xế điện thoại cho đ ậ t lại người muốn cái này sao cầm đi đi cầm đi đi tài xế xô u tay một bộ không quan trọng bộ dạng cầm qua điện thoại thiếu nữ trực tiếp điểm mở t r ì n h duyệt bắt đầu tìm tòi địa cầu quốc gia thâm nguyên kết hợp thân thể tất cả những thứ này đều cùng bình thường thế giới giống nhau như lúc nhưng nghĩ tới phía trước những cái kêu hóa thành chất lỏng nhân viên cảnh sát đường tư lại vội vàng điều khiển thiếu nữ lục x o á t lên nhân loại cái từ này đầu cuối cùng hắn phát hiện nhỏ xíu khác biệt cái này cái thế giới tế bào chỉ có một loại cái này cái thế giới nhân loại đem một loại trong suốt tế bào gọi là vốn là tế bào cái này cái thế giới tất cả sinh vật đều là loại này vốn là tế bào tạo thành vốn là tế bào sẽ phân hóa được không cùng bộ dạng gánh chịu khác biệt tác dụng mà những này khác biệt tác dụng vốn là tế bào liền hợp thành khác biệt sinh vật thân thể nhìn qua loại này tế bào phân hóa cùng bình thường thế giới tế bào phân hóa rất giống nhưng loại này phân hóa nhưng là đảo ngược tại sinh vật thân thể sau khi chết tất cả tế bào đều sẽ trở về bản chất biến trở về vốn là tế bào bộ dạng nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật đây chính là sinh mệnh sinh ra làm sinh mệnh mất đi tử vong giang lâm lại sẽ vạn vật quý nhất trở về nguyên thủy nhất trạng thái trở thành không có dê nước thiếu nữ cứ như vậy nâng điện thoại ngơ ngác trên mặt tràn đầy nghĩ hoặc Trước 1106, thiếu nữ năng lực, trước 1106, thiếu nữ năng lực. Liên tại thiếu thời lực, lực. Liên điểm, nữ năng nữ năng nữ xứng n sở thời điểm, người đi mau ta đến cản bọn họ lại tài xế trên mặt xuất hiện một bộ thấy chết không sờn biểu lộ hắn nhấc lên nằm đấm tựa hồ lại muốn bắt đầu cùng cái k i a không tồn tại địch nhân đập đấu thiếu nữ không để ý đến hắn nhanh như chấp trực tiếp chạy chúng ta muốn đi đâu mặt linh hướng bên cạnh một vị khác người điều khiển hỏi trực tiếp tiến vào thâm v i ê n người phát hiện sao nơi này nhân loại nhìn thấy vị này thiếu nữ về sau liền sẽ trở nên không bình thường ta không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột mặc dù đây là một cái khác thế giới hoàn toàn khác biệt nhưng nơi này nhân loại cùng bọn hắn vẫn là quá tương tự tựa như là một cái tiến hóa lộ tuyến hoàn toàn khác biệt thế giới song song đồng dạng hai người đều không muốn ở cái thế giới này tạo thành phá hư cái kia liền tiến vào thâm n g u y ê n hướng bên kia đi thiếu nữ lại lần nữa tại đường từ k h ô n g c h ê bên giới chạy vội tại trên mặt đất dâm ra từng cái cái hố thân thể nhanh chóng hướng thâm n g u y ê n nhập khẩu tới gần nhưng mà liền tại mới vừa muốn đi vào thâm n g u y ê n nhập khẩu xung quanh giới nghiêm k h u lúc thân thể của nàng đột nhiên bị đ ị n h lại làm sao không đi mặc linh nghi hoặc mà hỏi thăm không phải ta không đi là nàng không động được nơi này nhân loại vận dụng di vật tiếng còi cảnh sát ở xung quanh vang lên thiếu nữ bị bao vây có thể nàng y nguyên không thể động đậy tựa như là thân thể bị hóa đá đồng dạng không q u ả n hai vị người điều khiển làm sao điều khiển nàng đều không n ú c ních cứng đờ đứng tại chỗ đầu tiên là một chút xe cảnh sát d ừ n g ở xung quanh sau đó lại là từng chiếc xe bọc thép trên xe nhảy xuống một đám võ trang đầy đủ binh sĩ n â ă n thương nhắm ngay thiếu nữ từ bỏ c h ố n g lại xung quanh loa không ngừng la lên để chúng ta từ bỏ c h ố n g lại đâu chúng ta không phải đã bỏ đi sao không biết thiếu nữ cứ như vậy đứng tại giới nghiêm khu biên giới một bên là chống trải quảng trường bên tiên là cao ngất từng rào cái tia tường rào tháp canh bên trên tựa hồ cũng nhắc lên vũ khí ngắm chuẩn vị trí của nàng m ạ c linh cùng đường từ về căn bản liền không n g h ĩ chống cự cũng không nguyện ý cùng cái này cái thế giới nhân loại sinh ra xung đột nhưng sự tình y nguyên hướng về càng lúc càng kịch liệt phương hướng phát triển ra phanh lại là một tiếng súng vang phá vỡ cục diện bế tắc thắp canh nổ súng trực tiếp đem tham dự vây quanh thiếu nữ một tên binh lính đánh chết ngay sau đó lại là m ấ y phát để xung quanh mấy vị binh sĩ cũng ngã xuống lại tới hai vị người điều khiển t r ă m miệng một lời nói lần trước cũng là như vậy phát triển nếu như không có đoan sai những binh lính này rất nhanh liền sẽ không giải thích được lăn lộn chiến lên quả nhiên cũng không lâu lắm này đến bên dưới binh sĩ nhộn nhịp đem họng súng nhắm ngay đồng bạc trong miệng cũng bắt đầu hầu nôn loạn ngữ ngươi vì cái gì muốn cầm thương chỉ về phía nàng dạng này sẽ hủ đến nàng chính nàng một người bị chúng ta như thế nhiều người vây quanh khẳng định sẽ rất khó chịu ngươi vì cái gì cách nàng gần như vậy ngươi nghĩ đối nàng làm cái gì đừng nhìn nàng chằm chằm ánh mắt của ngươi thật buồn nôn à chỉ có ta có thể cứu nàng đáng ghét cái này cái thế giới vì cái gì tổng cùng nàng đối nghịch ta nên lấy cái gì cứu vớt nàng hủy diệt ta ta muốn để cái này cái thế giới bất công cho ngươi xin lỗi ta cuối cùng vẫn là đứng ở nơi này cùng ngươi thành mặt đối lập chúng ta tại biển người m ê n h mông bên trong gặp nhau ta chỉ là lần đầu tiên liền phát giác ngươi độc nhất vô nhị có thể tạo hóa chơi ngươi họng súng của ta ngắm chuẩn bộ ngực của ngươi ta vì cái gì muốn làm như thế là ngươi sai tuyệt đối không phải ngươi sẽ không sai đó chính là thế giới sai là ta sai rồi liền để cho ta tới kết thúc cái này cái thế giới kết thúc chính ta phanh phanh phanh có chút binh sĩ thậm chí không cần người khác nổ súng chính mình liền giải quyết chính mình xung quanh súng ống văng khắp nơi loạn thành một đoàn thiếu nữ vẫn là không n ú c n í c giống như một tôn điêu khác đứng tại trung ương tất cả viên đạn đều không thể chạm đến nàng ta hình như minh bạch mạc linh nhẹ nhàng nói ta cũng minh bạch những binh lính này hình như đều thích bên trên t i ể u nữ chỉ là như vậy thích tựa hồ có chút v ậ t mẹo sẽ để cho những binh lính này đối xung quanh tất cả đều sinh ra lý ý thậm chí bao gồm chính bọn họ cái này cái thế giới tràn đầy đối nàng ác ý trên đời tất cả đều tại hãm hại nàng đều tại ngăn cản ta tiếp cận nàng liền ngay cả chính ta bản thân cũng là bẩn t h i ể u sẽ đối thuần khiết nàng tạo thành ô nhiễm loại này vặt mẹo thích đã bao hà một loại quá độ ý muốn bảo hộ sẽ đem tất cả đối với thiếu nữ sinh ra uy hiếp sự vật coi là đ ị c h nhân nắm giữ loại này thích người còn sẽ xuất hiện một loại thấy chết không sờn hy sinh ý đồ hoàn toàn không đem chính mình sinh mệnh coi ra gì thay đổi đến dễ khô dễ giận một điểm liền chính là bởi vì thích cho nên những binh lính này mới bắt đầu lăn lộn chiến đấu bọn họ cảm thấy những người khác đang uy hiếp thiếu nữ an uy cảm thấy đáng thương thiếu nữ bị hãm hại chỉ có bọn họ đứng ra mới có thể bảo vệ thiếu nữ tại suy nghĩ minh bạch những binh lính này ý đồ phía sau mặt linh cùng đường từ đều lâm vào nghĩ hoặc bọn họ vì sao lại sinh ra loại này vặt véo yêu thương chẳng lẽ thiếu nữ là một kiện di vật có thể làm cho nhìn thấy n à người n g toàn bộ đều sinh ra yêu thương nhưng chúng ta cũng không có cái này loại cảm giác ra hai người bọn họ vừa vận đều tại trong ao nhìn qua thiếu nữ dung mạo trừ có chút kinh d i ễ m bên ngoài cũng không có cái gì đừng cảm giác có phải là chỉ có ở trước mặt nhìn mới sẽ sinh ra loại này yêu thương có lẽ à những binh lính kia cũng là đi tới thiếu nữ trước mặt về sau mới thay đổi thành như vậy l i ê n tại hai người suy nghĩ thời điểm đột nhiên một trận gió cạo qua những cái kia ngay tại hôn chiến binh sĩ nháy mắt dừng lại lại lại xuất thủ cái này cái thế giới nhân loại lại một lần nữa vận dụng kiện kia dừng lại di vật đem cục diện hỗn loạn cho hoàn toàn khống chế được những cái kia chết đi binh sĩ nằm trên mặt đất rất nhanh liền biến thành trong suốt chất lỏng một mực đợi rất lâu đều không có sự trợ giúp của hắn đến có lẽ cái này cái thế giới nhân loại cũng phát giác thiếu nữ dị thường không còn dám để người tới gần nhưng rất nhanh một khung máy bay trực thăng liền từ phía trên một bên bay tới bắt đầu tại trên không xoay quanh nó bay rất cao tựa hồ là tại tận lực vẫn duy trì một khoảng cách cũng không lâu lắm trên trực thăng liền ném bông ra một đoàn màu cam gãy đẹp vải rơi xuống thiếu nữ đỉnh đầu thời điểm đột nhiên tạo ra đem thiếu nữ chùm lên phía dưới nguyên lai、like、là dùng loại này phương pháp trước tiên đem thiếu nữ giấu đi không cho người ta nhìn thấy lại bàn bạc bàn k sau, sau, quẹo quẹo đó theo thời gian trôi qua loại kia không thể động đậy cảm giác cũng bắt đầu dần dần biến mất có thể động chương một nghìn một trăm linh bảy bắt giữ chương một nghìn một trăm linh bảy bắt giữ thiếu nữ ngồi tại một gian phong bế sắt trong phòng chờ đợi tiếp xuống thí nghiệm đây đã là nàng bị nhốt vào đến ngày thứ bảy ngày thứ bảy còn có thể chạy đi sao mạc linh đối một bên đường tự hỏi tại thiếu nữ bị bắt vào đến phía sau hai người liền tính toán thoát ly loại này khống chế trạng thái trở lại hiện thực bên trong có thể thử rất nhiều phương pháp phía sau y nguyên không cách nào rời đi thiếu nữ thân thể bọn họ hình như đã cùng thiếu nữ khóa lại bị vây ở nơi này tốt tại hai người đều không có cảm giác được khó chịu không có cảm giác, nói bụng, cũng không có mệt nhọc cảm giác thậm chí liền buồn ngủ đều không có sinh ra từ đầu tới cuối duy trì một cái hoản bị trạng thái đừng lo lắng nơi này cùng hiện thực thời gian hẳn là không đồng bộ đ ư ờ n g từ đối mặt linh an ủi tại trong bảy ngày bọn họ không những đang thử rời đi thiếu nữ thân thể cũng tại nếm thử để thiếu nữ thoát đi căn phòng này có thể cái này cái thế giới nhân loại đối với thiếu nữ trông giữ thực sự là quá mức n g h i ê mật m gian phòng lại cứng rắn vô cùng hoàn toàn không có cách nào thoát đi đoạn này thời gian một mực có người đến đối với thiếu nữ làm thí nghiệm rút máu rút tóc cắt móng tay tựa hồ là tại thu thập thiếu nữ thân thể hàng mẫu những n à y tiến vào gian phòng người đều bị mắt trên người mặc phòng hộ mang theo thai nghe ở bên ngoài chỉ thị dưới hành động người nói chúng ta muốn hay không thử cưỡng ép một cái làm thí nghiệm người để bọn họ thả chúng ta đi ra mặt linh đưa ra một cái đề nghị tốt nhất đừng bọn họ hoàn toàn có thể để chúng ta lại lần nữa dừng lại lại đem chúng ta bắt trở lại loại này cưỡng ép cử động sẽ chỉ làm bọn họ tăng lớn trong coi cường độ cái kia có biện pháp nào thử nghiệm giao lưu đường tư lệnh n h ạ t nói giao lưu chúng ta không phải nói không được lời nói sao có thể viết chữ à tất nhiên chúng ta có thể khống chế thân thể của nàng liền có thể viết văn tự cái này cũng không phải là cái bao nhiêu khó khăn sự tình cái này cái thế giới văn tự có lẽ cùng chúng ta là giống nhau dù sao ngôn ngữ của chúng ta là giống nhau chỉ cần để bọn họ ý thức được chúng ta có thể viết chữ bọn họ tuyệt đối sẽ cùng chúng ta mở rộng giao lưu đường từ một bên nói một bên không chế thiếu nữ đứng lên cửa ra vào truyền đến động tĩnh hẳn là thí nghiệm nhân viên m u ố tới quả nhiên không lâu lắm cửa mở ra một vị trên người mặc phòng hộ thí nghiệm nhân viên đi đến hắn di động hơi chậm một chút chỉ hoãn chậm dãi hướng đi thiếu nữ đường từ không do dự trực tiếp không chế thiếu nữ nhanh chân hướng về phía trước bắt lấy thí nghiệm nhân viên tay đối phương trực tiếp luôn uống bắt đầu giấy a nhưng tựa hồ lại rất nhanh tiếp thu lấy cái gì mệnh lệnh cưỡng ép ổn định cảm xúc nhưng thân thể còn tại có chút phát run thiếu nữ cứ như vậy gắt gao nắm lấy đối phương tay sau đó cưỡng ép tách ra đi qua dùng đầu ngón tay tại thí nghiệm nhân viên trên lòng bàn tay viết lên chữ cảm nhận được cái kia ngứa cảm rất đột thí nghiệm nhân viên đệ nhất thời gian lại muốn dãy r u ộ n nhưng rất nhanh hắn liền phát giác thiếu nữ tự a hồ không có ác ý chỉ là trong tay hắn hỏa thứ gì viết mấy lần phía sau đường từ liền đem người này thả ra đem tay rút ra phía sau thí nghiệm nhân viên đầu tiên là sừng s ố t một chút sau đó liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài tự hồ là đi hồi báo chuyện này cũng không lâu lắm thí nghiệm nhân viên liền lại tr trong tay còn cầm một cái điện tử viết tay tấm cứ như vậy thiếu nữ cùng cái này cái thế giới nhân loại bắt đầu lần thứ nhất giao lưu người đến từ chỗ nào trên trời người tên là gì không có có danh tự người là chủng tộc gì không biết người vì sao lại chúng ta văn tự vốn là sẽ người mục đích là cái gì đi thâm viên bên trong người muốn đi thâm viên bên trong làm cái gì chơi đường từ thứ nhất một bên tự hỏi một bên đáp trả vấn đề của đối phương đối phương thường xuyên sẽ hỏi một chút lặp lại vấn đề nhưng đường từ đều có thể một nháy mắt kịp phản ứng đem đã sớm chuẩn bị xong đáp án ném ra đi Hắn cũng không biết thiếu cũng nữ đến từ nơi biết từ đâu, lần à này làm là cái gì, vì sao lại có loại này kỳ quái năng lực, có lực có địch lúc cũng chút có địch chính mình chỉ quái lại loại lời lời, đối hỏi đối loại tại lời đi gì, năng phương nguyên không không không vì mình vấn sao hay do l tận nhân tồn hắn muốn kỳ đều dự thể trả trả trả thâm đề dí dí này giao lưu kéo dài trọn vẹn năm giờ ngày thứ hai đối phương lại lần nữa mở ra giao lưu hỏi lại là toàn bộ vấn đề mới nhưng trong đó lại xen lẫn rất nhiều cùng giống như h ô m qua vấn đề lặp đi lặp lại tới tới lui lui không ngừng mà thiết lập hạ bấy giờ nhưng cái này tựa hồ căn bản không làm khó được đường từ hắn cho thiếu nữ thiết lập một cái muốn đi thâm viên trung du chơi không biết sinh mệnh nhân thiết sau đó không ngừng mà xoay quanh cái này nhân thiết đắp đê không quản đối phương cuối cùng đối với thiếu nữ thân phận làm ra như thế nào suy đoán đều không có quan hệ gì với hắn dù sao hắn chỉ cần làm cho đối phương minh bạch chính mình mục đích đúng là tiến vào thâm viên dạng này hữu dụng không bọn họ sẽ thả chúng ta đi sao m ặ c linh không hiểu hỏi đương nhiên hữu dụng căn cứ kết hợp thân thể quan phương ra sân khấu hình người di vật quản lý biện pháp chỉ cần hình người di vật chứng minh tự thân vô hạ tính các cơ cấu bộ môn liền không thể lấy phi nhân đạo thủ đoạn xử lý hình người di vật chỉ có thể đem người đó hình di vật coi là chưa theo quy định mang theo di vật xử lý tại cho xử phạt phía sau tiến hành p h ó n g thích di vật bị động năng lực tạo thành phá hư không cho truy cứu cái này là lúc nào ra biện pháp l i ê n tại chúng ta tiến vào thâm viên nửa năm trước đây nếu như cái này cái thế giới trừ tế bào hình thức bên ngoài đều cùng chúng ta thế giới kia nhất trí lời nói vậy thế giới này cũng sẽ ra sân khấu đối ứng biện pháp đối tại chúng ta dạng này hình người di vật cũng sẽ áp dụng giống nhau xử lý phương pháp thì ra là thế ta hiểu được mạc linh lúc này mới ý thức được đường từ vì cái gì muốn làm như thế dưới sự dẫn đường của hắn thiếu nữ khẳng định sẽ bị nhận định là một vị hình người di vật sau đó nhận đến tương ứng xử lý có lẽ rất nhanh bọn họ liền sẽ dựa theo quy định được phong thích tiếp xuống một tuần lễ bên trong thí nghiệm nhân viên đều sẽ mang theo điện tử viết tay tấm đi tới thiếu nữ bị giam giữ trong phòng phía sau lại phát hiện thiếu nữ sẽ đánh chữ vì vậy lại đem điện tử viết tay tấm đổi thành máy tính bảng t r o n g coi nghiêm ngặt trình độ cũng giảm xuống rất nhiều cuối cùng tại một tuần lễ sau thí nghiệm nhân viên lại lần nữa tìm tới thiếu nữ hướng nàng tuyên bố một việc nàng đã bị cho phép rời đi nơi này c ò người có nhóm thể đi theo một đi n đội thám hiểm tiến h h á m ể m t i vào thâm viên quá trình sẽ phải chịu giám thị người có đồng ý hay không đồng ý tại một số thời khắc chúng ta cần phải mượn ngươi lực lượng ngươi nhất định phải vô điều kiện phối hợp có hay không biết đã biết nhân loại luôn là sẽ đem tất cả thứ có thể lợi dụng lợi dụng thiếu nữ c ứ như vậy trở thành một tên người làm thuê chương một nghìn một trăm linh tám chạy trốn người làm thuê chương một nghìn một trăm linh tám chạy trốn người làm thuê chúng ta lúc nào trốn đ ừ n g nội trước làm công dù tờ ngươi không phải là làm công đánh lên nghệ đi chúng ta tại trạm giám sát thời điểm làm công hiện tại chạy đến trong thân thể của người khác còn phải làm công ta như thế nào là như thế cái lao lực bệnh hiện tại giám thị còn rất nghiêm ngặt không có cơ hội chạy trốn chúng ta còn phải trang một đoạn thời gian chờ một cái cơ hội thích hợp đường từ bình tĩnh giải thích hiện tại còn không phải chạy trốn thời cơ tốt nhất vậy có thể hay không ngươi đến k h ô n g chế nàng làm công ta mệt mỏi mạc linh mệt mỏi hỏi không được ta còn muốn chế định kế hoạch chạy trốn ta hoài nghi ngươi đã sớm chế định xong hiện tại chỉ là muốn t r ụ p lười làm sao lại thế ta là lười biếng người sao không q u á xác định dù sao ngươi r ù t ở không phải người tốt lành gì ta làm sao không phải người tốt đầy trong đầu âm mưu quỷ kế tiểu thông minh cái này có thể là người tốt lành gì hai người vẫn là giống phía trước đồng dạng càng không ngừng cãi nhau mạc linh vô cùng hoài nghi đường cho dù là đang mượn cơ hội trả thù chính mình nhưng lại không có chứng cứ thiếu nữ không cần nghỉ ngơi mạc linh cũng không cần Cứ như vậy mỗi ngày tại trạm giám sát bên trong chạy tới chạy lui vận chuyển hàng hóa sửa chữa trang bị vận chuyển thí nghiệm vận dụng đẩy xe khơi thông ống nước giống như là cái không bao giờ ngừng nghỉ người máy trạm giám sát hoàn toàn đem thiếu nữ một người làm m ư ờ i người dùng căn bản không cho nàng nghỉ ngơi thời gian còn có giám thị nhân viên ở bên cạnh vững vàng nhìn chằm chằm liền lười biếng cũng không được mạc linh chỉ có thể quy củ hoàn thành cái này cái này đến cái khác công tác đường từ lại trốn đi nói là muốn chế định kế hoạch chạy trốn không có thời gian điều khiển vì vậy những n à y công việc bẩn thịu mệt nhọc đều rơi vào mạc linh trên thân thiếu nữ không biết nói chuyện không có cách nào phàn、nàn. nhưng mạc linh có thể hắn mỗi ngày đối với đường từ tố khổ mỗi ngày hỏi thăm có thể chạy sao được đến trả lời chắc chắn mãi mãi đều là bây giờ còn chưa được mặc dù không cần nghỉ ngơi nhưng tinh thần từ đầu tới cuối duy trì khẩn trương cao độ mạc linh đã có chút hỏng mất tựa như là đang thao túng một vị nhân vật trò chơi một mực làm đốn tuổi đảo quáng rửa chén đĩa dạng này thao tác người có kiên nhận nữa đều sẽ cảm thấy sụp đổ mau cứu ta dù tờ thiếu nữ tên liệt ngã xuống tại trạm giám sát trên mặt đất không lọt vào mắt giám thị nhân viên thúc giục người gọi ta cái gì lộ ca ta không r ả n cố lên nha ta đoan chừng rất nhanh liền có cơ hội th ân ngươi không có phát hiện giám thị chúng ta người đã thay đổi thiếu sao ban đầu là ba cái khi đó ngươi còn nổ nước b ọ t một người làm việc ba người nhìn về sau lại biến thành hai cái hiện tại chỉ còn lại một cái còn thường xuyên thay phiên bọn họ lực chú ý cũng không tại trên người chúng ta thường xuyên đang bận chính mình sự t ì n h nói do chúng ta giám thị chẳng mấy chốc sẽ kết thúc hình như đích thật là dạng này thiếu nữ một cái nước tung tóe vọt từ trên mặt đất bán ra lại trở nên sức sống tràn đầy bất kể có phải hay không là đường từ tại bánh vẽ mặc linh tóm lại lại lên tinh thần làm việc làm việc mặc linh đích thật là cái thiên tuyển người làm thuê một cái nho nhỏ bánh liền có thể để hắn hoàn toàn phục sinh lại bắt đầu hì hục làm việc đến dù tờ ngươi có phải hay không đang cười ta hình như nghe đến không có ngươi nghe lầm a cứ như vậy lại khô một tuần lễ làm m ạ c linh tinh lực nhanh muốn lần nữa hao hết lúc sự t ỉ n h cuối cùng nên đón chuyện cơ bên ngoài làm nhiệm vụ thiếu nữ cuối cùng được cho phép rời đi trạm giám sát nhiệm vụ lần này là đem một xe linh kiện đưa đến trạm giám sát cách đó không xa một cái tháp tín hiệu bên cạnh cơ hội tới chỉ cần ra trạm giám sát trời cao mặc chi bay thiếu nữ tố chất thân thể vốn là khác hẳn với người bình thường một hai cái giám thị nhân viên căn bản không có khả năng n ă n được đến lúc đó đem thân thể cho ta điều khiển ta đã kế hoạch xong đường chạy trốn minh bạch minh bạch mạc linh lúc này trong lòng đã vui mừng nở hoa cuối cùng có thể thoát khỏi làm công cuộc đời c h ạ m giám sát bên ngoài thiếu nữ đem tay đắp lên đẩy xe bên trên c ự l ự c đẩy cực nhanh chạy chạy nàng so trước đó bất cứ lúc nào đều vui vẻ hơn không giống như là đang làm việc giống như là đi ra dạo chơi ngoại thành cũng không lâu lắm liền đạt tới vị trí chỉ định vất vả ngươi thắp tín hiệu nhân viên sửa chữa đối với thiếu nữ cảm tạ nói thiếu nữ không có trả lời bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây sau đó lại thẳng tắp hướng tháp tín hiệu đi tới ngay sau đó đột nhiên tăng tốc độ vọt tới tháp tín hiệu phía sau trong rừng cây tự do rồi m ạ c linh hương phấn la lên đường từ điều khiển thiếu nữ thân thể tại xâm lâm bên trong xuyên tới xuyên lui từ cây cối khoảng cách bên trong linh hoạt bay qua giám thị hình như không cùng tới bọn họ sẽ không theo tới bọn họ biết nói chúng ta muốn chạy đường từ nhàn nhạt, nhạt giải thích nói a bọn họ biết vậy tại sao còn muốn thả chúng ta đi ra một viên muốn đi tâm là ngăn không được cùng hắn một mực hao phí nhân lực vật lực giám thị không bằng thả rời đi dù sao đã chứng minh là vô hại trực tiếp ném tới thâm viên đống rác bên trong cũng không có ảnh hưởng gì nghe lấy đường từ giải thích mạc linh giờ mới hiểu được cái này cái gọi là cơ hội cũng là đối phương bố thí đi ra chúng ta phía trước tạo thành như thế nhiều người tử vong bọn họ cứ như vậy thả chúng ta mạc linh vẫn còn có chút không hiểu không phải vậy đâu ta cho ngươi làm một ví dụ à nếu chúng ta không phải một kiện hình người di vật mà là một cái phóng xạ nguồn gốc cái này phóng xạ nguồn gốc đã đưa đến rất nhiều người tử vong hiện tại có thể lợi dụng cái này phóng xạ nguồn gốc làm một ít chuyện nhưng là lại muốn hao phí đại lượng giám thị tài nguyên nói không chừng cuối cùng ích lợi còn không chống đỡ được trả giá đ hiện h huống như vậy, tại n thiếu, cái cái xa xa. thiếu nữ lại à ngay t có h vùi lấp. m chạy trốn ý đồ vì vậy quan phương liền thuận nước đầy thuyền tại lợi dụng một đoạn thời gian phía sau liền mở một con mắt nhắm một con mắt đem cái này phóng xạ nguồn gốc vứt đường từ thứ nhất một bên điều khiển thiếu nữ một bên tiếp tục bày tỏ cái nhìn của mình thâm viên đến về sau quan phương đối di vật thái độ một mực đang thay đổi từ ban đầu xem như chân b ả o ước gì mỗi một cái đều chân giấu đi càng về sau phân cấp b ằ n khống lại đến khôi phục tâm bình tĩnh đem di vật đặc thù hóa loại bỏ cụ thể di vật cụ thể phân tích di vật không còn là cái gì yêu ma quỷ quái mà là một chút cần hơi đặc thù đối đại vật phẩm người tinh lực là có hạn đối mặt tầng tầng lớp lớp di vật không cần thiết từ đầu đến cuối kéo căng thần kinh giật mình thế giới đang biến hóa nhân loại đối đại thế giới thái độ cũng nên phát sinh chuyển biến không thể mỗi ngày nhìn chằm chằm những này di vật nhất định phải làm ra lấy hay bỏ quan phương so với chúng ta tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều bọn họ biết phải làm sao mới có thể để cho lợi ích tối đại hóa chúng ta thế giới kia quan phương là dạng này cái này cái thế giới cũng giống như thế chương 1109, g ặ p lại ưu quang chương 1109, g ặ p lại ưu quang muốn đi xuống sao bên dưới thiếu nữ lúc này đã đứng ở đại thụ động bên cạnh nhìn xem sâu sắc trong động trên mặt ý nguyên đầy mặt n g ố c trệ chờ chúng ta đến đáy động có lẽ liền có thể đi về đường từ nhàn nhạt giải thích nói n g ư ờ i đây lại là làm sao mà biết được đoán chúng ta phía trước cũng là bởi vì chạm đến đáy động đầm nước mới đi đến cái này cái thế giới hiện tại lại chạm một cái nói không chừng liền sẽ trở về ta mặc dù không thể hoàn toàn xác định nhưng đây đã là khả năng lớn nhất cách làm nếu như còn không được liền phải tìm xem phương pháp khác vậy liền đi xuống trước đi hiện tại là ban ngày không quan hệ sao không quan hệ vừa v ậ n thí nghiệm một cái nàng năng lực đường từ một bên nói một bên nhảy xuống đại thụ động cùng bọn họ phía trước bên giới động lúc cẩn thận từng ly từng tí không giống thiếu nữ tại dễ cây bên trên qua lại nhảy từng làm ra động tĩnh rất lớn Rất nhanh, trên nhanh, vách đây ộ một n liền sinh、vật. bọn họ giống như là con dết đồng dạng, lợi dụng trên g là lợi đi tới quái dựa dết chút vật, t họ h kỳ n lân phiến x o a tròn, tại bằng gô ở giữa khoan thành bằng khoan động xuyên giữa gô ở qua, vô cùng linh hoạt. Đây chính ù n n g l i hoạt. h Đây c là động ma dài đến thật là kỳ quái mạc linh không nhịn được nhổ nước bọc nói những n à y động ma tốc độ rất nhanh cấp tốc tụ họp tới giống như là nghe được mùi tành cám ậ p vây lại dễ cây bên trên thiếu nữ lúc này thiếu nữ ngược lại bất động đứng tại chỗ chờ người đang chờ cái gì mạc linh nghi hoặc hướng đường tự hỏi làm cái thí nghiệm chiến đấu hết sức căng thẳng những cái kia động ma tại tụ tập đến số lượng nhất định phía sau đột nhiên giống như là nhận lấy mệnh lệnh đồng dạng tại cùng một thời gian nhảy ra ngoài xoay t r ò n lấy hướng thiếu nữ đánh tới mắt thấy những cái kia động ma liền muốn bổ nhào vào thiếu nữ trên thân chuyện kỳ quái phát sinh bọn họ hình như đột nhiên hối hận đồng dạng nháy mắt ngừng xoay t r ò n lại sau đó trực tiếp thay đổi tư thái giải rủa thân thể không để cho mình tiếp tục hướng phía trước bay đi cứ như vậy thất linh bắt lạc rơi tại rễ cây bên trên vặn vẹo mấy lần phía sau lại đột nhiên bắt đầu tự rết lẫn nhau trong chốc lát những n à y động ma liền đột n h i ễ biến thành trong suốt chất lỏng còn lại mấy cái kéo lấy thụ thương thân thể bao quanh thiếu nữ giống như là tại bảo hộ nàng đồng dạng. bọn họ cũng sinh ra yêu thương đường từ nhẹ nhàng nói trong giọng nói mang theo khó mà kiểm chế rung động làm sao sẽ dạng này bọn họ căn bản cũng không phải là nhân loại thậm chí liền con mắt đều không có cái này cũng có thể sinh ra yêu thương mặc linh cũng tương tự tràn đầy nghi hoặc hai người cái này mới phát giác bọn họ đối với thiếu nữ năng lực có chỗ đánh giá thấp yêu thương cũng không phải là chỉ có thể tại nhân loại trên thân sinh ra tại những sinh vật khác trên thân cũng sẽ sinh ra mà còn cũng không cần nhìn đến thiếu nữ dùng phương thức của hắn cảm giác được thiếu nữ cũng đồng dạng sẽ bị mị hoặc trước đi đáy động nàng sự tình về sau lại điều tra suy tư một hồi phía sau đ ư ờ n g từ còn tiếp tục điều khiển lên thiếu nữ hướng về đáy động nhẹ xuống thiếu nữ tố chất thân thể vô cùng tốt cũng không lâu lắm liền thấy cái k i a u lam đầm nước đi đến bờ đầm cái tia mấy cái động ma còn tại đi theo phía sau đ ư ờ n g từ suy nghĩ một chút trực tiếp nắm lên một cái động ma hướng về trong đầm nước nem tới động ma nện trong nước lộn mấy vòng lại hấp tấp bơi trở về tại thiếu nữ bên cạnh đ ó quanh tựa hồ hoàn toàn không để ý thiếu nữ đối với nó làm cái gì trên người của nó cũng không có dính vào màu xanh lũ quang chỉ là ở mức không ít thấy cảnh này mặt linh có chút hoảng sợ có phải là trở về không được không nhất định đường từ điều khiển thiếu nữ thân thể chậm rãi đi tới gần bên m ờ tựa như hai người phía trước đụng vào đầm nước như thế chậm rãi ngồi s ồ m xuống thân thể dùng đầu ngón tay nhẹ điểm một cái mặt nước một vệ sóng gợn theo mặt nước nhộn n h ạ o ra bao phủ toàn bộ đáy động màu xanh đú quang giống như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng bắt đầu đ u n g đưa kịch liệt đột nhiên một đạo kỳ dị bạc tiếng t r u n g r e o trèo xung quanh lại hướng về ngoài động truyền đi đâm phá chân trời ngay sau đó phảng phất một toàn bộ thế giới cũng bắt đầu phát ra cái k i ệ như chôn bạc âm thanh thế gian tất cả đều tại đồng thời phát ra nhất trí cộng minh cái k i ệ cộng minh âm thanh cũng r khi nghe đến thanh âm k i a m ộ t m á y mắt bọn họ nhìn thấy một đoạn đi qua ký ức ở cái thế giới này không có sinh mệnh phía trước nàng liền tồn tại ở trên cái thế giới này nàng không có linh hồn không có coi ý thức chỉ là bị tự nhiên vừa lúc nắn bóp thành bộ dáng này có thể lại vừa lúc cực kỳ cân đối vô cùng mỹ lệ nàng cứ như vậy ở tại nóng bỏng nguyên thủy trong biển rộng bị thiểm điện bổ chúng bị sóng biển c ắ n quét bị hỏa sơn nhiệt lưu mang theo khắp nơi phiêu bạt mai đến cái thứ nhất sinh mệnh sinh ra thân thể của nàng mảnh vỡ lọt vào nguyên thủy trong biển rộng trong đó vật chất hữu cơ tại vô số cái ngẫu nhiên bên trong tạo thành ban đầu sinh mệnh đó là từng đoàn từng đoàn chất hữu cơ tổ hợp. những ngày chất hữu cơ đoàn mở ra ban đầu sinh mệnh tiến hóa bọn họ dùng son chất đem chính mình bao vây lại dùng phục chế đến kéo dài tự thân hữu cơ trình tự cuối cùng tại nguyên thủy trong b i ể n rộng lan tràn ra bọn họ là nàng kéo dài tới nhưng lúc này bọn họ còn giống như nàng không có bất kỳ cái gì ý thức thàng đến về sau bọn họ tụ tập ở cùng nhau bắt đầu lấy một loại quần thể phương thức tồn sống sót bắt đầu có mục đích phân hóa bắt đầu tạo dựng cao cấp hơn sinh mệnh hình thái một loại tên là ý thức dòng điện hoạt động mới tại thần kinh nguyên bên trong chạy xuôi sinh mệnh tiến hóa giống như là phi tốc trưởng thành đại thụ rất nhanh liền có thể trở lên cành lá rậm r vô số cái phân nhánh bên trên mang theo vô số mảnh lá cây mỗi một mảnh lá cây đều dài đến không giống bình thường cái này cái thế giới rất nhanh liền tràn đầy sinh mệnh trong đó n h ấ t mạch tìm tới giữ lại tại di c h u y ể n trong tin tức bảo tàng bắt đầu cùng bọn họ tổ tiên càng ngày càng tiếp cận bắt đầu dần dần biến thành n à n g bộ dạng bọn họ không hề biết tất cả những thứ này phát sinh chỉ cho là đây là tự nhiên lựa chọn kết quả mạch này bằng vào được trời y ê u ái năng lực dần dần chiếm cứ cái này cái thế giới bọn họ tự xưng là vũ trụ tinh hoa vạn vật linh trưởng bọn họ đem chính mình mệnh danh là nhân loại đồng thời cho rằng nhân loại cao hơn tất cả tính mạng của hắn là đứng tại toàn bộ sinh mệnh thụ trạc đỉnh cao nhất tồn tại phần này cao nạo g đến từ bọn họ di truyền tin tức bọn họ biết mình cùng cái khác chi mạch hoàn toàn khác biệt có thể bọn họ lại không biết nàng tồn tại chỉ có thể không ngừng vì chính mình cao nạo g tìm kiếm lý do dùng hết tất cả biện pháp đi chứng minh nhân loại vĩ đại bọn họ cũng tương tự tại mê man rõ ràng đều là tế bào tạo thành vì cái gì bọn họ liền đặc biệt như vậy có chút mê man người đ a n g cầu tìm kiếm không có kết quả về sau chỉ có thể đem phần này đặc biệt quy về thần tạo người là nữ hoa bóp ra đến người là thượng đế tạo nên người là thiên thần mô phỏng bộ dáng của bọn nó sáng tạo nhân loại loáng thoáng cảm nhận được nàng nhưng lại không biết tướng mạo của nàng không biết nàng người ở phương nào chỉ có thể bịa đặt ra đủ kiểu chuyện thần thoại xưa dùng hư cầu ảo tưởng đi miêu tả nàng tồn tại tình trạng như vậy một mực duy trì liên tục đến thâm viên giáng lâm t r ư ơ n g một nghìn một trăm m ư ơ i thiên thần thiếu nữ chương một nghìn một trăm m ư ơ i thiên thần thiếu nữ thâm viên mang đến rất nhiều trên thế giới này chưa hề xuất hiện qua đồ vật cùng nguyên bản thế giới sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học trong đó liền bao gồm một loại dài đến rất giống dây đỏ nhuyễn trùng loại này nhuyễn trùng sẽ chống rỗng xuất hiện tại ký chủ trong thân thể bắt đầu ký sinh bị bọn họ ký sinh về sau ký cứ h ủ s như vậy đã vỡ vụn thân thể dần dần chữa trị một cái sớm đã không tồn tại ở cái này cái thế giới thiên thần dần dần tìm về nguyên bản hình thái có thể nàng vẫn không có ý thức cứ như vậy yên tĩnh ở tại thâm liên bên trên ngắm nhìn cái này cái thế giới mãi đến hai cái đến từ dị thế giới ý thức tiến vào thân thể của nàng nàng mới một lần nữa giáng lâm đến trên thế giới này bắt đầu chính mình lữ đồ chúng bạc âm thanh còn tại rung động đây là đối thiên thần chính là sắp rời đi cái này cái thế giới giữ lại nàng là trên thế giới này chỗ có sinh mệnh tổ tiên loại kia tại sau khi chết liền sẽ hóa thành không có d ễ nước tế bào liền đến từ nàng cũng chính là loại này tế bào tạo dựng ra cái này toàn bộ thế giới sinh thái khi chúng nó ý thức được di truyền tin tức chủ nhân muốn cách chúng nó mà đi lúc tất cả tế bào đều phát ra kêu trên có thể cái này y nguyên là chuyện vô bổ đại thụ động kết nối hai thế giới tại c h ạ m đến cái kia đầm nước m ứ t khắc lữ đồ đã không cách nào quay đầu thiếu nữ m ặ t không thay đổi nhìn xem màu xanh đầm nước mặc cho u quang bỏ lên trên thân thể của nàng nàng không có coi ý thức cũng sẽ không để ý cái kia giữ lại kêu gọi nàng chỉ là trong lúc vô tình trở thành cái này cái thế giới thiên thần những cái kia kêu, kêu gọi cũng căn bản là không có cách kích thích ý thức của nàng hai cái gì thế giới linh hồn chỉ nghĩ đến trở lại thiếu nữ thân thể cũng chỉ có thể theo lấy bọn hắn suy nghĩ hào không chống cự nhận lấy cái kia u quang ăn mòn thế giới như cũ tại rung động thiếu nữ trên thân đã che lên thật dày quan mang kêu gọi vẫn đang vang vọng chân trời nhưng theo bờ đầm thổi tới một trận gió mát cái kia chuyển thân ảnh đã không thấy vết tích tại mặt khác một cái đại thụ động bên trong m ặ c linh cùng đường từ đột nhiên nghe đến một vệ sóng gợn âm thanh ngay sau đó một cái thân ảnh quen thuộc từ trong đầm nước đi ra chính là cái kia đỉnh đầu sừng dê thiên thần thiếu nữ nàng còn là một bộ bộ dáng ngu ngơ cứ như vậy đi tới bên bờ ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem hai người m ặ c linh cùng đường từ lúc này đều ngồi trên đất miệng lớn thở hổn hển vừa vặn cái kia chôn g bạc âm thanh thực sự là quá mức rung động bọn họ hình như tự mình ôn lại một lần sinh mệnh tiến hóa lịch trình từ một viên nho nhỏ tế bào biến thành sinh mệnh đỉnh trạc cây nhân loại loại kia thời gian cực nhanh cảm giác thực sự là khiến người vô cùng kiếp sợ cái kia toàn bộ thế giới đều tại giữ lại cảm giác của mình cũng để cho bọn họ cảm nhận được gáp lực kinh khủng phản vất chỉ cần một bước đi nhầm liền sẽ đi vào vạn trượng thâm lên tựa hồ cái kia một toàn bộ thế giới sinh mệnh đều hòa hợp cùng một cái cá thể chính nhìn chằm chặp bọn họ nếu như bọn họ dám đem thiếu nữ bắt cóc liền sẽ lập tức cảm nhận được toàn bộ thế giới lựa d i ậ n nhưng bọn hắn vẫn là làm cứ như vậy đem thế giới kia thiên thần cho n g ặ t đi qua hai người thở hổn hển l i ế c nhau một cái nhìn nhau cười một tiếng vừa vặn may mà ta kiên trì đi về phía trước không phải ta tại khống chế sao ngươi đừng đoạt công lao rõ ràng là ta ngươi vừa v ẫ n đều có lại ngươi đừng cho là ta không biết ngươi dám nói ngươi không có bị hù dọa hai người lại bắt đầu thói quen trộn lẫn lên m i ệ n g đến đường từ vốn là cái dịu dàng ít nói kính mắt thiếu niên hiện tại cũng triệt để bị mạc linh cho mang hỏng không có nói hai câu liền muốn bắt đầu lẫn nhau sặc ai cũng không quen người nào thiếu nữ cứ như vậy ngơ ngác ở bên hồ đứng mãi đến hai người ồn ào xong mới cùng nhau nhìn về phía nàng nàng thật sự là t h ầ n sao thoạt nhìn không giống thần không thần không quan trọng dù sao chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đường từ chỉ, chỉ phía trên bầu trời đêm sao lốm đẩy trời cái kế hải thị thận lâu lại không có cho nên cái này đ ạ i thụ động vì sao lại đem trước mắt nàng hình ảnh ném ban tới vì sao lại đem ý thức của chúng ta truyền t ố n g đi qua mạc linh vẫn là không hiểu ra sao ai biết được đ ư ờ n g tứ lắc đầu cây này động có lẽ liền cùng lỗ sâu đồng dạng người nào cũng không biết liên tiếp đến địa phương nào ta còn tưởng rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện đâu mạc linh lại sặc một câu dĩ nhiên không phải thâm v i ê n bên, bên trong khắp nơi đều là cổ quái địa phương ta liền tính dù thông minh cũng không có khả năng cái gì đều làm cho rõ ràng có khả năng hiểu rõ bên ngoài quy luật đã rất đáng ẩm rồi vậy cũng đúng bất kể nói thế nào nhiệm vụ đã coi như là hoàn thành bọn họ đã điều tra rõ ràng hốc cây trên không hải thị thận lâu đến từ nơi đâu hơn nữa còn tìm tới chiến lợi phẩm cái này đại thụ động viên bí chỉ có thể chi tiết báo cáo cho trạm giám sát để trạm giám sát lại phái những người khác đến dò xét nàng làm sao bây giờ mang về thôi ngươi thử xem còn có thể hay không khống chế nàng hình như có thể ta cũng có thể thiếu nữ lại tại hai người khống chế bên dưới đi m ặ c linh cùng đường từ biểu lộ đều rất quá i dị bởi vì bọn họ hiện tại hai cái ý thức tại khống chế ba cỗ thân thể còn có thể lợi dụng thiếu nữ con mắt nhìn thấy chính mình cảm giác như vậy là trước nay chưa từng có m ạ c linh một thời gian có chút không cách nào thích ứng bởi vì tầm mắt của hắn cùng thiếu nữ tầm mắt loại hình là hoàn toàn khác biệt tựa như điều khiển hai cái hình ảnh hoàn toàn nhân vật khác nhau đồng dạng chỉ là điều khiển một hồi đầu liền mất ngươi đến khống chế ta có chút c mất hắn vội vàng đem quyền khống chế toàn bộ đều cho đường tử xoa thái dương huyện chỉ hoãn bất quá tại hắn thử nghiệm nhiều sử dụng đoạn này thời gian bên trong cũng phát hiện một vài thứ trong đầu của nàng có chỉ trùng giống đầu sợi dây đỏ đồng dạng mặc linh chỉ vào thiếu nữ đem chính mình phát hiện nói cho đường tử hẳn là phía trước ký ức bên trong cái tia mẫu chúng a chính là cái này con côn trùng để nàng khôi phục thân thể đường t ừ suy nó nói ân cái kia công t r ù n g đâu công t r ù n g đường t ừ suy nghĩ một chút đột nhiên hai mắt tỏa sáng ngươi trước khi nói những sinh vật kia nhìn thấy nàng về sau sinh ra yêu thương c ó phải là chính là công t r ù n g đưa đến rất có thể mặc linh nhẹ gật đầu chẳng lẽ nó trên người chúng đều có công t r ù n g mỗi người trên thân đều có một cái bao gồm những cái kia đ ộ n m à? hình như không quá hiện thực ra không không phải như vậy chỉ cần một cái như vậy đủ rồi ngươi quên sao trên cái thế giới kia sinh mệnh trên thực tế đều là cùng một cái cá thể bọn họ tế bào đều là cùng một loại tất cả sinh mệnh trên bản chất chính là cùng một loại tế bào sắp xếp tổ hợp những t r ù n g chỉ cần ký sinh tùy tiện một cái cá thể chẳng khác nào ký sinh toàn bộ sinh thái đường từ kích động giải thích nói nghe đến giải thích như vậy mặc linh nghi hoặc cào lên đầu ngươi nói như vậy nàng là những cái tia tế bào tổ tiên trên thực tế cũng là cái này sinh thái một bộ phận chẳng khác gì là nàng bị mẫu trùng ký sinh lại bị công t r ù n g ký sinh công t r ù n g cùng mẫu trùng dùng chung một cái ký chủ chính mình thích chính mình ngươi đầu tiên chờ chút đã ta có chút đoạn để ta vớt một vớt chương một nghìn một trăm mười một trở về trên đường chương một nghìn một trăm mười một trở về trên đường nếu như đem thế giới kia sinh mệnh bao gồm nàng đều coi như một cái c h ỉ n h thể lời nói cái kia công t r ù n g mẫu trùng ký sinh tại cùng một cái c h ỉ n h thể bên trên chính là chính mình thích chính mình loại này yêu thương liền sẽ không vẹn vẹn sẽ chỉ bị nàng tiếp xúc phát nếu như đem mỗi cái sinh mệnh đều coi như độc lập cá thể lời nói vậy nói rõ công t r ù n g có rất nhiều chỉ, phân biệt ký sinh tại khác biệt cá thể bên trong mới sẽ mỗi cái cá thể đều xuất hiện dạng này yêu thương cái này cũng không hiện thực nếu như đem nàng đơn độc phân chia ra cái khác cá thể đều coi là một cái c h ì n h thể mẫu trùng ký sinh nàng công chúng ký sinh thể cái khác cá thể nhìn thấy nàng liền đều sẽ sinh ra yêu thương Đấy. dạng này giống như là được rồi nhưng vì cái gì nàng là đơn độc bị phân chia ra đây này cũng bởi vì nàng là thế giới kia thiên thần sao tại từ đại thụ động trở về trên đường mạc linh còn đang một mực dầu dĩ công t r ù n g mẫu trùng p h á n định hắn thực sự là quá hiếu kỳ loại này sinh vật hắn ước gì chính mình cũng lây nhiễm một cái loại này nhuyễn trùng thể nghiệm một cái thích cảm giác đừng suy nghĩ ngươi đều nghĩ cả ngày đ ư ờ n g t ừ nhìn xem mạc linh lặp đi lặp lại xoắn suýt bộ dáng nhịn không được khuyên bảo chớ q u ấ y dày chớ q u ấ y dày ta lập tức liền nghĩ minh bạch nói không chừng cái này yêu thương không phải tới từ nhuyễn trùng đâu khẳng định là n g ư ơ i xem chúng ta đều không có đối nàng sinh ra yêu thương chỉ có thế giới kia sinh vật mới có vậy đã nói rõ đây không phải là nàng tự thân năng lực là nhuyễn trùng mang tới cái kia cũng không nhất định cũng có khả năng thế giới kia sinh vật có thần minh sùng bái đâu đạo đưa chúng nó đối cộng đồng tổ tiên có đặc biệt tình cảm ai m ặ c linh thở dài một hơi dù tờ ngươi nói thâm viên bên trong làm sao có nhiều như vậy nghị không hiểu đồ vật đây nghe đến cái này đột nhiên hỏi thăm đường tư nhẹ nhàng vươn tay v ô vũ m ặ c linh bả vai nhìn ngươi nói liền tính thâm viên không có g á n g lâm ngươi cũng có rất nhiều nghị không hiểu đồ vật ta ngẫm lại xem nếu như thâm viên chưa từng xuất hiện ngươi bây giờ có thể đã thành một cái phổ phổ thông thông dân đi làm buổi sáng t r ê n tàu điện ngầm giữa trưa nằm sấp ở trên bàn làm việc đi ngủ buổi chiều ăn thức ăn ngoài buổi tối tăng ca đêm khuya đón xe về nhà cuối cùng nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà nghĩ tới n g h ĩ lui vẫn là cái gì đều nghĩ mãi mà không rõ ta vì cái gì phải đi làm đâu ta vì cái gì muốn công tác đâu ta cái này là vì cái gì đâu tiền lương làm sao thấp như vậy đâu tiền đều đi nơi nào đâu làm sao lại bệnh thoái hóa đốt sông cổ vai trù viêm nhà liền chen lấn cái tàu điện ngầm làm sao bữa sáng bị chen không có đâu vì cái gì đại gia cũng không có chuyện làm lại còn muốn ngồi ở kia đợi đến đêm khuya đâu làm sao bụng có một chút đau đâu là thức ăn ngoài vấn đề sao rõ ràng hôm nay mệt mỏi như vậy làm sao không có chút nào khốn liền nghĩ chơi điện thoại đâu cuối tuần làm sao như thế xa xôi đâu cuối tuần này tại sao lại đến tăng ca đâu chân nhà làm sao trắng như vậy ban đêm làm sao đen như vậy cái mũi vì cái gì như thế chua viên mắt vì cái gì như thế ấm ướp người nghĩ mãi mà không rõ mãi đến ngủ đều nghĩ mãi mà không rõ sau đó ngày thứ hai lại bắt đầu nghĩ vấn đề giống như trước nghe lấy câu này câu chu tâm lời nói mạc linh cảm nhận được một trận ngạt thở đừng đọc đừng đọc lộ sư phụ tốt đ ư ờ n g tử nghe lời ngậm i ệ n g lại không có tiếp tục nói nữa trải qua đường từ phen này dày vò mạc linh trong đầu suy nghĩ lung tung đã toàn bộ đều t r ố n g giống hiện tại t r ố n g giống không còn sót lại bất cứ thứ gì hắn nhìn một chút bên cạnh đường từ lại nhìn phía sau mà không thay đổi thiếu nữ cứ như vậy vừa đi vừa về nhìn mấy lần đột nhiên một miệng nói ra chúng ta cho nàng lấy cái danh tự à. đương tử bị mạc linh bất t ì n h lình đề nghị cho làm cho có chút ngậu ngươi nói người nào nàng ân mạc linh nhẹ gật đầu khẳng định nói ngươi muốn cho nàng lấy tên là gì đầu góc ngươi tốt ngươi đến mạc linh trực tiếp đem chuyện này giao cho đường từ nhưng đường từ lại trực tiếp bày lên tay ta sẽ không lấy tên đây là ngươi nâng đề nghị chính ngươi tới đi tốt ta mạc linh đồng ý liền bắt đầu túi đầu chầm t ư nghĩ đi nghĩ lại hắn lại quay đầu đánh giá đến sau lưng cái k i a ngu ngơ thiếu nữ thiếu nữ cứ như vậy giống cái người máy đồng dạng đi theo phía sau hai người đi bộ tư thế quy củ vô cùng trên mặt một điểm biểu lộ đều không có lạnh như băng nhìn qua vô cùng cao lãnh nhưng trên thực tế chính là mạc linh cùng đường từ đều chẳng muốn không chế thiếu nữ đi làm biểu lộ phân ra tâm tư đi không chế thiếu nữ hành động đã rất hao tổn hao tổn tâm thần chỉ cần có thể bình thường đi bộ liền được đâu còn có khí lực đi quản những chuyện khác là theo họ ngươi vẫn là cùng ta họ tùy tiện muốn không hư cấu một cái họ a nàng là thế giới kia thiên thần liền để nàng họ thần nàng không có coi ý thức tâm tư giống giống như tấm gương trong vắt vĩnh viễn duy trì một bộ lãnh ngược băng xương bộ dáng cho người cảm giác cũng là lạnh bớt cho nên danh tự liền kêu kính băng có phải là rất thêm hay mạc linh đầy mặt mong đợi hỏi nghe đến mạc linh lấy cái tên này đường từ trên mặt xuất hiện mấy đạo u ám h ắ c tuyến ngươi khẳng định muốn lấy cái tên này không phải nói đùa xác định a làm sao vậy mặc linh một mặt vô tội tựa hồ cái gì cũng không có ý thức được chính ngươi đọc gặp nhìn nghe đến đường từ nhắc nhở mặc linh liền vội vàng đem vừa vặn lấy tốt danh tự hoàn chỉnh mặc niệm mấy lần mỗi niệm một lần nét mặt của hắn đều sẽ trở nên cổ quái mấy phần cuối cùng trên mặt chỉ còn lại một cái xấu hổ đ ụ cười ha ha ta không có chú ý hắn khổ cười vài tiếng l ừ a g ạ tới t lần sau lấy tên rất hay trước chính mình niệm một lần đường từ lắc đầu bất đắc dĩ nói đúng đúng đúng lúng đắp vài câu phía sau mặc linh lại bắt đầu trầm tư có lẽ là vừa vặn cái tên kia đã hao phí mạc linh tất cả tế bào não hắn suy nghĩ thật lâu vẫn là không nghĩ ra kế tiếp thích hợp danh tự đương tử muốn không phải là ngươi đến lấy a ta nhất thời không nghĩ ra được ta sẽ không lấy tên làm sao có thể sẽ không đâu nào có người sẽ không lấy tên ta thật sẽ không chỉ cần là lấy tên thời điểm ta liền lại biến thành mũ chữ đương tử nhìn xem mạc linh nghiêm túc nói còn có loại này sự t ì n h ngươi cũng là hình người di vật đây là ngươi thừa nhận đại giới mạc linh cũng biến thành vẻ mặt thành thật không phải ta thật sẽ không lấy tên để ta nghĩ những chuyện khác còn tốt suy nghĩ một chút danh tự ta đại náo liền sẽ c h ậ m mạch thật l à dạng này nếu không ngươi thử lấy một cái quên đi thôi đ ư ờ n g từ không tự tin túi đầu lấy một cái a lấy một cái a mạc linh không ngừng mà thúc giục luôn không khả năng cái gì đều không nghĩ ra được a đầu góc n g ư ơ i như thế dễ dùng tùy ý chọn mấy chữ đi ra sắp xếp tổ hợp không được sao dù sao khẳng định muốn so ta lấy muốn ta ố t tại mạc linh cổ vũ bên dưới đ ư ờ n g từ cuối cùng lại đem đầu dơ lên tựa hồ là hạ quyết tâm hắn nhìn về phía sau l ư n g tiểu nữ kính mắt bên trên lóe lên một đạo tinh quang há to miệm do dự một hồi hắn cuối cùng phun ra một cái tên áng ốc trưng một nghìn một trăm m ư ơ i hai thâm viên vốn không đường trưng một nghìn một trăm m ư ơ i hai thâm viên vốn không đường trở về trên đường đi cũng rất thuận lợi m ặ c linh cùng đường từ cứ như vậy làm ổ n về tới trạm giám sát tại báo cáo xong nhiệm vụ về sau bọn họ lại mang áng ốc đi làm di vật đăng ký m ặ c linh cùng nhân viên công tác giải thích đường này đối mới hiểu được đây là một kiện di vật nếu như là di vật lời nói các ngươi có thể tự mình giữ lại nhưng cần muốn báo cáo một cái di vật tin tức cái này di vật tên gọi là gì áng ốc m ặ c linh đem đã sớm lấy tốt danh tự báo lên một bên đường từ đỏ mặt túi đầu tựa như là làm cái gì chuyện sai đ ồ n dạng năng lực cùng đại giới đâu các ngươi rõ ràng sao không rõ lắm thế nhưng chúng ta có thể đem lai、like、lịch của nàng nói một chút cũng được ngươi nói đi ta nhớ kỹ cứ như vậy a ngốc đăng ký cũng hoàn thành chúng ta bây giờ có lẽ có thể đi nhị t ầ n g đi có thể chúng ta bây giờ đều có tư cách vậy l i ề n xuất phát mạc linh kích động nhảy dựng lên hắn cũng không nghĩ tới cái này mới đi đến trạm giám sát không bao lâu l i ề n đã có thể tiến về thâm lên tầng hai xuất phát đường từ kéo ra một cái nụ cười qua loa đắp một cái mặt linh cầu hiệu không hổ là hai chúng ta nhóm đầu tiên người thám hiểm giả bên trong tố chất tốt nhất hai vị ở những người khác còn tại do do dự dự thời điểm chúng ta đã bước lên thâm viên tầng hai con đường chúng ta so như chớ đường tiểu đội nhất định là sớm nhất đến đ ấ y thâm viên nhân loại mạc linh trịnh trọng vỗ vô, vô đường từ bà vai cảm xúc mênh mông nói nghe đến mạc linh lời nói hùng hồn đường từ nụ cười cứng đờ cái này so như chớ đường lại là lúc nào làm ra mới vừa lấy ta lúc đầu muốn đem a ngốc cũng thêm vào thế nhưng nào không đủ dùng cũng chỉ tăng thêm hai chúng ta không có việc gì a ngốc không phải người không cần tính nàng nàng cũng không có ý kiến gì a ngốc đương nhiên không có ý kiến gì nàng liền ý thức đều không có nhìn xem còn tại phấn khởi mặt linh đường từ bất đắc d ĩ thở dài tùy tiện a vì vậy cứ như vậy không lâu sau đó so như chớ đường tiểu đội chính thức bước lên hành trình cao ngất phiên chuyển sơn mạch bên trên mỗi leo lên một đoạn đều sẽ phát hiện xung quanh sinh thái phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất đây là dưỡng khí nồng độ cùng trọng lực khác biệt bồi dưỡng hiện tượng lạ tại cái này trên một ngọn núi liền có thể cảm nhận được bốn mùa biến hóa khí hậu thay đổi tại trọng lực cùng dưỡng khí bình thường khu vực thảm thực vật cùng địa cầu bên trên không có chút nào hai loại chỉ sẽ cảm thấy đây là một tòa vô cùng bình thường sân mạch màu xanh biết giản xảo sinh cơ bừng bừng nhưng chỉ cần hơi hướng bên trên một chút hoàn cảnh liền sẽ nhanh chóng thay đổi đến hoang vu cao lớn cây cao biến thành thấp bé bụi cây cuối cùng lại biến thành càng thấp bé thực vật thân hảo diện tích che phụ tích càng ngày càng nhỏ cẳng cối thổ địa dần dần bạo lộ ra nhưng mà tiếp tục hướng bên trên cái này cẳng cối thổ địa bên trên lại sẽ mọc ra một chút đặc biệt thảm thực vật đây là một loại thích hướng thấp trọng lực cùng sự giảm oxy huyết hoàn cảnh thực vật bọn họ căn thật sâu đâm xuống lòng đất cảnh giống như là trong nước động vật nhuyễn thể đồng dạng trong gió đông đưa gieo a o bởi vì trọng lực hạ xuống bọn họ không p h i cần dùng cứng rắn thân cảnh chống đỡ ph trong gió đông đưa đồng thời khí lưu sẽ theo tiết lỗ tiến vào cảnh bên trong dùng cái này gia tăng cùng không khí mặt tiếp xúc tích để cao nhiếp ổ xì dẫn đầu bọn họ phiến lá thay đổi đến lớn mà b ì n h giống như là chơi rượu đồng dạng treo ở cảnh cuối cùng theo phiên chuyển sơn mạch bên trên duy trì liên tục không ngừng lên cao khí lưu bay lên kéo lên cái k i a thay đổi nhẹ cảnh để chính mình càng thêm d á h ă n g ra từ xa nhìn lại những thực vật này tập hợp khu vực tựa như là đáy biển san hô bụi rậm đồng dạng trên dãy núi các loại côn trùng tiểu động vật cũng tự do tự tại sinh hoạt tại những thực vật này bên trong tựa như san hô bụi rậm bên trong đại dương sinh vật đồng dạng rõ ràng là hai cái kém rất xa hoàn cảnh. sinh thái cụ thể hiện ra thế mà xuất hiện s u thế cùng tại cái này sự giảm oxy huyết hoàn cảnh bên dưới sinh vật xuất hiện làm nhỏ xuống s u xu thế bọn họ đem chính mình hình thể tiến hóa đến càng ngày càng nhỏ dĩ hàng thấp tự thân dưỡng khí nhu cầu lượng đồng thời tại thấp trọng lực hoàn cảnh bên dưới thu hoạch được càng phiêu giật hành động t ư thái nhưng cũng có ngoại lệ có chút sinh vật phương pháp trái ngược đem tự thân thay đổi đến càng ngày càng m ậ p thành làm một cái cái bồng bềnh bóng bởi vì trọng lực giảm xuống bọn họ xương cốt cùng bắp thịt gánh vác cũng bởi vậy giảm xuống bọn họ nhờ vào đó bành trướng tự thân đôi cái khác sinh vật tạo thành giảm chiều không gian đ ặ kích dùng cái tia to mọng hình thể nghiền ép thu sinh mệnh tổng có thể tìm tới đường ra cho dù ở cái này q u á dị hoàn cảnh bên dưới cũng sẽ xuất hiện một loại k h á c sinh cơ bừng bừng cảnh tượng tại s ơ n mạch chỗ cao nhất trọng lực gần như là không khu vực không khí bởi vì mất đi tác dụng của trọng lực bắt đầu hướng lên trên bỏ trốn nơi này không có áp suất không khí chỉ có không ngừng trôi qua khí lưu mang tới tốc độ chạy sức chịu nén một chút giống như là bù công anh đồng dạng hạt giống theo những khí lưu này hướng lên trên l ư ớ t tới xuyên qua thâm viên tầng một cùng nhị tầng thông đạo bay về phía không biết vô tự xa khâu bên trong những n à y hạt giống sinh mệnh phải chăng có thể tiếp tục kéo dài quyết định ở bọn họ hạ xuống khu vực nếu như vừa lúc rơi vào chất dinh dưỡng đầy đủ địa phương những n à y ngoan cường thực vật liền sẽ tại cái kia cắm dễ tiếp tục kéo dài chủng tộc của mình nếu như vận khí không tốt rơi vào khô h é o trong sa mạc bọn họ cũng sẽ trở thành nơi đó những sinh vật khác đồ ăn là cái khác sinh mệnh kéo dài làm ra c ô n g hiến thâm viên quái dị như vậy nhưng sinh mệnh vẫn là lấy một loại tuyệt đối ngoan cường tư thái rồi d á m tới tại kéo dài trên đường càng chạy càng xa nhân loại đi tới phiên chuyển sơn mạch phía sau liền mở ra một con đường nhân loại không quản đến đâu đều sẽ chước mở ra một con đường sau đó nhân loại văn minh liền sẽ dọc theo con đường này chậm rãi kéo dài tới chiếm cứ hai bên đường dựng lên phòng ốc khai hoang đồng ruộng dựng lên nhà kho vây lên hàng rào cuối cùng con đường này sẽ càng ngày càng phân hoa càng ngày càng nhiều người đi tới nơi này càng ngày càng nhiều phòng ốc vụt lên từ mặt đất đem cái này vốn không thuộc về nhân loại địa phương chuyển biến làm nhân loại gia viên đây chính là nhân loại kéo dài sinh mệnh phương thức cùng những cái kia khắp nơi phiêu bạt hạt giống đồng thời không có gì khác biệt thâm viên tại ăn mòn thế giới đồng thời nhân loại cũng tại thâm viên bên trong tạo tốt đường bắt đầu hướng về thâm viên bên trong quyết tán đường từ thâm viên phía dưới tu đến trạm giám sát lại từ trạm giám sát tu đến nhị tầng giao lộ sẽ có một ngày cũng sẽ tu đến đáy thâm viên đường cái chia lối rẽ giống như là bộ rễ đồng dạng kéo dài tới đến giống cái kia rơi xuống đất hạt giống đồng dạng thật sâu đâm vào trong đất nở rộ r a đoá hoa xinh đẹp đường đều tu đến trên núi a chúng ta có phải là chỉ muốn đi lên đi liền tốt m ặ c linh đối một bên đường tự hỏi ân đi đến trên đỉnh chính là thâm viên tầng hai cái kia đến nhị tầng đâu còn có đường sao không biết nếu như không có chúng ta liền tự mình đi đi qua địa phương liền có đường tốt, vậy chúng ta vẫn đáy chúng h đến ta đi, đi â mây n g n đ mù tất cả lợn g cho lở tại r ư c l thạch trụ khoảng cách bên trong báo phủ ánh mặt trời bị những ngày trụ tử chia cắt thành một đạo lại một đạo con cách tại trên mặt đất đánh ra từng đầu cầu sáng nóng rực gió từ phía trên một bên thổi tới nhiệt độ của nơi này tựa hồ muốn so phiên chuyển sơn mạch bên trên cao hơn rất nhiều xa xa nhìn hướng mặt đất còn có thể nhìn tới mặt đất phủ cận không khí bị nhiệt độ cao và mẹo sinh ra hòa tan lắc lư cảm thụ được phía dưới sóng nhiệt m ặ c linh nháy mắt thoảng qua thần đến đây là đã tới thâm viên tầng hai vô tự xa khâu hắn đánh giá những cái tia trùng thiên thạch trụ tầm mắt tại thạch trụ trong ngoài đảo qua phát ra kinh ngạc cảm thán âm thanh đây là chưa từng thấy qua hiện tượng lạ không nghĩ tới vừa tới đến thâm viên tầng hai liền có thể nhìn thấy kỳ diệu như vậy một bức họa điều chỉnh dù nhảy mặt linh từ thạch trụ khe hở ở giữa xuyên qua. c mặc ra sao mặc linh quan sát đến cái này kỳ quái hoàn cảnh trong lòng tràn đầy nghi hoặc bất quá bây giờ không phải nghi ngờ thời điểm trước tiên cần phải tìm một cái nơi thích hợp hạ xuống hắn nhìn thấy thạch trụ bùi rậm bên trong có một khối tương đối chống trải không địa vì vậy vội vàng điều chỉnh dù nhảy phương hướng hướng không địa bay đi tại sắp rơi xuống đất thời điểm một trận sóng nhiệt nào tới mặc linh kém chút không c o i ổn định tốt tại hắn kịp thời thay đổi phương hướng đặt một cái thạch trụ hiểm lại càng hiểm rơi vào không địa bên trên hô mặc linh thở dài nhẹ nhõm nếu như không phải tầm mắt của hắn có thể chính xác quan sát hoàn cảnh xung quanh hắn cũng sẽ không lựa chọn mạo hiểm như vậy cách làm cũng không lâu lắm đường từ cũng theo sát phía sau rơi xuống cùng một mảnh không địa bên trên a ngốc chính ôm ở phía sau hắn tại sắp đến mặt đất lúc a ngốc trước thời hạn nhảy xuống tới sau đó tại đường từ lúc rơi xuống đất tiếp nhận hắn ngươi khống chế được càng ngày càng thành thục m ạ c linh nhìn xem một màn này từ đ ấ y lòng tán dương ngươi là muốn nói về sau đều để ta tới điều khiển nàng đúng không đ ư ờ n g từ trực tiếp điểm phá m ạ c linh ý đồ gặp chính mình câu nói tiếp theo đều bị nói m ạ c linh cười xấu hổ cười trực tiếp đem chủ đề chuyển đến những phương hướng khác nơi này là cái kia ngươi nhìn những tài liệu kia bên trong có sao không có đ ư ờ n g từ quả quyết lắc đầu nơi này q u á đặc biệt ta không nhớ rõ tư liệu có nói đến hoàn cảnh như vậy ngươi nhìn thấy những cái k i a thạch trụ không có đều dài đến bầu trời cũng không biết là thế nào tạo thành có lẽ cùng cả hình dạng mặt đất cùng loại là dòng nước ăn mòn tạo thành nơi này nguyên bản bình địa mặt có thể ở trên trời dòng nước sông vào nham thạch bên trong kẽ nước dọc theo khe hở cắt chém tích lũy tháng này g tại hàng ngàn hàng vạn năm không ngừng ăn mòn bên dưới một mực đem khe hở ăn mòn cho tới bây giờ độ cao này đồng thời lưu lại những cái k i a thạch trụ đường từ nghiêm túc phân tích m ạ c linh cũng lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc ý của ngươi là nơi này đã từng có rất nhiều nước ân mặc dù bây giờ nhìn lại không có nhưng nguyên lai、like、có thể có dòng nước ăn mòn lâu như vậy những n à y thạch trụ đều không có ngã xuống tới sao m ạ n linh hướng một bên đi đến nhảy tới một cái thạch trụ dưới đáy khối đá bên trên dùng sức vô vô thạch trụ đập đến tay đ ề u đỏ cũng chỉ có thể nghe đến cực kỳ chặt chẽ đập tâm thanh hắn trầm tư một hồi nói ta cảm thấy không có đơn giản như vậy đây chính là thâm nguyên nói không chừng là nguyên nhân khác đưa đến có thể những tảng đá này đều là sống cùng thực vật đồng dạng sẽ từ từ lớn lên vừa bắt đầu chỉ là một cái nho nhỏ mặn g đá càng ngày càng cao dài đến bộ dáng bây giờ tuy ngươi nghĩ ra sao à trước đ ừ n g quản những này thạch trụ là thế nào tạo thành chúng ta bây giờ đến rời khỏi nơi này trước đường từ nhìn một chút xung quanh lông này có chút n h ữ n lại cái này rừng đá ở trên trời nhìn thời điểm chỉ cảm thấy quỷ phụ t h ầ n công đến phía dưới mới phát hiện muốn đi ra ngoài cũng không có đơn giản như vậy rừng đá diện tích rất lớn những n à y thạch trụ lại lớn lên rất tương tự căn bản là không có cách xem như tiêu ký vật phía dưới khối đá dập theo một khuôn khổ nhan sắc cùng lớn nhỏ đều vô cùng gần căn bản không có cách nào phân biệt thạch trụ c h ặ n lại tầm mắt không có cách nào dự đoán lộ tuyến bọn họ hiện tại liền nên chạy đi đâu đều không rõ ràng hoàn toàn tương đương tiến vào một cái tảng đá mê cung bên trong càng đáng sợ chính là mặt đất sóng nhiệt còn đang không ngừng q u ậ n tại trong hoàn cảnh như vậy tiến lên trình độ nhu cầu lượng sẽ trở lên cực lớn b ọ không không chúng m ta phải mau chóng tìm tới đường ra tại cái này chờ mỗi một giây đồng hồ đều là sinh mệnh đến ngược đường từ liếm liếm đã có chút bắt đầu môi khô giáo đối mạc linh nghiêm túc nói đối mặt dạng này hiện trạng mặt linh cũng thu hồi khinh thị tâm tư chúng ta nên chạy đi đâu Ta suy ngay h ĩ m ộ đến đường từ chỉ thị phía sau mạc linh không có lể mề trực tiếp liền bắt đầu quan sát không lâu lắm hắn liền mang theo kết quả trở về bên kia tương đối dày đặc ngược lại cái phương hướng này liền tương đối thưa t h ớ t mạc linh chỉ vào nơi xa thích hợp từ nói Minh b ạ hướng hướng chúng ta bây giờ chủ yếu nhất vấn đề là không cách nào xác định phương hướng mà không phải tiến lên khoảng cách cho nên chọn trong đó một cái phương hướng đi là được rồi chỉ cần phương hướng không chết đi liền nhất định có thể đi ra ngoài rõ chưa tại r trong rừng ư ớ c 1114, t h c trước thạch. h trong t rừng 1114, ạ xác định tiến lên lộ tuyến phía sau hai người liền ngựa không dừng v õ đổi u lên đường tới bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng thạch trụ tương đối thưa thất phương hướng đi bởi vì dạng này càng chạy liền sẽ càng thông thuận thạch trụ ở giữa khoảng cách sẽ dần dần biến lớn mặt đất cũng sẽ từ từ thay đổi đến không như thế g ặ p đ è n cũng không cần một mực bởi vì thạch trụ ngăn cản mà điều chỉnh phương hướng cái này cũng là có thể đoán được ưu điểm có thể đi không bao lâu mặc linh lại đột nhiên ngừng lại làm sao vậy đường từ nghi hoặc mà hỏi thăm nhưng tại cái này tràn đầy khối đá rừng đá bên trong xuất hiện dạng này quái thạch cũng là rất bình thường sự tình trừ dài đến vô cùng đặc biệt bên ngoài tảng đá kia liền không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng đi thôi chỉ là một khối đá m à thôi đường t ư đối một bên mạc linh thúc giục nói đường nội ngươi không thấy được sao nó đang động đang động đường t ư liền vội vàng đem ánh mắt lại lần nữa ném đến cái kia bọ cạp trên tảng đá nhưng lại cái gì đều không nhìn ra đối đang động thế nhưng động cực kỳ chấm rất chậm khả năng là bình thường bọ cạp thả chậm một trăm l ầ n tốc độ không khả năng là một nghìn lần thà không nhìn ra được đường t ư lập tức h i ể u cái này có lẽ chỉ có mạc linh có thể nhìn ra tầm mắt của hắn đầy đủ nhạy cảm có thể phát giác được loại này nhỏ xíu di động mà bình thường mắt thường là cảm giác không đến ngươi xác định thấy rõ ràng chưa nó thật đang di động ân vô cùng xác định vậy nó là một loại dài đến rất giống như đá sinh vật đường từ tiếp tục hỏi không nó chính là tảng đá bên ngoài là tảng đá bên trong cũng là tảng đá nhưng chính là x é động bất quá rất c h ậ m rất chậm ta phía trước căn vốn không có chú ý tới cũng là bộ dáng của nó quá kỳ quái ta nhìn nhiều một hồi mới phát hiện một khối x é động tảng đá đường từ yên lặng thì thầm hẳn là cái này dừng đá bên trong đặc thù nào đó sinh v ậ ta tốt nhất vẫn là tránh xa một chút hắn lại lần nữa thúc giục lên mặt linh đi đường quan trọng hơn nếu như không phải cái gì có hại sinh vật trước hết đường quản Tốt. mặt linh quan sát một hồi phía sau liền đem tầm mắt của mình thu hồi lại trải qua cái này việc nhỏ sen giữa phía sau bước chân của hai người rõ ràng đều nhanh cái này rừng đ á không hề giống ở bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy rất có thể còn ẩn tàng cái khác bí ẩn nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm có khả năng tranh thủ thời gian đi liền tranh thủ thời gian đi để tránh đêm dài lắm lộng ở sau đó tiến lên quá trình bên trong mặt linh lại phát hiện cái khác di động tảng đá bọn họ đều dài đến hoàn toàn khác biệt có giống phía trước bọ cạp đồng dạng cũng có cái k h á c cùng loại con rết giáp trùng con kiến một loại lớn nhỏ không đều cụ thể hình dạng cũng có trình lệch gì, nhưng cộng đồng chỗ chính là đều tại lấy một cái chậm rãi tốc độ di động mạc linh còn phát hiện một chút giống thằn làm tảng đá những tảng đá này cũng đang chậm rãi di động hình như đều là sa mạc sinh vật những tảng đá này đều vừa lúc lớn lên sa mạc sinh vật bộ dạng lại lấy riêng phần mình phương thức di động tới để mạc linh trong lòng sinh ra một chút bất an cảm giác bọn họ không phải là bình thường sinh vật bị hóa đá về sau thay đổi thành như vậy a mảnh này rừng đá sẽ đem tiến vào bên trong sinh vật toàn bộ đều hóa đá c h ậ m dại biến thành tảng đá cuối cùng trở thành đắp lên thạch trụ cái này cũng khó trách mạc linh sẽ suy nghĩ lung tung bởi vì những tảng đá này đều quá mức sinh động như thật côn trùng chân đốt bên trên lông cứng xúc tu bên trên phân nhánh thàn lằn trên thân lân t h i ế n toàn bộ đều giống như thật cái này tại mạc linh cái k i a cao nhận thức tầm mắt bên dưới lộ ra đến vô cùng rõ ràng hắn hình như có thể nhìn thấy những này sinh vật không có bị hóa đá phía trước nhảy nhót tương bừng bộ dạng trước mắt những này sinh cơ bừng bừng sinh vật đều biến thành tảng đá nhưng lại tại lấy bọn họ đã từng hành động tư thái vận giống như là không ý thức được chính mình đã sớm biến thành hào không có sự sống hòn đá mạc linh càng xem liền càng bắt đầu suy nghĩ lung tung liền lực chú ý đều đặt ở những tảng đá này bên trên có mấy lần kém chút chỉ nhầm phương hướng đ ư ờ n g t ừ cũng phát hiện mạc linh bứt dứt bất an ngươi thế nào hắn quan tâm hỏi ta cảm giác những tảng đá kia nguyên lai、like、đều là sống ý của ngươi là bọn họ là bình thường sinh vật biến thành ân bởi vì vì chúng nó quá giống như thật mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng chân chính sinh vật hào không khác biệt không giống như là tại trên tảng đá điêu khắc đi ra tựa như là sinh vật tươi sống biến thành đồng dạng Mạc Linh đ e khô ở trong lòng cùng sinh lý hai tầng tác dụng dưới hắn bắt đầu bắt đầu thở hồng hộp hô hấp thay đổi đến càng ngày càng không đều đầu cũng chóng mặt trước uống nước đừng suy nghĩ đường từ chậm rãi khuyên nhủ mạc linh lấy ra bình nước hung hăng ngực một hớp mắt mẹ chất lỏng vào trong bụng hắn cái tia cảm giác khó chịu cuối cùng làm dịu chút gặp mạc linh khôi phục một chút đường từ lại nghiêm túc phân tích ngươi đoán có thể không sai nhưng đây cũng chỉ là suy đoán chúng ta bây giờ đồng thời chưa từng xuất hiện hóa đá khuynh ê ư ớ n g thân thể của ngươi chỉ là bởi vì thiếu nước sinh ra một chút tác dụng phụ ngươi trước dùng tầm mắt kiểm tra một chút thân thể của mình nhìn xem có chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ không đúng nghe đến đường từ đề nghị mạc linh vội vàng bắt đầu kiểm tra lên thân thể của mình quả nhiên đồng thời không có cái gì hóa đá khuynh ê ư ớ n g tất cả bình thường thật không có mạc linh hít sâu một hơi chậm rãi bình tĩnh lại cái gọi là hóa đá căn vốn cũng không có chứng cứ chỉ là hắn căn cứ những cái kia hoạt động hòn đá cho ra suy đoán hắn c ó chịu càng nhiều đến từ tâm lý tác dụng có phát hiện cái gì sao đường từ nghiêm túc dò hỏi không có người khả năng là suy nghĩ nhiều quá những tảng đá kia nói không chừng chính là một loại sinh vật đặc biệt mà thôi có lẽ a mạc linh nhẹ gật đầu thâm viên bên trong cái gì cũng có thật sự là hắn không nên ngạc nhiên lại mạnh liệt thực một hớp nước mạc linh lau mồ hôi tiếp tục đi thôi tăng thêm tốc độ hắn đem chính mình những cái kia suy nghĩ lung tung v u n g cái sạch sẽ, sẽ nghiêm túc phân biệt lên phương hướng lại tại rừng đá bên trong đi một hồi xung quanh thạch trụ thưa thất khí ô n g t hai người tiến lên tốc độ cũng dần dần tăng nhanh nhưng lại tại mạc linh cảm thấy hết thảy đều đã trở lại quỹ đạo lúc trong tầm mắt của hắn lại xuất hiện một chút quỷ dị đồ vật nháy mắt làm hắn dừng bước chương một nghìn một trăm mười lăm thạch sinh thay đổi chương một nghìn một trăm mười lăm thạch sinh thay đổi tại mạc linh tầm mắt biên giới xuất hiện ba cái người cái này ba cái người hắn hết sức quen thuộc một cái là đường từ một cái là áng ốc còn có một cái là chính hắn mạc linh nháy mắt liền sững sờ ngay tại chỗ không dám tiến thêm một bước về phía trước hắn thậm chí có chút hoài nghi có phải là chính mình nhìn lầm đem ba người nhưng theo tầm mắt không ngừng đ ọ o qua hắn cuối cùng xác định đó chính là ba cái người ba cái tảng đá làm thành người trên thân mỗi một chi tiết nhỏ đều đối được cho dù làn da biến thành khối đá nhan sắc y nguyên có thể phân biệt ra được hình dạng quần áo cũng bị thạch phiến hoàn mỹ mô phỏng đi ra cùng làn da ở giữa ngăn cách nhất t ầ n g thật mỏng khoảng cách liền cái kia bối bao bên trong vật tư đều có thể từng cái đối ứng bên trên trên da l ô n g tơ dưới da mỡ cùng bắp thịt đều là tảng đá nhưng trên tảng đá đường vân lại cùng huyết mục đường vân hoàn toàn giống nhau tựa như tự nhiên mà thành đồng dạng trên đầu lông từng c â đều là tảng đá cứng rắn nhưng thoạt nhìn lại cùng bình thường tóc đồng dạng mềm mại tinh phảng phất gió thổi qua liền xếp đoạn có thể cứ như vậy ngoan cường mà dừng lại tại suy nghĩ tia thật trạng thái tinh tế như vậy kết cấu không nên xuất hiện tại thô giáp nham thạch bên trên m ặ c linh sau khi khiếp sợ đệ nhất thời gian liền cảm thấy một trận khó nói lên lời không hài hòa cảm giác quá quái gì? đó là người vẫn là tảng đá nếu như là người lời nói sẽ không toàn thân đều là tảng đá tạo thành nếu như là tảng đá lời nói tuyệt đối không sẽ như thế tinh xảo cái này đã vượt qua tảng đá phạm trù không có bất kỳ cái gì một loại đỉnh cấp gia công thiết bị có thể làm ra dạng này thạch điêu còn có thể để những này thạch điêu vĩnh viễn bảo chỉ như thế hoàn mỹ trạch nếu là bình thường t à n g đá những cái kia tinh tế sợi tóc đã sớm nên ngừng rơi cái kia đại biểu y lý phục thạch phiến cũng sẽ không hiện ra loại kia thiếp thân trạng thái đã sớm nên vỡ thành thạch cắt bã chính là như vậy ba cái không nên xuất hiện tại hiện thực bên trong người đá cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở mạc linh trong tầm mắt đồng thời còn tại lấy một loại chậm rãi tốc độ đi tới mạc linh nhìn xem ba vị người đá biểu lộ càng thêm c ổ a cái cái này ba người thậm chí liền vị trí tương đối đều giống như bọn hắn mạc linh tại phía trước nhất chỉ dẫn phương hướng đường từ tại phía sau đi theo a ngốc xứng sờ đi tại phía sau cùng bọn họ trừ đi chậm rãi bên ngoài tiến lên tư thế cùng chính bản hào không khác bi mạc linh cảm giác phải tự mình thật giống như tại nhìn một chiếc gương chỉ là tấm gương đối diện chính mình biến đổi một cái nhan sắc biến đổi một cái chất liệu ngươi lại nhìn thấy cái gì đường từ thấp giọng hỏi nhìn thấy ba cái thạch đầu nhân cùng chúng ta giải đến giống nhau như đ ú c không phải hòa đá là mô phỏng theo d ư ừ n g đá đang bắt trước chúng ta nghe đến mạc linh kể ra đường từ biến sắc nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường đây là chuyện tốt nói rõ chúng ta sẽ không bị hòa đá này ngược lại là nhưng vì cái gì muốn mô phỏng theo chúng ta là muốn lấy thầy chúng ta sao ngươi đừng tổng bi quan như thế nói không chừng chỉ là một loại không áp ý hiện tượng đâu tựa như là mặt kính tự động đem cảnh tượng bên ngoài chiếu vào trong gương đồng dạng mạc linh không có trả lời tiếp tục nhìn chằm chằm cái k i a ngay tại tiến lên ba người sự chú ý của hắn đã bị cái k i a ba người hấp dẫn lấy thật sâu từ một cái mặt khác góc độ quan sát đến chính mình hành động tại động tác thả chậm vô số lần dưới tình huống nhìn xem chính mình trên thân tất cả bộ vị cùng đồ vật chậm giai biến hóa vị trí là một loại vô cùng đặc biệt thể nghiệm mạc linh trong lòng xuất hiện một loại chưa bao giờ có ý nghĩ nguyên lai động tác của ta như thế phức tạp sao mấu chốt tại chuyển động xương cốt tại ma sát bắp thịt tại co vào huyết n ụ c tại lôi kéo làn ra tại hoạt động mỗi một cái động tác ở trong chớp mắt đều tác động vô số chỗ rất nhỏ một cái thân thể hoàn chỉnh bị phân chia thành rất nhiều khu vực mỗi cái khu vực đều tại chậm chạp mà ra sức vận chuyển cái này mới có thể để cho thân thể thoáng linh hoạt vận động tại động tác này thả chậm không biết gấp bao nhiêu lần dưới tình huống m ặ c linh mượn nhờ cái kia người đá nhìn thấy thân thể của mình d â y rủa cùng cố gắng mỗi một khối thạch phiến đều đang kêu rên mỗi một viên thạch hạt đều tại rung động sinh mệnh vận động đối với cái này tảng đá cứng rắn đến nói đúng là giống như khai thiên tịch địa khó khăn muốn sử dụng ra như vậy lực lượng nhất định phải mỗi viên nguyên tử đều hao phí toàn bộ khí lực nhìn xem cái này, ba người cố gắng. Mạc cảm mình giác chính mình cũng Linh liền đổi đến khăn. Hắn hô hấp thay khó đều bước i Đi, đi ế n thành vô cùng nặng nghề. t vô phía r nhìn、xem. Hắn khó khăn thanh khẳng khẳng. khó chút xem. một âm có gạt ra một câu, âm thanh có chút kháng kháng. bước b ư ớ chân c nặng nề m ạ c linh vòng qua mấy cây thạch trụ cuối cùng đi tới cái kêu ba người trước mặt làm tận mắt thấy người đá này về sau đường từ cũng có chút s ữ n g sở hắn trong mắt lóe lên mấy đạo kinh ngạc chỉ riêng rõ ràng cũng bị cái này xảo đoạt thiên công người đá cho kinh hai đến cứ như vậy từ huyết nhục tạo thành ba người cùng tảng đá tạo thành ba người lâm vào đối mặt sóng nhiệt còn tại dâng lên mặt linh cái chán dịn ra mấy giọt mồ hôi cái tia người đá mạc l i n h cái chắn cũng mang theo mấy giọt mồ hôi đang lấy một cái chậm rãi tốc độ xuống rơi bọn họ tại hô hấp trước mặt người đá cũng tại hô hấp chỉ là đối phương phun ra chính là mang theo đ u ổ i bặm thổ tức thưa thất cắt đ u ổ i từ trong lỗ mũi phun ra bị sóng nhiệt cuốn lên chân trời trái tim của bọn nó cũng đang nhảy nhót chỉ bất quá phát ra là hòn đá đánh anh minh bị vật liệu đá rót huyết mạch chính lấy tương đối tốc độ trào lên ma sát đồng dạng từ tảng đá cấu tạo mạch máu vết tưởng phát ra cùng làm sinh mệnh dị hưởng giờ phút này mạc linh cùng đường từ trong lòng đều sinh ra một cái giống nhau suy nghĩ những tảng đá này sống lại bọn họ có mặt khác một dạng sự sống ngay tại mặt khác một cái thời gian tốc độ chạy bên trong chiếu khí phồn thịnh tồn tại lúc này rõ ràng có lẽ cảnh giác cái này đột nhiên xuất hiện người đá hoàn toàn giống nhau hình dạng có lẽ xuất phát từ nội tâm cảm thấy hoảng hốt mới đối nhưng mạc linh nhưng trong lòng bị chấn động cho lấp kín tại rung động sau đó hắn thế mà cùng loại này không nên tồn tại sinh mệnh tổng tình cảm hắn cảm thấy tảng đá kia sinh mệnh vận chuyển không dễ cảm thấy kia đến từ sâu trong linh hồn đối với sinh hò hét làm sao sẽ dạng này vì cái gì ta có thể cảm giác được những tảng đá này ý nghĩ m ạ c linh đột nhiên s ữ n g sở hắn không biết loại này sinh mệnh tổng tình cảm là khi nào thì bắt đầu hắn quay đầu nhìn về phía đường từ đối phương tựa hồ cũng tính toán mở miệng đôi hắn nói cái gì người cảm thấy sao hai người chăm miệng một lời mà hỏi thăm sau đó nhìn xem ánh mắt của đối phương hai người đều hiểu đáp án bọn họ hình như rất muốn sống tới thế nhưng không sống được bọn họ chỉ là tảng đá vì vậy tại tháng năm dài đằng đắng bên trong chỉ có thể mô phỏng theo tính mạng của hắn không ngừng mà theo đuổi sinh mệnh vết tích khát vọng đang bắt chước cái khác sinh mệnh đồng thời tìm tới thuộc về mình tiến hóa tri lộ Tảng đá cảm xúc tại hai người trong suy nghĩ chạy xuôi bọn họ tựa hồ xuyên t ấ u qua hòn đá kêu bên trên đường vân nhìn thấy những tảng đá này đi qua chương 1116, c ô độc chết lặng c ứ n g ngắc chương 1116, c ô độc chết lặng c ứ n g ngắc tảng đá là c ô độc tại mấy ước năm địa chất biến thiên bên trong nham thạch luôn là c ô độc làm d u n g nham làm lạnh về sau theo nhiệt độ hạ xuống trong d u n g nham khoáng vật chất theo điểm nóng chạy cao thấp theo thứ tự kết tinh cuối cùng tạo thành khác biệt nham thạch lúc này nham thạch ở giữa ngăn cách đã sinh ra mà loại này ngăn cách đem sẽ kéo dài rất dài thời gian biến thành nham thạch về sau bọn họ bị vùi sâu vào sâu dưới lòng đất tại năm tháng dài đằng đắng bên trong không ngừng mà chịu địa chất cấu tạo vận động ảnh hưởng bị không ngừng mà đè ép tại nhiệt độ cao cao áp cùng làm lạnh trạng thái bên trong không ngừng tuần hoàn tại chưa hoàn toàn nóng chạy trạng thái bị tự nhiên không ngừng mà rèn luyện ở trong quá trình này bọn họ duy trì liên tục không ngừng má thay đổi tự thân hóa học kết cấu cùng vật lý kết cấu thay đổi tự thân đường vân thích h ư ớ ngoại n g giới hoàn cảnh để chính mình thay đổi đến càng thêm hoàn chỉnh nhưng cùng lúc đó bọn họ cùng ngoại giới liên hệ cũng càng ngày càng ít dần dần trở thành từng cái ổn định mà cô lập cá thể nếu có bọn họ cũng sẽ phải gánh chịu thiên nhiên phong hóa cùng ăn mòn chính là khiến cho chúng nó đầy đủ cứng rán cũng sẽ tại thời gian tác dụng dưới bị làm hao mòn hầu như không còn bị phong vũ lôi điện vỡ vụn thành mảnh vụn cùng với các loại hòa tan vật chất những n à y mảnh vụn cùng hòa tan vật bị dòng sông gió sông băng vận chuyển đến chỗ c h ú n g chỗ lắng đ ọ n g lại tại áp lực tác dụng dưới dần dần ép chặt tại khoáng vật chất kết dính tác dụng dưới một lần nữa biến thành cô lập nam thạch tự nhiên do tác mưa xa cùng tra tấn cũng không có để bọn họ cảm nhận được cái này cái thế giới thân thiện ngược lại để bọn họ lại lần nữa lâm vào vô tận cô độc bọ cứ như vậy tại tự nhiên giới nam thạ giống như là từng cái bồng b ề n tại tự nhiên bên ngoài u linh dung nham chế tạo hỏa thành mỏng núi đá bại lộ trên mặt đất bị phong hóa thành đá c h ầ m tích đá c h ầ m tích cùng hỏa thành mỏng núi đá trôn xuống dưới đất bị ép thành đá biến chất đá biến chất tại nhiệt độ cao cao áp dưới trạng thái lại nóng chạy thành với dung nham bọn họ tựa hồ vĩnh v i ê n thoát đi không ra cái này vượt qua vô số thuế nguyệt nham thạch tuần hoàn tự nhiên trải tốt một đầu chuyên môn thuộc về con đường của bọn nó trên con đường này chỉ có vô tận cô độc cùng tra tấn bọ không cách nào thoát đi chỉ có thể một mực một mực ở trên con đường này đi xuống tảng đá là chất lặng tại cái này cô độc trên đường đi rất、lâu. tảng, tảng h đá không l có cảm giác đau sẽ không cảm nhận được thiên nhiên gõ dại gió dầm mưa dìm nước đất che đậy đối bọn họ đến nói chỉ là trước mắt vị trí trạng thái khác biệt mà thôi bất quá đều là cái tia vô tận nham thạch tuần hoàn bên trong một bước mà thôi thật ở cái này cô độc mà vĩnh hằng tuần hoàn bên trong chết lặng liền trở thành bọn họ lựa chọn duy nhất để thời gian ở bên cạnh trôi qua để linh hồn tại trường hà bên trong ngủ say tảng đá là cứng n ắ c tại vạn vật không ngừng biến thiên thời điểm bọn họ thay đổi đến càng ngày càng chậm chạp cuối cùng đỉnh trệ ngay tại chỗ làm tất cả xung quanh đều biến thành tiêu chuẩn chết lặng trở thành đối đãi cái này cái thế giới thủ đoạn duy nhất về sau tất cả mọi chuyện đều không có ý nghĩa tuần hoàn còn đang tiếp tục nhưng cái này cũng cùng bọn họ không quan hệ bọn họ cứng đờ ở tại cùng một nơi hoặc cứng đờ bị tự nhiên đẩy tới nơi khác mặc cho thế giới đối bọn họ tiến hành cải khác biệt cấu tạo khác biệt trọng lượng khác biệt tạo thành bọn họ bản thân cũng không có ý nghĩa gì bởi vì vốn là cô lập cho nên bên ngoài định nghĩa cũng liền không tồn tại những này cô hồn cứ như vậy phiêu đáng trên thế gian triệt để kết thành khối rắn có thể dạng này cô độc dạng này chết lặng dạng này cứng ngắc cuối cùng không phải vĩnh viễn có nhiều thứ sẽ đánh phá bọn họ đối tại thế giới cách nhìn những vật này gọi là sinh mệnh sinh mệnh vốn là cùng tảng đá bọn họ đồng dạng đồ vật cô độc chết lặng cứng ngắc tại nguyên thủy đại dương trung du đãng lấy đủ kiểu kết cấu không có quy luật chút nào tổ hợp lại với nhau lúc thì vỡ vụn lúc thì đoạt tụ tại một cái cô độc tuần hoàn bên trong xoay tròn nhưng loại này bị gọi là m sinh mệnh đồ vật hình như tại cái này cô độc tuần hoàn bên trong tìm tới đường ra bọn họ dùng những cái kia lộn xộn nguyên tố tạo thành chất hữu cơ bắt đầu tạo dựng ra thoát đi tuần hoàn cơ bản kết cấu sinh mệnh bắt đầu thay đổi đến không cô độc nữa bọn họ có chủng tộc có bị định nghĩa phân loại có đoàn kết cùng một chỗ lý do bắt đầu thay đổi đến không tại chết lặng bọn họ tìm tới cảm giác ngoại giới phương pháp nhìn thấy thứ một trùng sáng nghe đến tiếng thứ nhất vang ngửi thấy đạo thứ nhất n ù i cái kia tân sinh cảm giác tại chất hữu cơ cấu tạo kết cấu bên trong chạy xôi bọn họ từ vô dần dần để thế giới tiến vào linh hồn của bọn chúng bên trong bắt đầu thay đổi đến không tại cứng ngắc chết lặng giải trừ để bọn họ thay đổi đến cực kỳ mất cảm cũng cực kỳ yếu ớt nhưng dạng này yếu ớt lại để bọn họ mềm dẻo bọn họ đang chịu đựng thế giới đối thương thế của bọn nó hại đồng thời cũng đang hưởng thụ tự nhiên khép ớt bởi vì không tại chết lặng không tại cứng ngắc bọn họ càng thêm không cô độc những này tên là sinh mệnh đồ vật lấy càng thêm mẫn cảm cùng yếu ớt đại giới để tự thân nhảy ra cô lập tuần hoàn bọn họ để chính mình trở nên nhỏ yếu thay đổi đến không cách nào cùng thời gian chống lại tình nguyện trên thế gian trường hà bên trong chỉ lấy một liền vì có thể đem cái k i a không có ý nghĩa tiêu chuẩn biến thành có thể nhìn thấy cảnh đẹp bọn họ thay đổi đến nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều tại thu lấy đồ ăn biến thành vật chất cùng nguồn năng lượng nô lệ cũng đã từng không quan trọng thời gian thi đấu chạy bọn họ cũng bởi vậy tìm tới tự thân tồn tại ý nghĩa làm đồ ăn thay đổi đến trọng yếu đồ ăn liền biến thành tồn tại ý nghĩa làm sinh sôi thay đổi đến trọng yếu sinh sôi liền biến thành tồn tại ý nghĩa làm tồn đang trở nên trọng yếu tồn tại liền biến thành tồn tại ý nghĩa không có ý nghĩa liền sáng tạo ý nghĩa bọn họ chỗ thanh toán đại giới vậy mà cuối cùng tr từ vĩnh hằng hướng ngắn ngủi lui b ư ớ c ở lại chính là tuần hoàn đ ư ờ n g ra từ bỏ mới là chính xác từ bỏ vĩnh hằng được đến máy mắt từ bỏ cứng rắn được đến mềm dẻo từ bỏ độc lập được đến dung hợp từ bỏ kiên trì được đến lắng lại nếu như sinh mệnh không có làm ra thay đổi bọn họ cũng sẽ giống chúng ta đồng dạng tiếp tục tại vô tận thời gian trường hà bên trong t r ầ m luân tiếp tục tại cô độc tuần hoàn bên trong đào quanh thế nhưng bọn họ thay đổi bọn họ từ bỏ thật nhiều những cái kia chúng ta chưa hề nghĩ qua muốn từ bỏ đồ vật bọn họ thanh toán song khó có thể tưởng tượng đại giới biến thành vô cùng nhỏ yếu bộ dáng cũng bởi vậy thu được tồn tại ý nghĩa chúng ta hình như chưa hề nghĩ qua nắm giữ liền đại biểu không cách nào theo đuổi nắm giữ v i n h hằng liền không cách nào theo đuổi v i n h hằng nắm giữ cứng rắn liền không cách nào theo đuổi cứng rắn nắm giữ độc lập liền không cách nào theo đuổi độc lập nắm giữ quá nhiều ngược lại sẽ mất đi mục đích nhưng chúng ta có lẽ giống bọn họ đồng dạng từ bỏ những ngày sao đem tất cả đều ném đi lại tìm trở về cái này có ý nghĩa gì đâu không hiểu chương một nghìn một trăm m ư ơ i bảy vụ về mô p h ò n g theo chương một nghìn một trăm m ư ơ i bảy vụ về mô p h ò n g theo t à n g đá bọn họ không hiểu sự tình có rất nhiều tê liệt bọn họ cũng sẽ không đối với mấy cái này được s ư n g sinh mệnh đồ vật sinh ra bất kỳ cảm xúc chỉ là tại thời gian tiêu chuẩn bên trên yên tĩnh đứng ngoài quan sát có thể ước vạn cái cô tịch du hồn tóm lại sẽ có như thế mấy cái khai thiếu tại mấy ước năm biến thiên bên trong có mấy viên tảng đá ngẫu nhiên ở giữa tỉnh lại bọn họ thoáng nhìn sinh mệnh thần kỳ làm trong sa mạc phi trùng lưu lại tại trên vách đá toàn thân lân giáp thẳn làm chui qua hang đá những tảng đá này cảm nhận được chưa bao giờ có tinh tế cùng mềm, mềm dẻo những này nhỏ yếu mà yếu ớt sinh mệnh ngắn n g i để bọn họ thời gian dừng lại chẳng biết tại sao bọn họ lại đối với mấy cái này từ bỏ tất cả gia chúng ta có thể hay không cũng giống bọn họ đồng dạng t à n g đá đồng thời không hiểu sinh mệnh là làm sao làm được chỉ có thể áp dụng biện pháp đơn giản nhất mô phỏng theo vừa mới bắt đầu bọn họ học sinh mệnh phục chế lớn lên để chính mình hình thể thay đổi đến càng lúc càng lớn bọn họ cũng không nguyện ý từ bỏ những cái kia bọn họ vốn là ông có đ ồ vật chỉ là tại nham thạch tuần hoàn tác dụng dưới không ngừng bành trướng bọn họ từ mấy khối biến thành rất nhiều khối c h ỉ cứ trong sa mạc một cái khu vực ngay sau đó lại hướng lên bầu trời bên trong dài đi để chính mình giống những cái kia sinh mệnh đồng dạng dài đến càng ngày càng cao có thể cái này tựa hồ không có í c lợi tảng đá bọn họ vốn là rất nhiều rất lớn loại này không có ý nghĩa lớn lên là bọn họ vốn là có thể làm đến đồ vật trừ bồi dưỡng một chút chưa bao giờ có trùng thiên rừng đá hiện tượng lạ bên ngoài tựa hồ cái gì cũng không có thay đổi ánh mặt trời v ẩ y vào rừng đá bên trên trong sa mạc gió xuyên qua thạch trụ tại hoa mấy trăm vạn năm sau những n à y chết lặng tảng đá cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ bọn họ mô phỏng theo phương hướng hình như sai sinh mệnh lớn mạnh chỉ là một loại biểu tượng khắc sâu hơn nội h ạ c h kỳ thật tại cái kia yếu ớt trong thực thể vì vậy tảng đá bọn họ lại bắt đầu mô phỏng theo những cái kia sinh mệnh thân thể sinh mệnh lớn lên thành hình dáng ra sao bọn họ li tại lâu dài nham thạch tuần hoàn bên trong tảng đá bọn họ sớm đã bị tự nhiên tạo thành các loại hình thái bọn họ chỉ cần thoáng đem đoạn này được tạo nên ký ức điều dùng đến sau đó tiến hành sửa chữa liền có thể biến thành rõ ràng rằng r ớ p côn trùng than lằn rán phi điểu tàu thú bọn họ bắt đầu đối t ự thân tinh điêu tế chác hết sức bắt chước sinh mệnh hình dạng thợ điêu khắc cần nhất chính là thời gian cùng kinh nghiệm mà tảng đá bọn họ chính là không bao giờ thiếu thời gian chi tiết không đối liền không ngừng mà hoàn thiện điêu khắc hỏng liền đổi một khối đá điêu khắc tại vô số lần huấn luyện bên dưới những tảng đá này thành cấp cao nhất thợ đ i ề u khắc bọn họ có thể tùy ý thay đổi tự thân hình dạng có thể để mỗi chi tiết đều sinh động như thật làm đến cùng chân thật sinh mệnh hào không khác biệt có thể cho dù làm đến dạng này vẫn là kém một chút đồ vật tảng đá bọn họ vừa bắt đầu không hề biết kém cái gì vẫn đang không ngừng căn cứ sinh mệnh biến hóa mà sửa chữa chính mình đ i ề u khắc mãi đến sinh mệnh đến kết thúc cái kia sửa đổi vô số lần đ i ề u khắc cũng biến thành m ả n h vỡ bọn họ rốt cuộc hiểu rõ sinh mệnh là lưu động từ một cái sinh mệnh sinh ra mới bắt đầu bắt đầu nó chính là mềm dẻo có thể biến đổi tựa như là những đám mây trên trời đồng dạng. chỗ kia vị từ nhỏ đến lớn lớn lên biến hóa cũng chỉ là sinh mệnh lưu động bên trong một bộ phận biểu tượng loại này trạng thái biến hóa là thạch điêu vĩnh viễn cũng không cách nào so sánh dù cho bọn họ điêu khắc đến lại nhanh đem mỗi một cái nguyên tố tiếp nhận cùng bỏ trốn đều điêu khắc đến rõ ràng đem mỗi một lần chịu lực đều mô phỏng đến không sai chút nào cũng không thể thay thế loại này trạng thái biến hóa làm sinh mệnh chỗ cho vận động trạng thái lúc bọn họ có thể dùng cao tốc điêu khắc đến xuất hiện lại loại này vận động có thể bọn họ cuối cùng chỉ là tảng đá cứng rắn là bản chất của bọn chúng tất nhiên không cách nào giống mềm dẻo sinh mệnh như thế tự do hoạt động nhưng chúng nó vẫn kiên trì xuống chậm rãi đem sinh mệnh lịch trình độ hoàn hảo qua có thể bọn họ làm đến cho dù tốt cũng chỉ là đối với sinh mệnh biểu tượng vụng về mô phỏng theo cho dù đem một cái sinh mệnh từ sinh ra đến diệt vong toàn bộ quá trình đều dùng điêu khắc chỗ phục k h ắ c hoàn toàn cái kia cũng chỉ là một khối hình dạng không ngừng biến hóa tảng đá lướt qua cái kia tương tự vẽ ngoài bên ngoài bọn họ cùng sinh mệnh hoàn toàn kéo không lên bất kỳ quan hệ gì chúng ta đã cùng sinh mệnh đạt tới nhất trí vì cái gì vẫn là không cách nào chạy trốn số mệnh đâu chẳng lẽ nhất định phải từ bỏ một vài thứ sao nhất định phải từ bỏ vĩnh h ằ n từ bỏ cứng rắn nhất định phải thanh toán đại giới mới có thể giống những cái kia sinh mệnh đồng dạng tự do nhất định phải để chính mình nắm giữ tử vong mới có thể chân chính sống tảng đá là không có, có cảm ó c xúc cũng không có tư tưởng bọn họ chết lặng cùng cứng ngắc chưa hề phát sinh qua căn bản thay đổi có thể tại mấy ước năm biến thiên bên trong thời gian sẽ đem tất cả đều cho ghi chép lại bọn họ ý nghĩ ngưng tụ tại điêu khắc đường vân bên trong tựa như là nhìn thấy điêu khắc sẽ liên tưởng đến thợ điêu khắc ý đồ đồng dạng làm mạc linh cùng đường từ nhìn thấy những tảng đá này về sau đệ nhất thời gian liền lĩnh hội tới loại kia cực h ạ n khát vọng loại này cộng minh vượt qua sự vật ngăn cách lấy một loại khó có thể lý giải được hình thức chuyển tới trái tim của bọn họ bên trong rõ ràng những tảng đá này liền sinh mệnh đều không phải nhưng có thể cảm nhận được bọn họ đ â m chiêu suy nghĩ kinh nghiệm của bọn nó tựa như là cái kia phong hóa mỏm núi đá không ngừng mà đối tất cả xung quanh nói chuyện xưa của mình mạc linh cùng đường từ hai người đều rung động thật sâu bọn họ không nghĩ tới những tảng đá này biến thành bọn họ bộ dạng chỉ là vì mô phỏng theo chỉ bởi vì bọn họ là sinh mệnh cho nên liền muốn biến thành bọn họ bộ dạng cứ việc những tảng đá này cái gì cũng không biết đối với sinh mệnh lý giải cũng lưu lại tại một cái vô cùng thấp kém trình độ nhưng chúng nó vẫn cứ kiên trì làm chuyện này bọn họ tựa hồ không hề giống bình thường sinh mệnh đồng dạng hiểu được từ bỏ bởi vì vì chúng nó chỉ là tảng đá cảm thụ được loại này cảm xúc chạy xuôi trong lòng hai người trừ rung động chỉ có thể cảm thấy ngạt t ở tảng đá sẽ không cảm thấy tuyệt vọng nhưng bọn hắn là nhân loại bọn họ sẽ cái này tháng năm dài đằng đắng bên trong cũng bởi vì một cái khát vọng sống ý đồ làm vô số cố gắng kết quả hiện tại cũng chỉ có thể chậm d ã i xê dịch những tảng đá này cũng chỉ có thể chậm dại xê dịch mà là tiếp tục tại cái này chết lặng mà cứng ngắt trạng thái bên trong g i r u ộ mặt trời lên mặt trời lặn dừng đá bên trong sinh vật lui tới bọn họ còn tại làm cái này không có chút nào tiến triển sự tình thời gian tại tảng đá đường vân bên trong khát xuống ký ức cô độc người vẫn cứ cô độc hiện trạng vẫn như cũ chưa thay đổi mặc linh bưng kín ngực của mình hít sâu một hơi hắn thế mà cùng một đống tảng đá tổng tình cảm theo l y đến nói hắn không nên dùng nhân loại góc độ đi phỏng đoán những n à y hào không có sự sống tảng đá tảng đá sẽ không tuyệt vọng sẽ không ngạt thở càng sẽ không cảm thấy tự mình làm sự tình không có ý nghĩa nhưng mặc linh chính là có thể cảm thấy phần ân tình này tự tại không nên thay vào thời điểm hắn lại thay vào bởi vì hắn thấy rất rõ ràng cái kia điêu khắc ở tảng đá văn trên đường ký ức không lừa được người tựa như là nhìn xem một vị nằm ở trên giường người thực vật biết rõ cái kia người thực vật không có coi ý thức sẽ không cảm giác được thống khổ nhưng chính là vì đó khó chịu vì đó t i ế c h ậ n nếu là bọn họ có thể thoát ly loại này hiện trạng tốt biết bao nhiêu c h ư một nghìn một trăm mười tám đối với sinh mệnh kiến l í n giải c h ư một nghìn một trăm mười tám đối với sinh mệnh kiến l í n giải m ạ c linh ngươi không phải là muốn giúp chúng nó a đường từ thứ nhất bên dưới liền đoán được mạc linh ý nghĩ bị đâm chúng tâm sự mạc linh mặt đỏ lên vốn định phủ định nhưng suy nghĩ một chút vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu hắn biết chính mình giấu không được đối phương đường từ thở một hơi thật dài ngươi không giúp được bọn họ những tảng đá này đang tìm kiếm sinh mệnh trên đường đi lâu như vậy đều không có tìm được có khả năng chân chính còn sống phương pháp m ặ c linh cho dù có ý hỗ trợ cũng không giúp được cái gì m ặ c linh đừng đi nghĩ những thứ này không có khả năng sự tình đường từ lại lần nữa k h u y ê n bảo có thể là bọn họ rất đáng thương trên đời này đáng thương nhiều thứ còn chưa tới phiên ngươi đi tỏa ra thánh mẫu tâm thâm viên bên trên hiện tại còn có rất nhiều nơi tại chiến tranh dung chuyển còn có rất nhiều người không nhà để về thâm viên bên trong khắp nơi đều là gần như d i ệ t tuyệt chủng tộc không cách nào chân chính thay đổi thực t i ệ n thánh mẫu tâm không có bất kỳ cái gì tác dụng nhưng chúng nó đang ở trước mắt cũng không thể làm như không thấy a cách đó không xa cái kia ba vị người đá cứ như vậy cứng đờ ngưng cô tại nguyên chỗ mạc linh có thể nhìn thấy bọn họ chính dây rủa lấy di động tới thân thể của mình giống như là muốn tránh thoát cái kia vây khốn bọn họ mấy ước năm gò bó từ nham thạch bên trong thoát khỏi nhưng không như mong muốn bọn họ cuối cùng chỉ có thể tại số mệnh gông xiềng bên dưới làm vô dụng công tảng đá, chính là tảng đá bản chất là không cách nào thay đổi nếu như không tại cứng rắn không tại chết lặng vậy thì không phải là hòn đá mà là biến thành một chút những thứ đồ khác những n à y hòn đá nhìn như tại cố gắng trên thực tế chính bọn chúng cũng không biết mình rốt cuộc nghĩ muốn biến thành bộ giá gì là thay đổi thành chân chính sinh mệnh sao vẫn là biến thành một loại khác hoàn toàn mới hình thái hay là đơn thuần muốn nắm giữ tư tưởng tảng đá chỉ là tảng đá bọn họ sẽ không suy nghĩ nhiều như thế nhưng mạc linh sẽ cảm thụ được cái kia nham thạch văn trên đường ký ức ánh mắt theo thời gian vết tích du tẩu mạc linh thay thế tảng đá suy tư rất nhiều loại có thể nhưng mà những khả năng này đều không có đạt tới hy vọng có lẽ tiếp qua cái hàng ngàn hàng năm những tảng đá này vẫn là tại cái này rừng đá bên trong cứng đờ bắt t r ư ớ c cái khác sinh mệnh có lẽ có một ngày những cái kia tỉnh lại tới tảng đá sẽ lại lần nữa ngủ say mảnh này rừng đá cũng sẽ triệt để chết đi thay đổi thành chân chính tảng đá đ ư ờ n g từ ngươi không cần k h u y ê n ta ta biết ta không giúp được bọn họ cái gì chỉ là có chút khổ sở nghe đến mạc linh lời nói đ ư ờ n g từ giật mình không có tiếp tục nói nữa mà là nghiêng đầu nhìn về phía cái kia trước mắt người đá không thể không nói cái kia điêu khắc thật sự là xào đoạt thiên công không có bất kỳ cái gì một bức tượng thầy cùng năng lượng cơ giới làm đến hoàn mỹ như vậy trừ nhan sắc có một chút tì vết bên ngoài tựa như là ba cái chân chính người sống đứng ở trước mắt đồng dạng đường từ đương nhiên cũng có cùng mạc linh đồng dạng cảm giác chỉ là hắn muốn càng thêm lý trí chút không có đem cảm xúc trong đ ấ y lòng biểu đạt ra đến phần này đồng tình là không cần thiết đường từ biết rõ điểm này những tảng đá này lại thế nào đáng thương đều cùng bọn hắn không liên quan nhất lý trí lựa chọn chính là làm như không thấy rời đi mảnh này dừng đá đi đến càng xa càng tốt không cho những tảng đá kia truyền lại cảm xúc lây nhiễm đợi đến qua một đoạn thời gian cảm xúc biến mất lại sẽ trở lại nhất lý trí trạng thái lữ trình vẫn còn tiếp tục tất cả đều vui vẻ m ặ c linh cần phải đi đường từ ôn n u nói Tốt. nghe đến đường từ kêu gọi m ặ c linh sững sờ gật gật đầu mặc dù cảm xúc còn tạ quần quận nhưng hắn cũng biết nên làm như thế nào hai người lại lần nữa bước đi bước chân hướng về ba vị người đ ã đi đến nhìn xem tấm gương đồng dạng người đ ã m ặ c linh trên mặt lóe lên một t i a mê man cái kia cùng hắn hoàn toàn giống nhau mặt càng ngày càng gần trên gương mặt kia cũng mang theo một t i ê mê man còn có một t i ệ không cam lỏng bất lực chỉ có không cam lỏng vẻ mặt kia đem mạc linh nội tâm phản ứng đến phát huy vô cùng tinh tế nhìn xem người đá tựa như là đang dò xét nội tâm của mình mạc linh hít vào một hơi thật dài đệ lại cái kia tổng tình cảm cảm xúc chỉ là tảng đá m à t h ô i chỉ là tảng đá m à t h ô i đi đường trọng yếu nhất đi đường trọng yếu nhất hắn ở trong lòng lầm nhầm chậm rãi đi tới cái kia ba người trước mặt liền tại mạc linh tính toán từ ba người ở giữa xuyên qua lúc đột nhiên một cái tay đặt ở trên bả vai của hắn mạc linh lập tức giật nảy mình hắn còn tưởng rằng là người đá s ố lại chỉ hoán đi tới nhìn một chút mới phát hiện là đường từ tay làm sao vậy hắn quay đầu hỏi không đi sao ngươi rất muốn giúp bọn họ đúng không đường từ đột nhiên nhìn xem hắn nghiêm túc hỏi kính mắt trên tấm kính lóe lên một đạo hồ quang ân mạc linh nhẹ gật đầu không biết đường từ muốn làm gì vậy liền rút làm sao rút ta nhớ kỹ ngươi có cái này một lát sau về sau một cái cái hộp nhỏ liền bị đường từ lấy được trong tay hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp tầng ngoài cùng lại đem bên trong tầng phòng hộ nhất tầng tầng mở ra cuối cùng lộ ra nhất đồ vật bên trong một cái thạch cầu thứ này hữu dụng không mạc linh tò mò hỏi t r ư ớ thử một chút thôi ngươi biết sinh mệnh định nghĩa là cái gì sao không biết m ạ c linh lắc đầu sinh mệnh chính là một loại nịch tìm t r ọ n g tì là một loại phản kháng cân đối cơ cấu đường từ thứ nhất một bên giải thích một bên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng địa gật gật thạch cầu mặt ngoài nghe không hiểu m ạ c linh không chút nào che giấu hồi đáp ngươi không cần nghe hiểu ngươi liền cần biết sinh mệnh là phản kháng cân đối là được rồi khảo nghiệm thạch cầu mặt ngoài nhiệt độ phía sau đường từ liền đem thạch cầu chậm rãi cầm lên nâng đến trước mắt nếu như một cái ba mươi bảy độ c nhiệt độ cao vật thể đặt ở độ c hoàn cảnh bên dưới cuối cùng cái tia vật thể lại biến thành bao nhiêu độ, độ. mặt linh không chút do dự hồi đáp loại này vấn đề hắn vẫn là rất dễ dàng liền có thể trả lời đến vậy nếu như cái kia ba mươi bảy độ c nhiệt độ cao vật thể là nhân loại đâu mặc linh do dự một hồi lại lần nữa đáp lại vẫn là ba mươi bảy độ không sai chỉ cần có đầy đủ năng lượng hấp thu vào cùng giữ ấm thủ đoạn sinh mệnh là sẽ một mực duy trì nhiệt độ hoàn cảnh muốn đem sinh mệnh thay đổi đến giống như nó nhưng sinh mệnh lại phản kháng loại này cân đối đ ư ờ n g từ cầm thạch cầu tiếp tục dơ lên ví dụ g i ả như một ly ba mươi bảy độ c nước cùng một ly không độ c nước hỗn hợp lại cùng nhau một đoạn thời gian phía sau cái này chén nước cuối cùng nhiệt độ sẽ dừng ở ba mươi bảy độ cùng không độ ở giữa đây chính là đạt tới cân đối mà một cái ba mươi bảy độ người u ố n g xuống một ly không độ nước qua một đoạn thời gian phía sau người này sẽ còn là ba mươi bảy độ bởi vì người từ ngoại giới dẫn vào năng lượng cưỡng ép đem loại này cân đối triệt tiêu mất sinh mệnh sáng tạo ra từng cái cục đ ộ nghịch t ì h trọng ti khu vực để thế giới tuyệt đối cân đối được đến làm dịu nếu như nói thế giới là một cái cự đại bể cá cái kia sinh mệnh chính là trong hồ cá công nhân quét đường bể cá hoàn toàn hỗn độn tốc độ bị những này công nhân quét đường trò c h ậ m lại thế nhưng hiện tại có một cái so sinh mệnh lợi hại hơn công nhân quét đường k h ô Nguyên chỉ có thể tạm thời tạm t i ê mất đem chất trong vết bẩn, còn có thể đem vết bẩn toàn t bể bên bẩn, bẩn bộ loại bỏ, để cá còn có nước lượng loại h a đổi đến càng t h m t r o g suốt, đem bể cá nói, g h h chuyển c đến hoàn toàn trạng thái. sạch sẽ thái. Nó có thể hoàn toàn đánh vỡ cân thể toàn hoàn đánh đ vỡ ố đ e một năng lượng lưu tự phát đ n g cho r i ệ t từ một để Đường chuyển. nghịch bên nói, một bên một đem thạch cầu nâng đến m ạ c linh trước mặt, đem ba mươi bảy độ nó ném đến không độ trong nước, ngươi sẽ có được năm trăm độ nó cùng hai trăm bảy mươi ba độ bằng, cái này không chỉ là tại đánh vỡ cân đối, đây là tại lịch chuyển cân đối. tảng đá thí nghiệm trước một nghìn một trăm mười chín tảng đá thí nghiệm mặc linh chúng ta phải làm cái thí nghiệm đ ư ờ n g từ cầm thạch cầu trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc phía trước tại trạm giám sát nói chuyện trời đất thời điểm mặc linh liền đem thạch cầu sự tình nói cho hắn đường từ đối cái này kỳ dị phản âm nóng vật thể một mực cảm thấy rất hứng thú chỉ là hai người đều tại gấp rút lên đường cũng không có thời gian chuyên môn lấy ra nhìn xem chứa thạch cầu cái hộp nhỏ là chín trăm hai mươi mốt căn cứ nhân viên nghiên cứu các chế dùng tầng điện điện cách nhiệt tầng đem thạch cầu bao vây lại để truyền lại nhiệt độ tốc độ hạ xuống thấp nhất m ạ c linh vẫn muốn tìm cơ hội ném đi thạch cầu lại lo lắng cách thâm viên nhập khẩu quá gần sẽ đối thâm viên bên trên tạo thành phá hư cho nên mới vẫn luôn không có ném không nghĩ tới bây giờ đường t ừ thế mà tìm tới cái này gần gà cách dùng người muốn làm gì m ạ c linh nghiêm túc hỏi người theo ta đến chúng ta trước đi tìm ý đồ t ố t đường từ hướng xung quanh quan sát một chút liền hướng một cái đống đá đi tới người giúp ta xem một chút bên trong có h a y không tảng đá mô phỏng theo sinh mệnh có phía dưới cùng nhất có chỉ tảng đá thật lằn mặt linh liếc mắt liền thấy được tức chúng ta đem nó cầm ra đến Cái n lật lật một lát sau hắn liền từ túi sách bên trong lấy ra một cây bút lông dính vào đặc chế thuốc mẩu lúc trước thạch cầu bên trên hoạ mặt linh nhìn xem đường từ hành động đầy mặt nghi hoặc hắn cũng không dám cái dày chỉ có thể như thế yên tĩnh mà nhìn xem không dám thở mạnh sợ nhiễu loạn đường từ vẽ tranh trong chốc lát đường từ liền vẽ xong m ặ c linh cái này mới hồi phục tinh thần lại nguyên lai、like、hắn họa chính là đồ đằng hiện tại cái tia tròn trịa thạch cầu bên trên in q u ỷ dị đồ đẳng nhìn qua thật đúng là giống một loại nào đó t à giáo đạo cụ mạc linh nhìn không hiểu những hình này này nhưng có thể phát giác được cái này thạch cầu bên trên đồ đẳng cùng lúc trước trong rừng nhìn thấy những cái tia có một chút khác biệt tựa h ồ là đường từ đối nó làm ra một chút cải tiến đường từ cầm thạch cầu vừa cẩn thận kiểm tra một chút sau đó liền cầm lấy cái tia tảng đá thằn lằn ném ở bên chân hung hăng đạp xuống mạc linh còn đang kinh ngạc hòn đá tia thằn lằn đã bị dẫm thành máy vỡ ngay sau đó chuyện thần kỳ phát sinh đường từ chân mới vừa nâng lên trong tay hắn vẽ lấy đồ đẳng trò n trịa n g o ạ i hình bắt đầu thay đổi đến tinh tế tựa như là thoát hơi đồng dạng ngay sau đó hai bên bắt đầu mọc ra tay chân phía sau dọc theo một đầu tinh tế cái đôi rất nhanh một cái hoàn toàn giống nhau tảng đá t h ẳ n l ằ n cứ như vậy bằng không địa mọc ra cái này cũng được mạc linh cũng nhìn không được nữa kinh hãi hô lên đường từ không nói gì chỉ hơi hơi gật gật đầu nhìn xem đã biến thành t h ẳ n lằn thạch cầu khoe miệng của hắn treo lên vẻ tươi cười nó đang động sao quan sát một hồi phía sau hắn lại lần nữa đối mặt linh hỏi tại cùng phía trước những tảng đá kia sinh mệnh đồng dạng đang động, thế nhưng rất t r ư m vậy bây giờ chỉ cần kiểm tra một chút nó có hay không kế thừa phản hâm nóng tính chất là được rồi đường từ đem thạch cầu biến thành thằn lằn đặt ở một bên nam h thạch bên trên sau đó từ túi sách bên trong móc ra một bình nước hào không keo kiệt hướng thằn lằn trên thân tới đi lạnh bớt nước cấp tốc liền bị nóng lên nam h thạch buốc hơi hầu như không còn không sai bị lắm mặt linh ngươi lại nhìn xem nó vận động tốc độ có hay không phát sinh thay đổi nghe đến đường từ hỏi thăm mặt linh lập tức dùng cái kia toàn trí tầm mắt cảm thụ một cái tại thay đổi nhanh nó vận động tốc độ thay đổi nhanh mặt linh kinh ngạt hô ân cái kia là được rồi tiếp xúc đến nhiệt độ hơi thấp vật thể phía sau nó ấm lên nói do phản âm nóng tính chất bị kế thừa loại này tính chất có thể vượt qua đồ đằng bao trùm vậy nó vận động tốc độ vì sao lại thay đổi nhanh nhiệt độ nhưng thật ra là phần tử bình quân động năng biểu hiện những tảng đá này đối t ự thân điều khiển đã đ ạ t đến phần tử cấp làm nhiệt độ lên cao thời điểm bọn họ điều khiển phần tử tốc độ thay đổi nhanh thể hiện tại vĩ mô bên trên chính là vận động tốc độ thay đổi nhanh dùng càng đơn giản để nói chính là những tảng đá này phần tử thu được năng lượng hoạt động đến càng thêm kịch liệt ngay đến đường tử giải thích mặc linh triệt để sửng s t sau một lát đầu ó c của hắn đột nhiên đổi qua c ô n đến cho nên chỉ cần nhiệt độ một mực lên cao bọn họ tốc độ di chuyển liền sẽ một mực thay đổi nhanh cuối cùng đổi kịp bình thường sinh vật tốc độ di chuyển không sai đường t ử vui mừng gật gật đầu cũng không biết những tảng đá này có thể hay không nắm chặt những năng lượng này ta cũng không rõ ràng bọn họ đối phần tử điều khiển đạt đến trình độ nào trước đó còn có một việc đường t ử đem thằn l à n từ n h a m thạch bên trên cầm lên lại bắt đầu tại thằn l à n trên lưng vẽ lên đồ đằng không thể để bọn họ ấm lên nhanh như vậy nhiệt độ lên cao quá nhanh phần tử sẽ tiêu tán muốn tiếp tục đưa bọn họ chất lượng tăng lớn dạng này mới có thể gánh chịu đầy đủ năng lượng người muốn làm thế nào tiếp tục cho chúng đổi thân thể mạc linh ngươi chuẩn bị một chút công cụ chờ chúng ta vẽ xong chúng ta đi đem bên trong một cái thạch đầu nhân hủy đi sáng minh bạch nghe đến đường từ chỉ thị mạc linh ngóc sửng sốt một chút lại lập tức đáp ứng xuống bắt đầu t ạ i tìm trong túi sách lên công cụ đến rất nhanh đồ đằng liền vẽ xong đường từ trực tiếp đem thẳng lắn bước sang một bên hai người cầm lấy công cụ về tới người đá bên cạnh đập cái nào mạc linh đứng tại người đá phía trước do dự tùy tiện đường từ ngược lại là không có ý kiến gì dù sao đều như thế vậy liền đập ta a đi hai người chỉ là do dự một hồi liền cầm lên công cụ hướng về tảng đá mạc linh gõ xuống đi binh binh bang bang mấy lần về sau mạc linh liền ngã xuống hai người tiếp tục chuyển vận thật vất vả mới đưa mạc linh tháo thành thắng thối lại đem những cái kia cục đá vụ nện đến vỡ nát lần này mạc linh cuối cùng bị giết chết tại mạc linh chết đi về sau cái kia vẽ lấy đồ đằng t h ầ n lằn liền cấp tốc bắt đầu bành trứng lên trong chốc lát một cái mới mạc linh liền xuất hiện ở trên mặt đất cái này mạc linh cùng vừa vặn bị đập nát cái kia mạc linh giống nhau như lúc hiển nhiên là đồ đằng lại có tác dụng một lần nữa cho phản hâm nóng thạch cầu tăng thêm một cái cầu tầng nhưng những tảng đá kia rõ ràng không là sinh mệnh cũng không biết đường cho dù là làm sao làm được chúng ta đem nó mang lên dâm mát địa phương nó so hoàn cảnh xung quanh nhiệt độ cao tự nhiên sẽ hấp thu năng lượng ấm lên Tốt. hai người đem công cụ cất kỹ lại sử dụng ra toàn thân sức lực làm đem tảng đá mạc linh chuyển tới thạch trụ phía sau chỗ thoáng mát lúc hai người cũng đã đầu đầy mồ hôi mạc linh tê liệt ngã xuống tại khối đá bên trên đường từ tay cũng phát run lên tảng đá mạc linh thực sự là quá nặng đi ngươi làm sao không cho nàng đến nhấc mạc linh chỉ chỉ sau lưng án ốc quên ngươi cũng có thể khống chế ngươi làm sao không đến ta cũng quên hiện tại còn muốn làm cái gì sao m ặ c linh miệng đắng lưỡi khô mà hỏi thăm không cần chờ lấy l i ề n được nó sẽ càng ngày càng nóng cứ như vậy chờ một hồi đột nhiên chỗ thoáng mát thổi lên một trận gió mát thổi tới m ặ c linh trên mặt m ặ c linh vội vàng hướng gió thổi tới phương hướng nhìn mới phát hiện cái k i a gió là đến từ trên đất tảng đá quả nhiên nó đã kinh biến đến mức rất nóng nhưng nó thay đổi đến càng nóng cùng cảnh vật xung quanh độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày càng lớn ngược lại sẽ hấp thu càng nhiều nhiệt lượng cứ như vậy sống sờ sờ biến thành một cái khối băng lớn dẫn đến không khí xung quanh đều mát mẻ trưng một nghìn một trăm hai mươi nhiệt lượng vận động trưng một nghìn một trăm hai mươi nhiệt lượng vận động phản hâm nóng vật thể tính chất chính là khó hiểu như vậy mạc linh cho tới bây giờ còn có chút không làm rõ ràng được nhiệt độ lên cao cùng hạ xuống muốn tại trong đầu xoắn suýt một hồi mới có thể nghĩ rõ ràng lạnh bút gió nhẹ thổi tới nóng hổi trên mặt một cái liền để mạc linh toàn thân đủ rũ rút đi không ít tại cái này cực nóng rừng đá bên trong mỗi đi một bước đều là đuổi tinh thần tra tấn trong thân thể trình độ mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua tựa như là bị vô số cây kim cho rút đi đầm dạng cái kia bị ánh mặt trời bắn thẳng đến n h a n thạch tản ra nóng hừng hực hiện tại cái này gió mát hoàn toàn đem hơi nóng ép xuống mạc linh lập tức cảm giác chính mình lại có thể hô hấp hắn hít sâu vài khẩu khí để cái kia lạnh uất khí tức tiến vào đã có chút khô cạn trong phổi nháy mắt để thần tính não thật mát mẻ a hắn n h ị n không được cảm thán nói nói do độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày đã rất lớn nó ấm lên sẽ càng lúc càng nhanh không biết những tảng đá này có thể không thể khống chế ở so với mạc linh thư giãn đường từ có vẻ hơi khẩn trương hắn nhìn chằm chặp cái kia trên đất tảng đá mạc linh quan sát đến biến hóa của nó tảng đá vận động hiện tại đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến chỉ thấy cái k i a nguyên bản nằm dưới đất tảng đá mạc linh đã dùng tay chống được mặt đất khuỷu tay có chút cong lên phần eo bắt đầu phát lực chính lấy một loại càng lúc càng nhanh tốc độ từ dưới đất ngồi dậy động tác của nó tại gia tốc xung quanh khí lạnh cũng tại càng thêm băng hàn mạc linh dùng mình một cái lui về sau một bước cái này lúc lạnh lúc nóng khí tức quả thật có chút để người chịu không được trong chốc lát tảng đá mạc linh đã theo trên mặt đất ngồi dậy đang định đem thân thể ngọt về phía một bên dùng tay chống đỡ từ dưới đất đứng lên cùng lúc đó nó mặt ngoài thân thể thạch ra bắt đầu nổi lên một loại khác thường hồng q a n g đó là cực độ làm nóng về sau sinh ra hiện tượng nếu như tiếp tục làm nóng. những ngày hiện ra hồng quang bộ vị liền sẽ càng ngày càng nhiều cuối cùng triệt để nóng chạy tảng đá mạc linh động tác càng lúc càng nhanh đường từ ngược lại càng ngày càng khẩn trương hắn nắm chặt n ắ m đ ấ m ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm những cái kia đỏ lên bộ vị làm tảng đá mạc linh chống đỡ đứng người dậy đứng đến một nửa lúc cái kia hồng quang đã gần như bao trùn toàn thân chỉ có một ít mấu chốt bên trong còn duy trì nguyên dạng người đá bên người c u ố n lên một trận băng hàn gió lốc trung tâm vật thể không ngừng mà hấp thu xung quanh nhiệt lượng để khí lưu thay đổi đến cực độ dối loạn tại hai người nhìn kỹ tảng đá mạc linh cuối cùng đứng thẳng có thể nó hiện tại đã không có bình thường t cái k i a hồng quang còn đang trở nên càng ngày càng sáng từ hồng sắt chuyển làm một loại kinh khủng nóng sáng có thể cái k i a chiếu sáng tại trên thân hai người lại không có bất kỳ cái gì cảm giác bỏng ngược lại cảm giác tự thân nhiệt độ bị cái kia chỉ cho rút đi tảng đá mạc linh tốc độ đã tiếp cận người bình thường nó quay đầu nhìn về phía mạc linh hai vị mạc linh cứ như vậy liếc nhau một cái sau đó nó ra đá liền r ứ t xuống r u n g đến trên thân tảng đá kết cấu đã bắt đầu h ỏ n g mất nhiệt độ quá cao liền sẽ dẫn đến kết quả như vậy nó lại như thế tăng hâm nóng đi xuống rất nhanh liền sẽ từ hướng ngoài bên trong biến thành một đoàn nóng chạy dung nham đã thấy không rõ hình dạng người đá đưa tay ra tốc độ nhanh đến kinh người giống như là đang hướng phía trước mắt mạc linh cùng đường từ xin giúp đỡ nhưng đổi lấy nhưng là bất lực ánh mắt đến giúp cái này tiếp x u ố n g cũng chỉ có thể dựa vào chính nó người đá từ từ đặt xuống tay không biết có phải hay không hòn đá kia mô phỏng đại nao tại vận chuyển bình thường tốc độ xuống bắt đầu có tác dụng nó nhìn xem thân thể của mình bắt đầu suy nghĩ rất nhanh nó liền ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa mặt khác hai cái người đá sau đó tăng tốc độ liền vào tới theo nhiệt độ lên cao nó tốc độ bây giờ đã kinh biến đến mức nhanh chóng nhưng nó lại có thể hoàn bị thích đứng xuống thắng gấp một cái rừng ở tảng đá đường từ trước mặt tại hai người ánh mắt khiếp sợ bên dưới hiện ra h n g quan g người đá trực tiếp đem chính mình tay cắm vào tảng đá đường từ trái tim bên trong nó là muốn truyền nóng sao đem chính mình nhiệt lượng truyền lại đến mặt khắc thạch người thân thể bên trong để chính mình hạ nhiệt độ có thể dạng này không được à nó hiện tại có thể là phản hâm nóng vật thể tại nhiệt độ cao dưới trạng thái sẽ chỉ hấp thu tiếp xúc vật thể nhiệt lượng mạc linh có chút bận tâm nói hắn cho rằng giờ phút này người đá là làm lựa chọn sai lầm nhưng nghe đến mạc linh lời nói đường t ừ lại lắc đầu nó không phải tại truyền nhiệt nếu thật là truyền nhiệt lời nói trực tiếp cắm xuống dưới đất không được sao nó có lẽ sớm liền phát hiện chính mình nhiệt độ t i n h chất phát sinh người truyền vậy nó là muốn làm gì mạc linh mới vừa mở miệng hỏi thăm bên kia liền phát sinh biến hóa chỉ thấy cái kia bị cắm vào trái tim người đá trực tiếp vỡ vụn thành m ộ t đá sau đó d á n tại phát nhiệt người đá trên thân giống như là cho nó bao trùm bên trên nhất tầng khôi giác nó tại dung hợp nó mặc dù không có cách nào truyền nhiệt cho nhiệt độ thấp vật thể thế nhưng có thể trực tiếp đem nhiệt độ thấp vật thể dung hợp bởi vì vì chúng nó đều là giống nhau tảng đá đem những này nhiệt độ thấp hòn đá đưa vào hệ thống bên trong về sau nó liền có thể dùng những này hòn đá đến gánh chịu nhiệt lượng không nghĩ tới ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ bên trong cái k i a người đã liền nghĩ đến biện pháp như vậy có lẽ là nó đối với phần tử lý giải quá sâu tại mấy ước năm điêu khắc công tác bên trong nó đã sớm lắng động không ít kinh nghiệm hiện tại nước chạy thành sông đem những kinh nghiệm này thay đổi thực tiễn lập tức liền giải quyết vấn đề trước mắt nhưng như thế vẫn chưa đủ thân thể nó bên trong nhiệt lượng quá nhiều điểm này hòn đá cũng gánh chịu không có bao nhiêu đường từ vẫn là đầy mặt sầu lo chỉ cần độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày vẫn tồn tại thân thể của nó liền sẽ cao tốc diện tích đất đai tập hợp nhiệt lượng không ngừng mà cướp đoạt hoàn cảnh bên trong nhiệt độ để nó càng ngày càng nóng điểm này dung hợp chỉ là hạt cắt trong sa mạc quả nhiên rất nhanh người đá thân khôi giáp kia cũng bắt đầu nổi lên hồng quang nhiệt lượng bắt đầu từ nội bộ bỏ trốn đi ra đem những cái kia vừa vặn đưa vào hệ thống bên trong nhiệt độ thấp hòn đá ấm lên người đá lại đứng tại chỗ sửng sốt tựa hồ là tại cẩn thận cảm thụ được tự thân phần tử nóng vận động biến hóa cao tốc phần tử đụng chạm lấy xung quanh mặt khác phần tử đem tàn phá bừa bãi động năng chuyển ra ngoài tại vô số lần va chạm về sau đem toàn bộ vật thể bình quân động năng tăng lên tới một cái đáng sợ độ cao người đá tại lại suy nghĩ mười mấy giây về sau cuối cùng lại lần nữa đi bắt đầu chuyển động lần này nó hướng về tảng đá a ngốc đi tới lại là d u n g hợp sao tựa hồ cũng không phải là nó cũng không có giống phía trước đồng dạng trực tiếp đem tảng đá a ngốc cho đánh nát mà là đưa ra nóng rực bàn tay nhẹ nhàng đặt ở tảng đá a ngốc trên đỉnh đầu sau đó chia ặ t đứt. c á k i nóng giữ tay, cắt ứ như vậy lưu tại tảng đá ngốc trên、đầu. Nhìn thấy một mặt này, đường từ ánh thấy lưu vậy đầu. tại một mặt đá a m từ nháy mắt liền sang lên, kích động kích cách mắt chia chia cắt về sau tổng lượng liền sẽ thay đổi nó lại đem nhiệt lượng gánh vác đến m ớ i nhiệt độ thấp trên thân thể phần tử bình quân động năng liền sẽ giảm xuống tại vĩ mô hạ biểu hiện chính là nhiệt độ giảm xuống Trước tảng Tr cầu sinh tảng đá. tại cái kia r u n g nham gãy tay cùng thân thể tách rời về sau nguyên bản thân thể phụ cận gió mát đột nhiên bắt đầu dối loạn ngay sau đó một cỗ sóng nhiệt liền xé ra không khí lạnh như băng hóa thành một đạo vòi rồng xông về không trung xung quanh cắt đá đều bị cái kia vòi rồng thổi hướng về phía trên không hướng một bên rơi đi mạc linh cùng đường từ vội vàng trốn đến một khối đá lớn phía sau nhưng cái kia gió nóng vẫn là để hai người có chút trở tay không kịp chia cắt về sau nó nguyên bản thân thể thế mà lại mất đi phản hâm nóng tính chất mạc linh nhìn xem một màn này hơi kinh ngạc nói cái kia phản hâm nóng tính chất tựa hồ là bám vào đơn nhất vật thể bên trên tại đem thân thể chia cắt về sau. phản hâm nóng tính chất liền bám vào cái tay gãy kia bên trên mà thân thể thì mất đi nguyên bản tính chất mang theo nhiệt lượng cũng bởi vậy được đến phong thích còn có thể dạng này đem nhiệt lượng gỡ ra rồi chứ đây chẳng phải là một mực chia cắt nhiệt lượng liền có thể để nhiệt độ một mực bảo trì tại một cái trình độ cái kia thạch đầu nhân là thế nào nghĩ tới chỗ này cái này cũng quá thông minh đi mạc linh không nhịn được kinh hãi hô lên bị chia cắt thân thể tại mất đi nhiệt lượng về sau cấp tốc làm lạnh dần dần từ đỏ bừng trạng thái biến trở về thường thường không có gì lạ bộ dạng mà cái tay gãy kia thì càng ngày càng nóng thậm chí bắt đầu nóng chảy biến thành dung nham chạy chạy đến tảng đá A ngốc trên thân đ ư ờ n g t ư nhìn xem một màn này chậm rãi lắc đầu dạng này mặc dù có thể hạ nhiệt độ nhưng cũng sẽ để cho nó mất đi bình thường hoạt động năng lực chỉ có tại nhiệt độ cao dưới trạng thái nó mới có thể lấy một cái tốc độ bình thường di động lấy bình thường suy nghĩ tốc độ suy nghĩ nhưng tại nhiệt độ cao dưới trạng thái lại sẽ phá hư nham thạch kết cấu cho nên nó nhất định phải để chính mình từ đầu đến cuối duy trì một cái tương đối cao nhiệt độ lại không thể quá cao cái này nghe tới là kiện rất khó khăn sự tình mặc linh chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất khó làm đến nhiệt độ lại không thể quá cao lại không thể quá thấp làm sao phiền thoái như vậy hắn hiện tại có chút bắt đầu lo lắng thạch đầu nhân không cần lo lắng đường từ nhìn ra mạc linh lo lắng an ủi nó hiện tại mặc dù một mực đang dãy r u ộ n nhưng đã đã tìm được nhất định ứng đối phương pháp có lẽ rất nhanh liền có thể thích hướng loại này trạng thái thật sao mạc linh có chút không tin đương nhiên là thật đối với chúng ta mà nói nhiệt độ kia có thể rất cao nhưng đối với nham thạch đến nói dạng này nhiệt độ bọn họ đã sớm trải qua tại hỏa thành mỏm núi đá giai đoạn đá trầm tích giai đoạn bọn họ đã sớm quen thuộc loại này nhiệt độ hạ phần từ vận động tốc độ hiện tại nó muốn làm chỉ là tìm tới một cái ổn định trạng thái có thể phản hâm nóng vật thể tính chất quyết định nó không cách nào ổn định mạc linh vẫn còn có chút lo lắng phản hâm nóng chỉ là cùng quy luật tự nhiên trái ngược không đại biểu nó không cách nào bị khống chế những tảng đá này đối t ự thân khống chế đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng nhân loại làm không được sự tình bọn họ nói không chừng có thể làm đến đường từ vô cùng xác định nói nghe tới hắn đôi những tảng đá này rất có lòng tin cái kia gãy tay hóa thành dòng nham thạch trôi tại tảng đá a ngốc trên thân biến thành từng đạo phát sáng mạch lạc dạng này mạch lạc tại rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy dễ cây đàn mạ, mạch, mạch lạc nhưng bây giờ lại xuất hiện ở hào không có sự sống trên tảng đá bởi vì mô phỏng theo chính là nhân loại những tảng đá này thu được ngắn ngủi suy nghĩ năng lực ngợm nhờ cái kia nhân loại đại não nó đối tượng thân hiện trạng có khắc sâu hơn nhận biết tại nhiệt độ cao gia tốc bên dưới nó suy nghĩ cũng đạt tới bình thường trình độ ngắn ngủi thời gian bên trong liền làm ra trải qua cố gắng nhưng bây giờ nó lại lần nữa hóa thành vô hình dung nham tựa h ồ tất cả đều về tới ban đầu bộ dạng lúc này tảng đá không có bất kỳ cái gì suy nghĩ năng lực chết lặng mà cứng gắt nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy cái kia nóng bỏng dòng nham thạch chảy xuống đột nhiên k ả m vào tảng đá a ngốc thân thể bị hòn đá kêu bao khỏa tại trong đó ngay sau đó cái kia thạch phiến phía, phía dưới một số địa phương bắt đầu nổi lên hướng quang đầu trái tim xương cốt mấu chốt người đá trên thân xuất hiện vết rách mấu chốt bắt đầu bị cải tạo thành có thể động trạng thái không t ạ i cứng nhắc mô phỏng theo nhân loại mà là biến thành con dối trạng thái nội bộ tựa hồ có một ít phát sáng hồng sắc sợi tơ dính dốc xương cốt xung quanh bị làm nóng hoạt hóa từ cứng ngắc hòn đá biến thành mềm dẻo xương sụn trạng thái dung nham ở trong đó trở thành dầu bôi trơn nó thế mà đem những này làm yếu đi dung nham lợi dụng tới tảng đá là cứng ngắc nhưng dung nham nhưng l à mềm dẻo ở vào khác biệt nhiệt độ hạ nam h thạch cho thấy khác biệt vật lý trạng thái mà bây giờ người đá chính đem những này khác biệt vật lý trạng thái tổ hợp lại biến thành một cái chính thể tựa như là sinh mệnh đồng dạng sinh mệnh thân thể cũng không phải là tuyệt đối mềm dẻo còn có rất nhiều cứng rắn địa phương khác biệt bộ vị tính chất vật lý cũng khác biệt nó đang bắt t r ư ớ c sinh mệnh lộ tuyến bên trên lại tiến lên một bước người đá c h ậ m rãi bắt đầu chuyển động mềm dẻo d u n g nham sợi tơ dính dấp tảng đá cứng rắn thân thể giống như là một bộ con rối bước ra thuộc về nó bước đầu tiên người đá tựa hồ đem những cái kia nhiệt độ cao vật chất tụ tập tại khác biệt bộ vị đầy đủ đem khác biệt nhiệt độ nam thạch cho lợi nhiệt lượng tại thể nội chạy xuôi bởi vì tổng lượng không nhiều còn có tự thể ngăn trở cũng sẽ không rời đi qua được nhanh nhiệt độ của nó cứ như vậy ổn định lại nó tại dùng thân thể của mình cấu tạo một cái hạn chế phản hâm nóng vật thể cơ cấu đ ư ờ n g tư nhìn xem cái k i a đã biến thành hoàn toàn mới hình thái người đá ngựa k h i có chút kích động nói hắn nhấc lên k í n h mắt cẩn thận nhìn về phía thạch người thân thể đại não cùng mấu chốt chờ cần nhiệt độ cao bộ vị liền dùng phản hâm nóng vật chất cấu tạo duy trì tương đối cao nhiệt độ xung quanh dùng tự thể dung hợp đem nhiệt lượng chuyển ra ngoài sau đó cấp tốc chia cát để nhiệt độ cao thạch hạt chạm đến xem như ngoại giới tồn tại xương v à ngoài sau đó đem nhiệt lượng chuyển ra ngoài chỉ cần dung hợp cùng chia cắt tốc độ bảo trì nhất trí nhiệt lượng bành trướng cùng thả ra bảo trì nhất trí nó cục bộ nhiệt độ cao liền sẽ từ đầu đến cuối duy trì một cái ổn định nhiệt độ dạng này nó đã có thể lấy tốc độ bình thường suy nghĩ cùng vận động cũng không cần gánh chịu kết cấu sụp đổ nguy hiểm xương vỏ ngoài xem như giải nhiệt bên ngoài bộ phận không thuộc về bản thể nhưng lại là bản thể cung cấp chống đỡ tác dụng dùng cho chống đỡ mềm dẻo dung nham sơn sụn cùng nhiệt độ cao hết â m còn có thể cung cấp dung hợp chia cắt cần thiết nham thạch vật chất thật là khéo, thật là khéo. không hổ là luyện tập mấy ước năm thợ yêu khắc quả nhiên chỉ có nham thạch bản thân mới có thể như vậy quen thuộc chính mình cấu tạo ra như vậy tinh diệu kết cấu mặc linh rất ít gặp đến đường từ kích động như vậy bộ dạng hắn luôn luôn đều là phi thường tỉnh táo hiện tại hưng phấn như vậy đều là người đá này nguyên nhân nói rõ người đá cho hắn rung động thực tế quá lớn mặc linh tầm mắt đảo qua thạch người thân thể cái tia dung nham trong huyết mạch thạch hạt đang không ngừng chạy xuôi tựa như là nhân loại trong mạch máu hồng cầu đồng dạng chỉ bất quá hồng cầu mang theo là dưỡ khí những này thạch hạt mang theo là nhiệt lượng những tảng đá này thế mà thật tìm tới một cái ổn định sinh mệnh hình thái dùng mô phỏng theo phương thức cấu tạo ra được một cái hoàn toàn mới siêu sinh mạng thể. t r ư ớ cái tia người đá hiện tại đã không có nguyên bản bộ dạng toàn thân bao trùm lấy tầng tầng điện điện t h ạ c h phiến thoạt nhìn vô cùng cường tráng thân cao cũng so bình thường nhân loại muốn cao hơn một nửa mẫu chốt trong cái khe loáng vắng có thể nhìn thấy dung nham v ừ g quang thỉnh thoảng sẽ còn p h u n ra nóng rực hơi nước cái k i a chỗ khớp nối hòn đá chậm rãi di động giống như là lơ lửng ở giữa không trùng nhưng thực tế tại những cái k i a dưới hòn đá là lưu động dung nham người đá trên thân đã sẽ lại không vô duyên vô cớ mà bước lên hơi lạnh hoặc là hơi nóng cứng rắn khối đá đem cái k i a phản hâm nóng nhiệt độ cao hạch tâm bảo vệ tại chỗ sâu nhất nhiệt lượng lấy một loại ôn hòa mà ổn định phương thức tiêu tán mà ra dọc theo xương vỏ ngoài chuyển xuống dưới đất cái này hoàn mỹ hình thái cùng hắn nói là sinh mệnh không bằng nói là một đài tinh vi máy móc mỗi một cái kết cấu đều gánh chịu lấy những t ả n g đá này mấy ước năm tích lũy kinh nghiệm gánh chịu lấy bọn họ đối với sống lý giải cái k i a người đá cứ như vậy đứng tại chỗ dùng cái k i a từ nhân loại cái kia kế thừa đến đại nào tự hỏi chính mình tồn tại nhìn kỹ hoàn toàn mới bản thân người đi qua nhìn một chút mặt linh dùng tay không người lại bên cạnh đường tử ta không đi người sợ cái gì? không phải liền là cái thạch đầu nhân sao vậy ngươi tại sao không đi ta sợ mạc linh không che giấu chút nào hồi đáp vạn nhất nó đột nhiên rất tỉnh bắt đầu đổ s á t nhân loại ta không phải xong nó như thế cường tráng ta có thể đánh không lại nó ta cảm thấy ngươi nghĩ đến có hơi nhiều nó hiện tại có lẽ còn là rất ngây thơ trạng thái nó trừ đối tự thân kết cấu có hiểu rõ bên ngoài đối ngoại bộ thế giới không có bất kỳ cái gì nhận biết vậy ngươi đi tính toán để a ngốc đi thôi a ngốc lợi hại mạc linh một bên nói một bên điều khiển lên a ngốc từ ẩn nút nham thạch phía sau đi ra ngoài đi tới cái kia đờ đẫn thạch đầu nhân trước mặt nhu nhược thiếu nữ cùng cao lớn người đá tạo thành trên lệnh rõ ràng a ngốc cứ như vậy ngồng đầu nhìn xem người đá người đá xung quanh còn chưa tiêu t á n khí lưu thổi tới a ngốc trên thân đem tóc của nàng thổi đến khắp nơi loại bay thạch đầu nhân chầm rãi cúi đầu cũng nhìn về phía a ngốc chỉ là trên mặt của nó không có bất kỳ cái gì biểu lộ ngươi nói nếu không để ta muốn để a ngốc cho hắn đến một quyền m ặ c linh đột nhiên hỏi đừng làm loạn đường từ trực tiếp đem a ngốc quyền không chê cho đọt lại vòng quanh người đá dạo qua một vòng mà người đá thì xứng sờ nhìn xem a ngốc đầu cũng tại trên cổ xoay đủ một vòng làm a ngốc sau khi đứng vững người đ ã đột nhiên bắt đầu chuyển động cũng học a ngốc bộ dạng đi vòng một vòng nó đang làm gì hình như tại học a ngốc nó vẫn còn tiếp tục mô phòng theo sao có lẽ a người đ ã tựa hồ còn không có từ mô phòng theo con đường ỉ lại bên trong tránh ra tại giải quyết xong tự thân vấn đề về sau lại về tới phía trước trạng thái có thể nó cảm thấy chính mình là thông qua mô phòng theo mới lấy được hiện tại tiến bộ a cho nên lại tiếp tục mô phòng theo đi lên rất có thể n g ư ờ i để a ngốc đi trở lại thăm một chút Tốt. a ngốc xoay người ngây n ố c hướng phía sau đi đến thạch đầu nhân thấy thế lập tức đi theo a ngốc sau lưng giống như là học sinh tiểu học đi đội ngũ đồng dạng tay chân vụt về còn cưỡng ép đem bước tiến của mình điều chỉnh đến cùng a ngốc nhất trí bởi vì hình thể của nó quá lớn a ngốc bộ pháp lại quá nhỏ dẫn đến nó đi cùng chim cánh cụt đồng dạng thoạt nhìn vô cùng một người nhưng nó còn là như thế xứng sở học hoàn toàn không có một chút làm ra thay đổi ý đồ mãi đến a ngốc đi trở về hai người bên cạnh đứng tại chỗ cái kia người đã cũng đứng yên tại a ngốc bên cạnh giống như là hai vị chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ nhìn xem một màn này mạc linh cùng đường từ cũng không biết nên làm gì bây giờ chúng ta đi trước các loại nói không chừng n ó liền không bắt trước đi hai người thương lượng một chút vẫn là quyết định tiếp tục đi đường dù sao t r ợ giúp những tảng đá này thu hoạch được sinh mệnh nhiệm vụ đã hoàn thành bọn họ cũng không cần tiếp tục ở chỗ này không có lề mề mạc linh trực tiếp bắt đầu xác định phương hướng hướng bên này hắn chỉ một cái phương hướng trực tiếp đi tới đường từ cũng liền bận rộn theo sau thạch trụ càng ngày càng thưa thớt hai người tốc độ đi tới cũng càng lúc càng nhanh chỉ là không có thạch trụ che chắn ánh mặt trời bắn thẳng đến càng ngày càng mạnh mặt đất nóng hưng hực hấp hơi miệng lưỡi khô không khớc mạc cũng k h mặc linh, linh, ta linh, linh xô tay hắn c đ ư hiện tại cũng không tâm tư đi quảng cái này thạch đầu nhân hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi rừng đá tìm tới một cái dâm mát địa phương nghỉ ngơi một lát hai người bước nhanh hơn tiếp tục đi đến phía trước lại đi một hồi phía sau mạc linh trong tầm mắt đã không có thạch trụ phía trước còn có thạch trụ sao hắn hướng đường tự hỏi không có vậy chúng ta xem như là chạy ra hẳn là trên đất nham thạch thay đổi đến thật lừa thưa càng ngày càng tán loạn còn có một chút khu vực đã bị cắt vàng vào trùm hiển nhiên bọn họ chạy tới rừng đá cùng sa mạc chỗ giao giới nhìn xem cái kia c u ồ n c u ộ n cắt vàng mạc linh trong lòng dâng lên một chút tuyệt vọng qua rừng đá lại là sa mạc sa mạc lại không biết muốn đi tới khi nào chúng ta liền phụ cận nguồn nước ở đâu cũng không biết sẽ không thật khắt chết ở chỗ này à đường từ biểu lộ cũng không quá tốt nhìn càng không ngừng nhìn xung quanh tựa hồ là nghĩ phải hiểu rõ nơi này vị trí liên quan tới thâm niên tầng hai tư liệu vẫn là quá ít ta không cách nào xác định đây là nơi nào nếu là mang nhiều một chút nước l i ề n tốt mạc linh hối h ợ n nói váy ngai nước càng nhiều hành lý liền sẽ càng nặng chúng ta tiêu hao thể lực cũng sẽ càng nhiều kết quả cuối cùng là giống nhau chúng ta mang theo lượng nước đã là thích hợp nhất vậy chúng ta nên làm cái gì trước tiến vào trong sa mạc tìm một chút sa mạc thực vật theo bọn nó trên thân có thể thu hoạch trình độ ít nhất so rừng đá bên trong muôn tốt tốt ta mạc linh hiện tại cũng không có gì khí lực nói chuyện chỉ có thể nghe lấy đường từ lời nói tiếp tục hướng phía trước chuyển đi dẫm trên mặt cát cước bộ của hắn có chút như n luôn ra ánh mặt trời bắn thẳng đến ở trên người cảm giác có một cỗ hơi nóng quấn ở xung quanh cơ thể một mực tại mang đi trên người hắn trình độ thái dương sắp xuống núi đến lúc đó sẽ tốt một chút hiện tại là xế chiều sao ân chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng buổi tối sa mạc mặc dù sẽ không như thế nóng nhưng nói không chừng sẽ càng thêm nguy hiểm chương một nghìn một trăm hai mươi ba b i ể n cắt ở giữa chương một nghìn một trăm hai mươi ba biện cắt ở giữa hoàng hôn thời điểm trên sa mạc dâng lên một vệ trọ khí nóng lạnh luân phiên đưa đến luồng khí xoáy c u ố n lên đầy trời đất cát đem vốn là còn dư lại không có mấy ánh mặt trời triệt để che đậy cồn cắt bị gió đẩy mạnh thay đổi lên vị trí vừa vặn còn tại chỗ này một lát sau lại đắp đến nơi đó kéo dài không dứt cồn cắt giống như là sóng biển đồng dạng trên dưới chập trùng cái kia bị gió mở ra cắt văn giống như gọn sóng đồng dạng cong cắt sỏi tí tách nện ở trên đồi cát giống như là bị sóng biển c u ố n lên do nước cồn cắt bên trên cứ như vậy rơi ra mưa phủn hạt mưa đem mạc linh dậy đều cho vùi lấp hắn chỉ có thể càng không ngừng nhảy ra vũng nước chạy đến các sóng cao điểm. cuối cùng không có như thế nóng mặc dù cái kia cắt sỏi vẫn còn ấm nhưng thổi tới trong gió đã mang theo một cỗ hơi lạnh khí tức nửa người dưới còn vây ở sóng nhiệt bên trong nửa người trên đã có chút phát lạnh làm ngày đêm luân phiên thời điểm vô tự xa khâu quy tắc cũng tại lặng lẽ phát sinh thay đổi mạc linh bọc lấy chính mình y phục đem ba ngày cởi xuống áo khoác t r à n g bên trên lại nắm thật chặt miệng của mình che đậy tại ánh mặt trời không t ạ i bắn thẳng đến về sau mạc linh nao thanh tỉnh rất nhiều đ ư ờ n g từ cái này trong xa mạc hình như không có gì thực vật ân đường từ ngồi xổm xuống thân thể tại trên mặt đất cầm lên một cái tắc vàng hạt cắt rất nhanh liền từ giữa ngón tay trôi qua nơi này cắt quá nhỏ quá tạt đi còn không có gì trình độ thực vật bộ dễ không có cách nào nắm chặt khó nói chúng ta muốn như thế đi thẳng đi xuống sao vùng sa mạc này như thế lớn muốn khi nào mới có thể đi đến cuối mạc linh nhìn xem trong tầm mắt khắp nơi trên đất cắt vàng bi quan cảm xúc lại lần nữa lan tràn không nghĩ tới vừa mới đến thâm viên tầng hai liền gặp vấn đề như vậy đường từ không có trả lời mà là ngẩm đầu nhìn bầu trời theo thái dương xuống núi trên trời ngôi sao đã dần dần t r i ể n lộ vết tích đ ừ n g sợ phía trước đi tới thâm viên tầng hai những người mở đường kia đều là như thế tới chúng ta vật tư còn có thể kiên trì một đoạn thời gian h i ân tại h người cần thiết bi quan n thiết h n g n vì cái h h ú n g ta có p gì nghĩ như vậy đi ách ta nói ngươi đừng cười ta cảm giác nơi đó có đồ vật đang chờ ta mặt linh nhỏ giọng hồi đáp thật thật ta cũng không biết vì sao lại có cái này loại cảm giác ngươi đây ngươi vì cái gì muốn đi đáy thâm nguyên m ặ c linh hỏi ngược lại nhắc tới bọn họ còn chưa từng nghiêm túc tán gẫu qua chuyện này nghe đến mạc linh hỏi thăm phía sau đường từ không do dự chút nào đáp án b u ộ t miệng nói ra hiếu kỳ hiếu kỳ chỉ là bởi vì hiếu kỳ không phải vậy đâu một cái vượt qua nhận biết sự vật trực tiếp phá vỡ ngươi cuộc sống bình thường hoàn toàn thay đổi ngươi ngày trước nhận biết toàn bộ thế giới cũng bởi vậy thay đổi chẳng lẽ ngươi không vì cái này cảm thấy hiếu kỳ sao vậy cũng đúng ta cũng thật tò mò ta muốn đi xem này đến xuống đến ngọn nguồn là cái g i ặ gì cho dù chết tại n ử đường cũng chết cũng không tiếc đường từ trong ánh mắt tràn đầy kiên định nhìn xem cái kia ánh mắt kiên định m ặ c linh đột nhiên cảm giác ý chí của mình có chút quá mức yếu kém cho dù thâm viên giáng lâm đã lâu như vậy hắn vẫn là không có từ cái kia hốt hoảng trạng thái bên trong đi ra ngoài vẫn như cũ trong tiềm thức cảm thấy đây là một giấc m ộ n g hắn hiện tại chỉ là trong m ộ n g cuối cùng có một ngày sẽ tỉnh đến thế giới lại lại biến thành nguyên bản như thế hắn cũng sẽ trở về thông thường sinh hoạt bởi vì mang theo dạng này kỳ vọng cho nên hắn làm việc vẫn luôn không có rất kiên định rất nhiều chuyện qua loa cho xong chuyện nên từ bỏ liền từ bỏ liên liên tiến vào thâm viên chuyện này hắn ban đầu cũng chỉ là muốn tùy tiện thử xem có thể đi vào tốt nhất không thể vào liền chờ l loại này phật hệ thái độ chính là hắn trốn tránh hiện thực thủ đoạn mà bây giờ đối mặt loại này không biết cục diện hắn đầu tiên nghĩ đến chính là nửa đường bỏ cuộc tìm kiếm đường lui m ặ c linh xét lại một cái mình cùng đường từ khác nhau đột nhiên cảm thấy có chút thay náy có lỗi với đường từ làm sao đột nhiên nói xin lỗi đường từ trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc ta có chút quá bi quan không quan hệ bi quan là bình thường ai cũng sẽ bi quan nói ra liền sẽ dễ chịu chút ta từ trước đến nay không nghĩ qua thật có thể đi đến đáy thâm uyên đây chẳng qua là ta một loại hy vọng xa vời ta chỉ là bị đầy đi thẳng đi thẳng đi tới thâm viên lối vào đi tới nhất tầng lại đi tới nhị tầng ta thậm chí không cách nào xác định đấy thâm viên có phải là thật hay không có đồ vật đang chờ ta ta còn đang do dự còn tại mê man đây không phải là một cái tiến lên người nên có thái độ mặt linh cúi đầu đem chính mình nội tâm ý nghĩ toàn bộ đều thổ lộ hết đi ra hắn tính cách luôn luôn là dạng này có chút mềm yếu có chút bị động xưa nay sẽ không tận lực theo đuổi cái gì có khi có tí không vặt nhưng cũng chỉ là tiểu thông minh vừa gặp phải khó khăn liền sẽ suy nghĩ lung t u n g rơi vào bên trong hao tổn làm v u tự xa khâu tinh quang chiếu dọi tại giữa hai người lại đến h ầ m hực thời khắc ban đêm sẽ để cho người cảm xúc tràn lan mà mạc linh kiềm nén không được nữa nội tâm những tâm tình này đem ý nghĩ toàn bộ đều thổ lộ ra mới vừa nói xong hắn đã cảm thấy có chút mất mặt tốt tại cảnh đêm che giấu hắn đỏ lên t h a i hắn cúi đầu đường từ cũng thấy không rõ nét mặt của hắn nghe đến mạc linh lời nói đường từ hiếm thấy t r ầ mặt m thật lâu vẫn luôn không có trả lời mà khi hắn muốn mở m i ệ n g lúc lại có một trận điên cùng gió thổi tới cắt sỏi tí tách đập vào trên thân hai người đem hắn muốn nói đánh trở về chờ trận kia gió thổi trôi qua về sau đường từ tựa hồ lại cảm thấy tìm từ không làm ngầm m i ệ n lại người mới vừa vừa muốn nói gì còn có thể nói cái gì không phải liền là an ủi ngươi lời nói ta không cần ngươi an ủi ta nghe đến mạc linh trả lời đường từ trên mặt xuất hiện một đạo hắc tuyến ngươi làm sao cùng t i ể u tình lữ giận dỗi thời điểm đồng dạng nói một đống lớn bi quan lời nói đem đối phương cũng làm đến hậm vực sau đó đối phương tới dỗ dành ngươi ngươi còn nói không cần nếu như đối phương không tới dỗ dành ngươi ngươi vừa đau chê đối phương không tim không phổi mạc linh trầm mặc mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng đường từ nói hình như là đúng mạc linh vội vàng giả vợ như không có chuyện phát sinh gai đầu một cái lại cười xấu hổ cười đường từ chúng ta lên đường đi lên lên, lên. cái này cứng rắn chủ đề rời đi phương thức nhường đường từ trên mặt hát tuyến sâu hơn n g ư ờ i không bị quan cái gì bị quan ta từ trước đến nay không bị quan mặc linh vô vỗ lồng ngực mặt không đỏ tim không đập nói vậy ngươi vừa vặn nói những cái kia suýt ru tờ ta lén lút nói cho ngươi kỳ thật ta có một người khác cách ta nhặt được cái kia cặp kính mát kỳ thật cũng không phải là cho ta một cái hoàn toàn mới tầm mắt mà là cho ta một cái hoàn toàn mới nhân cách vừa vặn những lời kia đều là ta một nhân cách khác nói chương một nghìn một trăm hai mươi b ố sóng lớn chương một nghìn một trăm hai mươi b ố sóng lớn thỉnh thoảng thổi tới cắt bay tổng lại đánh g â y hai người nói chuyện trải qua như thế mấy lần về sau m ặ c linh cùng đường từ liền không có lại tiếp tục cầm ĩ cắt sóng còn tại c u ộ n c u ộ n đi tại trên đồi cát chỉ có thể chuyên tâm nhìn xem dưới c h â n mặt đất bởi vì nắm giữ cái kia toàn trí tầm mắt m ặ c linh thậm chí có thể thấy rõ mỗi một viên cắt sỏi vận động q uy tích cho nên hắn d i ẫ m tại cái này mềm dẻo đất cắt bên trên một chút cũng không có cảm thấy không chắc chắn sau lưng a ngốc cùng người đá cũng đồng d ạ n g như d i ẫ m trên đất bằng chỉ có đường từ thân thể lung la lung lay nhiều lần đều kém chút ngã xuống nếu không để a ngốc có ngươi cũng được Đường từ suy tư một hồi, liền để tư liền từ một suy hồi, A ngốc đi tố ớ trước, i phía hắn đeo lên, hắn chỉ cần chuyên h tâm cần đem đeo lên, k n g chất ế A A ngốc là được rồi. A ngốc tố được c là rồi. h thân thể vượt xa bình thường nhân loại cho dù cắt sóng quẩn quẩn đến càng thêm tàn phá bừa bãi nàng y nguyên có thể nhẹ nhàng linh hoạt tại cái này trên sa mạc nhảy tư ơ nhẹ g g n loạn có thể tại a ngốc làm ra đem đường từ cong lên động tác này về sau người đá cũng cùng đi qua sau đó học a ngốc đem mạc linh cho vớt thả tới trên lưng mạc linh cứ như vậy treo ở người đá trên thân cái này cũng học tính toán học thì học a dạng này còn có thể t i ế t tiết kiệm một chút thể lực rất nhanh đường từ liền điều khiển a ngốc trên mặt cắt chạy chạy nàng chạy nhanh bao nhiêu thạch đầu nhân liền theo chạy bao nhanh xích sao theo sau lưng hoàn toàn bắt t r ư ớ c hành vi của nàng a ngốc từ một cái cồn cắt nhảy đến một cái khác cồn cắt thạch đầu nhân cũng từ một cái cồn cắt nhảy đến một cái khác cồn cắt a ngốc từ các sóng biên giới trở xuống thạch đầu nhân cũng từ các sóng biên giới trở xuống không quản a ngốc làm ra cái gì độ khó cao động tác thạch đầu nhân đều có thể học được sau đó hoàn m ị khôi phục hiện ra nhưng mà liền tại a ngốc cùng thạch đầu nhân tại cắt trên biện tự do lướt sóng lúc đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo đen như mực cao tường đường từ tại nhìn đến cái kia cao tường về sau lập tức liền để a ngốc ngược lại hắn nhấc lên kính mắt muốn nhìn rõ ràng cái tia cao tường đến cùng là cái gì có thể cắt vàng che đậy ánh mắt tinh quang lại không đủ sáng hắn cẩn thận nhìn một hồi y nguyên thấy không rõ lắm m ặ c linh ngươi nhìn thấy phía trước vật kia sao t h ư ợ n h ư là một bức tường phía trước có đồ vật m ặ c linh s ứ n g sở hỏi ngược lại ân ngay ở phía trước đại khái một trăm m địa phương đừng nóng đội ta xem một chút n g h e đến đường từ nhắc nhở phía sau mặt linh chậm rãi đem tầm mắt ló ra phía trước không lâu lắm hắm liền thấy cái tia đen như mực cao tường nét mặt của hắy mắt thay đổi há to miệm là hà tất cả đều là hạ cát một cái rất cao rất cao sóng bởi vì quá mức khẩn trương hắn nói chuyện đều có chút cả lăm đó là một cái có năm tầng sáu lầu cao to lớn cát sóng chính lấy một cái đáng sợ tốc độ hướng bọn họ phương hướng đánh tới hai bên trái phải một mực kéo dài đến chỗ rất xa cho nên từ xa nhìn lại mới sẽ giống như là một bước cao tưởng m a u trốn m ặ c linh không do dự hướng thẳng đến đường từ hô có thể hắn lời còn chưa dứt đại địa liền chấn động lên trực tiếp để a ngốc cùng thạch đầu nhân dưới chân đều lún xuống dưới lòng đất tựa hồ có đồ vật gì tại quần quận để tất cả các mịn đều biến thành nước đồng dạng thể lưu hướng về cái kia to lớn cắt sóng phương hướng chạy ngược mà đi trên không cũng đột nhiên cuốn lên một trận cắt vàng đem hai người vị trí khu vực triệt để vùi lấp mạc linh vội vàng đầu tựa vào thạch đầu nhân trên lưng cắt sỏi giống như là viên đạn đồng dạng đánh vào người n ê n đến hắn một thời gian nói không ra lời cái này là thế nào cái kia sóng lớn rốt cuộc là thứ gì dưới mặt đất có cái gì mạc linh không hiểu vì cái gì hoàn cảnh đột nhiên thay đổi đến ác liệt như vậy đây chính là vô tự xa khâu sao không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói hắn còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì cái kia to lớn các sóng đã cuốn tới phụ cận mạc linh đột nhiên cảm giác mặt đất bị thứ gì đẩy lên liên quan thạch đầu nhân cùng hắn đều bị ném lên không t r u n g nhưng tốt ở xung quanh đều làm ề m dẻo c á t vàng không có tạo thành tổn thương gì tỉnh táo lại về sau hắn lập tức hướng phía dưới lộ ra tầm mắt xuyên qua tràn ngập c á t vàng xuyên qua thật dày b i ể n cát mạc linh tầm mắt tiến vào cái kia cắt sóng chỗ sâu sau đó hắn liền thấy một cái làm sao đều không nên tại cái này xuất hiện đồ vật đây là mai rùa cái này sóng lớn phía dưới là cái gì một cái hải quy còn không thấy rõ ràng hắn lại bị nặng n ề mà đập vào các sóng bên trong mạc linh vững vàng tìm chặt thạch đầu nhân cái cổ tựa như là ngâm nước người bắt lấy gỗ nổi cắt sỏi từ bên cạnh nhanh chóng chảy lững lờ trôi qua không ngừng mà ma sát thân thể của hắn lúc này mạc linh đã đ ổ u váng mắt hoa hắn không biết chính mình hiện tại còn ở đó hay không trên đồi cát không biết bị cắt c h ả y vọt tới địa phương nào trời đất quay c u ẩ n lại không biết qua bao lâu mạc linh đột nhiên nghe đến một tiếng tiếng va chạm tựa như là thạch đầu nhân đụng phải cái gì v ậ t cứng la vừa vặn nhìn thấy mai rùa tại phát sinh sau khi va chạm thạch đầu nhân tựa hồ liền bị kết lại tựa hồ là vừa vặn cắm ở mai rùa bên trên một chút giống như là dây leo bình đồng dạng vật cứng khe hở bên trong mạc linh vận khí rất tốt không có đụng vào thứ gì thạch đầu nhân cùng những cái tia dây leo bình vừa vặn tạo thành một cái kẽ hở đem hắn vây ở cái này kẹp trong khe cắt sỏi còn đang nhanh chóng c h ả y xuôi mạc linh lúc này bị đ ô n g đưa đã không biết đông nam phía tây bắc trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ nắm chặt h ạ t cắt ngay tại từ khe hở bên trong sông vào đến tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ đem kẽ hở chìm ập nhưng một trận trời đất quay cùng về sau hạt cắt lại bắt đầu chạy ra ngoài đi cứ như vậy lặp đi lặp lại tuần hoàn mấy mơ mơ màng màng bên trong mạc linh bung l ỏ n g tay ra lại đ ỗ n g nhiên nắm chặt hắn cảm giác được hạt cắt đập đến trên mặt của hắn sau đó lại bị cuốn đi t r ờ i c u n g đất không ngừng mà xoay chuyển d u n g động âm thanh cùng cắt sỏi âm thanh không dứt bên hai mạc linh chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị ném vào một cái t r ụ c lăn trong máy giặt quần áo lại dùng tốc độ nhanh nhất dao động đều đạn đợi đến óc đều biến thành bột ngao lúc hắn cuối cùng n gửi được một tia không giống khí t ứ c đó là nước biển khí t ứ c có thể đây không phải là sa m ạ sao ở đâu ra biển đâu rầm rầm hình như có đồ vật gì tại khuấy động lấy mặt nước ở mức hơi nước đập vào mặt thỉnh thoảng có giọt nước đập ở trên mặt không biết là từ chỗ nào bay tới rơi xuống trên m ô i có chút mặt mặt thật đúng là biển tựa hồ lắc lư không có kịch liệt như vậy thay đổi đến thong thả giống như là một chiếc to lớn thuyền lơ lửng ở trên mặt nước chính chậm dài hướng về phía trước bơi đi hắn đang nằm trên thuyền theo sóng nước dập dờn mà lay động mạc linh ý thức dần dần khôi phục từ cái kêu hoảng hốt trạng thái bên trong vừa tỉnh lại vừa vận đó là mai rùa ta tại mai rùa bên trên hắn liếm môi một cái giọt nước một cỗ tanh đồng vị sông lên trán lúc này mạc linh trong đầu chỉ có một mảnh mê man phía trước không còn đều là hạt cắt sao làm sao hiện tại lại biến thành nước biển ta đến cùng bị mang tới nơi nào còn tại trên đồi c ắ t sao l i ê n tại mạc linh nghi hoặc thời điểm dưới thân thuyền chậm rãi ngừng lại tựa vào bên bờ chương một nghìn một trăm hai mươi lăm cờ bờ chương một nghìn một trăm hai mươi lăm cờ bờ mạc linh chống đỡ thân thể khó khăn đứng lên dưới chân rất trơn cái kêu mai rùa bên trên dính đầy hơi nước sền sệt thân thể của hắn mềm n ú n không có chống đỡ lại ngã xuống lúc này hắn mới phát hiện toàn thân mình rất nhiều chỗ đều kịch liệt đau nhức vô cùng hẳn là tại vừa vẫn lắc lư quá trình bên trong đục vào còn có nhiều chỗ đã xuất hiện bầm tím mạc linh lại muốn đứng lên đã rất khó khăn chỉ cần hơi động đậy toàn thân tổn thương đều sẽ bị liên lụy l i ê n tại hắn tính toán kiểm tra thương thế của mình lúc đột nhiên bên ngoài chuyển đến một trận gõ âm thanh thường như là có đồ vật gì tại gõ thạch đầu nhân mạc linh đang chuẩn bị đem tấm mắt lộ ra đi một sợi ánh mặt trời đột nhiên bắn vào cái k i a bị bùn cắt rán lên khe hở tựa hồ bị thứ gì tách ra thạch đầu nhân thân thể buông lỏng bị rơi đến một bên ngay sau đó lại bị mấy cái rán đầy vỏ sò tay cho d ơ lên mạc linh còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì lại có mấy cái tay rời khỏi trong khe hở vô cùng dã man đem hắn kéo đi ra hắn cái này mới nhìn rõ ràng những n à y tay đến từ một chút tướng mạo kỳ quái sinh vật bọn họ đầu là một cái tách ra hai bên sò hến trên thân tất cả đều là lộn xộn chất vôi kết cấu có điểm giống bể nát vỏ sò lại giống là bị mài rua phía sau s ă n hô có nhiều chỗ còn có kỳ lạ hoa văn đỉnh đầu vỏ sò không ngừng m à đóng m ở phát ra c ù n cụt c ù n cụt quái thanh những n à y vỏ sò sinh vật cùng nhân loại dài đến vẫn là rất giống cũng là hai cánh tay hai cái chân nhưng khẳng định cùng nhân loại không có quan hệ gì tại đem mạc linh kéo ra khe hở về sau liền thô bạo đem hắn cùng thạch đầu nhân ném ở cùng nhau thạch đầu nhân trên thân có rất nhiều chỗ đều tổn hại đại khái là lúc trước va chạm bên trong tổ hiện tại chính lấy một cái chậm rãi tốc độ chữa trị những ngày vỏ sò sinh vật đem hai người bọn hắn giống rác rưởi đồng dạng ném sang một bên phía sau lại đi thanh lý cái khác cái khe lúc này lại có cái khác vỏ sò sinh vật không kiên nhẫn đi tới nâng lên mạc linh cùng thạch đầu nhân hướng một bên khác đi đến mai rùa bên trên dây leo bình giống như là từng tòa núi nhỏ những ngày vỏ sò sinh vật liền tại núi nhỏ ở giữa cấp tốc xuyên qua tựa hồ hết sức quen thuộc nơi này đường trong chốc lát liền đi tới mai rùa bên d ư ớ i sau đó trực tiếp đem bọn họ ném tới mai rùa bên ngoài một tòa núi rác thải bên trên nói là núi rác thải kỳ thật chính là từ mai r ù a thượng thanh lý giải đến đồ vật đại bộ phận đều là cắt đá loại hình còn có một chút nhảy nhót tương bừng đại dương sinh vật cây rong vỡ vụn vỏ s o mảnh sứa những này cũng khắp nơi có thể thấy được mạc linh thậm chí nhìn thấy một chút không biết là sinh vật gì huyết nhục cùng xương cốt l i ê n tại mạc linh tính toán tử quan sát ký lúc bên cạnh thạch đầu nhân đột nhiên đứng lên mạc linh thấy thế cũng tranh thủ thời gian g ì m chặt thạch đầu nhân cái cổ thạch đầu nhân đứng thẳng về sau ngu ngơ một hồi liền vững vàng hướng dưới núi rác đi đến cái này là muốn đi đâu mạc linh vừa mới bắt đầu còn rất nghĩ hoặc nhưng rất nhanh hắn liền hiệu nguyên lai là thạch đầu nhân nhìn thấy a ngốc cho nên mới không kịp chờ đợi đổi tới tiếp tục nó mô phỏng theo hành động a ngốc đang đứng tại núi rác thải giữa sườn núi mà đường từ lại không thấy bóng dáng mạc linh vội vàng nhảy xuống thạch đầu nhân dùng t â m mắt tại xung quanh dò xét có thể vẫn không có tìm được đường từ thân ảnh đi đâu rồi mạc linh có chút luôn uống trong lòng có dự cảm không tốt sẽ không vừa vặn những máu thịt kia xương cốt chính là hắn a mạc linh trong đầu đột nhiên xuất hiện một bức tranh đường từ bị thật cao cắt sóng trực tiếp đập đến mất đi thân thể tại dây leo bình ở giữa đánh tới đục tới bị bén nhọn vỏ biên giới cắt thành một khối lại một khối một khối ở chỗ này một khối ở bên kia sau đó lại bị những cái tia vỏ sò sinh vật từng khối từng khối tìm được nơi này ném một khối nơi đó ném một khối máu thấm đầy núi rác thải nghĩ đến một màn này mạc linh nghĩ thầm một nôn vốn là bị đong đưa thất điên bắt đ ả o hắn trực tiếp bắt đầu nôn khan nhưng liền tại hắn túi l ầ u lúc đột nhiên một cái tay vô vô bờ vai của hắn người vẫn tốt chứ là đường từ âm thanh mạc linh vội vàng xoay người qua đi quả nhiên đường từ chính lông tóc không tổn hao gì đứng ở sau lưng hắn chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh mạc linh dùng tầm mắt lướt qua cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân thậm chí liền một điểm máu ứ động đều không có người đi、đâu? ta tìm ngươi đã lâu mặc linh che ngực sợ nói ta một mực tại cái này chỉ là ta vừa vặn dùng đồ đằng đem hoàn cảnh xung quanh thay đổi cho nên ngươi không nhìn thấy ta ngươi lai、like, tại bị các sóng c u ố n tới mai rùa bên trên về sau đường từ liền quyết định thật nhanh sử dụng đồ đằng đem chính mình ẩ n t à n g ngươi làm như thế nào cái k i a đồ đằng không phải muốn hiến tế sinh mệnh sao không nhất định phía trước chúng ta thay đổi những tảng đá kia thời điểm không cũng không có hiến tế sinh mệnh sao khi đó ta liền đang suy đoán nó cần đại giới hẳn là hủy diệt hành động mà không phải sinh mệnh vậy là ngươi làm sao ẩn tàng chính mình Cùng ban đầu chúng ta nhìn thấy đồ đằng thời điểm đồng dạng đem hoàn cảnh xung quanh thay đổi đem hoang dã biến thành rừng cây đem cắt chảy biến thành không khí đem tảng đá biến thành nước biển cái kêu ô quy tại tiến lên quá trình bên trong một mực tại phá hư ta chính dễ dàng lợi dụng những này coi như đồ đằng đại giới ta liền có thể trốn tại những này không ngừng biến hóa tình cảnh bên trong để tránh bị tổn thương n g h e đến đường từ giải thích m ặ c linh trong lòng không nhịn được bội phục đồ đằng biến hóa là không thể khống cần rất tinh vi tính toán mới có thể phán đoán ra tranh né phương thức tại như thế nguy cấp dưới tình huống còn có thể ổn định lại tâm thần dùng đồ đằng chế tạo tình cảnh tranh né cũng chỉ có đường từ khả năng đủ làm đến m ạ c linh trong đầu đã xuất hiện đường từ thứ nhất một bên ném ra đồ đẳng phù trú một bên tại khác biệt t ỉ n h cảnh bên trong tránh chuyển xê dịch hình ảnh n g ư ơ i biết chúng ta bây giờ ở đâu sao không biết đường từ nhìn xung quanh một hồi trên mặt xuất hiện một vệ vẻ lo lắng nơi này tựa hồ không phải vô tự xa c h â u cái kia là địa phương nào ta nghe đến có thanh âm của sóng biển nơi này là biển cả sao không sai là một mảnh mênh mông vô bờ biển cả bất quá chúng ta bây giờ đã dừng s á t ở bên bờ vậy chúng ta trước đến trên lục địa a tại trên lục địa kiểu gì cũng sẽ tốt một chút các loại đường từ ngăn cản mặc linh nơi này lục địa tựa hồ có điểm gì là lạ không thích hợp làm sao không thích hợp có điểm giống t ấ m gương dù sao khẳng định không phải bình thường lục địa chính ngươi xem một chút đi cũng không phải là rất xa người hướng chân núi dò xét rất nhanh liền có thể nhìn thấy nghe đến đường từ đề nghị mạc linh liền vội vàng đem tầm mắt dò xét xuống dưới quả nhiên rất nhanh liền chạm đến núi rác thải chân núi hắn cũng cuối cùng nhìn thấy đường từ trong miệng nào giống như là tấm gương lục địa mạc linh ngơ ngác nhìn một hồi tại cái này kỳ diệu đại địa t ư ợ n g du đang thật lâu mới lưu l u n không bỏ thu hồi lại thật đúng là tấm gương chương một nghìn một trăm hai mươi sáu kính theo r ư ớ c 1126, k í n tư liệu nói tới thâm viên tầng ba là một mảnh không có giới hạn biển cả vĩnh viễn cũng không đến được biên giới chúng ta bây giờ vị trí có thể chính là mảnh này trong biện rộng nào đó cái khu vực nơi này b i ể n cả cùng lục địa ở giữa cũng không có rõ ràng biên giới tại chỗ gia o hội quá độ vô cùng không rõ ràng nơi xa là thể l ò n g mặt kính giống như là ở trên mặt nước trải lên nhất tầng nhôm màng đồng dạng đến quá độ đoạn liền biến thành đặc dính thủy ngân hình dáng vẫn như cũ có khả năng rõ ràng phản xạ sau đó đến lục địa đoạn phản xạ liền càng ngày càng rõ ràng đại địa trở thành một khối bóng loáng m ặ t kính đây tuyệt đối không phải cái gì tự nhiên tạo thành khu vực ánh nắng sáng sớm chiếu d ọ i tại trên m ặ t kính phản xạ đến chiếu sáng rậm rỡ khắp nơi đều giống như phủ kín chiếu lấp lánh kim cương cho người một loại vô cùng thần thánh cảm giác đi tại cái kia trên mạ tựa như đi tại một đầu hành hương trên đường đồng dạng ngươi nhìn nơi này còn có sa mạc cảm giác sao đ ư ờ n g t ừ đứng tại kính trên mặt đ ố i bên cạnh mạc linh hỏi mạc linh giật mình nhìn về phía dưới chân tấm gương tại hắn cái kia ba trăm sáu mươi độ vờn quanh tầm mắt bên dưới trong gương thế giới nhìn một cái không s ó t gì hắn cũng bởi vậy có khả năng lại lần nữa xuyên thấu qua m ặ t kính nhìn thấy cái kia đã lâu không gặp đến bầu trời tấm gương này phía dưới là cái gì mạc linh đột nhiên manh phát ra một ý nghĩ hạ tính toán đem tầm mắt tìm được tấm gương phía sau đi xem một chút nghĩ đến liền đi làm tầm mắt rất nhanh liền tới gần mạc kính trong gương thế giới thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt cái k i a kính dưới mặt tựa hồ còn có một chút trong suốt đại dương sinh vật ngay tại vui sướng du động phía dưới là biển cả sao mặc linh rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỳ xuyên qua ân mặc linh đứng tại trên mặt kính hơi nghi hoặc một chút nhìn qua xung quanh v ừ i vặn tầm mắt hình như đột nhiên đảo ngược một cái mặc dù tầm mắt của hắn vốn là không có lên bên dưới phân chia nhưng căn cứ vật tham chiếu khác biệt còn thật là tốt phân chia phương hướng nhưng vừa vặn tựa hồ trời cúng đất phát sinh trao đổi mặt kính chạy tới trên trời bầu trời rơi xuống đất sau đó lại cấp tốc đảo ngược trở về. Chờ một chút. bọn họ đi đâu rồi m ặ c linh lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào bên cạnh hắn đã trống giống rõ ràng vừa vặn đường từ còn đứng ở bên cạnh hắn a ngốc cùng thạch đầu nhân cũng tại s a u l ư n g cách đó không xa nhưng bây giờ đều không thấy chỉ còn lại hắn một thân một mình m ặ c linh hít sâu một hơi cưỡng ép để chính mình bình tĩnh lại đem tầm mắt chậm rãi lộ ra bắt đầu quan sát xung quanh tình hình có chút quá mức y ê n tĩnh những cái kia giống như là thủy tinh đồng dạng trong suốt đại dương sinh vật tại trên không dạo chơi mà trên mặt kính thì xuất hiện một đôi g à y ớn mặt linh hình như gặp qua đó là đường từ g à y mà tại sao lưng một địa phương khác có mặt khác hai cái vết nhìn xem một màn này mạc linh ngáy mắt minh bạch ta đến mặt kính bên kia vì cái gì cũng bởi vì ta đem tầm mắt đưa qua tới cái này xuyên việt mặt kính về sau vị trí thay đổi tựa hồ liền ở trong chất mắt hắn còn không có ý thức được phát sinh cái gì liền trực tiếp đứng ở mặt kính khác một bên thế giới bên trong vậy ta làm như thế nào trở về mạc linh suy nghĩ một chút tất nhiên hắn là dựa vào tầm mắt xuyên qua mặt kính cái kia lại mặt một lần hẳn là có thể trở về nghĩ đến cái này hắn lập tức liền thay đổi thực tiễn cấp tốc đem tầm mắt dò xét hướng phía dưới theo tầm mắt xuyên qua mặt kính hắn lại lần nữa cảm nhận được một lần này thiên địa x lại cấp tốc về tới bình thường phương hướng hô xem ra là trở về mặc linh nhìn hướng một bên phát hiện đường từ chính nhìn chằm chặp hắn ngươi vừa vặn đi đâu rồi hắn ngự khí nghiêm túc hỏi mặc linh đưa tay chỉ dưới chân ta đến mặt kính bên kia nghe đến mặc linh trả lời đường từ biểu lộ nháy mắt thay đổi thật thật không tin ta một lần nữa ngươi nhớ tới nhìn trong gương nói xong mặc linh lại lần nữa đem tầm mắt m ò về mặt kính lại kinh lịch một lần xoay chuyển về sau mặc linh lại lần nữa đến mặt kính khác một bên vì vậy hai người cứ như vậy ngăn cách mặt kính nhìn nhau rất lâu nhìn xem tấm gương bên kia mạc linh hướng hắn v ớ y trào đường từ cuối cùng tin tưởng cứ như vậy mạc linh tại tấm gương hai bên xuyên tới xuyên lui mấy lần lại về tới đường từ bên cạnh nhìn thấy đi ta thật đi qua ân ngươi làm như thế nào không biết tầm mắt của ta xuyên trôi qua về sau chúng ta cũng sẽ đi qua không biết là nguyên lý gì mạc linh gãi đầu mê man hồi đáp bình thường tấm gương sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao sẽ không nghe đến mạc linh trả lời phía sau đường từ trầm mặc một hồi sau đó liền đem tay dối tới ngươi bắt tay của ta nhìn xem có thể hay không đem ta cũng mang đi đi m ạ c linh một lời đáp ứng trực tiếp cầm đường từ tay không lâu lắm phía sau hai người liền cùng nhau đứng ở mặt kính một chỗ khác đường từ nhìn xem cái kia bơi qua bơi lại thủy tinh sinh vật trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ là một m cái giống như là sứa đồng dạng sinh vật tiếp cận hắn còn tính toán rỗi tay nắm lấy nhưng cái kia sứa lập tức linh hoạt trốn không có để hắn đạt được đây cũng là vùng biển này sinh thái mặt kính ngăn cách hai thế giới chỉ có thông qua một chút đặc biệt cách thức khác mới có thể tại hai thế giới ở giữa xuyên qua mà tầm mắt của ngươi chính là một loại trong đó phương thức dạng này xuyên tới xuyên lui sẽ không có cái gì nguy hiểm ạ mặt linh có chút lo hỏi nên sẽ không phải n g ư ơ i xuyên qua nhiều lần như vậy cũng không có xảy ra vấn đề gì không phải sao vậy cũng đúng đi về trước đi chúng ta tại trên mặt k í n h đi đi nhìn xem nơi này đến cùng là tình huống như thế nào đi hai người một bên trò chuyện với nhau mặt linh lại lần nữa cầm đường từ tay đem hắn mang về hiện thực bên trong hướng bên kia đi thôi phía sau là bờ biển bên kia hẳn là mặt k í n h lục địa chốt sâu thảo luận một hồi phương hướng phía sau hai người liền bắt đầu tại trên mặt k í n h lục địa n h ố t s â c ngoan ngoan theo sau lưng thạch đầu nhân lại ngoan ngoan cùng tại a ngốc sau lưng tựa như là hai cái nghe lời binh sĩ đương chúng ta hình như lại lạc đường không có cách nào đến nơi chưa biết chỉ có thể đi một bước nhìn một bước sẽ không có người giúp ngươi đem đường chỉ đến rõ ràng một mực lạc đường đi xuống không biết lúc nào mới có thể đến đáy thâm viên mặc linh biểu lộ có chút thề phải, phải. ngươi đừng luôn nghĩ đến một lần là xong tiến về đáy thâm viên nhất định là một cái quá trình dài dằng dặc nhân loại hoa giải như vậy thời gian đều chỉ nhìn trộm thâm viên băng sơn một góc chúng ta liền hai người lạc đường mới là trạng thái bình thường luôn không khả năng giống trò chơi đồng dạng chúng ta đi đi phía trước liền xuất hiện một cái nờ cờ, cờ đem chúng ta mang đến hạ cái bản đồ a hai người bọn họ vẫn còn có chút quá c ú ố n g lên từ tiến vào thâm viên bắt đầu liền lo lắng không yên đi đường đường từ nghĩ lại một cái cảm thấy không nên gấp gáp như vậy có lẽ chậm dần bước chân dạng này mới có thể đi đến càng ăn ổn vì vậy hắn đem ý nghĩ của mình nói cho mạc linh có thể hắn nói xong nói xong đột nhiên phát hiện mạc linh biểu lộ ngốc trệ giống như là bị thứ gì cho khiếp sợ đến đ ư ờ n g từ ngươi đừng nói trước phía trước có cái n ở t ờ cờ cái gì phía trước có cái n ở t ờ cờ tại đối với ta với chảo trên đầu nó còn có cái dấu chấm than c h ư n một nghìn một trăm hai mươi bảy nờ bờ cờ c h ư n một nghìn một trăm hai mươi bảy nờ cờ ngươi nói cái kia nở cờ là cái d ạ n gì g toàn thân bút k i m quang tựa như là trong trò chơi sung rất nhiều tiền bộ dạng hình dáng giống là người cùng ta cao không sai biệt trò lắm nhưng đầu như n g là một cái bốn phía phương khối phương khối phía trên là cái dấu chấm than dù sao họa phong nhìn qua liền rất không thích hợp tại ta nhìn thấy nó về sau nó liền bắt đầu cho ta t r à o hỏi ngươi nhìn thấy nó về sau nó là tại đối với chỗ nào t r à o hỏi ta thị giác chuyển tới phương hướng nào nó liền đối với phương hướng nào đánh cũng chính là nói nó biết tầm mắt của ngươi là từ đâu một bên nhìn h ư n ó ân là dạng này mặt linh nhẹ gật đầu nghiêm túc hồi đáp đ ư ờ n g từ biểu lộ một cái liền thay đổi đến khẩn trương lên không quản cái tia nở t ở cờ rốt cuộc là thứ gì nó tất nhiên có thể phát giác được mạc linh tầm mắt liền tuyệt đối không phải cái gì hạng người bình thường lại càng không cần phải nói nó còn chuyên môn ở chỗ này chờ nhất định là có một loại nào đó đặc biệt mục đích khác đi chúng ta đừng đi qua đ ư ờ n g từ quả quyết nói vì cái gì nó thoạt nhìn rất hữu hảo bộ dáng nghe đến mạc linh lời nói đ ư ờ n g từ trực tiếp tại trên đầu hắn gõ nhẹ một cái đ ú n g phải loại này không có cách nào lý giải đồ vật lựa chọn tốt nhất chính là tránh ra thật xa có thể ta thật cảm thấy nó rất hữu hảo tựa như là đã lâu không gặp lão bằng hữu đồng dạng mạc linh xoa đầu có chút bất đắc gì nói ngươi có thể giải thích cái này loại cảm giác sao đường từ hỏi ngược lại không giải thích được cái kia không phải nói không chừng loại này hữu hảo cảm giác cũng là một loại cảm ấy đâu dù sao tránh đi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ngươi liền nghe ta a t ố i đ a mạc linh gật gật đầu đáp ứng xuống hai người thương lượng một hồi quyết định vòng qua vị kia kỳ quái nở tờ cờ dù sao cái này mặt kính cực kỳ trống trải đi đến đâu đều có thể đường từ để mạc linh tăng nhanh bước chân mau rời khỏi nở tờ cờ phụ cận cứ như vậy tại trên mặt kính đi một hồi mạc linh lại lại đột nhiên ngừng lại làm sao vậy nó lại tới tại chúng ta phía trước cái kia nờ ờ ân đột nhiên xuất hiện liền tại tầm mắt của ta biên giới hiện tại lại bắt đầu cho ta chả hỏi vẫn là bộ kia thân mật bộ dạng nghe đến mạc linh lời nói đường từ nhấc lên kính mắt xem ra chúng ta là tránh k h ô n g khỏi tên kia liền là hướng về phía chúng ta tới hoặc là nói hướng về phía ngươi tới ta mạc linh chỉ chỉ chính mình có chút nghi hoặc nói ân bằng không nó vì cái gì một mực xuất hiện tại tầm mắt của ngươi bên trong đâu ta kỳ quái là vì cái gì nó không đi thẳng tới trước mặt n g ư ờ i nhất định muốn tại địa phương xa xa chào hỏi khả năng là sợ đột nhiên xuất hiện dọa ta à nó thoạt nhìn đích thật là không có ác ý gì bộ dạng chấm tư một hồi đường từ còn nói thêm chúng ta thử lại tránh một cái nếu như nó còn tiếp tục xuất hiện chúng ta liền nên đón dù sao chúng ta bây giờ sức chiến đấu cũng không yếu một bên nói đường từ thứ nhất một bên quay đầu nhìn phía sau a ngốc cùng thạch đầu nhân cái này xác thực xem như là hai cái rất mạnh chiến lược vậy liên trước dạng này mặt linh đồng ý hai người thay đổi một cái phương hướng tiếp tục tại trên mặt kính tiến lên lại qua không bao lâu m ạ c linh lại lần nữa dừng bước nó lại xuất hiện vẫn là ở phía trước ân xem ra không có lựa chọn khác đường từ đem chính mình bối bao kéo chặt một chút lại chỉnh sửa lại một chút chính mình ăn mặc nghiễm nhiên đã làm tốt phát sinh xung đột chuẩn bị không cần lo lắng như vậy nó thật thoạt nhìn rất hữu hảo đừng buông l ò n g cảnh giác đường từ nghiêm nghị cảnh cáo nói tại sau khi chuẩn bị xong hai người bước chậm rãi bộ pháp bắt đầu hướng về kia vị kỳ quái nở đỡ cờ đi đến đi một hồi về sau đường từ cuối cùng có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến đó đích thật là giống mặc linh miêu tả đồng dạng một cái kim quan bốn phía người khối vông trên đầu còn mang một cái đại đại dấu chấm than tựa như là đang nhắc nhở mọi người nó ở bên kia đồng dạng như thế một cái kim quan g người khối vông nên ngang đứng tại chống trải trên mặt kính k i a sáng tại mặt kính phản xạ bên dưới lộ ra thần thánh vô cùng nhưng cái kia dấu chấm than lại hướng rơi tất cả cảm giác thiêng liêng thần thánh để thân ảnh của nó hiện ra một loại hoang đường cảm giác nó không nên xuất hiện ở đây đây chính là đường từ nhìn thấy kim quan g tiếc người về sau xuất hiện ý niệm đầu tiên quá đột ngột cũng quá quái dị bất quá tựa như mạc linh nói tới đồng dạng người kia xác thực nhìn qua không có cái gì để ý. xa xa đứng tại chỗ chào hỏi khoát tay có đôi khi hoàn nguyên nhảy lên thoạt nhìn vô cùng hoạt bát tựa như là tại cái này đợi rất lâu đồng dạng cũng không có bởi vì vừa v ậ n tận lực tránh đi hành vi của nó mà tức giận đường từ cứ như vậy ôm đ ề phòng chậm rãi tới gần vị này đột ngột nở bờ cờ còn không có đi đến trước mặt nó đường từ liền ngừng đồng thời ngăn cản mặc linh người là ai nó đối với đối phương h ồ lớn đối phương cũng không có đáp lại mà là tiếp tục vây c h ả o tựa hồ làm u ố n để hai người tới gần nó do dự một hồi phía sau đường từ vẫn là quyết định tiếp tục đi đến phía trước liền cẩn thận như vậy đi tới vị kia kìm qua người trước mặt làm khoảng cách gần quan sát nó thời điểm đường từ lại một lần nữa bị chấn động đến kim quang này trong thân thể kim tuyến tựa hồ ẩn chứa năng lượng to lớn mỗi một cái đều phản phất có thể hủy diệt thế giới chỉ là nhìn xem liền để hắn tâm sinh sợ hãi cái kia là đến từ sinh vật bản năng hoảng hốt đang nhắc nhở đường từ cách đây chút kim tuyến xa một chút không nên tới gần có thể ánh mắt đặt ở kim quang này người chỉnh thể bên trên lúc sự sợ hãi ấy cảm giác lại nháy mắt biến mất chỉ còn lại một loại nhàn nhạt thân mật cảm giác tựa hồ đối phương chỉ là một vị đã lâu không gặp b ạ n tốt quan hệ không tính quá thân mật nhưng tuyệt đối sẽ không tổn thương chính mình loại này nguy hiểm cùng an toàn mâu thuẫn cảm giác trùng hợp tại cùng một sự vật bên trên bao gồm phía trước thần thánh cùng hoang đường xung đột cái này để đường từ lòng hiếu kỳ một cái liền bắn ra hắn thực sự muốn giải trước mặt vị này kim q u a n g người người đến cùng là ai hắn hỏi lần nữa trong giọng nói mang theo khao khát lần này đối phương cuối cùng đáp lại hắn kim quan g k ê u người đổi qua phương cối đầu nhìn về phía hắn sau đó nói ra một câu kỳ quái lời nói người muốn biết ta là ai đây là nguyện vọng của ngươi sao nguyện vọng cái này cùng nguyện vọng có quan hệ gì đường từ không biết trả lời như thế nào vấn đề của đối phương hắn đích thật là muốn biết thân phận của đối phương nhưng còn không có đạt tới nguyện vọng trình độ hắn chính suy tư nên trả lời thế nào kim quan g kia người lại nói ta hiểu được đó cũng không phải nguyện vọng của ngươi vậy ta cũng có thể không cần giúp ngươi thực hiện nghe lấy cái này kỳ quái lời nói đường từ vừa vặn chuẩn bị xong tìm từ lại vô dụng hắn còn tại suy nghĩ nên như thế nào tiếp lấy dao nói tiếp m ặ c linh đã s ữ n g sờ mở miệng hắn chỉ là muốn biết ngươi là ai hắn vì cái gì muốn biết ta là ai kim quan g người nghi hoặc hỏi ngược lại bởi vì lo lắng cho h ắ n ngươi là người xấu ta không là người xấu ân ngươi muốn nói cho chúng ta biết ngươi không là người xấu chúng ta mới biết được ngươi không là người xấu nếu như ngươi không nói cho chúng ta biết ngươi là ai chúng ta liền sẽ ngẩm thừa nhận ngươi là người xấu rõ chưa mặc linh giống như là tại dạy dỗ một vị tiểu bằng hưu kiên nhẫn cùng đối phương giải thích nói kim quan g kia người trầm mặc một hồi thế mà nhẹ gật đầu minh bạch cảm ơn ngươi ta rất lâu không có cùng những người khác trao đổi qua có chút quên những lễ tết i này không quan hệ cái kia một lần nữa tự giới thiệu mình một chút ta ta là mặc linh ngươi là ai mặc linh đưa tay ra làm ra một cái bắt tay tư thế ta không có, có danh tự nhưng ngươi có thể gọi ta tiểu tinh、linh. tự xưng là tiểu tinh linh sinh vật đưa tay ra cùng mạc linh nhẹ nhàng nắm chặt lại Trước 1128, tiểu t ân ta, ta thật lâu đều chưa từng gặp qua nhân loại cho nên nhìn thấy các ngươi về sau có chút kích động liền xa xa hướng các ngươi chào hỏi tự xưng là tiểu tinh linh kỳ quái sinh vật hồi đáp ngươi phía trước gặp qua nhân loại mạc linh tò mò hỏi ân cực kỳ lâu phía trước ạch cũng không thể nói là phía trước cũng có thể là cực kỳ lâu về sau ta tại thời gian trường h à bên trên xuyên qua quá nhiều lần hiện tại cũng có chút không làm rõ được tiểu tinh linh sờ lên chính mình phương khối đầu có chút mê man nói tại thời gian trường hà bên trên xuyên qua nghe đến cái này kim quang sinh vật thuyết pháp đường tư lại khẩn trương lên đây là mạnh đến mức nào mới có thể làm đến xuyên qua thời gian ngươi vì cái gì muốn tại thời gian trường hà bên trên xuyên qua m ặ c linh sững sờ hỏi ta đang tìm ta nguyện vọng của mình ta một mực đang vì đó người khác thực hiện nguyện vọng nhưng chưa bao giờ vì chính mình thực hiện qua cho nên ta nghĩ tìm tới thuộc về ta nguyện vọng của mình từ này mà m ý nghĩ này bắt đầu ta vẫn tại tìm kiếm từ bắn ra suy nghĩ thời khắc hướng về thời gian phần cuối tìm kiếm sau đó lại đổ về đến hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu đi đến khác biệt thời gian cùng địa phương thật lợi hại mạc linh không nhịn được cảm thán nói ngươi nói ngươi vì những thứ khác người thực hiện nguyện vọng là thế nào thực hiện hắn tiếp tục dò hỏi ân cái này muốn theo ta còn tại trong suối nước thời điểm nói lên tiểu tinh linh nói cho mạc linh nó vốn chỉ là một tòa thành thị bên trong hướng nguyện tuyển lợi dụng tự thân năng lực giúp đỡ nơi đó nhân loại thực hiện nguyện vọng nhưng về sau tòa thành thị kia phát sinh tai nạn nó tại cứu vớt thành thị về sau liền rời đi hướng nguyện tuyển đi tìm nguyện vọng của mình nó tìm tới chính mình sinh ra địa phương nhìn thấy nó tổ tiên lại đi đến thâm viên địa phương khác đi cái khác thế giới về sau lực lượng đầy đủ về sau lại vượt qua thời gian đi đến khác biệt thời đại một mực tại du lịch chưa hề đình chỉ qua có thể cho tới bây giờ vẫn không có tìm tới thuộc về nó nguyện vọng của mình nó hơi m ệ t chút vì vậy về tới nhà bên trong tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tiếp tục xuất phát ngươi nói nơi này là nhà của ngươi ân nơi này kêu s á n g thần c h i hải thần chính là tổ tiên của ta chúng ta những n à y nguyện vọng tinh linh đều là nó hậu đại nơi này nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói cũng không phải là nhà của ta nhà của ta trên thực tế tại một cái thế giới khác cùng một nơi m ặ t khác một cái sáng thần c h i hải nó thật là thần sao mạc linh kinh ngạc hỏi dĩ nhiên không phải nó chỉ là so những sinh vật khác lớn mạnh một chút mà thôi t i ể u tinh linh bình tĩnh nói nó phía trước còn muốn đi tiến công nhân loại kết quả bị nhân loại bạo đánh cho một trận sau đó đưa trở về nghe đến tiểu tinh linh trả lời mạc linh trầm mặc một hồi có thể được nhân loại hành hung sinh vật thật có thể xưng là thần sao vậy cái này thần thật đúng là yếu mạc linh nhỏ giọng nổ nước bọn một câu nhưng vẫn là bị tiểu tinh linh nghe đến nó cũng không có làm sao sinh khí còn tán đồng gật gật đầu nó là rất yếu kỳ thật ta cảm thấy nó có chút đ ẩn nhưng nó là tổ tiên của ta ta cũng không thể ngay mặt nói nó tiểu tinh linh ngữ khí có chút bất đắc dĩ nó kỳ thật muốn để ta tiếp nhận vị trí của nó để cho ta tới làm thần nhưng ta còn phải đi tìm nguyện vọng của ta cho nên vẫn luôn không có đồng ý các người nhân loại phim truyền hình bên trong cũng có cùng loại kịch bản công ty lão tổng dần dần g i đi nghĩ tìm một cái đáng tin hậu đại tiếp nhận công ty có thể lại không có thích hợp hậu đại phần lớn là vụng về chi tài chân chính thông minh lại chỉ không ở chỗ này người đối nhân loại văn hóa còn rất quen đương nhiên ta cũng coi là tại nhân loại trong xã hội lớn lên ta ban đầu nhận biết đều là từ nhân loại cái kia lấy được nhân loại là một cái rất tuyệt t r ù n g tộc ít nhất phải so với chúng ta nguyện vọng tinh linh muốn ưu tú phải nhiều nhưng nhân loại cũng không có các ngươi cường đại như vậy năng lực các ngươi không phải có thể giúp những sinh vật khác thực hiện nguyện vọng sao đây chính là rất nhiều nhân loại tha thiết ước mơ năng lực mạc linh nghiêm túc nói ông có dạng này năng lực cũng không phải là chuyện gì tốt dục vọng tại thỏa mãn về sau sẽ chỉ còn lại vô tận trống rỗng ngươi thiết lập nghĩ một hồi nếu như một cái nhân loại ông có dạng này năng lực hắn cũng một mực dùng dạng này năng lực thực hiện nguyện vọng của mình cuối cùng lại biến thành bộ rắn gì tiểu tinh vươn ở bên người nhẹ nhàng v u n g lên một đạo kim sắc hư tượng đ ố n g hệ ra đó là một cái màu vàng nhân loại phôi thai tại phôi thai thời kỳ hắn cảm thấy tại mẫu thân trong bụng quá khó chịu liền trực tiếp xé ra cái bụng vọt n ợ c ra cái kia kim sắc phôi thai tia sáng lưu chuyển hóa thành một cái chừng mâu đâm xuyên qua mẫu thân bụng rơi trên mặt đất hắn sẽ không cảm thấy cái này có vấn đề gì hắn cũng sẽ không hiểu cái gì đạo đức liêm sỉ bởi vì hắn chỉ là một cái không có đạt được qua bất luận cái gì giáo dục phôi thai tất cả hành động đều đi theo chính mình bản năng nghĩ đến cái gì thì làm cái đó rời đi mẫu thân bụng phía sau hắn sẽ không muốn lợi dụng chính mình năng lực đi điều trị mẫu thân mà là trước tiên nghĩ chính mình sinh tồn bởi vì hắn r a sinh quá sớm các hạng thân thể công năng cũng còn chưa hoàn toàn hắn cái kia đơn giản đại não bên trong c h ỉ có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh đang trôi qua vì vậy hắn lại lần nữa phát động năng lực phôi thai chậm rãi lớn lên biến thành một cái thành thục h ả i nhi h ả i nhi lại tiếp tục lớn lên đến một cái đứa bé lớn nhỏ cuối cùng cũng ngừng lại hắn để chính mình thần tốc lớn lên cầu sinh dục vọng đang điều k h i ể n hắn thích t h ư ơ n g cái này không biết thế giới hắn vượt qua yếu ớt nhất hài nhi giai đoạn cũng mất đi cùng mẫu thân cùng một chỗ thời gian hắn thậm chí cũng sẽ không quay đầu nhìn h ắ n cái kia thụ thương mẫu thân bởi vì cái kia đối với hắn mà nói chỉ là một cái vây khốn hắn lồng giam không có bất kỳ cái gì ý nghĩa của hắn hắn đại não mặc dù trưởng thành đến đứa bé giai đoạn nhưng không có trải qua bất luận cái gì dạy bảo hắn còn giữ lại sinh vật cơ bản nhất gia tính tại tuyệt đối dục vọng điều khiển bên dưới dựa vào trực tiếp nhất ý nghĩ hành động cái kia biến thành đứa bé thân ảnh vàng nóng cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước đem thụ thương mẫu thân ném vào sau lưng bởi vì cùng người cùng một chỗ thời gian q u á ngắn hắn cũng thiếu vốn có nhân tính càng giống là một cái bị bản năng điều động rơi vào cái này nguy cơ tứ phía thế giới hắn không có mâu thân cùng người nhà bảo vệ sẽ chỉ cảm nhận được cái này cái thế giới vô tận ác ý hắn sẽ đói bụng sẽ khát nước sẽ lạnh sẽ nóng sẽ thụ t h ư ơ n g sẽ t h ố n g khổ làm những này ác ý g á n g lâm đến trên người hắn thời điểm hắn sẽ không đi suy nghĩ thân là nhân loại nên như thế nào lẩn tránh những này ác ý mà là nghĩ đến làm sao đi triệt để tiêu diệt những này ác ý hắn sẽ nghĩ nếu như ta đủ cường đại những này hai nạn liền g á n g lâm không đến trên người ta chỉ cần năng lượng của ta vô cùng vô tận ta liền sẽ không đói chỉ cần ta vật chất vĩnh h ằ n ta liền sẽ không khát nước chỉ cần thân thể của ta cứng rắn như sát ta liền sẽ không lạnh sẽ không nóng sẽ không thụ thương chỉ cần ta cường đại đến tất cả mọi thứ đều không tổn thương được ta trình độ ta liền sẽ không thống khổ Trước trước Tiểu tinh một thân từ thành thiếu từ thiếu thành thanh trên thân thịt tráng, thậm đưa cường vượn dục cùng cách, dục cùng cách. cái cái sắc cũng càng lúc càng càng càng chí cực 1129, 1129, dùng vọng vọng nhân nhân linh bên ngựa nói hắn nghĩ, ảnh lớn, từ hai đồng biến thành thiếu niên, lại từ thiếu niên biến niên, ngày nhân khi hài hạ kia kia kim lại loại qua bé bắp ý sau đó cấp tốc che đậy toàn bộ thân thể giống như là một kiện áo choàng khoác ở cái kia trần trụi mà thân thể cường tráng bên trên cái kia thân thể dần dần bành trướng vừa bắt đầu vẫn là bình thường nhân loại hình thể về sau liền thay đổi đến so xe tải còn cao lại biến thành một ngọn núi nhỏ năng lượng màu vàng nóng ở trong đó tích gót nội liễm giảm tại đặt đến cực hạn về sau cái kia thân thể cuối cùng đình chỉ lớn lên trên thân chỉ riêng dần dần chui vào thể nội tóc dài r ù i xuống đất thân hình như thần cái kia tân sinh vô địch sinh mệnh cúi đầu quan sát cái này dựng d ụ n hắn thế giới đột nhiên cảm thấy không gì hơn cái này tựa như đã từng dựng d ụ n tử cung của hắn đồng dạng cái này cái thế giới cũng là vây khốn hắn l ồ n g giam vì vậy hắn có chút không n g ợ i một bước hướng về sau sau đó ra sức một quyền hắn phá vỡ cái này cái thế giới tựa như đánh vỡ mẫu thân bụng đồng dạng sau đó từ thế giới trong cái khe xuyên ra ngoài có thể cho dù là dạng này hắn vẫn như cũ thu hoạch được không được chân chính tự do thế giới bên ngoài là một cái thế giới khác đường thẳng song song bên ngoài lại là cái khác đường thẳng song song hắn mặc dù vô cùng cường đại có thể hắn ánh mắt quá cao những n à y thế giới xinh đẹp căn bản là không có cách thỏa mãn dục vọng của hắn từ hắn giáng sinh đến nay dục vọng đều là nháy mắt thỏa mãn hắn tâm tưởng sự thành sẽ không tại trong lòng lưu hạ bất luận cái gì t i ế ệ t đối hắn chưa từng có ý thức được dục vọng giữ lại mới là để sinh mệnh có thể duy trì căn bản đã hóa thành vô địch thần hắn phá vỡ từng cái thế giới hàng rào nhìn xem từng cái thế giới rơi tại sau lưng tựa như hắn không quay đầu nhìn mẫu thân mình một cái đồng dạng hắn hoàn toàn không có đem ánh mắt lưu lại tại những này đi qua trên thế giới xinh đẹp hoa tươi bỏ qua hương thơm cỏ xanh bỏ qua mỹ vị đồ ăn bỏ qua ngọt ngào nước suối bỏ qua mắt mẹ gió nhẹ bỏ qua chờ đợi người yêu bỏ qua kêu gọi mẫu thân cũng bỏ qua cương đại n đại, m u ố như dục vọng đều đạt m ớ i triệt để đạt tới đỉnh thành làm một cái toàn năng thần linh đây cũng là mất đi thu thập những này mảnh vỡ tư cách mà không có những này mảnh vỡ cũng sẽ chỉ còn lại một mảnh vô tận trống g i n g bóng người kia từng quyền đem thế giới đánh nát một lần lại một lần vượt qua đến cái khác thế giới hắn tựa hồ trở thành một máy không ngừng mà mở thế giới ở giữa thông đạo có thể hắn nhưng căn bản không biết chính mình đang làm cái gì hắn liền là như thế đánh vỡ mẫu thân bụng hắn khi đó không biết chính mình đang làm cái gì hiện tại cũng đồng d ạ n g nếu như mẫu thân của hắn còn tại cái tia phổ phổ thông thông nữ nhân sẽ nói cho vị này cường đại thần hai tử dừng lại nghỉ ngơi một hồi làm như vậy không có ý nghĩa túi đầu ngửi một cái hoa tươi nhìn xem c ó xanh ăn một chút uống nước nếu như mẫu thân của hắn còn tại sẽ giúp hắn đem cái tia tóc tán loạn co lại làm một cái không có ý nghĩa đẹp mắt kiểu tóc sẽ lo lắng h ắ n lạnh cho hắn lấy ra tỉ mỉ chọn lựa y phục đem hắn trang phục thành ngây thơ rắng dớp có thể là mẫu thân đã không còn nữa hải tử cũng một đi không trở lại nhân loại yếu ớt mới là hưởng thụ cái này cái thế giới vé vào cửa yếu ớt liền sẽ mang đến tiếp nối nhân loại mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng đi qua tiếp nối làm đấu tranh dù tự thân cố gắng để đền bù đi qua hai đông lúc mặc không đủ ấm trưởng thành liền sẽ cố gắng kiếm tiền mua quần áo khi còn bé chưa ăn qua món gì ăn ngon trưởng thành liền sẽ mộng tưởng nếm khắp sơn chân h ả i vị thế giới ác y cuối cùng sẽ chuyển hóa thành sinh mệnh động lực nếu như vừa bắt đầu liền xóa đi những n à y ác ý động lực cũng lại bởi vậy biến mất là nguyện vọng có khả năng nháy mắt thực hiện người liền trở thành máy móc từ bỏ vì sinh đây là rất hết có đạo lý thần tiên tâm tưởng sự thành có chuyện nhờ nhất định có lâu này là sẽ rơi vào t h ố n g rỗng cho nên thiên đình không thể để bọn họ triệt để mất đi dục vọng chỉ có thể để bọn họ tạm thời thay đổi đến yêu ớt xuống đến nhân gian lấy trải nghiệm phạm nhân tiếp lối dùng để cấu tạo cái kia lung lay sắp đổ nhân cách nhân loại đối với thần phán đoán vô cùng phù hợp hiện thực nếu như thần tiên đều lâm vào c h ố n g r i n g mất đi nhân cách bọn họ liền lại biến thành như quy tắc đồng dạng đồ vật bị cơ giới hóa tự nhiên hóa loại này đến từ yếu ớt tiếp nối có thể để cho bọn họ từ đầu tới cuối duy trì dục vọng có dục vọng mới có thể giống người đồng dạng cụ hiện hóa biến thành từng cái giống như đúc thần linh hình tượng mà không phải chống r i ô n g hóa biến thành t i ê n đạo đồng dạng hư vô mở mịt đồ vật tiểu tinh linh nhẹ nhàng dùng vung tay lên cái kia hiện ra kim quan hư tượng liền biến mất ta đồng tộc rất nhiều đều đã rơi vào trống g i n g trạng thái tổ tiên của ta vị tia sáng thần c h i hải thần cũng có dạng này khuynh ê ư ớ n g tại ta du lịch thâm viên quá trình bên trong ta phát hiện một việc kỳ thật thâm viên bên trong cường đại sinh mệnh có rất nhiều nhưng chúng nó rất nhiều đều chỉ sống ở thời gian trường hà một cái giai đoạn theo bọn nó quật khởi đến biến mất cũng không có độ quá dài thời gian bọn họ cũng không phải là chết mà là giống ta nói như vậy bị thiên đạo hóa trở thành thâm viên bên trong một loại nào đó quy tắc tại nào đó cái khu vực bên trong giữ lại bọn họ cường đại đến không cách nào tiêu diệt cũng cường đại đến mất đi bản thân trở thành một loại khó mà bị cụ thể hóa miêu tả tồn tại ta vị tia tổ tiên nếu như không phải còn tâm hệ những chuyện khác muốn tìm cái người nối nghiệp cũng đã sớm cùng sự cường đại của hắn tồn tại đồng dạng biến thành thâm viên bên trong cái nào đó quy tắc cho nên ta còn thật hâm mộ nhân loại các ngươi tổng có thể tìm tới chính mình việc cần phải làm nắm giữ dục vọng như thế cái k h ắ c chế chống r ô n g đổ vật ta một mực đang tìm kiếm nguyện vọng cũng là nguyên nhân này ta không nghĩ đi vào những cái kia sinh vật cường đại g ó t chân không nghĩ mất đi bản thân tiểu tinh linh một bên nói một bên nhìn về phía đường tử ta có thể thấy được nguyện vọng của ngươi ngươi muốn đi đáy thâm viên ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía mặt linh đến mức ngươi ngươi cùng ta đã từng thấy qua một tên giống nhau như lúc bên trong là t r ố n g không cái gì cũng không có thật kỳ quái chỉ có các ngươi hai cái là dạng này cũng không biết ngươi cùng hắn có quan hệ gì chương một nghìn một trăm ba mươi đến từ tương lai cố nhân chương một nghìn một trăm ba mươi đến từ tương lai cố nhân bên trong là trống không đây là ý gì n g h e đến tiểu tinh linh miêu tả phía sau mặc linh nghi hoặc dò hỏi chính là cái gì cũng không có ta có thể nhìn thấy nhân loại nguyện vọng nhờ vào đó nhìn trộm đến các ngươi có thể tương lai tựa như là căn cứ đường sống suy đoán ra thời gian chi hà chạy sôi đồng dạng đây là một loại đơn giản tính toán cần một chút đã biết điều kiện nhưng trên người ngươi không có đã biết điều kiện cho nên cũng tính toán không được tiểu tinh linh nhìn xem mạc linh chậm rãi giải, giải thích nói có thể nghe lấy tiểu tinh linh những lời này mạc linh vẫn là không hiểu ra sao ngươi nói có một cái khác giống như ta ra hỏa hắn là ai là ta một cái bạn rất thân hắn giúp ta rất nhiều bận rộn tại một cái khác thời gian đoạn ngắn bên trong khả năng là đi qua cũng có thể là tương lai ta hiện tại bộ dáng này chính là từ chỗ của hắn chép đến tiểu tinh linh một bên nói một bên chỉ chỉ chính mình vương khối đầu nghe lấy tiểu tinh linh cái này có chút rơi vào trong x ư ơ n g mù giải thích một bên đường từ nhịn không được hắn suy tư một chút đối tiểu tinh linh đưa ra một vấn đề vì cái gì ngươi đối với thời gian miêu tả là không phân trước sau bởi vì thời gian vốn chính là không phân trước sau thời gian tạo thành chính là từng cái điểm g i a đoạn ngắn quá khứ cùng tương lai đều là tại cùng một cái thời khắc phát sinh cũng tại song song chạy xuôi nhân loại đối với thời gian cảm giác để nhân loại có trước sau khái niệm nhưng trên thực tế cũng không có tới trước tới sau không có tới trước tới sau có thể ngươi là trước gặp một tên khác mới gặp hắn đây không phải là thời gian bên trên thứ tự trước sau, sau. đ ư ờ n g từ chỉ vào một bên m ặ c linh nói không tiểu tinh linh lắc đầu đây chỉ là lấy ta làm tham khảo hệ trước sau thời gian bản thân cũng không có trước sau tựa như không gian đồng dạng nhân loại miêu tả không gian là cần thiết lập hệ tham chiếu lấy người quan sát làm tham khảo hệ hoặc là lấy cố định tọa độ làm tham khảo hệ sau đó tại cái này hệ tham chiếu bên trong lấy xung quanh đông nam phía tây bắc dạng này vị trí miêu tả đến xác định vị trí nhưng trên thực tế không gian đồng thời chưa có xác định vị trí vạn vật đều là lưu động một cái hệ tham chiếu bên trong miêu tả chỉ có thể thích hợp với vốn hệ tham chiếu bên trong đ ị n h vị đây là một loại tương đối vị trí mà tuyệt đối vị trí là không tồn tại thời gian cũng đồng d ạ n g tuyệt đối thời gian là không tồn tại chỉ có tương đối thời gian lấy ta tự thân làm tham khảo hệ kinh nghiệm của ta là có trước sau trước gặp phải một người lại gặp phải một người khác nhưng tại toàn bộ thời gian online cái này hai lần gặp phải cũng không có trước sau cái này hai lần gặp phải từ trên bản chất để nói chỉ là một cái thời gian online hai cái điểm ta từ sau đi lên phía trước cùng lúc trước về sau đi phân biệt sẽ có được hai loại khác biệt gặp phải trình tự lấy ta làm tham khảo hệ sẽ xuất hiện hai loại khác biệt thời gian kết quả mà tại ta gặp phải hai người kia thời gian hệ tham chiếu bên dưới bọn họ gặp phải ta lại sẽ làm ặ t khác một cái thời gian trình tự nói một cách khác chính là khác biệt người tại khác biệt tự thân thời gian hệ tham chiếu bên dưới sẽ đối cùng một việc phát sinh thời gian làm ra khác biệt giải thích ta biết đối với xem như nhân loại các người đến nói chuyện này rất khó lý giải bởi vì ta cũng hoa rất dài thời gian đến thích ứng ta năng lực có thể để cho ta căn cứ những sinh vật khác thời gian hệ tham chiếu tính ra một vài thứ ta cũng là bởi vậy mới phát hiện thời gian không tuyệt đối tính nếu như không thể nào hiểu được các ngươi cũng không cần tận lực cơ cầu tiếp tục dựa theo tự thân hệ tham chiếu đi đối đãi thời gian là được rồi đối mặt đường t ừ truy hỏi vị này toàn thân hiện ra kim quang thần kỳ sinh vật cũng không có không kiên nhẫn mà là phi thường kiên nhẫn đem thời gian nguyên lý trình bày đi ra còn cần tương tự không gian phương thức đem đạo lý nói đến rõ ràng so với đường t ừ liên tiếp gật đầu m ặ t linh trên mặt xuất hiện một loại độc thuộc về hắn mê man ân ân ân h ắ n giả vợ như nghiêm túc mà lý giải gật đầu một bên làm ra kịp thời đáp lại có thể hắn ánh mắt kia không cách nào che giấu nghi hoặc lại hoàn toàn bắn hắn ngay xong tiểu tinh trình bày phía sau đường tư rơi vào trầm tựa hồ là những lời này để hắn được lợi rất nhiều hắn cũng bởi vậy nhìn thấy một tia thời gian b ả n c h ấ t loại này tri thức là tại nhân loại thị giác bên dưới rất khó chiếm được thâm u y ê n bên, bên trong sinh vật lấy các loại kỳ quái phương thức tồn tại cũng tất nhiên sẽ lấy khác biệt thị giác đối đai thế giới có lẽ cái nào đó thị giác liền có thể nhìn thấy nhân loại hoàn toàn không thấy được độ v ậ n đương tư còn tại túi đầu t r ầ m tư mạc linh gặp tất cả mọi người yên tĩnh trở lại vội vàng nghĩ muốn tiếp tục hỏi thăm vài thứ để bầu không k h í không đến mức quá mức ngột n g ạ có thể đầu chống không hắn càng nghĩ lại không biết nên hỏi chút gì hắn cái gì cũng nghe không hiểu đương nhiên không có gì có thể hỏ vì v ân hắn nhìn i sang c u y không được nhổ nước bọt nói cái kia đoan chừng cũng là từ thâm viên một góc nào đó chạy ra sinh vật vực sâu toàn thân cao thấp đều không thế nào bình thường hoàn toàn bất tuân theo bình thường sinh vật logic nhưng vì cái gì sẽ giống như ta là t r h n g không mạc linh đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng hắn cùng cái k i a phương khối sinh vật ở giữa có liên hệ gì nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ những này thâm viên bên trong đồ vật một cái so một cái kỳ quái luôn không khả năng mỗi cái đều nghĩ đến rõ ràng bạch bạch ngươi vừa và nói ngươi có thể suy đoán ra nhân loại tương lai có đúng không không sai tiểu tinh linh gật gật đầu hồi đáp vậy hắn tương lai là như thế nào mạc linh tiến lên trước nhỏ giọng hỏi sau đó đem bàn tay đến trước mặt len lén chỉ chỉ đường từ tương lai là không xác định ta tính toán không chính xác mà còn n g ư ơ i như thế cái không biết nhân tố tại bên cạnh hắn tính toán của ta xác suất chúng sẽ hạ xuống rất nhiều tiểu tinh linh không che giấu chút nào hồi đáp cũng chính là tính toán đến không cho phép rồi ân không cho phép cũng không quan hệ ngươi liền nói một chút ngươi bây giờ tính toán hắn tương lai sẽ như thế nào là mạc linh hỏi ra vấn đề này phía sau tiểu tinh linh hiếm thấy trầm mặc một hồi sau một lát nó cuối cùng mở miệng lần nữa vừa mở miệng chính là một câu khiến mạc linh sau khi nghe vô cùng kích động lời nói hắn sẽ tới đáy thâm n g ê n ngươi nói thật hắn thật sẽ tới đáy thâm n g ê n mạc linh lập tức h ư không không đến. Đến hắn là, hắn là, nghĩ muốn nói ra vị thứ hai đạp lên mặt trăng nhân loại nhưng lại phát hiện chính mình trong đầu cũng không có vật này nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng hắn cao hứng hắn nhẹ tới đường từ trước mặt hai tay đặt ở trên bả vai của hắn hưng phấn lắc lư dù t h người đã nghe chưa người sẽ tới đ ấ y thâm viên nó cho n g ư ơ i tính ra tới đường từ bị đong đưa đầu váng mắt hoa vừa v ậ n chỉnh lý lại c h i thức đều kém chút bị lắc lư không có biết biết hắn qua loa đáp trả mặt linh vị này kính mắt thiếu niên đang nghe được chính mình tương lai về sau cũng không có bao nhiêu hưng phấn ngược lại là cái k i a khung kính phía dưới lóe lên một t i a mê man hắn cúi đầu nhìn xem m ặ t kính giống như là đang dò xét chính mình lại giống là tại ngắm nhìn chưa hết thâm viên chương một nghìn một trăm ba mươi mốt chưa định thế giới tiểu r ư chưa tinh h g n thường linh t h i ê bất lộ. đ nhìn n thấy tương lai mặc dù một mảnh quang minh nhưng mảnh này quang minh phía dưới nhất định có không tưởng tượng nổi hát cám trước thời hạn biết phần này tiên cơ có lẽ không hề là một chuyện tốt so với mạc linh kích động đường từ trong lòng sinh ra sâu sắc lo lắng có khả năng đến đ ấ y thâm niên cái kia lại là lấy phương thức gì đến nơi đâu tại đến phía trước lại thanh toán xong như thế nào đại giới đâu đến về sau lại nên làm sao trở về đâu vẫn là nói không về được tại đường từ xem ra thâm niên kỳ thật càng giống một loại đường một chiều tựa như rơi đến trong hố sâu người không cách nào lại bỏ ra ngoài đồng dạng tại trọng lực tác dụng dưới người sẽ chỉ rơi đến càng ngày càng sâu cuối cùng nặng nề mà nện đ ở đáy hố người là cuối cùng đến nhưng người cũng đã chết cái này cái gọi là đến là hoàn hảo không chút tổn hại đến sao tiểu tinh linh phiên này tiên đoán cũng không có nhường đường từ kiên định lòng tin ngược lại để trong lòng hắn sinh ra mới mê man hắn vốn là muốn lại tìm tiểu tinh linh hỏi rõ ràng nhưng nghĩ đến khả năng này sẽ tiết lộ càng nhiều thiên cơ liền từ bỏ ý nghĩ này vẫn là không muốn biết tất cả mọi chuyện tốt tiểu tinh linh gặp đường từ tựa hồ đồng thời không thế nào vui vẻ bộ dạng đại khái là đoán được hắn suy nghĩ cái gì vì vậy ních lại gần an ủi ta chỗ dự đoán tương lai đều không nhất định là chính xác ngươi tùy tiện nghe một chút liền tốt xác suất chúng có bao nhiêu đường từ nhìn xem nó hỏi ngược lại hắn càng muốn biết một cái xác thực chỉ số nghe đến vấn đề này phía sau tiểu tinh linh tại nguyên chỗ s ữ n g sờ một hồi trên thân kim quang đột nhiên bắt đầu chập trờn không lâu lắm nó liền cho ra đáp án xác suất chúng tám mươi tám bảy nghìn sáu trăm ba mươi lăm sẽ biến động sao sẽ sẽ căn cứ hành vi của ngươi làm ra biến động nhưng biến động biên độ không lớn tính toán tương lai không lại bởi vì một chút chuyện nhỏ mà thay đổi ta tại tính toán thời điểm gia nhập thời gian sửa đổi hệ số vậy ta hiện tại liền lựa chọn trở về mặt đất đâu đường từ tò mò hỏi ngươi sẽ không trở về cái này xác suất chúng một trăm tiểu tinh linh nhìn xem đường từ vô cùng xác định nói bị nói chúng đường từ ngừng lại một chút vẫn bắt đầu đều đến thâm viên tầm ba đương nhiên không có khả năng bỏ dở nửa t r ư ờ n g ta vẫn tin tưởng tương lai là không xác định nếu như đều là xác định cái kia thời gian cũng quá không có ý nghĩa đường từ nhẹ nhàng nói hơi có chút an ủi chính mình ý tứ tương lai dĩ nhiên không phải xác định có thể ta vừa v ậ n t u y ế t pháp để ngươi có chút hiểu lầm mặc dù tương lai cùng hiện tại đồng thời tồn tại nhưng thời gian vẫn là biến hóa tựa như không gian đồng dạng người y nguyên có thể dựa vào hai tay của mình thay đổi tất cả tiểu tinh linh một bên nói một bên nhẹ nhàng dùng vung tay lên trên thân kim quang đột nhiên chuyển tụ lại chạy xuôi đến phía sau của nó dấy lên một đám lửa ta hiện tại đốt lên một đám lửa thay đổi không gian cũng thay đổi thời gian năm giây về sau tương lai nơi này cũng sẽ có một đám lửa nếu như ta hiện tại dập tắt cái này đoàn hỏa năm giây về sau chưa tới đây liền sẽ trống g i ố n g cho nên tương lai là ta xác định cũng tại ta khống chế phía dưới cái gọi là xác định cùng không xác định cũng đối ứng tuyệt đối cùng tương đối ta phía trước nói qua thời gian vốn là không tuyệt đối đương nhiên cũng không xác định xin tin tưởng tương lai vẫn là s u n g đầy mong đợi tiểu tinh linh tay nhẹ nhàng thả xuống đoàn tiêu hỏa như cũng tại sao lưng nó thiếu đốt mãi cho đến năm giây về sau mới chậm rãi dập tắt hòa diễm sóng nhiệt nào tới đường từ trên mặt hắn mở to hai mắt nhìn suy nghĩ tại liên quan tới thời gian cùng tương lai nghị phân biệt bên trong không ngừng lưu truyền qua một hồi lâu hô hấp của hắn mới dần dần c h ậ m dần ánh mắt nháy mắt kiên định rất nhiều ta hiểu được người minh bạch cái gì mặt linh gõ gõ đầu của hắn ta hiểu được tính năng động chủ quan cùng không tuyệt đối thế giới quan hệ trong đó khách quan thế giới mặc dù tới một mức độ nào đó mang theo tương đối cố định tính nhưng vẫn còn tại đại lượng không cố định nhân tố y nguyên có thể tại tính năng động chủ quan khởi động bên giới đối khách quan thế giới làm ra cụ thể cải tạo tôn trọng khách quan quy luật là đầy đủ hữu hiệu phát huy tính năng động chủ quan tiền đề nhưng quá đáng coi trọng khách quan quy luật nhưng là phát huy tính năng động chủ quan chướng ngại ngừng ngừng ngừng mạc linh liền vội vàng cắt đứt đường từ n i ệ m tụng n g ư ơ i đây là cái gì cấm kỵ chú ngữ lại để ta đại não sinh ra kịch liệt đau nhức đây là sơ chung chính trị thăng thêm một điểm chính ta lý giải ngươi cũng đừng hiểu được dừng ở đây t ố t đường từ thức thời ngừng lại hai người ở mỹ đã trở thành bọn họ lữ đồ thông thường một phần nhưng tiểu tinh linh nhưng là nhìn đến hiếm lạng càng không ngừng chuyển động chính mình mỏ vàng phương khối đầu ánh mắt một hồi tại mạc linh trên thân lưu lại một hồi tại đường từ trên thân lưu truyền tại cái này sao nhìn một hồi về sau nó tự hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên đối với hai người nói các ngươi đội ngũ còn thiếu người sao cái gì m ặ c linh một thời gian không có kịp phản ứng nếu như các ngươi còn thiếu người lời nói ta có thể gia nhập sao ta nghĩ cùng các ngươi cùng đi đấy thâm viên tiểu tinh linh nói lời kinh người để m ặ c linh cùng đường từ đều xưng sở ngay tại chỗ tiểu tinh linh gặp phản ứng của hai người cũng không q u á đối vội vàng nói bổ sung nếu như không thiếu lời nói cũng không có việc gì ta cũng có thể không gia nhập đây chỉ là ta ý tưởng đột phát ngươi vì cái gì muốn gia nhập chúng ta mặt linh mày tò mò hỏi ta cảm thấy đi theo các ngươi có khả năng tìm tới nguyện vọng ta hiện tại du lịch nhiều địa phương như vậy chẳng những không có để suy nghĩ của mình rõ ràng hơn ngược lại mê man g không ít nếu như có thể đi theo các n g ư ờ i chí ít có một cái ngắn hạn mục tiêu có thể để cho ta không đến mức mất phương hướng ngắn hạn mục tiêu chính là cùng chúng ta cùng một chỗ đến đ ấ y thâm viên đúng không ân vậy cũng là một cái nho nhỏ nguyện vọng ta cũng đã lâu không cùng nhân loại ở cùng một chỗ ta còn hơi nhớ cùng nhân loại ở cùng một chỗ thời điểm nghe lấy tiểu tinh linh giải thích mặc linh h i ể u rõ gật gật đầu hắn ngược lại là không có ý kiến gì vì vậy quay đầu nhìn về phía đường tử ngươi cảm thấy thế nào có thể để cho nó ra nhập sao đ ư ờ n g từ thờ ơ chỉ chỉ sau lưng cái kia hai vị ngu ngơ binh sĩ nói chúng ta đội ngũ này đều dài như vậy thêm một cái cũng là nhiều nhiều ba cái cũng là nhiều dù sao ta không có ý kiến đến gì cái kia tốt liền để ngươi ra nhậm a mặc linh đi đến tiểu tinh linh trước mặt muốn vô vô bờ vai của nó có thể tay nhưng từ kìm quang bên trong xuyên qua hắn vội vàng lúng túng đem tay thu hồi lại sau đó bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g trước gọi tiếng đội trưởng nghe một chút c h ư ơ n một nghìn một trăm ba mươi hai đội viên mới c h ư ơ n một nghìn một trăm ba mươi hai đội viên mới có như thế một vị cường đại đội viên mới tiểu đội tiến lên càng thêm thuận lợi tiểu tinh linh trực tiếp gọi ra một cái cự đại màu xanh cảm lãm xem như phương tiện giao thông làm cho tất cả mọi người đều tiến vào bên trong sau đó nổi trôi chìm vào mặt kính bên trong chúng ta cái này là muốn đi đâu đi thâm viên tầng bốn sau đó lại xuyên qua h u y ê n khổng đi thâm viên năm tầng tiểu tinh linh hời h ợ n giải thích nói nhanh như vậy mặt linh còn có chút không có kịp phản ứng liền muốn đi tầng năm rồi nhanh lên không tốt sao vẫn là muốn từ từ sẽ đến ta cũng có thể kéo dài lộ trình tiểu tinh linh nghiêm túc d ò hỏi mặt linh liền vội khoác k h á c tay nhanh lên, tốt, nhanh lên tốt tốt nhất trực tiếp đạt đến đáy thâm viên thế thì không có nhanh như vậy thâm viên còn rất rộng lớn càng hướng xuống tiến lên liền càng khó khăn ta lực lượng sẽ phải chịu một chút những quy tắc khác hạn chế không thể không chút kiên g kỵ sử dụng không quan hệ cái này đã so ta dự đoán phải nhanh màu xanh cảm l ã m chậm rãi chìm vào mặt k í n h bên trong cũng không có giống mạc linh phía trước dùng tầm mắt tiến vào thời điểm đồng dạng đi thẳng tới mặt k í n h khác một bên thế giới mà l à đến một mảnh kỳ quái hải vựng vùng biển này bên trong có rất nhiều kim quan g tạo thành vườn sáng những cái tia đều là ta đồng tộc tiểu tinh linh lạnh nhạt nói bọn họ đang làm gì mạc linh rất h ế u kỳ hắn phát hiện những kim quan này đều không có hình dạng không giống tiểu tinh linh dạng này có cụ thể hình dạng tựa h ồ cũng không sinh động chỉ là theo hải lưu không ngừng mà chạy xuôi bọn họ tại giúp cái khác sinh vật thực hiện nguyện vọng đây là ta vị kia tổ tiên cho mệnh lệnh của bọn nó ta cũng có thể tìm chúng nó thực hiện nguyện vọng của ta sao mạc linh nuốt một ngụm nước bọn có chút tham lam mà hỏi t h a m ngươi có nguyện vọng gì ta có rất nhiều nguyện vọng hòa bình thế giới người người vĩnh sinh lại không ốm đau mạc linh liên tiếp nói một chỗ lớn có thể nghe xong mạc linh cầu nguyện tiểu tinh linh lại trả lời một câu đây không phải là nguyện vọng của ngươi ngươi cảm nhận được ta không cảm giác được ta nói qua ngươi là trong không vậy làm sao ngươi biết đây không phải là nguyện vọng của ta trong mắt của ngươi không có khát vọng ngược lại con mắt còn hướng bên trên nghiêng mắt nhìn càng giống l à ở l ư n g tụng ta hiểu rõ nhân loại đây không phải là kể ra nguyện vọng lúc biểu lộ thật a cái kia xác thực không phải nguyện vọng của ta mạc linh suy nghĩ một chút bất đắc dĩ đối tiểu tinh linh nói ta cũng nghĩ không ra cái gì nguyện vọng khác ta hình như giống như ngươi cũng không có nguyện vọng gì cái này rất bình thường nhân loại thường xuyên sẽ mê man ta gặp qua rất nhiều không có nguyện vọng người đây là nhân loại trạng thái bình thường nguyện vọng là giai đoạn tính tại một số trống dông thời gian đoạn sẽ tự động làm nhạt biến mất có lẽ qua một đoạn thời gian lại sẽ một lần nữa nắm giữ tiểu tinh linh nói xong giải thích của mình mặc linh nội tâm cũng tốt chịu rất nhiều chờ ngươi có nguyện vọng ta lại giúp ngươi thực hiện thật sao vậy ta đến lúc đó lại tìm ngươi Tốt. mậu xanh cảm lam tiếp tục chìm xuống xuyên qua đáy biển đến một mảnh chất đầy tấm gương mảnh vỡ sơn cốc mà tại sơn cốc kia trung ương trồng một k h ỏ a kỳ quái thủy tinh cây cái kia thủy tinh trên cây tràn đầy vết rách kỳ quái là những này vết rách còn có chút hình vông p â n bố tại thủy tinh đại thụ mỗi một cái bộ vị đây là nơi nào mặc linh hỏi lần nữa nơi này là sáng thần chi hải bài giác gốc c â y kia đâu là cái gì ngươi có thể tự mình đi v ấ n vấn tiểu tinh linh thừa nước đục thả câu điều khiển màu xanh cảm lãm hướng về đại thụ đưa tới còn không có tới gần đại thụ đại thụ kêu bên trên liền truyền đến một cái thật t h ả âm thanh sáng thần chi hải t h ầ n tới còn mang theo một đám tên kỳ quái một khối đá một con rê một cái thông minh tiểu tử còn có cái đần đồ vật đến tìm đại thụ quan trị huy ta tới ngươi nói ai là đần đồ vật mặt linh nháy mắt mặt đỏ bừng bừng chỉ vào thủy tinh đại thụ mắng đần đồ vật biết mình là đần đồ vật thế nhưng đần đồ vật không muốn thừa nhận chính mình là đần đồ vật hắn còn đối với đại thụ quan chỉ huy mắng to đem v ẫ n nộ của mình chút xuống đến một k h ỏ a thủy tinh trên đại thụ thật sự là đần a biết do mắng một cây đại thụ sẽ không đối đại thụ tạo thành tổn thương hắn vẫn là mắng ai đại thụ kia thở dài thường thượt một hơi rõ ràng không có tại chỉ mặt gọi tên nói người nào nhưng mạc linh mặt đã bị tức giận đến vùng lên càng tức giận hơn chính là đại thụ kia nói có vẻ như vẫn là đúng đem v ẫ n nộ chút xuống tại một khoả thủy tinh trên đại thụ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mạc linh che lấy ngực của mình tức giận công tâm đần đ phẫn nộ chiếm cứ hắn đại não cái này cũng bình thường bởi vì đại não càng nhỏ sinh vật liền càng dễ dàng bị phẫn nộ chiếm cứ đần đồ vật sở dĩ là đần đồ vật cũng là bởi vì hắn đại não so với mặt khác đồng loại đến nói lộ ra thoáng nhỏ một chút bất quá thanh toán xong đại giới liền sẽ có được báo đáp đần đồ vật dùng sự ngu xuẩn của mình đổi lấy một điểm đồ vật đặc biệt vận khí của hắn một cách lạ kỳ tốt thế giới tại chiếu có hắn vì hắn giải quyết rất nhiều khó khăn để ngu xuẩn hắn không đến mức quá sớm ngã xuống không những như vậy loại này chiếu cố còn mang đến cho hắn một loại nào đó thuộc tính đặc biệt hắn trở thành duy nhất duy nhất sẽ xuyên qua từ đầu đến cuối thành vì bảo vệ hắn vào ngoài cho dù là sáng thần c h i h ả i thần cũng nhìn không thấu hắn tương lai bởi vì duy nhất tương lai là nhìn không hiểu duy nhất sẽ mang đến quá nhiều sự không chắc chắn liền thần cũng tính toán không hiểu chỉ là thanh toán một chút trí lực đại giới liền có thể thu được trọng yếu như vậy thuộc tính nói rõ đần đồ vật cũng không phải như thế đần hắn vẫn là có chỗ thích hợp có lẽ hắn cũng không phải là tận lực muốn đần mà là vì đặt thành một loại mục đích mà đần loại này đần là có lý do đại thụ quan chỉ huy k hướng ô duy, duy nhất người chào hỏi hy vọng duy nhất người có thể đạt tới lý tưởng của mình tại rộng lớn lưu trình bên trong thuận buồm xuôi gió đại thụ một bên lẩm bẩm trong sơn cốc đột nhiên thổi tới một trận gió nhẹ chặt cây bên trên thủy tinh lá cây cũng bị gió thổi lắc lư đinh đương rung động tựa như thật tại cùng mọi người chào hỏi nghe đến phen này lời hữu ích mạc linh khí nháy mắt toàn bộ tiêu tán hiện tại ngươi biết nó là cái gì đi tiểu tinh linh ở một bên hỏi nó là đại thụ quan chỉ huy mạc linh đem vừa vặn nghe được danh tự nói ra ân tại sao là quan chỉ huy mạc linh đối cái này tên kỳ cục cảm thấy rất hứng thú cây to này phương thức nói chuyện cũng rất kỳ quái luôn là tại lấy ngôi thứ ba giải thích t h ư ợ n như là tại kể chuyện xưa đồng dạng bởi vì nó muốn chỉ huy cái khác đồng tộc chạy khỏi nơi này tiểu tinh linh chậm rãi giải, giải thích nói sau đó nó liền cùng mạc linh nói về trong sơn cốc này đã từng phát sinh qua cố sự t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi ba thế giới ung thư t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi ba thế giới ung thư mãi đến cái k i a màu xanh cảm lãm nặng vào sơn cốc chỗ càng sâu mạc linh cũng còn không có từ tiểu tinh linh dàng thuật cố sự bên trong giải thoát đi ra nguyên lai、like、cái k i a thoạt nhìn phổ phổ thông thông thủy tinh đại thụ kinh lịch nhiều chuyện như vậy bọn họ chủng tộc bị vây ở thủy tinh mảnh vỡ bên trong phí hết sức thiên tân và khổ mới rốt cuộc tìm được cái gọi là siêu thoát thoát t h â ê n bên, bên trong còn có thật nhiều cái chủng tộc đang dấy r u ộ khổ sở a tựa như là thâm viên g á n g lâm về sau nhân loại đồng dạng đều bởi vì tương lai mà cố gắng nghĩ muốn tìm đến một đầu có thể được ra tự hỏi những chuyện này mạc linh trong đầu cũng lại lần nữa tung ra vấn đề kia thâm viên đến cùng là cái gì hắn cùng đường từ thảo luận qua rất nhiều lần đường từ cách nhìn là thâm viên là một loại săn bắn hiện tượng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại tồn tại sinh mệnh tinh cầu bên trên đối tinh cầu bên trên sinh mệnh tiến hành săn bắn bởi vì là săn bắn hành động cho nên thâm viên sẽ biểu hiện ra một loại vật sống đặc thù mà thôn phệ những sinh mạng này tinh cầu mục đích đúng là vì lớn mạnh tự thân tại thôn p ệ sau khi thành công có khả năng sẽ gia tăng số tầng cũng có khả năng sẽ tăng lớn không gian càng ngày càng cường đại nhưng dạng này thuyết pháp cũng không có chứng cứ đường từ cũng là căn cứ mặt khác học giả tư liệu đưa ra suy đoán lập tức nhân loại đối với thâm viên cũng không có phán đoán chuẩn xác mạc linh đối với cái này cũng là một mảnh mê man hắn chỉ cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện lỗ lớn đối nhân loại có sâu sắc c ác ý lại không biết cái kia ác ý đến từ nơi đâu bất quá trước mắt vừa vặn có một vị thâm viên dân bản địa có thể trả lời vấn đề của hắn hắn nhìn hướng tiểu tinh linh nghiêm túc hỏi người tại thâm viên bên trong du lịch dài như vậy thời gian làm rõ ràng thâm viên là cái gì sao nghe đến mạc linh vấn đề đường từ cũng dựng lên lỗ thai nhìn về phía tiểu tinh、linh. hai người bọn họ đều rất muốn biết đáp án đối mặt bất t ì n h lình vấn đề tiểu tinh linh là người chầm tư qua một hồi lâu nó mới bắt đầu trả lời thâm niên là một cái tập hợp không thể đem nó coi như một cái cụ thể sự v ậ t các ngươi có thể đem thâm niên coi như là một đoàn thế giới tế bào những thế giới này tế bào không ngừng phân liệt lại càng không ngừng phân hóa thay đổi đến càng lúc càng lớn cũng biến thành càng ngày càng phức tạp khi thế giới tế bào lớn lên lúc bên trong lại sẽ sinh ra rất nhiều hoàn toàn khác biệt sinh mệnh cùng thế giới hôn tạp cùng một chỗ tạo thành đặc biệt sinh thái cái này đoàn thế giới tế bào là rất có xâm lược tính tựa như là tế bào ung thư lầm dạng sẽ từng b ư ớ chúng xâm c i cái ế tế m khác bào b ta đối với thâm viên đến nói là trong tế bào virus cũng là tế bào tiến hóa kỳ mộ chúng ta tại thâm n g u y ê n bên trong chết đi mang theo đoạn gen biết bơi cách tại thâm n g u y ê n bên trong bị thâm n g u y ê n nhân tế bào dung nhập trong đó biến thành nó một bộ phận cho nó hoàn toàn mới tiến hóa phương hướng nó cũng coi là một loại sinh mệnh chỉ là không giống bình thường sinh mệnh dễ dàng như vậy lý giải bởi vì là tập hợp nguyên nhân thâm n g u y ê n là đang không ngừng biến hóa mỗi một khắc đều lại biến thành khác biệt bộ dạng tựa như là một đoàn không ngừng n ú c nhích nước bùn đồng dạng tiểu tinh linh suy tư một hồi cuối cùng khó chịu nói ra chính mình hình dung nhưng hiển nhiên nó đối dạng này miêu tả đồng thời không hài lòng không phải nước bùn là tế bảo đoàn cũng không chỉ là tế bảo đoàn thâm viên biến hóa so tế bào phân hóa càng thêm phức tạp không chỉ là ngoại hình bên trên nội tại cũng tại b ộ c phát ra vô cùng vô tận biến hóa gặp tiểu tinh linh lâm vào x o a n suýt mạc linh liền vội vàng cắt đứt nó không cần tiếp tục miêu tả chúng ta đại khái hiểu dù sao chính là một đoàn không thể diễn tả vật chất thông qua hấp thu thế giới khác chất dinh dưỡng mà sinh người biết thâm viên là thế nào tạo thành sao mạc linh tiếp tục hỏi đó là cực kỳ lâu sự tình trước kia lấy ta hiện nay năng lực ta còn không cách nào đến cái kia thời gian điểm nhưng ta đại khái có thể đoán được tất nhiên là tế bào ung thư cái kia tất nhiên là từ tế bào bình thường biến hóa mà đến thâm viên nguyên、hình. có thể chính là một cái phổ phổ thông thông thế giới một cái phổ phổ thông thông thế giới mặc linh lầm nhầm trong lòng có chút khiếp sợ đến cùng là phát sinh cái gì mới sẽ để một cái bình thường thế giới lộ sắc thành thâm viên dạng này tế bào ung thư thâm viên đang tăng cường quá trình bên trong lại thôn phệ bao nhiêu thế giới mới đưa đến nó biến thành hiện tại cái dạng này chỉ là suy nghĩ một chút mặc linh trong lòng liền xuất hiện lớn lao hoảng hốt những cái kia bị thâm viên nuốt lấy thế giới đều đi đâu rồi hắn hô hấp có chút gấp rút hỏi tại thứ tầng sáu nơi đó mai táng rất nhiều thế giới di hải bọn họ đang bị thâm viên từ từ chia giải có chút đã phá thành mạnh nhỏ Có chút c ò những bảo lưu lấy o thế giới kia bên trong còn có dãy ruộng nhân loại nhưng bọn hắn đều đã thành thi cốt bên trên giỏi bọ chỉ có thể dựa vào thôn vệ cái tia thi cốt bên trên thịt nát kéo dài hơi tàn đến lúc cuối cùng một phiến thế giới huyết nhục bị thôn vệ hầu như không có lúc bọn họ cũng đích thân t r ô n vùi thế giới của mình cùng cái tia bị triệt để vùi sâu vào phần mộ thi cốt trốn cùng một trận hàn ý từ lòng bàn chân sông lên đỉnh đầu chẳng biết tại sao mặt linh đột nhiên quay đầu nhìn về phía đường tử lại phát hiện đối phương cũng tại nhìn hắn hai người tựa như là thần giao cách cảm đối mặt ở cùng nhau cái kia đan vào ánh mắt bên trong có lo lắng cũng có h o à n g hốt bọn họ đều đã nghĩ đến thế giới của mình bị thâm viên cuốn lên thế giới cuối cùng đều sẽ bị nuốt vào trong bụng bọn họ thế giới cũng không ngoại lệ hủy diệt chính là kết cục sau cùng mà bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết trừ cho cùng không có kết quả khác vẹn vẹn hiểu được thâm viên một điểm cạnh v ọ n liền để hai người cảm nhận được khó nói lên lời tuyệt vọng m ạ c linh rất ít tại đường từ trên mặt nhìn thấy qua như thế tuyệt vọng biểu lộ vị này kính mắt thiếu niên vẫn luôn là vô cùng lý trí tỉnh táo nhưng bây giờ xuyên thấu qua cái tia thật dày trong kính m ạ c linh có thể nhìn thấy lúc này đường từ tựa như là một cái mắc cả cá l i ê n tại hai người đối mặt thời điểm bao trùm bọn họ màu xanh cảm l ã m đột nhiên lắc lư một cái chuẩn bị một chút chúng ta phải xuyên qua vô hạn hải bên i giới đến thâm viên bên giới nhất tầng các ngươi khả năng sẽ cảm thấy có chút khó chịu nhưng không cần lo lắng rất nhanh liền sẽ tốt vô hạn hải biên giới mặc linh đang muốn hỏi tham một trận t ì n h lình cảm giác hôn mê dâng lên hắn cảm giác chính mình tại bị thứ gì bọc lại một mực lay động tựa hồ là tại điều chỉnh hắn tần số để hắn cùng toàn bộ thâm viên đạt tới đồng bộ chương một nghìn một trăm ba mươi bốn biển cung hỏa chương một nghìn một trăm ba mươi bốn biển cung hỏa được xưng là vô hạn biển cả thật sự có biên giới sao đối với vô hạn hải bên trong sinh sinh vật sống đến nói bọn họ rất ít có thể nhìn thấy cái gọi là biên giới bởi vì vì chúng nó sinh hoạt khu vực bất quá lớn chừng bàn tay hải vực san hô bị cố định tại trên đá ngầm cả đời chỉ có thể ở tại cùng một nơi cá heo cả đời tự do đi dạo phạm vi vượt qua một trăm km Toa đầu cá voi sẽ căn cứ thời kỳ di chuyển tại ấm áp hải vực cùng rét lệnh hải vực bôn u ba qua lại hành trình bên trên vạn cây số sứa sẽ theo hải lưu phiêu phủ mấy ngàn km cá mập bò có thể đi tới đi lui nước ngọt cùng nước biển di chuyển phạm vi bao trùm hòn đảo nội bộ cùng đường ven biển cả đời đi dạo phạm vi siêu trăm vạn km có thể bị giới hạn sinh mệnh giới hạn bọn họ y nguyên không cách nào chạm đến vô hạn hải giới hạn thâm biên tại thôn vệ vô số cái thế giới về sau cũng đem những cái kia không cách nào bị tiêu diệt đại dương ném tới vô hạn hải bên trong tựa như là rác rưởi phân loại đồng dạng tất cả dòng nước đều tràn vào mảnh n g y biển Cái n、so、theo nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ nhân loại đã có thể thông qua phương tiện giao thông đến những địa phương khác nhưng người thị giác vẫn như cũng bị hạn chế tại đủ khả năng đến nơi địa phương phạm vi bên trong từ một cái khe núi nhỏ đến một khối rộng lớn bình nguyên lại đến một phiến đại lục sau đó vượt qua đại dương phát hiện cái khác đại lục đôi thế giới nhận biết từ trời tròn đất vương tới đ i ệ u tâm nói lại đến ngày trong lòng tự nhủ cho tới bây giờ còn có người không có từ đ i ệ u cầu chờ tại thế giới khái niệm bên trong giải thoát đi ra tầm mắt quyết định thế giới phạm vi những cái kia có thể được nhìn thấy đồ vật mới sẽ bị về tại thế giới bên trong đối với vô hạn hải bên trong cái nhỏ đến nói thế giới của bọn chúng cũng chính là cái kia mạnh lớn chừng bàn tay biển nếu để cho bọn họ biết vô hạn hải lớn bao nhiêu bọn họ lại có bao nhiêu nhỏ bé lời nói đây đối với khát vọng khống chế tất cả nhân loại đến nói là cực kỳ tuyệt vọng vận mệnh sẽ không bởi vì bọn họ bất luận là quyết sách gì mà thay đổi thiên đạo đại hội thể dục thể thao đem tất cả đều mang hướng tử vong nhân loại sớm liền hiểu nóng yên lặng liếc mắt liền thấy được vũ trụ p h ầ n c u ố i một chút người thông minh tại thâm viên xâm nhập về sau ngắn ngủi trong vài năm liền đã thấy nhân loại hủy diệt vận mệnh tại khoa học quy tắc sụp đổ về sau thế giới hủy diệt cũng trong một ý nghĩ có thể nhìn đến lại có thể làm sao đâu nhân loại chỉ là từ một đám yếu đất tế b à o cấu tạo mà thành thống hợp thể nhất cực hạn lực lượng cũng bất quá mấy trăm kg không cách nào dung chuyển tự nhiên giới bên trong đại bộ phận tài liệu nhục thể p h à m thai bọn họ cho dù dùng tầng tầng điện kim loại ngụy trang chính mình hạch tâm vẫn là đụng một cái chính là nát xúc động chết ngay lập tức trừ số lượng nhiều một một một t ch Không có b ấ tiểu kỳ c á gì Nhìn vì chỗ thích lực, chỉ có hợp. thấy nhiều, hưu h tâm t vậy quá lại vô l ư lại tinh u y ệ t vọng. đ ố mặt k h ô g c c á nào dung chuyển vận mệnh, nhân linh o ạ cuối c ù g c ỉ sẽ b u ô nói g xuống ráng quả giáng lâm. Tiểu yên tĩnh tinh linh hai chờ tay, đợi kết lâm. chính mình ghen tị nhân loại nhưng nếu như để mạc linh tại nguyện vọng tinh linh cùng nhân loại bên trong chọn một cái tới làm lời nói hắn nhất định sẽ lựa chọn nguyện vọng tinh linh nhân loại thực tế quá yếu đuối làm cảm giác hôn mê tập đến thời điểm mạc linh hiếm thấy suy tư rất nhiều tại cái này hốt hoảng trạng thái cái kêu ý thức tầng dưới chót suy nghĩ liền điên cùng dâng lên mặc dù đại thụ quan chỉ huy nói mạc linh là cái người đần nhưng hắn còn không có ngốc đến mất đi tất cả suy nghĩ năng lực trình độ hắn nghĩ tới nhân loại nguy cơ nghĩ đến đối mặt vận mệnh bất đắc dĩ nghĩ đến tự thân yêu đất hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều có thể hắn suy nghĩ cũng không thể ngăn cản tuyệt vọng lan tràn ngược lại để hắn cảm thấy càng thêm bất đắc dĩ nếu như ta không nhìn thấy nhiều như thế có phải là ta liền sẽ không cảm thấy tuyệt vọng m ặ c linh xung quanh đen kịt một màu tại cái kia màu xanh cảm lãm chìm vào vô hạn hải biên giới về sau hắn liền cái gì đều không thấy được cho dù là cái kia toàn bộ phương hướng tầm mắt nhìn thấy vẫn là tối như m ự một mảnh nhưng hắn có thể thấy được chính mình một cái phổ phổ thông, thông nhân loại rất đẹp trai nhưng xoáy không có ích lợi gì hát cám bên trong tỉnh h thoảng truyền đến thanh âm của sóng biển cái kia lay động kéo dài không bao lâu liền ngừng lại tựa hồ đối với mạc linh đến nói hắn cùng thâm viên đồng bộ cũng không cần quá dài thời gian đại khái là hắn cùng thâm viên tần số vốn là rất g ầ n cái kia tiếng sóng biển vang một hồi mạc linh lại nghe thấy h ỏ a diễm đốt lên âm thanh vê anh giống như là một đạo nho nhỏ ngọn lửa đột nhiên nhảy lên biến thành trùng thiên liệt diễm có thể nghe thấy đến âm thanh mạc linh đồng thời không nhìn thấy nơi nào có họa vẫn là một mảnh đen kịt cái gì cũng không có mạc linh bên trong trái tim dần dần h o ả n hốt mảnh này hát cám thực tế quá có xâm l đối với hắc cám hoảng hốt để hắn dâng lên một cô ý lạnh cứ việc cái kia hỏa diễm thiêu đốt âm thanh vẫn luôn tại nhưng hắn vẫn cảm thấy tay chân lạnh bớt nhưng mà liền tại cái kia hàn ý muốn đem hắn đông thành tượng băng lúc một loạt tiếng bước chân đột nhiên chuyển đến xen lẫn tại cái kia có chút rối loạn thanh â m bên trong mạc linh vội và nhìn mới phát hiện phía trước có một đạo chậm rãi đi tới bóng người bóng người kia lại là chính hắn cái kia cùng hắn dáng dấp giống nhau bóng người chậm rãi đi tới trong tay tựa hổ cầm thứ gì mạc linh tập trung nhìn vào cái kia lại là một đám lửa Bóng người rất nhanh liền rất hắn hắn đối i t phương mở miệng âm thanh cùng mạc linh giống nhau như lúc người là ai mạc linh không có lập tức nhận lấy mà là nhìn đối phương gió hỏi ta là ngươi là đạo hỏa giả bóng người nhẹ nhàng hồi đáp Cái ngươi này hỏa. Là hỏa. tại r trên ộ một m được đ sao? Không phải, là bên là vị o hỏa g ả cho ta. Bên trên Bên mạc ộ t vị đ o hỏa ai? giả là m ạ linh n g hỏi i hoặc h mà thăm. Tại、mạc、Linh hỏi Mạc ra vấn đề này phía sau đối phương không có trả lời mà là đột nhiên đem trong tay hỏa diễm cưỡng ép ấn vào mạc linh chống ngực để cái kêu hỏa diễm chui vào trái tim của hắn mà tại mất đi hỏa diễm về sau đối phương bộ đáng lại đột nhiên phát sinh biến hóa đầu tiên là biến thành đường t ử lại biến thành ác ốc biến thành thạch đầu nhân biến thành tiểu tinh linh biến thành một cái xa lạ thiếu nữ biến hóa của hắn càng lúc càng nhanh xuất hiện vô số cái khuôn mặt cuối cùng trực tiếp biến thành tạt ảnh thân thể cũng càng ngày càng hư hảo một đạo sen lẫn vô số loại âm sắc â m thanh từ cái k i a hư hảo bóng người bên trong truyền r a người nào đều là bên trên một vị đạo hòa giả người nào đều là vị kế tiếp đạo hòa giả người người đều là đạo hòa giả người người đều có thể trở thành đạo hòa giả người là ta cũng là ai là đạo hòa giả không trọng yếu trọng yếu là muốn nắm giữ hỏa chương một n r ư ơ cùng nhau thiếu đốt chương một n cùng nhau t h i ê u đốt t h n ảnh kia nói xong câu nói sau cùng về sau liền hoàn toàn biến mất chỉ để lại mạc linh tràn đầy ấm áp lưu tại mức tại cái kia hỏa diễm tiến vào trái tim của hắn về sau hắn liền cũng không tiếp tục sợ hãi bên người hát cám cũng không còn cách nào xâm nhập hắn t h â n nguyên bản cái kia thấm vào nội tâm tuyệt vọng cũng theo hỏa diễm thiêu đốt mà lưu bước đây là một loại rất cảm giác kỳ quái rõ ràng trước mắt hồng thủy ngập trời nhưng y nguyên có chiến thắng tất cả dũng khí mang theo phần này dũng khí m ặ c linh dũng cảm tại hát cám bên trong bước ra bước đầu tiên đi tại cái này lung lay sắp đổ đ e n nhánh bên trong hắn mỗi một bước đều như giẫm trên đất bằng đi đến càng lúc càng nhanh đi đi hắn đột nhiên tại phía trước nhìn thấy một người đương từ đương từ chính ngồi sồn trên mặt、đất. s ắ c mặt trắng bệnh trong mắt đã mất đi tất cả ánh sáng giống như là một bộ cái sắc không hồn đồng dạng m ặ c linh vội vàng đi tới đem hắn từ trên mặt đất kéo lên thân thể của hắn mềm mềm giống như là không có xương đồng dạng m ặ c linh thật vất vả mới để cho hắn tựa vào trên vai của mình người thế nào đường t ử m ặ c linh quan tâm hỏi ta có chút đi không được rồi đường t ử hữu khí vô lực nói xong vì cái gì vô dụng đi tới đáy thâm n g uyên cũng chỉ là đi đến đáy thâm n g uyên thâm uyên vẫn là tồn tại thế giới cũng vẫn là sẽ hướng đi kết thúc nhân loại lực lượng là có hạn chúng ta cuối cùng rồi sẽ đối mặt cái kia vô tận tuyệt vọng nghe đến đường từ lời nói mạc linh lập tức minh bạch hắn cũng cùng chính mình phía trước đồng dạng lâm vào cái kia lan tràn trong tuyệt vọng nơi này hắc á m tựa hồ nắm giữ phóng to tâm tình tiêu cực năng lực hắn cùng đường từ cũng chưa từng từ tiểu tinh linh miêu tả thâm viên bên trong giải thoát đi ra hai người đều còn đang vì tương lai mà mê man bị cái này hắc á m khẽ vô động tuyệt vọng liền lập tức lan tràn toàn thân đ ư ờ n g từ chúng ta đi đến đáy thâm viên chính là vì tìm tới giải quyết phần này tuyệt vọng biện pháp tại tuyệt vọng không có chân chính g á n g lâm phía trước khắp nơi trên đất đều tràn đầy hy vọng nhưng chúng ta chỉ là phổ, phổ thông thông nhân loại đường từ nhỏ giọng nói nhân loại làm sao vậy hy vọng cùng chủng tộc không có quan hệ đang nói ra câu nói này thời điểm mặt linh đột nhiên run lên trong lòng hắn hình như minh bạch vừa vạn đạo nhân ảnh k i a cùng lời hắn nói ai là đ ạ o hỏa giả không trọng yếu trọng yếu là muốn nắm giữ hỏa hỏa là hy vọng người nào mang đến hy vọng cũng không trọng yếu ô n có hy vọng mới là trọng yếu trong thần thoại tợ rộ mẹ tợ giật đồng thời không tồn tại là nhân loại tự tay từ lôi điện đập tới trong rừng cây tìm tới h ỏ a trùng gắng gượng chống đỡ bị hỏa diễm thiêu đốt đau đớn từ thiêu đốt qua cho tàn bên trong dân qua đón tuyệt vọng ánh lửa mang về thông hướng tương lai hy vọng trộm đến hỏa là nhân loại chính mình. Từ đương từ u y t trộm vọng đ ế hy vọng là phải dựa vào chính chúng ta đi tìm có thể không nhất định có thể tìm tới đương từ nhìn xem mạc linh nhẹ nhàng nói mạc linh cười cười thế nhưng không nhất định tìm không được chỉ bằng hai chúng ta làm sao hai chúng ta không xứng ôn có hy vọng xác suất rất xa vời đ ư ờ n g từ hy vọng là không nói xác suất có chính là có một phần trăm cũng là có không phần trăm điểm lẻ loi linh nhất cũng là có người toán học so với ta tốt nhưng tính toán hy vọng thời điểm toán học vô dụng nhân loại ban đầu phóng tới đốt hết s â m lâm thời điểm cũng không có đi tính toán có bao nhiêu tỷ lệ có thể mang về h ỏ a trùng bọn họ chính là một mạch sống tới có đôi khi tính được quá nhiều ngược lại sẽ mất đi rút khí bọn họ chẳng qua là cảm thấy ở trong đó có thể có hỏa liền vào mà phần này có thể chính là để bọn họ ôm có hy vọng lý do nghe lấy mạc linh lời nói đường từ cái kia ảm đạm vô quan con mắt bên trong đột nhiên lõe lên một đạo bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hào quang hắn chống đỡ mạc linh bà vai khó khăn đứng thẳng người miệng ngập ngừng phun ra một câu ta hiện tại cảm xúc có chút không đúng đường từ hiển nhiên là ý thức được thân thể của mình xảy ra vấn đề xung quanh hắc ám đang tận lực hướng dẫn hắn suy nghĩ ngươi là thế nào thoát ly loại này trạng thái hắn hướng mạc linh hỏi có người cho ta một mồi lửa mạc linh chi tiết hồi đáp hỏa đường từ c a o mày sau đó vươn tay bắt lấy mạc linh cánh tay trách không được thân thể của ngươi ấm áp ngươi tới gần ta về sau ta dễ chịu rất nhiều mạc linh ngươi nghe lấy ta bảo trì không được bao lâu lý trí tất nhiên người kia có thể cho ngươi hỏa vậy ngươi hẳn là cũng có thể cho ta ngươi suy nghĩ một ít biện pháp cũng cho ta một điểm đ ư ờ n g từ một bên nói một bên thở dốc tựa hồ là ngay cả nói chuyện cũng sẽ mang đi hắn tất cả khí lực nghe đến đường từ lời nói về sau mạc linh vội vàng bắt đầu cảm thụ lên trong cơ thể đoàn k i a hỏa không nghĩ tới chính là hắn còn giống như thật có thể đem đoàn k i a hỏa lấy ra ngực trong miệng hỏa diễm theo cánh tay chạy xuôi trong chốc lát liền tập hợp trong tay thật đúng là có thể đ ư ờ n g từ ngươi thật là một cái thiên tài không những như vậy cái này hỏa diễm rời đi mạc linh thân thể phía sau lồng n ự c của hắn lại dấy lên một đám lửa tựa hồ chỉ cần trong thân thể đốt lên cái này hỏa diễm chính là vô cùng vô tận hy vọng vốn chính là vô cùng vô tận đem hy vọng mang cho người khác người không những hy vọng sẽ không biến mất sẽ còn càng đốt càng v ư ợ n g đem cái này hỏa diễm lý giải thành hy vọng về sau hình như tất cả đều có thể lý giải ngọn lửa hy vọng cũng không bởi vì chia sẻ mà yếu ớt ngược lại sẽ càng thêm lớn mạnh mặt linh đem trong tay hỏa diễm đưa tới đường từ trước mặt đem phần này hy vọng ấm áp mang cho người kế tiếp đường từ mắt kính phản xạ hỏa diễm và mang trong mắt của hắn lại lần nữa dấy lên ánh sáng lóa mắt tiếng hò reo khen ngợi hắn hít sâu một hơi dùng đầu ngón tay điểm vào đoàn ngưỡng kia h bám vào trên ngực hắn hô hấp dừng lại một cái trước mắt khi lại một lần nữa khôi phục lúc tất cả tuyệt vọng đã bị hỏa diễm xua tan đến không còn một mảnh mạc linh vui vẻ nhìn xem đường t ử loại này đem ngọn lửa hy vọng truyền lại cho người khác hành động cũng sẽ để cho nội tâm hắn nhảy cân hoan hô để thân thể của hắn càng thêm ấm áp có thể đạt được hỏa diễm về sau đường t ử nhìn hắn ánh mắt hình như có chút không đúng làm sao vậy mạc linh tò mò hỏi đường t ử h á to miệng đột nhiên hỏi người là ai ta là ai ta không phải mạc linh sao người làm sao đột nhiên không quen biết ta mạc linh sững sờ hồi đáp sau đó đem tầm mắt chuyển hướng chính mình lần này hắn cuối cùng biết đường từ vì cái gì muốn hỏi như vậy bởi vì hắn gián g dốc chính tại phát sinh biến hóa đầu tiên là biến thành đường từ bộ dạng sau đó lại biến thành ang ốc biến thành thạch đầu nhân biến thành tiểu tinh linh biến thành một cái xa lạ thiếu nữ khuôn mặt của hắn đang nhanh chóng biến hóa những ngày gương mặt bên trong có chút hắn nhận biết có chút hắn hoàn toàn chưa từng thấy có chút là nhân loại có chút là cái khác sinh vật nhưng k ỳ quái là tất cả khuôn mặt đều đầy mặt kiên định tràn đầy hy vọng ta cũng biến thành bên trên một vị đạo hòa giả bộ dạng chúng ta đều là đạo hòa giả Trước 1136, người cùng thâm nguyên, Trước 1136, người cùng thâm tại r ư người ớ c cùng 1136, viên. thâm t mạc linh phát phát hiện mình đang biến hóa về sau tất cả xung quanh cũng theo đó mơ hồ hắn t ạ i biến chuyển gương mặt thân thể cũng đang nhanh chóng làm mở trở thành một đoàn tàn ảnh có thể là cứ việc thân thể càng ngày càng mơ hồ nhưng cái k i a phần cảm giác ấm áp cũng đang không ngừng đẹp ra làm mỗi cái gương mặt xuất hiện về sau bọn họ hy vọng đều sẽ trùng điệp tại mạc linh trên thân hắn đột nhiên cảm giác được có rất nhiều người cùng mình đứng c h u n g một chỗ ngọn lửa hy vọng tại người với người trên thân chuyển lại càng đốt càng vượng không còn là cô độc hỏa trùng nhân loại từ xâm lâm bên trong trộm đến hỏa diễm về sau liền đem hỏa trùng tàn phát ra ngoài mỗi người đều cảm nhận được hỏa diễm ấm áp làm hỏa diễm nương chín đồ ăn ăn vào bụng phía sau mỗi người đều cảm nhận được thực phẩm chín tại trong dạ dày cảm giác nóng bỏng cái kia phần cảm giác như vậy mới lạ cũng như vậy tràn đầy mị lực đám lửa này tại nhân loại chủng quần bên trong lan tràn ra k h ô n g chế hỏa diễm nhân loại mở ra thế giới mới cỡ lớn bọn họ đốt ra thành thị đốt ra văn minh đốt ra tương lai làm hỏa diễm tại mỗi người trên thân đều tồn tại lúc hy vọng liền sẽ không còn dập tắt người, người đều là đạo hỏa giả mặt linh đột nhiên minh bạch câu nói này hy vọng chính vô hạn bành trướng hỏa diễm đốt thủng hắn v à ngoài hướng hắc cám bên trong lan tràn cái này ngọn lửa vô danh lại tại cái này thâm thúy hắc cám bên trong đốt ra một con đường đem toàn bộ thế gian đốt thành hy vọng d ư ớ i khắp nơi đều là ánh lửa tuyệt vọng cũng không còn điều gì che giấu bị tiêu h đốt hầu như không còn hóa thành không tồn tại cho bụi m ặ c linh suy nghĩ theo lấy ánh lửa lan tràn đến phương xa bay về phía tương lai tại suy nghĩ bay loạn khoảng cách m ặ c linh hình như nghe đến hai người đối thoại là tiểu tinh linh cùng đường từ bọn họ tựa hồ sớm liền khôi phục ý thức chính đàm luận thâm viên tầng bốn hiện trạng nơi này được xưng là không hải đứa gãy kết nối lấy thâm viên thượng bán bộ phận cùng nửa phần dưới khắp nơi đều là loạn lưu cùng di động t h â m viên hỗn độn ở nơi này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế bọn họ không có bất kỳ cái gì quy luật sao đường từ nhàn nhạc hỏi không có thể lưu vốn là hỗn độn t h â m viên tầng ba nước biển nhiệt độ đang không ngừng nhiễu loạn nơi này khí lưu đến từ tầng năm viên k h ổ n g loại bỏ ảnh hưởng cũng tại ảnh hưởng khí lưu vận động cùng lúc đó một chút không đảo bên trên còn có cường đại nội tại lực lượng tại nhiễu loạn cái này dẫn đến loạn lưu hướng chạy căn bản là không có cách dự đoán là triệt để hỗn độn hệ thống trên đời này không có tuyệt đối hỗn độn hệ thống chỉ là lượng tính toán quá lớn không cách nào suy tính ra kết quả mà thôi ngươi nói ngược lại là không sai nếu như cứng rắn tính toán là có thể suy tính ra nhưng cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ta nhớ kỹ các n g ư y i n h â n loại tính toán thể lưu hiện nay còn cần chính là kinh nghiệm công thức tiền nhân căn cứ khí lưu vận động số liệu tổng kết một chút hàng số cùng công thức sau đó lợi dụng những này toán học công cụ sử dụng cái khác thể lưu đến tính toán kết quả cũng chỉ là đồng thời không chính xác tính ra trị số chẳng lẽ còn có cái khác phương pháp tính toán sao đường từ tò mò hỏi đương nhiên là có bất quá cái kia cũng không tính là tính toán mà là một loại trực tiếp tính ra kết quả phương thức phương thức gì rất đơn giản trực tiếp đi đến tương lai nhìn thấy kết quả sau đó trở về đáp lại tiểu tinh linh hời hợt nói ra như thế cái khó mà thực hiện phương pháp nhân loại làm không được đường tư khẳng định nói có thể làm được lợi dụng một chút thời gian loại di vật là có thể làm được nhân loại luôn là đưa ánh mắt giới hạn trên người mình kỳ thật thâm viên bên trong có rất nhiều thứ là có thể lợi dụng cường g i ả sinh sự dị c ũ n g thiện giả tại vật c ũ n g tất nhiên thâm viên đã không thể thoát khỏi liền tiếp thu nó lợi dụng nó để nó cũng trở thành nhân loại một bộ phận nghe đến tiểu tinh linh lời nói đường tư lắc đầu quá đáng lợi dụng thâm viên sẽ chỉ làm nhân loại bị thâm viên đồng hóa không thuộc về mình lực lượng sẽ chỉ làm nhân loại mất đi bản thân người quá lo lắng chỉ có mất khống chế lực lượng mới sẽ để nhân loại mất đi bản thân nhân loại từ thời cổ cái gì cũng sẽ không cho tới bây giờ nắm giữ phong vũ lôi điện dựa vào đều là ngoại giới lực lượng những lực lượng này lúc đầu đều không thuộc về nhân loại nhưng bây giờ cũng đã trở thành nhân loại một bộ phận nhân loại khi nào nắm giữ phong vũ lôi điện đường từ hơi nghi hoặc một chút nhân loại phát minh máy bay có thể cưỡi gió m à đi phát minh mưa nhân tạo dùng đạn pháo để đám mây ngay lệnh nhân loại khống chế điện năng đem lôi điện hạn chế tại mạch điện bên trong vì đó sử dụng cái này còn không thể tính toán nắm giữ phong vũ lôi điện sao b ả nhưng này ngoại lượng, n là đều lực giới bây giờ đều thành nhân loại trong tay công cụ chỉ là nhân loại không có ý thức được mà thôi người nói như vậy thật đúng là như vậy chỉ là hiện nay nhân loại còn không cách nào triệt để tiếp thu thâm nguyên lực lượng nhớ ngày đó nhân loại tiếp thu điện năng cũng dùng rất dài thời gian nhân loại không thiếu thời gian thâm nguyên thôn phệ cũng không có như thế cấp tốc đây là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đắng tại thôn phệ hoàn thành phía trước nhân loại có rất dài thời gian đi tiếp thu thâm nguyên sau đó đem lực lượng của nó xong toàn bộ tiêu hóa có thể là vậy vẫn là sẽ để cho nhân loại bị thâm nguyên đồng hóa đường từ ngữ khí có chút sầu lo đồng hóa là lẫn nhau đây là đại giới cùng thâm viên tiếp cận nhất định phải gánh chịu kết quả như vậy đồng hóa bản thân cũng không có tốt xấu đây chỉ là một loại quá trình thích ứng ta hiểu được phía trước ta ý nghĩ cũng có chút bảo thủ nhân loại là nên lợi dụng tất cả có thể lợi dụng các ngươi tổng đem thâm viên coi như quân địch giả coi như hủy diệt thế giới ma vương cự tuyệt nó mang đến tất cả bản thân cái này cũng quá mức cực đoan mâu thuẫn là nguy cơ cũng là biến hóa thời cơ địch nhân bắn về phía ngươi cúng tiễn ngươi đồng dạng có thể dùng để bắn về phía đối phương nghe lấy tiểu tinh linh quan điểm đ ư ờ n g từ có chút bất đắc dĩ bình luận nếu như tại thâm viên vừa v ặ n x â m lấn lúc ấy ngươi nói lời nói này khẳng định sẽ bị trở thành phe đầu hàng bị nhận định là người gian ta cũng không phải là người t i ể u tinh linh tơ ơ nói vậy cũng đúng ngươi vốn chính là thâm viên một bộ phận đương nhiên sẽ vì thâm viên nói chuyện không thể nói như vậy chúng ta những n à y thâm viên chủng tộc đại bộ phận t ạ i ý thức đến tình cảnh của mình phía sau đều là rất oán hận thâm viên vì cái gì bởi vì thâm viên chưa từng quản sống chết của chúng ta còn đang không ngừng để thế giới thay đổi đến càng phức tạp càng hỗn loạn rất tán nhẫn sinh vật đều muốn sống tại một hoàn cảnh yên ổn bên trong mà thâm viên là tuyệt đối không có khả năng yên ổn nói như vậy các ngươi là tại oán hận sáng tạo các ngươi thế giới sao đ ư ờ n g t ừ hỏi tới đương nhiên ta vị kia tổ tiên sáng thần chi hải thần liền đã từng tính toán dùng chính mình lực lượng thay đổi thế giới có thể ở bên trong nhiễu loạn là không cách nào đối toàn bộ hệ thống tạo thành ảnh hưởng chỉ có ngoại vật có thể tại nghe tiểu tinh linh đoạn này lời nói phía sau đ ư ờ n g t ừ trầm mặc h ắ n tựa h ầ nghĩ đến cái gì không lâu l ắ m hắn liền có chút do dự đưa ra một vấn đề ngươi nói ngoại vật là chỉ nhân loại sao Trước nhân g ngoại vật, 1137, ngoại vật. Nhân loại không chỉ là ngoại vật vẫn là vô cùng đặc biệt ngoại vật m u ố n từ thâm viên tầng bốn đi đến thâm viên năm tầng cần một cái quá trình quá trình này gọi là neo định là đem thâm viên bên ngoài qua đời làm nội tại vật chương trình chỉ có neo định về sau mới có tư cách xuyên qua tầng bốn cùng tầng năm ở giữa thông đạo cái lối đi này được xưng nguyên khổng tựa như là cái cái p h l đ o n g dạng có khả năng sàng chọn ra thâm viên chân chính thứ cần thiết mà không bị neo định qua sự vật liền sẽ bị huyên khổng bài trừ tại bên ngoài không cách nào tiến vào thâm viên tầng dưới nhân loại chỗ đặc biệt ngay tại ở c á、so、đối với cái khác ngoại vật bọn họ khả năng sẽ bị thâm viên nhận định là là rơi trong cửa vào đồ ăn mà nhân loại thì sẽ bị nhận định là là xâm nhập khoang miệng dị vật viên khổng lồ với nhân loại sàng chọn sẽ càng thêm nghiêm ngặt cần neo định hệ số cũng lớn hơn cái này từ thâm viên bên ngoài biến thành thâm viên bên trong quá trình ngươi có thể hiểu thành một cái sinh mạng thể tiếp thu ngoại vật quá trình cùng loại với tiêu hóa nuốt khối tiếp theo thịt từ dạ dày phân chia thành các loại dinh dưỡng vật chất sau đó bị sinh mạng thể hấp thu dạng này thuần túy ngoại vật liền biến thành thâm viên hữu dụng vật chất vì đạt tới neo định chúng ta nhất định phải tại tầng bốn lưu lại một hồi mãi đến thâm viên tiếp thu chúng ta Tiểu tinh linh hướng đường từ nghiêm túc tự thuật. Nghe xong về sau, đường từ suy nghĩ một thời vật thời nhất thâm linh nghiêm hồi, hỏi ngược lại, cái này cần bao dài thời gian? Không xác định, mỗi cái ngoại vật định thời gian sau, suy đều hướng đường Nghe xong đường nghĩ ngược này cần Không định, định không định, cùng là meo xác bao về nhân ữ k í có chút thể b loại liền như là thâm viên bên ngoài một khối huyết đục muốn đi vào thâm viên càng sâu tầng địa phương đầu tiên liền nhất định phải bị tiêu hóa phân chia thành dinh dưỡng vật chất biến thành có thể được thâm viên tiếp nhận đồ vật thông qua huyên khổng s à n chọn đây là một đầu phải qua đường cũng là không cách nào trốn tránh lựa chọn có thể là đường từ tự hồ không hề nghĩ như vậy đ a người c h phía trước nói qua thâm nguyên là một đoàn tế bào ung thư nhưng tế bào ung thư cường đại hơn nữa nó cũng là một đoàn tế bào virus y nguyên có khả năng xâm nhập tế bào nội bộ người miêu tả thâm nguyên sàng chọn cơ chế kỳ thật liền cùng màng tế bào sàng chọn cùng loại đầu tiên là vật lý bình chướng m à n g tế bào mỡ p h ộ t phổ xong phần tử t ầ n g kết cấu có khả năng ngăn cản đại bộ phận tính có cực phần tử cùng có điện vật chất tự do k h u y ế t tán tựa như là tầng bốn cùng tầng năm ở giữa vật lý ngăn cách đồng dạng thứ nhì là mang tính lựa chọn thông đạo thông qua thông đạo r ồ tê in vật dẫn r ồ tê in cùng với bơm r ồ tê in tiến hành bộ phận vật chất chủ động cùng bị động vận chuyển cái này liền cùng nguyên k h ô n g đồng dạng thông qua sàng chọn đem hữu dụng vật chất giữ lại còn có lớn phần tử bào nuốt bào nôn cùng với miễn dịch phân biệt đều là lợi dụng mạng tế bào bên trên cụ thể uyên khổng hẳn là cũng đồng thời có đủ cụ thể công năng tính nhắm vào đem ne loại này sàng chọn chỉ là nhìn qua rất nghiêm ngặt mà thôi chúng ta chỉ cần có thể tìm tới phương pháp trở thành thâm viên bệnh độc liền có thể dễ dàng vòng qua sàng chọn vì rút vòng qua sàng chọn phương pháp có rất nhiều loại chúng ta chỉ cần lựa chọn trong đó một loại có thể ngụy trang thành tế bảo cần vật chất đem chúng ta ngụy trang thành đã bị neo định c h u y ể n s a u đó vật có thể bắt cóc bên trong nút con đường cưỡng ép đem lên k h ổ n g khống chế lợi dụng vận chuyển công có thể đem chúng ta đưa vào tầng dưới có thể trực tiếp màng dung hợp đột phá bình chứa tìm tới tầng bốn cùng tầng năm ở giữa liên thông hàng rào đánh vỡ hàng rào trực tiếp tiến vào tầng năm cũng có thể có ý nhỡ miễn dịch phân biệt lợi dụng tâm h n g u y ê n bản thân vật chất đến bao khỏa chính mình lừa qua huyên khổng miễn dịch công năng còn có thể lợi dụng tế bào chất xúc tác hiệp trợ xâm lấn tìm tới huyên khổng bản thân lỗ thủng mượn nhờ bản thân thiếu hụt cho chúng ta đánh mở thông đạo lỗ hổng đường từ nói một hơi rất nhiều loại phương pháp nhưng mà những phương pháp này đều chỉ là trên lý luận có thể được cũng không có bao nhiêu thực t i ệ n ý nghĩa nhưng tiểu tinh linh sau khi nghe lại cho ra tán đồng trả lời chắc chắn chúng ta thực sự có thể vòng qua sàng trọn cái này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian ngươi có cái gì cụ thể cách làm sao đường từ nghiêm túc hỏi không có nhưng ta biết có một chỗ có thể có tại i ể u n hắn l lúc đi học liền có dạng này mắc bệnh một khi cpu vượt qua phụ tải liền sẽ lựa chọn ngủ đông đây là đối đại não một loại bảo vệ cơ chế nhưng cũng để cho mạc linh khổ không thể tả mỗi lần bị lão sư đánh thức hắn đều sẽ thành khẩn nói lời xin lỗi có lỗi với lão sư ta không phải là không muốn nghe chỉ là ngươi nói đến quá tốt rồi tri thức đều tiến vào đầu vóc của ta ta không chịu nổi Mới ngươi ủ t h ờ tại h ấ sao không gọi ta dù sao nàng đều phát hiện còn không bằng để ngươi ngủ nhiều mười mấy giây làm nhiều một hồi mọc đẹp cái kia lao yêu bà mắt xác đây ngươi mới vừa ngủ nàng liền thấy chỉ bất quá chờ ngươi không coi nghĩa khí ra gì đâu cũng không, không, không, không tiêu hóa, tiêu hóa ta. Ta n h thật, thật. tin h ngươi tùy c tiện nghĩ một con số ta lập tức liền có thể đoán được ta nghĩ kỹ bảy chương một nghìn một trăm ba mươi tám nhắn cầu tiên sinh chương một nghìn một trăm ba mươi tám nhắn cầu tiên sinh làm mạc linh tỉnh lại lần nữa lúc xung quanh đã không phải mây mù lượn lờ biển mây mở n h ạ t ánh đèn đánh vào thật cao trên giá sách cổ pháp đại sành trung ương bày biện một tấm lao phải sạch sẽ vào bàn bên cạnh bàn chỉnh tề trưng bày một vòng chiếc ghế mà tại chiếc ghế bên trên thì đã ngồi xuống mấy người ngươi cuối cùng tỉnh ta còn tưởng rằng ngươi đã hôn mê đường từ âm thanh từ bên cạnh chuyển đến mạc linh lúc này mới phát hiện chính mình cũng quy củ ngồi trên ghế không biết là người nào đem hắn để lên hắn cùng đường từ tiểu tinh linh chính song song ngồi mà a ngốc cùng thạch đầu nhân chính sững sờ đứng ở sau lưng giá sách bên cạnh tại bọn họ chính đối diện chính tung bay một cái kỳ quái đại nhăn bóng giống như là cái đánh đầy tức giận khí cầu đồng dạng nho nhỏ nhãn điểm đang theo dõi đọc trên bản một quyển sách xuất thần chú ý tới mạc linh sau khi tỉnh lại cái kia nhãn điểm đột nhiên giơ lên gắt gao tập trung vào hắn mạc linh chỉ cảm thấy thân thể bị một đạo ánh mắt bén nhọn xuyên qua tựa hồ nháy mắt đem hắn thấy rất rõ ràng thân thể mỗi một cái góc đều bị ánh mắt kia rút đi tin tức đem hắn tất cả mang về cái kia nhãn cầu bên trên làm sao sẽ có như thế cảm giác kỳ quái mạc linh chưa hề cảm thụ qua như vậy thực chất ánh mắt hắn chuyển động tầm mắt xuyên qua cái kia nhãn cầu bản thể phát hiện bên trong chính là bình thường nhất kết cấu, huyết đủ, thần kinh, thủy tinh thể. cũng bình thường sinh vật nhãn cầu đồng thời không có gì khác biệt nhưng chính là cho hắn một loại cực kỳ không đơn giản cảm giác hình như tại cái kia bình thường kết cấu bên trên lại trùng điệp một loại nào đó ý chí là loại kia ý chí tại chủ đạo nhãn cầu hành động mà không phải nhãn cầu bản thân cái kia đạo ánh mắt mang đi tin tức chính là truyền lại cho nhãn cầu bên trên ý chí tin tức dung nhập ý chí về sau tựa như là giọt nước dung nhập biển cả đ ồ n g dạng nháy mắt thay đổi đến bình tĩnh mà cái kia sâu không thấy đáy biển cũng dần dần mất đi vết tích ẩn nấp tại mở nhạc ánh đèn bên trong người là ai mặt linh đối với ánh đèn hỏi mà không phải đối với cái kia nhãn c ngươi nhìn thấy ta nhãn cầu bên trên truyền đến một đạo bình thản âm thanh nhưng mạc linh có thể phân biệt ra được thanh âm kia đến từ cái kia ẩn nấp ý chí mà không phải đến từ nhãn cầu thật có ý tứ một cái nhân loại cũng có thể nhìn thấy ta nguyên bản treo tại chiếc ghế phía trên nhãn cầu đột nhiên bay đi qua vượt qua đ g ọ c bản đi tới mạc linh nghiêng phía trên nhãn điểm vẫn như c ũ n h ì n c h ẳ m c h ặ m hắn nguyên lai、like、là như vậy một kiện di vật toàn t r í thị giác ngược lại là cùng ta hiện tại c ô thân thể này có chút giống chắc không được có khả năng nhìn thấy ta nó tựa hồ một nháy mắt liền xem hiệu mạc linh năng lực ngươi kỳ thật còn có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật nhưng thân là nhân loại ngươi đại não hạn chế tin tức xử lý những kiến thức kia chạy sôi qua ngươi bóng loáng đại não ngươi lại cái gì đều không cảm giác được đáng tiếc đáng tiếc nhìn xem mạc linh cái kia nhãn cầu phát ra một trận thở dài sau đó nó lại xích lại gần một chút hướng mạc linh dò hỏi ta có thể nói cho ngươi làm sao tiếp thu đến những kiến thức kia chỉ cần ngươi từ bỏ thân là nhân loại tự ngạo trở thành cao cấp hơn sinh vật ngươi nguyện ý sao nghe đến vấn đề này mạc linh là người thế mà thật nghiêm túc suy nghĩ không là người trở thành cao cấp hơn sinh vật m ạ c linh trong lòng ngược lại là không có cái gì thân là nhân loại tự ngạo từ khi tiến vào thâm viên về sau hắn liền đã thấy được nhân loại nhỏ yếu người năng lực là có cực hạn l i ê n tại m ạ c linh xoắn suýt thời điểm đường từ một bàn tay đập trên vai của hắn đánh gậy hắn m ạ c linh nghĩ gì thế trở thành cao cấp hơn sinh vật ta m ạ c linh ngơ ngác hồi đáp chúng ta đến đây không phải là đến tiến hóa là đến tìm kiếm đ á p á n đường từ vội vàng nhắc nhở m ạ c linh để hắn đem ý nghĩ cho thu hồi lại tốt ta mặc linh hai tay chắp lại đối nhãn cầu làm cái nói xin lỗi động tác có lỗi với nhãn cầu tiên sinh ta hiện tại tạm thời không có có trở thành c à n g sinh vật cao cấp mục đích cảm ơn ngươi chỉ điểm mặc dù không biết cái này nhãn cầu rốt cuộc là thứ gì nhưng cái kia ẩn nấp ý chí thực tế để mặc linh áp lực có chút lớn h ắ n chỉ có thể trước lễ phép c ự tuyệt còn cho đối phương nói lời xin lỗi không quan hệ c h i thức thu hoạch là không phân sớm muộn nếu như ngươi chừng nào thì muốn trở thành cao cấp hơn sinh vật lại tới tìm ta à. cái này nhãn cầu cũng không hề giống nhìn qua đáng sợ như vậy nói tới nói lui rất k h á c khí ta nghĩ hướng ngươi hỏi chút vấn đề cái kia nhãn cầu đột nhiên nói vấn đề gì một chút liên quan tới ngươi vấn đề ta thực sự là mới biết cái kia hỏi đi mặc linh do dự đáp ứng xuống hắn cũng không biết liên quan tới hắn có cái gì tốt hỏi ta nhìn không thấu ngươi trên người ngươi có một loại nào đó duy nhất tính xin hỏi ngươi là như thế nào lấy được ta chưa hề tại nhân loại trên thân nhìn thấy dạng này thuộc tính duy nhất tính mặc linh nháy mắt liền nghĩ tới phía trước cái kia thủy tinh đại thụ lời nói đại thụ nói hắn duy nhất tính là dùng ngu xuẩn đổi lấy mặc linh có chút không muốn trả lời vấn đề này tựa như là tại thừa nhận chính mình ngu xuẩn đồng dạng nhưng tất nhiên đối phương đều hỏi hắn cũng không tiện không trả lời phía trước tại thâm viên tầng ba ta gặp một khỏi thủy tinh đại thụ hắn nói ta duy nhất tính là dùng ngu xuẩn đổi l ấ y À, nay cũng có khả năng dù sao đại giới luôn là không tưởng được cái này duy nhất tính có vấn đề gì sao mạc linh tò mò hỏi không có chỉ là để ngươi hơi đặc biệt chút mà thôi thâm viên là cái cự đại lò luyện nội bộ có rất nhiều lặp lại sự v ậ n duy nhất có thể để cho ngươi không bị hỗn loạn q u á n h i ề u nhưng cũng sẽ để cho ngươi càng dễ dàng hỗn loạn đây là ý gì không bị hỗn loạn q u á n h i ề u lại càng dễ dàng hỗn loạn mạc linh có chút không làm rõ ràng được ý tứ của những lời này ta dùng một cái đơn giản nhất ví dụ cùng ngươi giải thích a giả như một tấm ván gỗ bị đinh ở trên tường trên ván gỗ có rất nhiều viên cây đinh một viên cây đinh bung lỏng liền sẽ ảnh hưởng đến mặt khác cây đinh vững chắc mà nếu như tấm ván gỗ này bên trên chỉ có một viên cây đinh lời nói viên này cây đinh liền sẽ không bị mặt khác cây đinh ảnh hưởng nhưng viên này cây đinh cũng càng dễ dàng bung lỏng cho nên ta chính là viên kia duy nhất cây đinh là tấm ván gỗ cùng tường đại biểu cho hoàn cảnh ngươi cái này duy nhất một viên cây đinh rất dễ dàng bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà bung lỏng nguyên bản vững chắc kết cấu phát sinh rối loạn dẫn đến rơi xuống đây chính là duy nhất tính thiếu hụt nghe tới thật không tốt tốt xấu đều là tương đối duy nhất cây đinh liền đại biểu biến số một khi viên này cây đinh xuất hiện buông lỏng tấm ván gỗ biến hóa chính là không thể dự đoán nếu như là rất nhiều viên cây đinh thỉnh thoảng rơi một viên tấm ván gỗ chỉnh thể vững chắc vẫn là sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào đây chính là ngươi nhìn không thấu ta nguyên nhân là bất kỳ cái gì sự vật cùng ngoại giới đều có liên hệ muốn giải một cái sự vật liền nhất định phải phân tích nó phóng ra tin tức những tin tức này sẽ thông qua hoàn cảnh xung quanh lấy âm thanh chỉ riêng nhiệt độ các phương thức chuyển ra ngoài cuối cùng tập hợp trở thành đối vật này lý giải mà duy nhất tính sự vật đối hoàn cảnh nhiễu loạn quá lớn biến số sẽ chỉ thả ra lựa biến đổi cho nên sẽ để cho lý giải thay đổi đến mức dị thường khó khăn